chương bốn trăm linh bốn chương bốn trăm linh bốn bốn trăm linh bốn vỏ chứng bí mật mắt thấy thường kiệt giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng phóng tới đ ị c h nhân triệu hữu lượng vội vàng cố nén kịch liệt đau nhức đưa tay ô m lấy đàn đàn tử trở về ngươi đánh không lại hắn chúng ta thật sự là bị người mưu hại ngươi chạy mau đi theo cậu ca cùng một chỗ chạy mau chính là cái này một chậm trễ thời gian bị quỷ bám thân hô tiểu xuyên lại một lần nữa cầm dao giết heo đâm tới ha ha ha chạy các ngươi hôm nay đều phải lưu lại hiện tại thời khắc mấu chốt này khoảng cách gần nhất lý mẫu đứng ra vung lên màn thầu lớn nắm một cái nện ở hô tiểu xuyên mặt to bên trên ai nha độ p h ư n g không xong là không quấn lên nghiện là không hôm nay mậu ca ta đánh không chết người đều tính toán lớn như vậy sống ổ n ở p h í lý mậu quấn lấy hô tiểu xuyên đồng thời liêu trí viễn lấy ra pháp khí phòng bị hạ thú liên đồng thời đối với ma trá tinh hô to cương bản lão thần tiên còn không m a u đi xem một chút lượng tử cùng thường kiệt ma trá tinh nghe vậy cái này mới từ to lớn trong rung động kịp phản ứng nga một cuốn họng mang theo tiếng khóc nước nợ vọt tới triệu hữu lượng cùng thường kiệt bên cạnh lượng tử thường kiệt công tử người các ngươi không có sao chứ các người nếu là có chuyện bất chắc giá mã trá ta cũng không cách nào sống ta liền nghĩ an an ổn ổn qua điểm tiểu nhật tử làm sao lại khó như vậy đâu cảm nhận được ma trá tinh tình chân ý thiết triệu hữu lượng cố nén kịch liệt cảm giác hôn mê mở miệng t h é p cương bản l ã o thần tiên ngươi trước trước đừng bọn ta mau nhìn xem tiểu kiệt hắn hắn thương rất nặng mau nhìn xem hắn nghe thấy lời ấy ma trá tinh lập tức luôn cuống tay chân đem thường kiệt nhận lấy ôm vào trong ngực đồng thời lấy ra chính mình bất ăn bất mặc để giành được đến thuốc chữa thương không cần tiền đồng dạng vẩy vào thường kiệt vỡ vụn không ngừng chạy ra chất lỏng màu vàng kim nhặt tiểu thiếu gia ngươi cũng không thể có chuyện a ngươi người này tốt già mã trá ta còn không có cùng ngươi chỗ đủ đâu đáp ứng ta ngươi có thể tuyệt đối đ ừ n g chết liền tính để già mã trá ta thay ngươi chết cũng được thời khắc này ma trá tinh hoàn toàn là xuất phát từ tự thân tình cảm mà gấp gáp cũng không phải là bởi vì thường kiệt thân phận bối cảnh lo lắng bị liên lụy cái này cũng có trách tại triệu hữu lượng đường khẩu bên trong thường kiệt nhất là nhu thuận h i ể u chuyện mặc dù rất ít nói chuyện thế nhưng trong lòng yên lặng gìn giữ mỗi người ví dụ như là ma trá tinh uống nhiều thời điểm sẽ yên lặng giúp hắn đắp chăn mỗi lần lúc ăn cơm sẽ tung bay giúp mỗi một người đều sới cơm cầm b ữ a mỗi sáng sớm thường kiệt tại chính mình rửa mặt xong sôi về sau sẽ hiệu sự bẹp đánh thức ma trá tinh giúp hắn cạo d â u cạo xong sau c ò n sẽ dùng chính mình nhỏ thịt đầu cọ cọ ma trá tinh cái cảm không cảm thấy đâm đó chính là cạo sạch sẽ mà dạng này thời gian đã kéo dài thật lâu lâu đến ma trá tinh đã cho rằng dạng này hạnh phúc an bình thời gian sẽ một m ự c tiếp tục kéo dài biết chính mình chậm rãi già đi an tưởng chết tại đường khẩu bên trong bởi vậy chưa từng có thân nhân ma trá tinh đã hoàn toàn đem thường kiệt trở thành tôn tử của mình trở ngại loại này ý nghĩ thực sự là đại bất kính bởi vậy ma trá tinh chỉ là sâu s ắ c trôn ở trong lòng yên lặng hưởng thụ lấy thường kiệt làm bạn mà bây giờ cái này cần đến không dễ hạnh phúc thời gian cứ như vậy bị chỉnh xuân cùng hạ tú liên hủy mắt thấy dược vật của mình không có hiệu quả thường kiệt vốn là trắng sáng khuôn mặt nhỏ càng ngày càng trắng đồng thời càng ngày càng suy yếu phía sau ma trá tinh cuối cùng triệt để luôn uống tựa như là nhìn xem duy nhất tôn tử nhu thuận đáng yêu chưa từng làm người tức giận tiểu tôn t ử sắp chết trong người mình kiệt thiếu ra nghe đến ma trá tinh kêu gọi thường kiệt cố gắng giật giật thân thể bởi vì hai con mắt đã sớm mùi bởi vậy chỉ có thể cảm ứ n g m à trá tinh vị trí mã mã trá lao thần tiên ngươi đừng khóc ta kỳ thật kỳ thật không phải rất sợ chết tiên sinh nói qua chết như trở lại chỉ là một những luân hồi bắt đầu ta ta chính là không nỡ cha ta nương ta ta tiểu đường không nỡ lượng tử c ù n g ngươi còn có đại gia không nỡ đại bá ta nhị bá tam bá tử bá thường kiệt mỗi nâng lên một người vạn long sơn bên trong liền truyền ra một tiếng tựa như như kinh lôi gào thét s á c thực nói là long âm áo trắng như tuyết thường ra ra chủ thường hoài viễn càng là đã cầm kiếm đứng tại dây núi đỉnh trường bào theo gió kêu phần p h ậ sắt khí ngút trời long ngầm c u n cuộn. tiểu kiệt liền tại thi sơn huyết hải ẩn hiện thường ra ra chủ chuẩn bị bước ra một bước thời điểm hôi ra ra chủ hôi lục ra bỗng nhiên xuất hiện kéo lại thường hoài viễn cầm kiếm tay sắc mặt ngưng trọng lắc đầu hiện đệ không thể sự tình cũng không có đến không cách nào vãn hồi tình trạng tiên sinh nói qua thời khắc sinh tử mặc dù có đại khủng bố nhưng cũng có đại cơ duyên người ta mưu đồ để thường kiệt n h ư t thế không phải là vì trận này cơ duyên sao thường hoài viễn nghe vậy mặc dù ngừng lại bước chân nhưng sau lưng thi sơn vẫn như cũ chấn động huyết hải vẫn như cũ gào khét thấy tình cảnh này hôi lục gia chỉ có thể khuôn mặt trang nghiêm tiếp tục mở miệng hiền đệ yên tâm tiểu kiệt đứa nhỏ này không có việc gì nếu như vạn nhất khi đó không cần ngươi thường ra ra mặt lao già ta nhất định sẽ đích thân ra tay giết hắn cái rất thẳng thắn sạch sẽ sau đó tự sát hướng tiên sinh tạ tội bác quốc h i ế t long nghe vậy rất lâu thật dài phun ra một n g ụ m c h ọ c khí sau đó thu hồi t r ư ờ n g kiếm l ấ y xuống bên hông treo màu đỏ hổ lô rượu miệng lớn mạnh liệt giót rượu ướt nhẹp quần áo từ không tự biết nâng ly sau đó thường hoài viễn thu hồi một thân s á c ý một lần nữa biến thành vị tia tuyệt thế mà độc lập công tử áo trắng đồng thời lại lần nữa lấy ra một bình rượu ngon đưa cho hôi ra gia, gia chủ lục ca hôm nay người ta huynh đệ làm đồng n h ư một say hôi lục ra cũng không k h á c h khí kết quả say rượu cũng là o có uống một hơi cạn sạch lúc này mới lên tiếng nói hiền đệ tiểu kiệt đứa bé kia rõ ràng tổn thương không tính nặng tại sao lại có sinh mệnh nguy hiểm thường hoài viên thở dài lục ca ngài có chỗ không biết tiên sinh nói qua tiểu kiệt chính là dị t r ù n g trời sinh theo đạo lý sống không quá ba năm vạn hạnh tiên sinh đích thân xuất thủ vì hắn nghịch t i ê n cảnh ệ n h trên người hắn vỏ trứng chính là tiên sinh lấy thiên địa tinh vì hắn làm nhau thai một loại man thiên quá hải thủ đoạn ngụ ý tiểu kiệt từ đầu đến cuối sinh ra từ đầu đến cuối còn tại trong thai như vậy đứa nhỏ này mới có thể tránh miễn chết i ể u bây giờ nhau thai dạn n ứ c ai hồi ra gia chủ nghe vậy ngạc nhiên hồi lâu sau mới chậm rãi cúi đầu thì ra là thế thì ra là thế l i ê n tại hai đại gia chủ chú ý thường kiệt thời điểm bên này lại lần nữa phát sinh tình huống mới bi phẫn liêu trí viễn ngang nhiên xuất thủ gần như đem hạ tú liên đánh hồn phi phát tán đúng lúc này hạ tú liên đ ỗ n g nhiên thét lên còn mời tướng quân nhanh lên cứu ta ta ta muốn để tiểu t ử này giết chết còn có mặt khác mấy thứ bẩn t h i u liền tại liêu trí viễn ngây người thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm thấy mắt cá chân xích chặt nguyên lai là một cái khô héo bàn tay lớn đem hắn tóm chặt lấy đôi này bàn tay lớn tựa như là kim sắt gần như đem liêu trí v i ệ n mắt cá chân bốc nát sách bên ngoài ngày mai xin phép nghỉ một ngày gặp phát tác ngày đêm khó tránh khỏi đau chương 405, t r chương 405. 0405, l h n ă n trăm n h n g h ĩ a phần lớn là r ế t chó thế hệ kịch liệt đau nhức phía dưới liêu trí v i ệ n miễn c ư ơ n g d ự vững tỉnh táo cực tốc lấy ra thái sơn quỷ vương đưa cho hắn nhỏ chát đau lấy ra thử vi cao chiếu đoạn tình đoạn, nghĩa đoạn nhân quả rơi chỉ thấy nguyên bản mê ngươi nhỏ chát đao cấp tốc b i ì n lớn lập tức răng r ắ c một tiếng chạm tại dưới mặt đất xuất hiện bàn tay lớn bên trên trong lúc nhất thời đốn lửa b ắ n tư tung chát đao mặc dù không thể chặt đứt bàn tay lớn nhưng đau đớn phía dưới bàn tay lớn thả ra liêu trí viễn sau đó liền thấy một thân ảnh cao to từ mặt đất chậm r ã i dâng lên từ hắn cái tia đưa lưng về phía mọi người tư thế nhìn lại chính là đảo hành thi thế nào lại là ngươi liêu trí viễn thấy thế kinh hãi vội vàng khập khanh ư ớ n g về triệu hữu lượng phương hướng tối lui đảo hành thi âm thanh vẫn như c ũ là nam nữ h ỗ n hợp nghe tới quái dị vô cùng ha ha ha vì cái gì không thể là bản bản x o á i luôn luôn có thủ tất báo đương nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi không chỉ là các ngươi liền cái kia hại nhi t ử ta địa phủ đồng tử đồng dạng như vậy địa phủ đồng tử ngắn ngủi ngây người sau đó liêu trí viễn lập tức nghĩ đến quỷ anh tiểu minh bắt đi hắn chính là ngươi ngươi làm sao sẽ đ ố n g nhiên liền lợi hại như vậy n g ư ơ i muốn đắc ý liền càn rỡ đạo hành thi cũng giống như thế h i ệ n nhiên hắn chưa nghe nói qua nhân vật phản diện chết tại nói nhiều câu này danh n ôn ha ha ha nói cho các ngươi cũng không có cái gì bản soái bây giờ đã dung hợp phương viên chăm dặm đ i ệ mạch có thể nói là đại địa sùng nhi đừng nói chỉ là một cái quỷ tiên đồng tử như vậy xem ra hai họa tiểu chấn cư dân cũng có thể là hắn nhưng làm liêu trí viễn hỏi ra vấn đề này thời điểm đảo hành thi lại ra vẻ thần bí không có trả lời mà là cứ như vậy lui về đột nhiên hướng liêu trí viễn đột tới bởi vì tốc độ nhanh lực lượng lớn thế mà phát ra gào thét tiếng xe gió liêu trí viễn vốn là không quen chiến đấu lấy phụ trợ làm chủ căn bản là trốn không thoát đảo hành thi cái này tất sát nhất kích t hai người không h trọng n g nên g ra, đem l i đi, đi chết n h h sau khi ngươi chết bạn xoáy sẽ không bỏ qua ngươi linh hồn tất nhiên đánh vào chó cái trong cơ thể ngày đêm để chó được trà đạp ha ha ha thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nguyên bản trọng thương hấp hối thường kiệt đ ố n g nhiên bay tới cùng sử dụng chính mình lớn nhất khí lực đụng phải đảo hành thi bắt chân ngươi là người xấu ngươi ước hiếp lượng tử ta không cho phép người khác ước hiếp lượng tử thường ra tử không cho phép chính mình xuất mã đệ tử bị người khi dễ thường kiệt vốn là người yếu lại thêm trọng thương trong người bởi vậy cái này va chạm liền cho đảo hành thi gãi ngứa đều làm không được đảo hành thi cười gằn không tránh không né ngược lại là giống như lăng không rút bắn đồng dạng phanh một chân đem thường kiệt đá bay đi ra đồng thời chuẩn xác chúng đích mục tiêu chúng đ i ệ đâm vào liêu trí viễn c h i n thân may mắn l i ê u trí viễn phản ứng rất nhanh thấy là thường kiệt tới vội vàng dùng thái cực lực lượng hóa giải một người một trứng cái này mới không có tại chỗ chết lúc này đảo hành thi phách lối vô cùng tựa như là đã hoàn toàn k h ô n g chế thế cục tà ma a a a a đừng tưởng rằng ngươi là thường ra người bản xoáy cũng không dám giết ngươi bây giờ bản xoáy vẫn như cũ có khả năng hoàn toàn d u n g hợp đ ị a mạch ta nếu là chết phương viên t r ă m g dặm liền sẽ trời đất s ụ p đổ vạn vật tàn lụi ha ha ha ha n ư ờ i thoải mái ở giữa đảo hành thi từ bỏ triệu hữu lượng mang theo một chuôi tàn ảnh nào về phía thường kiệt hiển nhiên là muốn giống như dấm nát một quả trứng gà như vậy, l i ê u trí viễn nghĩa khí hoặc là nói hy sinh vì nghĩa sao có thể trơ mắt nhìn xem thường kiệt bị giết bởi vậy đột nhiên cắn đứt chính mình đ ầ u lưỡi một ngụm tinh huyết phun về phía đảo hành thi thiên đ ị a nhân tam tài người làm nặng người có thiên hỏa hậu thân thiên đ ị a làm gương bây giờ ta bỏ qua thân thể đổi lấy thiên hỏa chư tả khế l i ê u trí viễn dùng chính là tân b á t tự môn nhất mạch duy nhất l i ề u mạng pháp thuật cũng là cả một đời chỉ có thể dùng một lần pháp thuật bởi vì liền như là chú ngữ nói dùng qua về sau liền bỏ qua thân thể tương đương tự sát chú n ữ ra chỉ bên dưới đầu lưới tinh huyết hóa thành cháy hừng hực thiên hỏa liệt di đối mặt liêu trí viễn cái này liệu mình cùng với cho dù là đảo hành thi cũng không dám chủ quan chỉ có thể bất đắc dĩ tranh n ẽ hắn vốn là t i ế t mệnh đồ vật nhất là tại cái này hoàn toàn k h ô n g chế cục diện dưới tình huống đương nhiên không chịu mạo hiểm thụ thương tránh thoát h ỏ a d i ễ m về sau đảo hành thi cười càng thêm càn rỡ tiểu tử n g ư ơ i có bao nhiêu người thân có thể bỏ qua không có biện pháp à? ha ha ha ha l i ê n tại đảo hành thi muốn tiếp tục g i ấ m nát thường kiệt thời điểm một mực yên lặng không nghe thấy ma trá tinh bóng n h i động t h ư ờ n như người điên đồng dạng hướng về đảo hành thi đánh tới nếu như là đối phó người bình thường ma trá tinh nào về phía chính là hắn sau lưng nhưng đối với đ ả o hành thi đến nói nào về phía nhưng là hắn chính diện x u ấ t sinh ngươi dám làm tổn thương thường kiệt thiếu ra vậy ngươi cũng đừng nghĩ tốt lao thần tiên ta không muốn sống nữa ta không thèm đếm x ỉ a ta cùng ngươi liều mạng đối mặt với tựa như điên dại ma trá tinh đ ả o hành thi căn bản cũng không thèm một chú ý t r u n g đ i ệ p đấm ra một quyền huyết n ụ c vẩy ra ở giữa thế mà xuyên thấu ma trá tinh thân thể đem hắn treo ở trên cánh tay mình treo ở trên không ma trá tinh đau khuôn mặt và mẹo toàn thân dồn không ngừng nhất là một đôi chân dài co lại co lại hiển nhiên là thừa nhận không có gì sánh kịp thống khổ nhìn thấy chính mình nhất kích tất sát đảo hành thi bán nam bán nữ xấu xí khắp khuôn mặt là dữ thợn ha ha ha một cái thối mã trá cũng dám t r ê o chọc bản x o á i thống khổ a biết sợ hãi tử vong đi đừng nói bản x o á i không cho ngươi cơ hội chỉ cần ngươi bây giờ xin thể h i ệ u c h u n g giết triệu hữu lượng bản x o á i liền tha cho ngươi một mạng a đảo hành thi còn chưa nói xong liền phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm nguyên lai là ma trá tinh không quan tâm hoàn toàn từ bỏ chính mình sống s ó t cơ hội nhẫn nhịn không cách nào tưởng tượng thống khổ dọc theo đảo hành thi cánh tay nào tới trên mặt của đối phương đồng thời thừa dịu đối phương không có kịp phản ứng cơ hội trừ ra đảo hành thi một con mắt cùng tiếu nuốt vào trong bụng ha ha ha xuất sinh ngươi lại điên c ù n g a mù a ngươi đạp thường kiệt thiếu ra một chân lão thần tiên ta liền phế bỏ ngươi một con mắt không đối một con mắt còn chưa đủ ngươi còn đả thương nhà ta l ư ợ tử đang lúc nói chuyện ma trá tinh phấn khởi dữ lực đối với đảo hành thi xấu xí mặt to vừa cào vừa cấu đột nhiên nhận đến như thế lớn tổn thương mạnh như đảo hành thi cũng rơi vào bối rối bên trong một bên l i ề u mạng vùng cánh tay mình muốn đem hoàn toàn điên ma trá tinh vẩy đi ra một bên dùng một những nắm đấm không ngừng mà thống kích ma trá tinh mặt mo phanh phanh phanh mấy quên xuống ma trá tinh đầu đã bị truy giống như bị ngoan đồng dân qua lo nước lại giống là bị bóp không ra bộ dáng đất dẻo cao su l ồ i lõm bóp vỡ tung chương 4 0 n t chương 4 0 n trăm n h s u ố n t r ă n h sáu thình lình bạo tạc nhưng dù cho như thế ma trá tinh ý nguyên dùng chính mình tay khô héo một mực ôm chặt đảo hành thi cánh tay không có khả năng vung ra mảy may đại trọng thương không d ậ y nổi triệu hữu lượng thay thế tàn nát cói lòng hô to lao thần tiên mau vung ra mau vung tay không chỉ là triệu hữu lượng thường kiệt đồng dạng mang theo tiếng khóc nước nở mở miệng lao thần tiên ngoan vung hắn ra ta cùng lượng tử đi đánh hắn ngoan Người đánh h cười cười k cố gắng lại h trá t nói h c ư xong những ngày phía sau ma trá tinh nổi giận gầm lên một tiếng không lui mà tiến tới tựa như bạch thuộc đồng dạng xít sao ôm ở đảo hành thi trên mặt lượng tử thường kiệt thiếu ra vĩnh biệt rồi trong lúc nói chuyện trên thân thiêu đốt ra lửa nóng h ừ n g hực chính là hắn cả đ ờ i tu hành cùng sinh mệnh lao thần tiên mọi người đau buồn âm thanh bên trong chúng tiên sửa loạn tiếng vang lên gâu gâu gâu gâu chỉ thấy đại hoàng cậu toàn thân lông chó nổ lên liền thân thể cũng thay đổi lớn mấy lần tựa như một đầu cùng nộ sinh bệnh d ụ n g tóc hùng sư đột nhiên đem đảo hành thi n g ã n h à o xuống đất trước đ ê m sắp chết ma trá tinh ném đến triệu hữu l ư ợ n g phía sau người đối với đảo hành thi mặt xấu chính là hành hung một trận gâu gâu gâu gâu chẳng biết tại sao lần này không cần thường kiệt phiến dịch tất cả mọi người nghe hiểu đại hoàng n g ư ơ i coi ta là chó chết là không đ ả o hành thi vốn định phản kháng tiếc rằng đại hoàng cậu thân hình đ ố n g nhiên lập lụa thế mà phân ra ba cái giống nhau như lúc bệnh r ụ n g tóc chó ba cái cùng một chỗ đẻ xuống đ ả o hành thi ẩu đả cùng lúc đó tiểu chân chó bọn họ cùng nhau hiện thân k h i hi ha ha cười nhắm ngay đ ả o hành thi lớn đúng quần phát động chính nghĩa công kích một bên điên cùng đ ạ p một bên tê ư ưng ngô cùng ngục truy ưng ngô cùng ngục xiên ưng ngô cùng ngục một cái cậu ra biến thành ba tam biến năm ngũ biến tám đánh chết người cái sống con rùa đánh về đánh mắng thì mắng đánh xong mắng xong còn phải nổ nghe đến nổ cái này chữ nguyên bản đánh tàn bạo đảo hành thi lưu manh cầu lập tức giật mình một cái lập tức c ụ p đôi lang bái chạy trốn l i ê n tại đảo hành thi không rõ ràng cho lắm thời điểm chỉ thấy tiểu chân c h ó bọn họ dáng dấp đại biến biến thành trên người mặc bạo phá phục đầu đội nón bảo hộ hình tượng đồng thời một người ôm một cái cực lớn ngoài nổ phốc phốc phốc dính tại đảo hành thi giữa hai chân thần kỳ nhất chính là ngoài nổ không còn là bộ dáng lúc trước mà là biến thành bom hẹn giờ tích tích tích thanh â m nhắc nhở bên trong biểu thị khoảng cách bạo tặc còn lại ba mươi giây sắp xếp gọn bom phía sau tiểu chân cho bọn họ giải tán lập tức chạy cái kêu, kêu một cái nhanh ng tiểu chân cho bọn họ một bên chạy một bên bị lấy lỗ thai lớn tiếng ca mặt trời chiếu trên không cậu ra đối tác g ư ờ i lượng tử nói s ớ m sớm ngươi vì cái gì muốn nổ chim của hắn về phần tại sao bị lấy lỗ thai hiển nhiên là phòng bị một hồi to lớn tiếng nổ thinh linh ngạch b i ế n cố làm cho đảo hành thi một mặt một bước thân là dân quốc thời kỳ quân việt hắn đương nhiên không quen biết bom hẹn giờ l i ê n tại đảo hành thi k h ô n g lưng nghiên cứu chính mình trên đúng quần kỳ quái đồ vật đồng thời đếm ngược đã về không lập tức cầm ầm tiếng nổ liên tiếp vang lên đảo hành thi tựa như là bị vô hình gậy bóng chạy không ngừng quất bay bóng chạy tại trên không có lặp đi lập lại vận động. Đảo hành thi kêu thảm. tiểu chân chó cười ha ha vài giây đồng hồ sau đó đảo hành thi mới p h ủ phù một tiếng rơi trên mặt đất trên thân khói đen c u ộ n cuộn tựa như là một cái thang g ố c chết chết họ n ô chết triệu hữu lượng liêu trí viễn nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy gặp đường sống trong coi chết kinh hỷ càng làm cho triệu hữu lượng vui mừng chính là liêu trí viễn con hàng này thế mà không có chút nào bị pháp thuật phản vệ triệu chứng bây giờ vẫn như cũ nhảy nhót tư mừng mặc dù lớn thận còn tại xì xì ứa ra máu tiểu liêu ngươi không có chuyện gì a liêu trí viễn cái này mới kịp phản ứng là đâu ta thế nào không có chết đâu cái này không nên a chẳng lẽ là thiếu tướng quân lần trước thế mà khóa cứng ta tuổi thọ giống như hắn thiêu hao bao nhiêu bổ sung bao nhiêu l i ê n tại triệu hữu lượng liêu trí viễn hai người không rõ ràng cho lắm thời điểm hành động phái lý m ậ u đã nhịn không được lòng hiếu kỳ người này khó khăn đứng dậy một bên phòng bị trần xuân cùng hạ tú liên một bên cẩn thận từng ly từng tí đi đến đảo hành thi bên cạnh ai hơi ổ quần đều n ổ không có rồi vừa v ặ n nhìn xem cái đồ chơi này đến tột cùng là nam hay là nữ vẫn là cái gì đều có hoặc là cái gì đều không có trường bình lý mẫu còn chưa nói xong liền thấy đảo hành thi đột nhiên mở ra còn sót lại một mắt lập tức gầm thét bắt lấy lý m ậ u mắt cá chân đ ầ u phộng cái đồ chơi này không có chết l ư ợ n g tử c ầ u ca cứu mạng sự thật chứng minh đại hoàng c ầ u đối với lý m ậ u cái này không phải chính mình n u ô n người tựa hồ không có như vậy quan tâm ít nhất không giống đau lòng triệu hữu lượng đau lòng như vậy mặc dù nghe thấy được lý m ậ u cầu cứu có thể do dự một chút vẫn là không có lên phía trước chỉ là ngoan tâm dậm chân một cái cắn pha chính mình lớn lơi dài đầu ngập lấy hàm chứa máu liếm đản đạn tử vết thương mỗi liếm một cái thường kiệt liền tinh thần rất nhiều đại hoàng cậu thì không ngừng mà hề y tựa như vậy tựa như là cùng chó cái chơi đùa ba ngày ba vẫn như c ũ không chịu nghỉ ngơi lưu manh cầu cái này trọng thương triệu hữu lượng thấy thế không kịp quá nhiều suy nghĩ lấy ra tiểu mục đao dùng hết toàn lực hô to tiểu đao tiểu đao trên trời bay chém người trước đâm chính mình thắt lưng đao ca cho ta cùng đản đản t ử báo t h ủ an bài tiểu mục đao bên trong chuyên gia vẫn như cũng là thiếu tướng q u â n cái k i a tiện hề hề âm thanh sau đó hôm ộ t cái chạy thẳng tới triệu hữu lượng lớn thận mà đi liền tại triệu hữu lượng chuẩn bị nhắm mắt hưởng thụ nháy mắt tiểu mục đao đ a n g nhiên dừng ở trên không n g u y lai là phát hiện triệu hữu lượng lớn thận đã phá suy nghị chính mình lại cho hắn một cái tiểu tử này có thể hay không tại chỗ liền ngao một cuốn họng chết đi suy nghĩ liên tục tiểu mục đao từ bỏ nguyên tắc của mình hô một tiếng đâm vào không có chút nào phòng bị liêu trí v i ệ n lớn thận bên trên a tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời tiểu mục đao mang theo huyết quang bù về phía không có một hai địa phương triệu hữu lượng thấy thế c u n g lên đao ca đao ca người đâm sai chỗ bên kia đi đâm đảo hành thi cứu lý mẫu chẳng lẽ là vì không có đâm ta lớn thận cho nên đi c h ạ y rồi chương bốn trăm linh bảy chương bốn trăm linh bảy không bốn trăm linh bảy phân ra tiểu mục đao cũng không để ý tới triệu hữu lượng cảm thụ mà là hoàn toàn như trước đây hướng đất chống đâm vào sau đó chỉ nghe phủ một tiếng kêu trên dùng hai trận bồi dưỡng tử hải tử cũng chính là tu miếu người công nhân kia hải tử chậm rãi hiện ra thân hình tử hải tử sau lưng đi theo chính là tào đại tiên tào tào đại tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ chẳng lẽ tử hải tử chính là các ngươi đường khẩu bên trong mới mời tới tiên gia liêu t r í viễn một bên hỏi một bên che lấy lớn thận âm thầm kinh hãi địch nhân đây không phải là báo đ ằ n sau sự thật chứng minh hán nghi cũng không có sai bây giờ đảo hành thi cùng tử hải tử đã liên hợp lại mục đích đúng là vì đối phó triệu hữu lượng gần nhất phát sinh tất cả đều là bọn họ liên thủ làm ra thấy tình cảnh này đại hoàng cậu không để ý tới tiếp tục dùng tâm huyết của mình cho thường kiệt điều trị tương thế đối với tử hài tử chính là một trận ngoài mạnh trong yếu sửa loạn triệu hữu lượng đám người vẫn như cũ có thể nghe hiểu hắn ý tứ rõ ràng là đang nói cậu gia ta mang theo thường kiệt thiếu ra chạy trước lượng tử tiểu lý tiểu liêu ba các ngươi tiểu tử phụ trách lót đằng sau a đúng giá mã trá cũng phụ trách đoạn hậu triệu hữu lượng thái quân ngươi cảm thấy chúng ta cùng cương bản lao thần tiên hiện tại trạng thái thật có thể đảm nhiệm đoạn hậu công tác sao không cần nhân ra xuất thủ chúng ta đều nhanh chết rồi cứ việc ngoài miệng nổ nước bọn nhưng triệu hữu lượng vẫn là tại liêu trí viễn nâng đỡ khó khăn đứng dậy chuyện này đối với đồng dạng lớn thận xì xì trào máu người cùng c ả n h n g ộ dứt khoát kiên quyết ngăn tại đảo hành thi cùng tử hãi từ phía trước đồng dạng y nguyên kiên quyết còn có lý mẫu tiểu tử ngốc đầu tiên là hơi sợ dọa một chút đem không thành hình người ma trá tinh giao cho đại hoàng cậu một mặt lấy lòng cười cậu ca cậu ca lão thần tiên hắn thật không được điện không được phía sau ngài liền xin thương xót dẫn hắn cũng đi thôi ta nhất định cố gắng đem lão thần tiên phần này đánh trở về được không đại hoàng cậu nghe vậy từ chối cho ý kiến kh ba cái lưu manh cầu hướng về ba phương hướng chạy đi thần kỳ nhất chính là mỗi cái trên lưng đều có một cái t h ư ở n g kiệt cùng một cái ma t r a tinh cái này đối mặt thần kỳ như thế một màn tất cả mọi người nhìn xức s ờ bất quá ra triệu hữu lượng dự liệu là vô luận đảo hành thi vẫn là t ử h ả i t ử đều không có đ u i theo đảo hành thi tự hồ nhìn ra triệu hữu lượng nghi ngờ trong lòng c ư ờ i lạnh mở miệng giải thích vốn đại soái mặc dù dung hợp phương viên chăm dặm điệu mạch không sợ vạn long sơn trả thù nhưng cũng không muốn tùy ý trêu chọc cường địch viên đĩa chứng kỳ quái chạy càng tốt bất quá ngơi triệu hữu lượng hôm nay nhất định phải chết đảo hành thi nói xong hạ tú liên bén nhọn giọng nói theo sát lấy văng lên đối đại soái chúng ta mặc kệ người khác nhưng triệu hữu lượng phải chết ai bảo hắn q u ả n việc không đâu hạ tú liên nói xong đầy mắt t oán độc nhìn c h ầ m c h ầ m hô tiểu xuyên còn có hắn cũng phải chết hô tiểu xuyên nghe vậy đầy mặt hoảng sợ vội vàng quỳ xuống đối với đảo hành thi loảng xoảng dập đầu đại soái ngài đã đáp ứ n g ta chỉ cần đem triệu hữu lượng dẫn ra ngài liền sẽ không tổn thương ta cũng sẽ không để bất kỳ vật gì tổn thương ta ngài nhưng muốn nói lời nói chắc chắn a nghe xong hô tiểu xuyên lời nói đảo hành thi quỷ dị khắp khuôn mặt là cười lạnh ngươi yên tâm hồ ha ha ha ha. tiểu xuyên nghe vậy xứng sở không chờ hắn kịp phản ứng liền nghe quỷ anh lạc lạc lạc lạc nợ nụ cười sau đó xanh xám vung tay lên hồ tiểu xuyên lập tức biến thành chân đạp vắn trượt tay cầm song đao ni dạ dừa không chỉ là hắn hạ tú liên trình xuân cũng giống như thế phân biệt biến thành nhẫn nhịn thần quỷ mặt khác hai cái bột bột bột đồ chơi ta thích đồ chơi mắt thấy chính mình biến thành con rùa hô tiểu xuyên cùng trình xuân ngược lại là có thể nhịn hoặc là nói ít nhất không có kinh hoàng như vậy nhưng luôn luôn tự cho là tuyệt thế mỹ nữ hạ tú liên i ê n không muốn ta không muốn cái dạng này đại soái ngài nhanh lên van cầu linh anh đại nhân cầu hắn đem ta biến trở về đi chỉ cần có thể biến trở về đi ngài để ta như thế nào cũng được ta sẽ dốc hết toàn lực thật tốt hầu hạ ngài hạ tú liên nói hầu hạ đương nhiên chỉ là trưởng thành ở giữa trò chơi điểm này tất cả mọi người nghe hiểu bởi vậy trình xuân lập tức sắc mặt đại biến liên n ộ i ngươi nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong đảo hành thi bỗng nhiên phát ra giọng nữ tiện thì ngươi lại dám câu dẫn nhà ta đại soái tự tìm cái chết nói xong một bàn tay qua tới hạ tú liên kêu thả một m tiếng bay ra ngoài lập tức ở ngực một tiếng rơi trên mặt đất đau tiếng kêu rên liên hồi thật lâu không đứng dậy được mọi người nhìn thấy một màn này mới nhớ tới nhân ra đảo hành thi là loài lương tính dung hợp chính mình phụ nhân hạ tú liên thuộc về đăng tại lão bà của người ta câu dẫn người ta l a o công không bị đánh mới là lạ chứ hạ tú liên bị đánh phía sau đảo hành thi bỗng nhiên nổi giận thuộc về nam tính cái kia nửa bên sau lưng hung hăng quạt nữ tính bên kia một cái tắt mạnh thiện nhân bản x o á i làm cái gì khi nào cần ngươi đến quản bản x o á i thích vừa rồi cái kia làng lơ t ố i nay liền tiếp nhận tiếp hạ tú liên nghe nam tính đảo hành thi lời nói tựa như người sắp chết đối u bắt lấy cuối cùng một c ọ n g cỏ cứu mạng vội v a n g bỏ dậy làm ra chính mình cho rằng nhất quyến rũ tư thế chỉ là bây giờ nàng vẫn làm ý ra d ù a bởi vậy thoạt nhìn thực tế quá gì. đại x o á i nhân ra nguyện ý gả cho ngươi nguyện ý cái gì tất cả nghe theo ngươi ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời để đại xoáy hài lòng mắt thấy nam đảo hành thi cùng hạ tú liên bộ này gian phu dân phụ bộ dạng nữ đảo hành thi sao có thể chịu đự không muốn mặt đồng thời đưa tay lại muốn quất nàng to mồm nam đảo hành thi vội và ngắn cản vì vậy song phương cứ như vậy tranh chấp thậm chí lốp b ú p đánh lên tự mình đánh mình và vào miệng đấm ngực đánh quên cả trời đất thần kỳ như thế một màn nhìn vui vẻ ăn dưa còn trúng lý mậu liền kém chuyển cái băng ghế nhỏ lại cắn một nắm lớn hạt dưa này ôi đánh nhau thật đánh nhau lựa ư tử ngươi mau nhìn tiêu hạ tú liên lẳng lơ láo nương môn thật đúng là hoa thủy trong địch nhân nội chiến nói đến đây lý mậu đột nhiên dừng lại nhìn xem loài lựa tính đánh lộn mánh liệt đảo hành thi rơi vào trầm tư như vậy vấn đề tới lựa tửa hai người này nếu là ly hôn gia sản thân thể làm sao chia cũng không thể từ giữa đó bổ ra sau đó một người một nửa a triệu hữu lượng ta nói tiểu l ý a đều lúc này ngươi còn có tâm tư quan tâm bọn hắn ly hôn phân ra sự tình a có muốn hay không ta hiện tại đi qua giúp ngươi hỏi một chút đảo hành thi thực tế không được ngươi cầm đem giao thay giúp bọn hắn từ giữa đó bổ ra lý mộng đốc hiện nhiên không nghe ra triệu hữu lượng trêu chọc lượng tử chúng ta đọc sách đều ít cũng không thể lẫn nhau tổn thương ta nếu thật là đi qua hỗ trợ có thể bị đánh không chương bốn trăm linh tám chương bốn trăm linh tám bốn n h bốn trăm linh tám che mặt lao tổ triệu hữu lượng nghe vậy càng không cao hứng ngươi đoán tiểu lý ngươi nói chúng ta có phải là có lẽ suy nghĩ thừa cơ hội này tranh thủ thời gian chạy đâu lý mẫu nghe vậy phản ứng một lát sau lập tức một tay một cái mang lấy triệu hữu lượng cùng liêu chí viễn vắt chân lên cổ hướng về phương xa n é m đi ân lượng tử ngươi nói không có ma bệnh yên tâm đi ta chạy nhanh nhất định sẽ không để mấy thứ bẩn t i ệ u đổi kịp đối mặt với quá mức lạc quan lý mẫu triệu hữu lượng nhịn không được thở dài tiểu lý ngẩng đầu nhìn một chút chúng ta phía trước có phải hay không tử hải tử tính toán vẫn là đường chạy thừa dịp đảo hành thi không có công phu chúng ta trước đối phó hắn tiêu diệt từng bộ phận u y anh nghe triệu hữu lượng lời nói lại nhìn một chút hắn cùng liêu trí viễn còn tại xì xì trào máu lớn thận không khỏi b ộ n b ộ n b ộ cười hai người các ngươi vốn là đánh không lại ta hiện tại còn thụ t h ư ơ n g càng đánh không lại ta đối phó các ngươi đều không cần chính ta đ ộ c thủ ta rủa rủa bọn họ liền được nói xong về sau vung lên xanh xám sắt q u ỷ trào hô tiểu xuyên trình xuân hạ tú liên ba cái thần quy lập tức không khống chế hướng về triệu h ữ lượng vào tới sự tính đến đây triệu h ữ lượng cũng coi như minh bạch vì cái gì hô gia phụ tử lại là ùn cha mãn lại lan đi ra gi g n tử tử tử tử lục tự đại minh chú t ử triệu hữu lượng cái này ma la hán trong miệng bốc lên uy lực cắn hơn rơi vào sông tới ba cái nỉ dạ dùa trong thai tựa như sấm xét giữa trời quang đồng dạng g i a n giáp một tiếng chấn bọn họ đầu đau mướn nứt lung lay sắp đổ nhân cơ hội này triệu hữu lượng cầm trong tay s o n g đao phóng tới t ử hải tử một đường tia lửa mang t i ề m điện mang theo chính mình lớn thận bên trên máu cùng lúc đó lý m ậ u liêu trí viễn đồng loạt ra tay lý m ậ u đem triệu hữu lượng cho hắn chuyển trải qua vòng trở thành truy nhỏ hướng về t ử hải tử phủ đầu đập tới liêu trí viễn thì lấy ra chính mình nhỏ chất đao trong miệng cấp tốc tụng niệm t ử vi cao chiếu địa ngục có cửa đoạn tình đoạn nghĩa đoạn nhân quả rơi ba người giáp công phía dưới từ hải tử chỉ có thể luôn cuốn tay chân ngăn cản hắn lúc này mới ý thức được trong khoảng thời gian này đạo hạnh tiến bộ không chỉ có chính mình triệu hữu lượng đám người tiến bộ càng thêm rõ ràng các ngươi ước hiếp ta ta l i ề u mạng với các ngươi t ử hai tử dù sao cũng là hai tử thấy thế lập tức cúng lên đầu tiên là hung hăng một cái từ tào đại tiên trên mặt căn xuống một miếng thịt đến mất xuống sau đó thét chói thai vang lên mang theo tàn ảnh nào h về phía triệu hữu lượng ha ha ha ta mới là bắc quốc đệ nhất xuất mã t i ê n cha nương ta đều nói như vậy cho nên ngươi đi chết ta ủy anh tốc độ quá nhanh không đợi triệu hữu lượng kịp phản ứng đã cào phá áo của hắn tại trên ngực lưu lại mảng lớn với cào đau triệu hữu lượng hít một hơi lanh khí l i u trí viên cùng lý mẫu muốn hỗ trợ nhưng đồng dạng đi theo không ôn lách cờ cờ h u ý anh tốc độ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem triệu hữu lượng bị cảo may mắn q u anh đánh nhau phương thức chính là tiểu hải tử cứ như vậy triệu hữu lượng mới có thể miễn cưỡng kiên trì cứ việc quần áo trên người đều biến thành vải liền quần cũng là như thế tựa như uống hoa tiểu đồ nghịch lưu manh không trả tiền bị bên trong cô nương cùng tú bà vây quanh đánh tàn bạo về sau ai nha mụ đau chết mất đau ca đau ca chuẩn bị xuất kích liền tại triệu hữu lượng chuẩn bị đánh bạc chính mình lớn thận hoặc là l i u chí viên lớn thận thời điểm từng trận gió lạnh gọt hét gió lạnh bên trong hai tôn thái sơn quỷ tốt như chỉ là đối với liêu trí viễn nhẹ nhàng gật đầu sau đó phân biệt d u n g màu trắng bệnh chiêu hồn phiên cùng bậy khóc tang cùng nhau công kích từ h ả i tử đối mặt cái này hai tôn ngàn năm quỳ sai từ h ả i tử cuối cùng mặt lộ bối rối hắn biết đối phương nhắm vào mình là bởi vì chính mình đồ chơi bất quá dù vậy từ h ả i tử cũng không có ý định từ bỏ hô tiểu xuyên đây chính là tính trẻ con người ước h i ế t ta các người đều ước h i ế t ta họ tạo còn không tranh thủ thời gian mời giúp h ắ c n ã i n ã i tới hát mãi mãi triệu hữu lượng nghe vậy xứng sở sau đó kịp phản ứng hắn nói nhất định không phải hát mụ, mụ mà là tạo đại tiên đường khẩu bên trong mới tới tiên gia đệ tử xuất mã không bình an nội nhập hang hổ có gian uy khẩn cầu phòng khách bên trong lào ân sư cho mời các lộ thượng phương tiên chú ngữ sau khi hoàn thành gào thét gió lệnh từ tào đại tiên sau lương thổi tới thế mà có thể cùng hai tôn thái sơn quỷ tốt phồng lên gió lệnh địa vị ngăn nhau gió lạnh bên trong chỉ thấy một cái che mặt lao phụ nhân chống phải trượng chậm dài đến lao phụ nhân trên bả vai đứng một cái màu trắng qua đen đồng dạng che mặt bất quá hai người bọn họ che mặt phương thức không hề chuyên nghiệp không thể hoàn toàn che kín mặt mình càng giống là đem quần lót sái đeo vào trên đầu nhìn thấy người tới tàu đại tiên mừng như đ i ê n hát phong l á o tổ hiền linh nhanh giúp đệ tử giết bọn hắn đồng dạng ngạc nhiên còn có triệu hữu lượng q u ả nha tổ tiền bối là ngày sau không sai đến chính là đã từng xuất hiện tại tiểu trấn bên, bên trong người mạnh nhất trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ không hai chín năm t r ư ờ n g lao hậu mắt thấy chính mình một cái liền bị nhận ra được nha tổ trên bả vai đứng tiểu bạch ô nha có chút xấu hổ lao tổ tông ta liền nói mơ hộ như vậy m ặ t không được ngươi không tin tiểu gì một cái liền bị phát hiện a tiểu quạ đen một bên nói một bên giật xuống trên mặt mình quân lót sái khăn che mặt đồng thời cũng đem nha tổ trên mặt kéo xuống nha tổ dù sao cũng là đại tiền bối lúc này so tiểu quạ đen còn muốn xấu hổ cặc cặc gượng cười mấy tiếng mới quay về triệu hữu lượng mở miệng lượng tử chúng ta đã lâu không gặp cảm ơn ngươi lần trước tặng cho ta người giấy hàng mã mắt thấy chính mình mời tới hắc lao tổ thế mà nhận biết triệu hữu lượng mà còn ngựa khí còn có chút thân thiết tào đại tiên triệt để choáng váng lao tổ ngài đây là nha tổ cũng không có phản ứng tào đại t i ê n mà là đối với hai tộc thái sơn quỷ tốt chắc tay hai vị chúng ta đồng dạng đã lâu không gặp nhà ngươi thái sơn quỷ vương đại nhân mạnh khỏe đối mặt nha tổ vị này cùng hồ tam thái ra cùng thế hệ nhân vật thái sơn quỷ tốt không dám thất lễ một bên ô m quyền hành lễ một bên nói ra triệu hữu lượng nghe không hiểu lời nói l i u chí viễn vội vàng giải thích lượm từ ca chúng ta nghe không hiểu bình thường thái sơn quỷ tốt tiền bối chính là tự nhiên quỷ tộc không phải người hoặc là những giống l o à i khác sau khi chết hóa thành nói cũng đúng bọn họ nhất tộc đặc thù lời nói liêu trí viễn vừa dứt lời liền nghe thường kiệt cái k i a hiệu sự bẹp âm thanh từ phía sau chuyển đến lượng tử ta hiểu ngoại ngữ dùng ta giúp ngươi phiên dịch không chương 409, c h ư ơ n g 409, trăm h c n bốn t r h c từ hai tử ra tay trước đàn đàn tử ngươi không có việc gì rồi nghe đến thường kiệt tâm thanh triệu hữu lượng hết sức vui mừng quay đầu nhìn lên chính nhìn thấy lưu manh cầu mang thường kiệt đứng ở phía sau đem thường kiệt ôm vào trong ngực triệu hữu lượng đối người ta nhỏ thịt mặt chính là một trận mánh l i thân thân thường kiệt đầy mặt nước bọt thường kiệt lần này ngược lại là không có ghét bỏ triệu hữu lượng mà là chủ động cọ hắn gò má thân mật lượng tử ngươi tại sao khóc đừng lo lắng ta không chết được rồi là đại hoàng cứu ta hắn mặc dù còn không có tỉnh lại thế nhưng rất lợi hại là hắn dùng tuổi thọ của mình phân cho ta rất nhiều tuổi thọ cứu ta còn cho ta lấy cái tên mới kêu cầu đàn nói là lệnh ra tên dễ nuôi không dễ dàng chết nghe thường kiệt khoa trương chính mình đại hoàng cầu đầy mặt k ê u n ạ o đối triệu hữu lượng càng thêm không thèm liết một cái t h ư n h ư là nhìn chính mình không hăng hái nhi từ nốc triệu hữu lượng cũng không ngại đại hoàng cầu thái độ dù sao đối phương chưa từng cho qua chính mình sắc mặt tốt lập tức đối với đại hoàng cầu túi đầu không lưng thái quân thái quân ngươi không phải chạy sao thế nào lại trở về à đúng nơi này nguy hiểm tranh thủ thời gian mang theo đản đản từ chạy tuyệt đối đừng trở về đại hoàng cầu nghe vậy một hồi lâu chó s ủ a nhưng lần này triệu hữu lượng đám người lại nghe không hiểu thương kiệt một bên bay lên dùng nhỏ nhục thân thân ngươi đại hoàng c ầ u một bên thay phiên dịch lượng tử ngươi hiểu lầm đại hoàng hắn cũng không phải chạy là nghị trước tiên đem ta cùng mã trá lao thần tiên đưa đến địa phương an toàn sau đó lại trở về giút ngươi ta là chính mình nhất định muốn đi theo trở về ta không yên tâm ngươi chỉ là đáng tiếc mà chá lao thần tiên hắn triệu hữu lượng nghe vậy kinh hãi chứng đ à n đà tử mà chá lao thần tiên hắn làm sao vậy không đợi thường kiệt trả l ờ i liền bị tào đại tiên tiếng thét chói h a y đánh gãy đối với nha tổ thét lên hắc lao tổ ngài vì cái gì còn không ra tay giết bọn họ ngài có thể là chúng ta đường khẩu bên trong thượng phương tiên ngài không thể thủy trò hướng bên ngoài ngoặt nha tổ nghe vậy thái độ h ô n g g i ữ ngươi đây là tại sách giáo khoa lão tổ làm việc tào đại tiên liền tính thành cương thi cũng không dám đắc tội vị này cùng hồ tam thái ra cùng thế hệ nhân vật bởi vậy nghe vậy lập tức vâng vâng dạ dạ nha tổ thấy thế cặc cười lạ ngươi có biết hay không xuất mã tiên ngoại bắt môn lại kêu cái gì đều tà tiên vốn lao tổ xem như tà tiên tổ nói chuyện không tính toán lại làm sao đổi ý làm ngươi đường khẩu bên trong thượng phương tiên lại làm sao vốn lao tổ liền tính hiện tại xuất thủ diệt ngươi ai dám nói này nói kia nói xong một đôi mắt tam giác hàn quang bắn ra b ố n phía liếc nhìn mọi người lanh mồm lanh miệng lý mậu thấy thế vội vàng gật đầu túi người n ê n h ợ p lao tổ nói đúng lao tổ không có ma bệnh lao tổ ngài cái này gọi bỏ gian tả theo chính nghĩa bình định lập lại trật tự bể khổ vô biên bay đầu l à bờ lý mậu cái này miệng ố i nói nha tổ liên tục n h i mày nếu không phải xem tại cái này ngốc hàng là triệu hữu lượng huynh đệ đã sớm một cái tắt mạnh hô đi qua nhỏ không có cốt khí ngươi biết nói chuyện liền nói không biết nói chuyện đừng nói được không vì sao kêu bỏ gian t à theo chính nghĩa vốn lao tổ vừa bắt đầu chính là đi hắn đường khẩu bên trong nội ứng xem hắn đang làm cái gì yêu tiêu thân nếu không sẽ một mực che mặt sao nói lên che mặt n h à tổ mặt mo đỏ hừng lặng lẽ meo meo đem quần lót sái khăn che mặt nhét vào trong túi cái này mới tiếp tục mở miệng c a c c a c c a c c a c v c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c c c a c a c a c a c a c a c a c a a c a c a c a c a c a c c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c a c c a c a c a c a c a c a c a c a c a lượng tử chúng ta tiểu bạch lần này có tính hay không là công đối với ngươi mà nói có tính hay không mưa đúng lúc triệu hữu lượng e quá cao nghe vậy lập tức liên tục gật đầu tính toán nhất định phải tính toán a nha tổ tiền bối ngài nội ứng lâu như vậy được đến cái gì hữu dụng tin tức không có nha tổ nhìn xem nha tổ trên đầu bay qua quả đen cùng tiểu bạch ô nha rủ xuống đầu triệu hữu lượng nháy mắt ý thức được mình nói sai xem ra cái này không đáng tin cậy hai tổ tôn khẳng định là cái gì đều không có hiểu rõ đầu góc nhanh quay ngược trở lại triệu hữu lượng vội vàng dùng lời trở về n g ai nha đều tại ta vừa lên đến liền đem ngài thân phận nói ra trách ta cái kia không đợi triệu hữu lượng nói xong liền thấy tử hải tử bỗng nhiên phát cuồng hét lên một tiếng hướng về nhà tổ đánh tới ngươi lừa g ạ ta t ngươi thế mà lừa g ạ ta t làm khó ta còn kêu ngươi lâu như vậy mãi mãi ngươi lừa g ạ ta t ta muốn ă n ngươi ta muốn ngươi chết tử hải tử mặc dù lợi hại nhưng tại nhà tổ trước mặt vậy liền thật là một cái hải tử chỉ thấy nhà tổ không chút hoang mang phất phất tay cánh tay một cái cao nửa thước lồng chim liền xuất hiện tại tử hải tử trước mặt hắn giống như tự chui đầu vào lưới đồng dạng một cái liền chui đi vào tùy ý dãy ruộn như thế nào chính là ra không được nha tổ hài lòng thu lồng chim phía sau đối với trên không ổn quyền tiểu tiên sinh minh giám là đứa nhỏ này động thủ chức công kích lao thân lao thân chỉ là bảo vệ chính mình không tính hỏng ngài định quy củ nói xong một lát sau nhìn thấy bầu trời không có kinh lôi của quận nha tổ mới yên tâm lại cười đem tiểu bạch ô nha thả tới triệu hữu lượng trên bà vai căn dặn bọn họ thật tốt ở chung đừng đánh nhau sau đó xách theo lồng chim hướng đi phương xa vừa đi vừa nhẹ dọn thì thảo trong thiên hạ này à không có không tốt hải tử chỉ có sẽ không giáo dục đại nhân nệ tình ngươi đứa nhỏ này đều vốn lao tổ lâu như vậy mãi mãi lao thân cũng không thể bỏ mặc không quan tâm cùng ta về nhà a chúng ta một lần nữa bắt đầu nha tổ trong miệng hải tử đương nhiên chỉ là tử hải tử bởi vậy có thể thấy được vị này ngoại bắt môn lao tổ không hề giống trong truyền thuyết như vậy tà tính thuộc về nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đầu hũ loại hình đưa đi nha tổ phía sau triệu hữu lượng xoay người lại nhai răng cởi nhìn hướng ba cái nỉ g i t dừa hh ắ c ắ c mới vừa rồi là người nào đâm ta lớn thận ai nói chúng ta chết chắc tới tới, tới lặp lại lần nữa ta nghe một chút nói xong gặp triệu hữu lượng đã nâng lên tay chuẩn bị đánh ra chấn quỷ phù đúng lúc này chỉ cảm thấy lớn thận bên trên lại lần nữa t r u y ề n đến kịch liệt đau nhức nguyên lai、like、là bị lý m ậ u hung hăng đánh m ộ t quyền s á c thực nói lúc này lý m ậ u đã không phải là chính hắn mà là hạ tú liên bị bàn thân tại mọi người quan tâm nha tổ thời điểm hạ tú liên đã bất chi bất giác khống chế được lý m ậ u dù sao tất cả mọi người ở đây bên trong lý m ậ u là yếu nhất đ ộ u p h ộ n g triệu hữu lượng vừa định phản kích đã thấy lý m ậ u đưa tay giữ lại chính mình con mắt họ triệu ngươi nếu là dám làm m u lão nương hiện tại liền lộng mù cái này đổ đần nhìn thấy triệu hữu lượng thật không dám động hạ tú liên cái này mới cẩn thận từng ly từng tý hướng về chính xuân đi đến đồng thời mở miệng gian dậy đứng n g ố c ở đó làm gì còn không nhanh bảo vệ ta bẩm đại soái bên kia đi chỉ cần có thể gả cho đại soái vậy nhưng so gả cho hô tiểu xuyên cùng người đúng là ngu xuẩn mạnh hơn nhiều đến lúc đó phạm vi ngàn dặm bên trong ta chính là hoàng hậu ha ha ha ha. nhìn xem hăng hái hạ tú liên trình xuân sắc mặt phức tạp xen liên muội ngươi thật muốn gả cho cái k i a bất nam bất nữ ra hỏa ngươi đã đáp ứng ta về sau liền cùng ta tốt chỉ cùng ta ngủ chương bốn trăm m ư ơ i chương bốn trăm một mươi bốn mươi cầu hết tình tay ba lúc này trình xuân ủy khuất t ự như một cái hơn năm trăm cân hải tử đồ đần sắc mặt phức tạp nhìn xem hạ tú liên nếu không phải lúc này hai người đều là thần quy gián g dốc ánh mắt kia ngược lại là có chút thâm tình chỉ t i ế c hoa rơi hưu ý nước chạy vô tình hạ tú liên nhìn hướng trình xuân ánh mắt bên trong chỉ có vô tận chán ghét cùng ghét bỏ như vậy tựa như là đã rời rừng người nhìn xem tối hôm qua chính mình đã dùng qua cái bô tràn đầy thấm nước đ á y cái bô cứ việc hạ tú liên trong lòng chán ghét tới cực điểm nhưng bây giờ còn muốn lợi dụng trình xuân bởi vậy chỉ có thể miễn cưỡng nhìn xuống trình xuân hiện tại nói là những n à y thời điểm sao còn không nhanh bảo vệ ta đi đại xoái bên kia có chuyện gì chờ chúng ta an toàn lại trầm g ã i nói n g à y bình thường đối hạ tú liên muốn gì được đó t r ì n h xuân lần này lại ngoài dự liệu kiên quyết lắc đầu liên hội chúng ta trước hết nói rõ ràng ngươi về sau chỉ cùng ta tốt chỉ cùng ta đi ngủ được hay không ta nhất định sẽ đối ngươi tốt ta tận hết khả năng đối ngươi tốt ngươi muốn cái gì chỉ cần ta có ta đều cho ngươi nhìn xem mối tình t h ắ m tiết h t r ì n h xuân hạ tú liên càng thêm chán ghét thậm chí nhịn không được chửi lầm lên t r ì n h xuân ngươi chính là cái sò tài ngươi cái gì cũng không có chính mình không biết sao ngươi thậm chí đều không có não ta đi theo ngươi có thể có chỗ tốt gì giống như bây giờ chết đều muốn bị người ức hiếp ta chính là muốn g ả cho đại soái chính là muốn đi theo hắn hưởng thụ tất cả ngươi liền chết tâm a đợi này ta cũng sẽ không chỉ đi theo ngươi hạ tú liên lời nói tựa như là một thanh đốt đỏ lên dao nhỏ hung hăng c ắ m vào trình xuân trái tim bên trong trình xuân đau che lại ngực không người xuống xen liên muội ngươi thật tuyệt tình như vậy ta ta đối ngươi tốt ngươi đều quên sao hạ tú liên đã bị trình xuân tức giật cười ngươi đối ta tốt ngươi là chỉ đút ta thuốc c h u ộ t ăn vẫn là lừa ta nhiều năm như vậy ngươi làm sao tốt với ta ngươi nói một chút nam nhân các ngươi đều như thế không phải liền là muốn để ta cùng ngươi lên giường sao nhiều năm như vậy ngươi ít ngủ lao nương ngươi không thiệt thòi trình xuân bị hạ tú liên nói sắc mặt trắng bệnh ta ta ta nửa ngày sửng sốt nói không nên lời những lời nói hạ tú liên gặp hắn cái bộ dáng này càng thêm k i n h thường đầy mặt chán ghét khiển trách ngươi cái gì ngươi còn không nhanh bảo vệ lao nương rời đi ngươi nếu là giống như trước đây ngoan ngoan nghe lời lao nương cho dù là gả cho đại soái mỗi tháng sẽ còn cho n g ư ơ i một lần nghe thấy lời ấy trình xuân sắc mặt phức tạp sau đó giống như là nhận mệnh đồng dạng sâu sát túi đầu cắn răng mỗi chữ mỗi câu mở miệng đi liên mỗi ta nghe ngươi mãi mãi đều nghe ngươi nhìn xem ngoan ngoan đi tới tựa như chó đồng dạng thuận theo chính xuân hạ tú liên cười cười tùy ý tùy tiện cái này liền đúng chỉ cần nguyên ngoan ngoan nghe lời mỗi tháng một lần chỗ tốt thiếu không được ngươi a nói còn chưa dứt lời hạ tú liên đã kêu lên t h ả g thiết nguyên lai、like、là một mực túi đầu chính xuân dùng trong tay dao găm hung hăng đâm vào hạ tú liên trái tim n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i hạ tú liên đầy mặt khó có thể tin nàng làm sao cũng không có nghĩ đến luôn luôn đối với chính mình nói gì nghe nãy chính xuân sẽ giết chính mình cho dù là đã dùng thuốc chuột thuốc chết qua nàng một lần liên ộ i trái lại chính xuân ngược lại là càng thêm thâm tình liên muội đời trước chính là chúng ta sau khi chết ta mới có thể một người nắm giữ ngươi vậy chúng ta liền lại chết một lần ngươi phải ngoan ngoan nghe lời lần này chúng ta chết ngươi không thể lại chân trong chân ngoài không thể lại tìm nam nhân khác chỉ có thể cùng ta một người đi ngủ trình xuân nói xong hung hăng thân tại hạ tú liên ngoài miệng sau đó rút ra dao găm hung hăng đâm vào trái tim của mình cái này như vậy cầu hết k ỳ bản chỉ để thấy choáng triệu hữu lượng đám người một lát sau triệu hữu lượng mới kịp phản ứng r ạ n h hạ tú liên dùng chính là lý mẫu thân thể bây giờ bị vách tường đông lý mẫu có phải là không sạch sẽ đại hoàng cầu Go go go. không cần thường kiệt phiên dịch triệu hữu lượng nghe h i ể u đại hoàng cầu ý tứ hắn là mong chính mình ngu xuẩn hiện tại quan tâm trọng điểm không phải là lý m ậ u bị trình xuân cỡ hôn mà là lý m ậ u trái tim bị đâm nghe đại hoàng cầu giăn dậy phía sau triệu hữu lượng thâm biểu tán đồng nhân ra nói không có ma bệnh đúng lúc này chỉ thấy hạ tú liên quỷ hồn chậm rãi rời đi lý m ậ u thân thể chậm rãi trôi hướng trên không trình xuân cứ như vậy hung hăng hôn nàng cùng một chỗ bay lên đây là sắp hóa hồn mà đi dấu hiệu cũng là quỷ biến thành tiệm quá trình nhìn thấy cảnh tượng này có thể là đem hô tiểu xuyên cao hứng khoa tay mỗ chân ha, ha, ha. Các nhưng g cùng ư ờ i đôi cuối cậu nam nữ này o toàn lao à n biến mất, cuối cùng sẽ lại không quấn đến đến n mất, tử. Chết đến tốt, chết cuối lại tốt. sẽ lấy Ha ha ha ha. h mà không đợi hô tiểu xuyên cao hứng bao lâu liền vui quá hóa b u ồ n chỉ thấy hạ tú liên bỗng nhiên hung hăng cắn trình xuất miệng đối phương bởi vì đau đớn vông nàng ra phía sau hạ tú liên đoạt lấy dao găm nhào về phía hô tiểu xuyên đồng dạng một đau hung hăng đâm vào đối phương trái tim Á á á á, họ hô chúng ta cùng chết ta lao nương nói qua vô luận như thế nào ngươi cũng đừng nghĩ vứt bỏ ta hô tiểu xuyên muốn dãy r u ộ tiếc rằng hạ tú liên tựa như giống như điên từng đau từng đau không ngừng mà đâm trái tim của hắn hô tiểu xuyên ánh mắt tan rã một bên thổ hết u y một bên dây lên d ì ta ta còn không muốn chết cứu ta triệu hữu lượng ngươi nhanh cứu ta ta có tiền ta có thể lại cho ngươi tiền cứu ta nói thật hô tiểu xuyên đưa tiền lời nói triệu hữu lượng ngược lại là cũng muốn cứu hắn t i ế c rằng bản lĩnh không đủ quân không thấy cứ như vậy chỉ trong chốc lát hạ tú liên đã đem hô tiểu xuyên trái tim đâm thành tổ hong vỏ vẽ hoặc là nói chặt thành sủi cảo n h â n bánh dạng này trạng thái đừng nói là triệu hữu lượng liền tính lấy sách thuốc nghe tiếng bạch ra ra chủ tự mình đến cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài sau đó hỗ trợ mời kèn sổ nạ loa cứ như vậy hạ tú liên cái này hai nam một nữ một chút xíu biến mất tại trước mặt mọi người không khí bên trong chỉ để lại hạ tú liên điên cuồng tiếng cười hô tiểu xuyên tiếng rên rỉ trình xuân không cam lòng tiếng giống giận dữ đợi đến tất cả âm thanh hoàn toàn biến mất triệu hữu lượng vội vàng ba chân bốn c ẳ n g chạy đến lý m ậ u bên cạnh đem hắn từ trên mặt đất nâng đỡ ba ba hai cái trên miệng đi dùng sức lay động tiểu lý mau tỉnh lại ngươi không có chuyện gì chứ phiên này cấp cứu động tác muốn nói không có điểm ân đoán cá nhân cũng không ai tin sở dĩ dặn này là vì triệu hữu lượng phát hiện lý mẫu căn bản liền thí sự không có trái tim địa phương liền y phục đều không có phá xem r a trình xuân dùng để đâm hạ tú liên a o hẳn là quỷ nhận các vị độc giả lao g i a có thể h i ể u thành cùng thân thể chúng ta không phải một cái không gian đồ vật chương bốn trăm m ư ơ i một chương bốn trăm m ư ơ i một bốn trăm một m ộ t quỷ tiên tranh l ệ n h chịu hai cái to mồm về sau lý m ậ u rất nhanh liền tỉnh lại chỉ là còn có chút mơ hồ ai nha mụ đây là cái kia ta thế nào ở chỗ này liền ngủ lượng tử tối hôm qua ta có phải là uống nhiều hay không ngủ ven được rồi nói đến đây lý m ậ u đ ố n g nhiên chú ý tới té xịu ở bên cạnh mình tào đại tiên ai nha đậu phộng ta không phải là bị cái này đại lao nương môn cho vũ n h a khó trách miệng như thế đau lý mậu một bên nói một bên g i ấ y ruổi lấy đứng dậy nhấc chân hung hăng hướng về tào đại tiên đã tới ai nha mụ ngươi trà đạp lượng t ử không tốt sao làm gì nhất định muốn trà đạp ta cái này người có vợ về nhà có thể làm sao cùng tức phụ bàn giao triệu hữu lượng nghe vậy lập tức một đầu h ấ t tuyến vừa định lại cho lý mậu một cái đại bước đấu đã thấy đến tào đại tiên bỗng nhiên b ắ n ra giống cương thi đồng dạng thẳng tắp b ắ n ra sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phương xa chạy đi một cái t r ớ c mắt liền biến mất không còn chút tung tích làm sao sẽ dạng này tào đại tỷ hắn đây là lại bị vật gì bán thân sở dĩ có dạng này nghi vấn là vì tào đại tiên đã là cương thi một loại vẫn là bị tử hải tử khống chế cương thi bây giờ tử hải tử bị nha tổ lấy đi theo đạo lý nói tào đại tiên có lẽ triệt để chết m ớ i đối làm sao sẽ nhún nhảy một cái chạy liên đại triệu hữu lượng buồn bực thời điểm hai tôn thái sơn quỷ tốt đi lên phía trước đối với hắn ôn lý hoa lạp nói rất nhiều đương nhiên triệu hữu lượng vẫn là một câu đều nghe không hiểu may mắn nắm giữ nhiều môn ngoại ngữ thường kiệt tức thời phiên dịch lượng tử hai vị tiền bối là tại cùng chúng ta cao từ đâu bọn họ không thể hoàn thành thái sơn quỷ vương bàn giao sự tình muốn trở về thỉnh tội a triệu hữu lượng nghe vậy vừa định hỏi hô ra ra lưỡng là thế nào đắc tội thái sơn quỷ vương lại bị thình lình tiếng rít đánh gãy nguyên lai、like、là đảo hành thi kết thúc nội đấu mang theo hôi thối âm khí chạy tới đến mức làm thế nào biết đối phương kết thúc nội đấu bởi vì bây giờ đảo hành thi không còn là âm dương đồng thể mà là biến thành một cái khuôn mặt âm lãnh lao đầu toàn thân đều là cứng ngắc bắp thịt lao đầu nữ tính đặc thù đã hoàn toàn biến mất không biết là bị nam tính đồng hóa vẫn là bị đánh chết bất quá mặc kệ là loại nào đối triệu hữu lượng một phương đến nói đều là chuyện tốt cứ như vậy đảo hành thi liền không tại có đủ âm dương thi t h u tính không có nguyên lai、like、như vậy tạ dị như vậy xem ra hạ tú liên thật đúng là h a thủy đảo hành thi cũng thật sự là không thích giang sơn yêu mỹ nhân vì hạ tú liên thế mà lựa chọn tự đ o ạ n một tay quả nhiên đảo hành thi sau khi đến câu nói đầu tiên là tìm kiếm hạ tú liên tiểu tử bản x o á e mỹ nhân đây linh anh đây hỏi nơi này đảo hành thi bỗng nhiên n mà miệng bởi vì hắn chú ý tới hai tôn sắc mặt khó coi thái sơn q u ỷ tốt ha ha ha tôn sứ chẳng lẽ muốn quản việc không đâu đảo hành thi trong miệng tôn sứ chỉ chính là hai tôn thái sơn quỳ tốt thái sơn quỳ tốt nhìn hướng đảo hành thi sâu sắc g đầu đồng thời phát ra một cái triệu hữu lượng có thể nghe hiệu ấm tiết ân trả lời như vậy làm cho tất cả mọi người sửng sốt nhất là đ à o hành thi ngươi các ngươi thật muốn quản việc không đâu lấy thân thể của các ngươi phần sao có thể tùy ý nhúng tay người khác ở giữa nhân quả đối mặt đ à o hành thi nghi vấn trong đó một tôn thái sơn quỷ tốt trả lời lời ít mà ý nhiều dù vẫn là sơn đông cầu âm nhìn ngươi không vừa mắt đ à o hành thi hai tôn thái sơn quỷ tốt sở dĩ chịu ra tay hỗ trợ nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì để triệu hữu lượng nhớ ký ân tình dù sao hắn từng là tiên sinh liên quan tới triệu h ữ lượng cùng tiên sinh quan hệ vẫn là thái sơn quỷ vương nói cho hai tôn quỷ tốt nếu không cũng sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ đặc biệt ngàn dặm xa xôi chạy tới bắt hô gia phụ tử tất cả mọi thứ cũng là vì tham dự vào tham dự vào phần này nguy hiểm cùng kỳ nộ cùng tồn tại nhân quả bên trong đến húng chi còn có cựu thiên s á t đồng đại tướng hậu nhân cũng chính là liêu trí viên ở đây bởi vậy bất kể nói thế nào ra tay giúp đỡ đều là kiếm lời lớn mua bán tóm lại vẫn là câu nói kia người và người chưa từng có vô duyên vô cớ thích cũng không có vô duyên vô cớ hận rộn, rộn ràng g i n g đều là sắc thái sơn quỷ tốt tuyệt đối là hành động phái bây giờ đã một tả một hữu đối với đảo hành thi nhìn chầm chầm mắt thấy nhân ra thành tâm cùng chính mình không qua được đảo hành thi giận quá thành cười chỉ là hai cái quỷ tiên cũng dám nhằm vào bản x o á i các ngươi đây là cho thể diện mà không cần đảo hành thi vừa dứt lời liền nghe một cái thanh âm âm dương quái khí v ă n g lên kiệt kiệt kiệt kiệt, n g ư ơ i cái thiên địa bất dung xuất sinh chỉ bằng ngươi cũng dám khinh thường quỷ tiên m ô m ô ta chính là quỷ tiên tới tới tới chúng ta luyện một chút theo âm thanh v ă n g lên chỉ thấy đỉnh đầu khí phái phi phi p h từ tám cái hoàng cân lực sĩ n h ấ c lên kiệu quan xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên kiệu quan tiền chạm sáu cái nhân vật nữ quỷ trước nhất hai cái cầm trong tay vui mừng đỏ chót đèn lồng phía trên phân biệt viết phú quý nhân ra bốn chữ lớn nhìn thấy người tới triệu hữu lượng đám người vội vàng quỳ lạy thành hoàng lao lao nghe đến triệu hữu lượng đám người âm thanh cô kiệu phía trước nữ quỳ bốc lên mặt kiệu lộ ra bên trong chân sau ngồi xếp bằng rút lấy thật dài tẩu thuốc cán chân nhỏ lao phu nhân không phải thành hoàng lao lao còn có thể là ai đối mặt với triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn lao nhân ra cười hiền lành ân ân ân ân mỗ mỗ ở đây ngoan đều đứng lên đi đừng quỳ trên mặt đất lạy đều đến đứng phía sau đến mỗ mỗ ta hôm nay nhất định muốn nhìn xem dám xem thường q u tiên đến tột cùng là cái quái、gì? mắt thấy thành hoàng đích t h â n tới đảo hành thi đầu tiên là mười phần khẩn trương có thể vừa nghĩ tới chính mình đã dung hợp phương viên t r ă m dàm điệu mạnh ai cũng không dám thật giết hắn lại lơ lối thành hoàng lại có thể sao thế ngươi còn dám đánh chết bạn x o á y sao lại nói ngươi cũng chính là chỉ là một cái quỷ tiên cùng bạn x o á y so sánh ha ha còn không đợi đảo hành thi nói xong chỉ thấy ma y y hệt mãi mãi đã v è o một tiếng từ quỷ t r o n g tiệu bay ra nâng lên trong tay thuốc phiệt c á n hướng về đảo hành thi xấu xí đại não đại đạt tới ha ha ngươi bà bà cái chân giữa mỗ ta hôm nay không cố gắng giáo hấn ngươi một chút ngươi thật đúng là không biết trời cao đất、rộng. đạo hành thi không nghĩ tới lấy thành hoàng lao lao thân phận lại còn nói động thủ liền động thủ vội vàng ứng đối ở giữa chỉ có thể miễn cưỡng đưa tay ngăn lại nện xuống đến thuốc phiệt cán trên mặt lại hung hăng chịu thành hoàng lao lao hai đại và miệng ba ba vang lên cái kêu kêu một cái thanh thúy mà y yển mãi mãi một k í c h thành công về sau không hề lưu lại mà là bay ngược trở về kiệu quan bên trong tiếp tục chân sau ngồi xếp bằng ba ba ba phun khói lên cán ta cho rằng nhiều tà dị đồ vào đây n g u y ê n lai、like、liền cái này bản lĩnh ngươi không phải xem thường quỷ tiên sao làm sao chịu lão bà tử ta hai đại và miệng cũng không kịp h o à thủ có phải lúc à này mô mô mới mô mô ta chậm một ta tốc ta vừa nhanh? rồi Đi, cái c độ quá h t thấy thành thế thật t ngươi ngàn bạn muốn thấy rõ. Nói xong, thành hoàng lại mà hám ố rõ. lao lao thế mà thật sự hám lại tốc độ, đưa ư tay h ớ này g về đảo h n Chương chương chọn. n h thi mặt tới. quả chương Lúc 412, chương 412, 0412, lựa à đảo hành thi đã thẹn quá hóa giận cũng không tiếp tục chú ý thành hoàng lao lao thân phận gầm t h é t liền nghị phản kháng cũng liền tại lúc này một đôi tiện hề hề tay từ đảo hành thi phía sau đưa ra ngoài đem hắn ôm chặt lấy ai nha mụ ngươi cái đổ lưu manh ngươi không nghe lời a m ẫ m ẫ nàng đánh ta thời điểm tại a đ thiếu tướng quân lên trước mặt liền tính đảo hành thi dung hợp phương viên chăm dằm điệu mạch cái kia cũng lông đều không tính không có lực phản kháng chút nào nguyên nhân chính là như vậy thành hoàng lao lao tay trùng điệp phiến tại đảo hành thi trên mặt ba một tiếng đầy mặt bầm tím t ự a n h ư là muốn nát cả tím đạo hành thi nổi giận liều mạng dãy giụa phiên này cử động tự nhiên chọc giận không quá thông minh thiếu tướng quân ai nha mụ ngươi nói n h a o n h a o cái rắm chấn bệ hạ lỗ thai ta đau đang lúc nói chuyện một cái lưng túi đem đạo hành thi đẩy nã g trên mặt đất cưới đi lên chính là tay năm tay mười để ngươi nói n h a o n h a o để ngươi hỏng để ngươi nhàn rỗi không chuyện gì còn dung hợp địa mạch cái này tự xê đặt đều là ta lão đại gia người không biết sao ai nha mụ nhất định phải đánh đến ngươi đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế tay trái sáu tay phải bày từ đây không thể đánh máy bay lái lốp bốt đánh tơi bởi âm thanh cùng đảo hành thi tiếng kêu thảm thiết đồng thời văng lên nhìn triệu hữu lượng đám người trợn mắt há h ố c mồm trong lòng đồng thời dâng lên một ý nghĩ xem ra cường giả đều là tương đối cũng tỉ như đảo hành thi đối mặt thiếu tướng quân đây quả thực là cha đánh nhi tử liền tại triệu hữu lượng đám người xứng sở thời điểm hiểu lễ phép thường kiệt đã trôi giặt đến thành hoàng lao lao trong ngực mỗ ô m ta nhớ người lắm cách thế hệ thân thành hoàng lao lao nhìn xem thường kiệt cười giống như ôn hòa g i xuân thích kia thật là nâng trong tay sợ rơi đội ở trên đầu sợ hù đến ngậm trong miệng sợ tan để ở trong lòng sợ tình mịt tóm lại chính là th chỉ là ngăm đ ĩ a trong miệng không ngừng nói xong hào hải tử hào hải tử khi thấy thường kiệt vỏ trứng bên trên khe hở lúc nguyên bản gió xuân ôn hòa ma y y hển mãi mãi bỗng nhiên lạnh như băng xương t hư lạnh một tiếng sau đó nguyên bản sáng sửa bầu trời đ ê m bỗng nhiên phong vân dày đặc trăng tròn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một vòng huyết nguyệt treo cao huyết nguyệt phía dưới lại gió lạnh gào thét gió lạnh bên trong sen lẫn màu đỏ tươi bông tuyết lan l ộ t đầy trời khắp nơi rốt cuộc không nhìn thấy mặt khắp phong cảnh kiệt kiệt, kiệt kiệt tiểu kiệt ngươi nói cho mỗ mỗ là ai đem ngươi tổn thương thành cái dạng này? Đúng, biết ngươi không thích nói chuyện ng Liên trời tính chân trời góc bất i ể n mô mô c ũ quá thành hoàng lão lao không hiểu rõ tình hình chỉ là cười gằn mở miệng đôi thiếu tướng quân mở miệng nhỏ không có có khí người đây là tiêu chạy tiêu chạy kéo bệnh trí rồi vẫn là không nghĩ đi theo mộ mộ ta ở bên ngoài mù t à n bộ rồi đánh người đều như thế không còn khí lực muốn không được liền đem nhỏ kén đổi lấy thành hoàng lao lao trong miệng nhỏ kén chính là lương đi một những chiếc quan tài đá người nguyên thủy Thật vì ấ vậy ả c đảo hành thi kêu thảm càng vang lên đồng thời triệu hữu lượng tự hầu nghe đến chứng nát tâm thành theo bản năng kẹp chặt chính mình hai chân đồng thời triệu hữu lượng đầy mặt chê c ư ờ i hỏi thành hoàng lao lao mô mô lao nhân ra ngài làm sao đích thân xuất thủ không phải nói không phải nói không thể tùy tiện tham dự nhân quả sao ma y yển mãi mãi hiển nhiên là cái tâm đau văn bối nghe vậy c ư ờ i trả lời không tham dự nhân quả vậy cũng phải phân chuyện gì đ ố i không con x u ấ t sinh này lại dám dung hợp địa mạch đây là cấm kỵ là tuyệt đối không cho phép huống hồ vẫn là tại mô mô ta quản lý cái bệ bên trong không đánh hắn đánh người nào huống chi xúc sinh này còn đả thương tiểu kiệt nói đến đây ma y y y yển mãi mãi đầy mặt đau lỏng tiểu kiệt hắn vỏ trứng đặc thù là tiểu cựu h ắ nhìn tự tay c o làm. Bây b giờ hỏng, người h thường sợ là c không không xem trạng h thái lộ ra thiếu tướng quân đảo hành thi biết nhân ra hoàn toàn liền không có bận tâm đánh chết chính mình hậu quả hoặc là nói nhân ra có biện pháp đang làm chết chính mình phía sau sẽ không xúc động địa mạch dẫn phát động đất bởi vậy vội vàng hét lớn một tiếng dùng r a lực khí toàn thân hướng về dưới mặt đất chui vào đồng thời mượn nhờ địa mạch hướng đi phi tốc trốn hướng phương xa thiếu tướng quân tại ngắn ngủi ngây người phía sau lập tức ngao ngao quái khiếu đ u ổ i theo ai nha mụ còn dám chạy là không không có hai chứng rơi ngươi chạy nhanh hơn là không hôm nay nếu để cho ngươi chạy ta liền không cùng cha ta họ cùng ta lao đại họ nhìn xem biến mất không thấy gì nữa thiếu tướng quân triệu hữu lượng một đầu hát tuyến ngược lại là thành hoàng lao lao không có chút nào gấp gáp vẫn như cũ cười ha hả các người đều yên tâm đi nhỏ không có cốt khí nếu là thành tâm đuổi theo người nào đánh vậy liền không có đuổi không kịp tiểu t ử này năm tuổi thời điểm liền có thể đuổi qua chó chạy n h a n h đây chẳng biết tại sao đối với thành hoàng lao lao lời nói đại hoàng c ầ u cực kỳ tán đồng thậm chí theo bản năng nhẹ gật đầu phản phất chính mình là đầu kia bị thiếu tướng quân đuổi theo đi xui xẻo chó làm sao sẽ dạng này liền tại đại hoàng c ầ u run dậy thời điểm thành hoàng lao lao mở miệng lần nữa đi bên này không sao các người đều trở về đi tiểu kiệt ta đến mang đi dẫn hắn tìm cao nhân đi xem một chút đứa nhỏ này tổn thương nói đến đây thành hoàng lao lao đ ô n g nhiên làm ra nghiêng thai lắng nghe hình dáng lập tức thở dài một tiếng đem thường kiệt còn đưa triệu hữu lượng tiểu kiệt lần bị thương này đối với người mà nói là cái đại cơ duyên cũng là đại khảo nghiệm nếu có thể chính mình khiên qua đi ngươi liền có thể long khiếu cựu tiên chống đỡ không nổi đi lời nói ngươi liền ngươi liền tan thành mây khói cho nên là theo mẫu mỗi, mỗi trở về trị thương vẫn là dùng mệnh đụng một cái chính ngươi tuyển chọn a chứ bốn trăm m ư ơ i ba chứ bốn trăm m ư ơ i ba bốn g r ă m một mươi ba chết tại các loại n g o à i ý mới thường kiệt mặc dù luôn là hề vải muốn chết không sống bộ dạng có thể không hề n ố c nếu không cũng sẽ không làm cái thạc sĩ nghiên cứu sinh trình độ bởi vậy nghe thành hoàng lao lao lời nói phía sau cũng không có gấp gáp trả lời mà là suy nghĩ một lát sau mới mở miệng tổ mô m ẫ theo ngươi nói như vậy đại hoàng hắn không c h ư a khỏi ta a thành hoàng lao lao nghe vậy cười khổ hắn chỉ là đem chính mình mệnh cùng ngươi cùng hưởng có thể là s ó i mòn quá nhanh ngươi nhau thai phá tuổi thọ s ó i mòn tốc độ quá nhanh dù cho đại hoàng hắn vốn là nhưng cũng chịu không được nói như vậy ngươi bây giờ sống một ngày liền tiêu hao đại hoàng một năm tuổi thọ à thiện lương thường kiệt nghe xong một mặt kinh ngạc lập tức liền bày tỏ chỉ ra tranh thủ thời gian để đại hoàng cầu thu hồi cùng hưởng sinh mệnh b ỹ thuật đồng dạng kinh ngạc đại hoàng cầu nghe vậy đầu tiên là do dự một lát sau đó mặt chó bên trên tràn đầy kiên quyết đối với triệu hữu lượng chính là một hồi lâu sửa loạn sửa loạn âm thanh lên đ ổ n g xuống trầm tràn đầy cổ phát thê lương ý vị liên tại triệu hữu lượng không rõ ràng cho lắm thời điểm đông nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống tựa như là thật tốt đông nhiên bị người đặt lên gánh nặng ngàn cân sau đó tóc biến thành xăm trắng còn liên tục h ó khăn tựa như là nháy mắt già mấy chục tuổi xác thực già mấy chục tuổi ta đi đây là chuyện ra sao cảm nhận được biến hóa của mình triệu hữu lượng dọa thất kinh thái quân không phải là ngươi ở trong t ố i tính toán ta a gâu gâu gâu đại hoàng cầu ý tứ tương đối ngay thẳng không sai chính là cậu gia ta đem ngươi mệnh cùng thường kiệt tiểu thiếu gia cùng hưởng về sau trước dùng ngươi mệnh ngươi dùng hết lại dùng cậu gia ta tóm lại phải làm cho tiểu thiếu gia chết tại hai tà phía sau nghe đến là như vậy tình huống triệu hữu lượng ngược lại là thản nhiên c ư ờ i cười đồng thời ô m lấy thường kiệt nhẹ nhàng thân hai lần cậu ca ngươi làm rất đúng không có ma bệnh đảm đ ẳ n từ hắn đều là bởi vì cứu ta mới thụ thường ta hẳn là cùng hắn cùng hưởng tuổi thọ t h ư ơ n g kiệt thiện lương thấy thế vừa định cự tuyệt lại bị triệu hữu lượng dùng ánh mắt ngăn cản đúng lúc này nghĩa khí giang hồ sâu nặng lý m ậ u mở miệng cái kia lượng tử mới từ họ hô cái kia kiếm ba mươi vạn ngươi có thể phân ta năm vạn không triệu hữu lượng hiển nhiên không có tìm hiểu được lý m ậ u vì sao cần tiền bất quá vẫn là lập tức gật đầu đồng ý sao thế trong nhà ngươi có việc ca vậy liên chức cho ngươi mười vạn ta tính toán ta chỉ cần hai mươi vạn là có thể đem trong nhà nạn đói trả xong ta nói là dương gian âm gian không tính lý mộ nghe vậy thật dài nhẹ nhàng thở ra đi vậy ta liền muốn mười vạn kỳ thật ta không phải cho chính mình muốn nói đến đây lý m ậ u đ ố n g nhiên quay đầu nhìn hướng đại hoàng cầu một mặt định nọ cung k í n h cậu ra cậu ra ngươi cũng đối với ta kêu to hai tiếng thôi ta cũng nguyện ý đem tuổi thọ phân cho đàn đa tử nhỏ nhân thư bên trên đều viết hảo hinh đệ giảng nghĩa khí vô luận sinh tử cùng một chỗ ngủ c h u n g ăn cùng một chỗ đi bị đánh giám cùng một chỗ có lượng tử cho lão bà hải tử ta, ta cho dù chết cũng không cần quá nhớ thương lý mẫu lời nói làm cho tất cả mọi người đối hắn nổi lòng tôn tính chỉ có đại hoàng cầu ngoại trừ go go go go go g mọi người đương nhiên không hiểu quá phức tạp tiếng nhật may mắn có thường kiệt cái này học bá thường kiệt đầu tiên là s ứ c sở sau đó đầy mắt đồng tình nhìn hướng lý m ậ u nhìn lý m ậ u toàn thân không dễ chịu đàn đạp tử đại hoàng lao ra hắn nói gì ngươi trực tiếp nói cho ta liền được nhìn như vậy ta quá khó chịu thường kiệt trả lời quả nhiên không có để lý m ậ u thất vọng tiểu lý ca đại hoàng hắn nói tiểu tử ngươi nghị chiếm tiện nghi của chúng ta không có cửa đâu ngươi liền thừa lại không đến nửa tháng tuổi thọ trong lòng mình không có điểm số sao cùng ngươi cùng hưởng sinh mệnh không phải là cùng theo mắc nợ sao cái gì lý mẫu nghe vậy kinh hãi Ta ta liền thừa liền lại không đại ế chết n nửa tháng muốn này không chính mình nơi nào có bệnh、à? Cũng không có phát khan. Ta sao Ta mau tuổi thọ thể. thấy phát suốt hò Cái rồi. rồi. cảm có có có có đ hoàng lao ra ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi kỳ thật không chỉ là lý mẫu kinh ngạc tất cả mọi người là như vậy liền thanh hoàng lao lao cũng giống như vậy đứa nhỏ này không có tuổi thọ làm sao mô mô ta đều không nhìn ra sau khi nói xong nhẹ nhàng vung tay lên liền đem t h à n h hoàng miễu bên trong sinh tử bộ chiêu tới lật đến lý mẫu hộ tịch vị trí xem xét thật đúng là giống như đại hoàng cầu nói con hàng này tuổi thọ chỉ còn lại m ư ơ i ba ngày sau mười ba ngày tự nhiên có quỷ sai tới câu hồn cái này xác định chính mình thật phải chết phía sau lý mậu dọa kém chút không có khóc lên vội vàng khẩn cầu ma y hề thành hoàng mô mỗ thành hoàng đại nhân lão nhân ra n g à i mau nhìn xem ta làm sao chết vạn nhất ta nói vạn nhất ta vạn nhất cẩn thận một chút lời nói có thể tránh thoát đi đâu đ ố i không ta kỳ thật không phải rất sợ chết chính là không yên tâm tức phụ cùng hải tử mà còn ta nếu là không có lập công liền chết l ư ợ n tử cũng không thể cho ta mười vạn khối tiền triệu hữu lượng m a y thì thành hoàng từ bi lười nghe hai người bọn họ kéo c o n bê nghe vậy cẩn thận xem xét sinh từ bộ cái này xem xét kém chút không có đem thành hoàng lao lao c h ọ c cười đi nguyên lai、like、lý mẫu nguyên nhân cái chết một hạng bất ngờ viết chết tại các loại ngoài ý m ớ n ta đi vì sao kêu các loại ngoài ý m ớ n lý mẫu nghe xong cũng choáng váng các loại ngoài ý m ớ n chính là chết như thế nào cũng có thể thôi như thế tùy ý sao ăn cơm nhẹ chết uống nước s ắ c chết đi bộ ngã chết lái xe đông chết thậm chí còn có đi ngủ ngủ như chết bị cái dám bắt chết đậu phộng có phải là đi nhà vệ sinh ta cũng có, có thể ngã xuống hố phân bên trong chết đối đi nếu thật sự là như thế chết đều không cách nào lập địa chủ yếu là bi văn bên trên không có cách nào viết nguyên nhân cái chết khó coi ném bạc chủ yếu vẫn là bẩn thỉu nhìn xem sắc mặt phức tạp lý mẫu tất cả mọi người rơi vào trầm tư tiểu t ử này người rất tốt làm sao đ ỗ n g nhiên liền không có t ộ i thọ mà còn kiểu chết còn như thế kỳ hoa chẳng lẽ là bị mấy thứ bẩn thỉu cho hại kể trên suy nghĩ vừa vặn sinh ra liền bị mọi người phủ định bởi vì thành hoàng lão liền o l tại trước mặt đâu cái gì mấy thứ bẩn thỉu nhìn không ra đừng nói mấy thứ bẩn thỉu chính là hơi có thành tựu sắc khí đều chạy không thoát lão nhân ra nàng pháp nhãn thành hoàng lão lao từ bi vây c h à o để lý mậu đi tới bên cạnh mình h a i tử ngươi cùng mô mô nói thật ngươi không có làm cái gì chuyện thất b ậ c a các ngươi tổ tiên không có đi ra đại gian đại ác chi đ ồ a việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình lý mậu vội vàng nghiêm túc suy nghĩ mô mô đại nhân ra ra ta hắn cùng lý liên anh trùng tên chuyện này tính toán không thành hoàng lão lão lão nhân gia cố nén đạo tâm bất ổn không có xuất thủ đánh lý mậu cho hắn một cái to lớn xem thường phía sau mở miệng gian dạy đều lúc nào còn nói nhảm ngươi cũng chính là cùng tần cối trùng tên cũng không phải tội nghiệp gì suy nghĩ thật kỹ còn có hay không sự tình gì khác bốn trăm m ư ơ i bốn bốn trăm m ư ơ i bốn bốn trăm một bốn cuối cùng nhìn thấy ánh mặt trời sự tinh khác lý m ậ u nghe vậy s ứ n g sở sau đó nghĩ đến cái gì đột nhiên mở miệng ta đã biết ta đã biết chính là da da ta tạo nghiệt hắn chết tuyên thượng đế bộ kia đồ vật không những mình không thể chuyển thế còn hại hàng xóm láng giềng cũng đều như thế ai nham mụ hiện tại còn liên lụy ta rồi không được ta phải tìm hắn làm nhảm làm nhảm đi nhìn xem bu ư hô lý m ậ u thanh hoàng lao lao một hồi lâu im lặng tiểu t ử ngốc dừng lại ngươi sự tình cùng ra ra ngươi tuyên truyền người phương tây cái kia một bộ không quan hệ chúng ta phong đô đại đế cùng ngũ phương quỷ đế không có nhỏ mọn như vậy c h ú t chuyện này không đến mức liên lụy hậu thế mạng y yển mãi mãi nói xong triệu hữu lượng đống nhiên đột nhiên thông suốt tổ mô mộ ngài nói có đúng hay không cùng lý mẫu nuốt hai thạch có quan hệ hai nạn tập trung bộc phát mới sẽ chết tại các loại n g o à i y m ớ n hai thạch thành hoàng lao lao nghe vậy sâu sắc gật đầu lượng tử ngươi nói đúng nhất định chính là cái này t à môn thất thằng thạch tất nhiên liên lụy đến thất t h ằ n thạch cái kia mộ mộ ta cũng không có biện pháp tiểu tử ngốc ngươi tự giải quyết cho tất ta m ạ y y ể n mãi mãi nói xong đầy mặt hiền hòa nhìn hướng thường kiệt tiểu kiệ là cùng mỗ mỗi trở về chữ a thương vẫn là tiếp tục đi theo lượng tử cầu phú quý trong nguy hiểm thường kiệt vẫn là không có trực tiếp trả lời như cùng chúng ta trong sinh hoạt học bá đồng dạng muốn hỏi rõ tất cả điều kiện tổ mỗ mỗ ta nếu là cùng ngài trở về lời nói bao lâu mới có thể trở lại lượng tử bên cạnh vẫn là rốt cuộc không về được thành hoàng lao lao nghe vậy thở dài hảo hài tử ngươi thật thông minh so cha ngươi tiểu bắt thông minh nhiều mỗ mỗ không dối gạt ngươi không lừa ngươi ngươi nếu là cùng mỗ trở về chẳng khác nào chủ động từ bọ trận này cơ duyên trên dưới trăm năm bên trong đừng nghĩ lại dễ dàng được xuất bản nghe đến quả là thế thương kiệt nhẹ g i ọ n g thở dài sau đó mặc dù không có trả lời nhưng dùng hành động thực tế biểu lộ ý nghĩ của mình huyện hóa ra một đôi mút míp hai tay ô m thật chặt triệu hữu lượng cái cổ không chịu vung tay ma y yển mãi m ạ i thấy thế t i ế t h ậ n đồng thời tràn đầy thưởng thức Tốt, h ả o hai tử có tình có nghĩa h ả o hai tử mẫu mô biết tại trong lòng n g ư ờ i không quan tâm cơ duyên gì chính là lo lắng lượng tử một người đối mặt tất cả nguy hiểm h ả o hai tử h ả o hai tử đang lúc nói chuyện ma y yển i mãi thân hình chậm rái biến mất đồng thời biến mất còn có kiệu quan cùng nhấc lên sủi cảo hàng cân l ư ợ sĩ triệu hữu lượng đám người thấy thế vội vàng dập đầu cúng tiễn thật lâu về sau mới dám đứng dậy đứng lên phía sau triệu hữu lượng ánh mắt kiên định tiểu kiệt ta nhất định sẽ không để ngươi chết trừ phi ta chết không đối l i ê n tính ta chết cũng sẽ không để ngươi chết cùng triệu hữu lượng so sánh thường kiệt liền thoải mái nhiều t i ể u s i ê u bẹp bay lên t i ể u s i ê u bẹp mở miệng lượng tử nếu là không có chuyện gì chúng ta liền mời hai vị thái sơn sứ giả về nhà ngồi một chút đi ta không nghĩ tại cái này đợi ta không có khói ta nghiện thuốc p h ạ m vào triệu hữu lượng t ố c ta vậy chúng ta đi hai vị tiền bối các ngươi nếu là có thời gian liền cùng ta trở về ở vài ngày à đến một chuyến không dễ dàng không có những n ế m thử chúng ta đông bắc đồ ăn cùng đông bắc đồ nướng hai tôn thái sơn quỷ tốt nghe vậy nhìn nhau nói khéo từ chối sau đó cũng cùng ma y y hiện mãi mãi đồng d ạ n g hai tay ôm quyển chậm dại biến mất ở trước mặt mọi người bất quá tại hoàn toàn biến mất phía trước đưa cho triệu hữu lượng một khối thái sơn quỷ vương lệnh nói cho hắn có thể bằng vào khối này lệ n h bài mời thái sơn quỷ vương xuất thủ một lần vô luận đối thủ là người nào cho dù là ngũ phương quỷ đế hàng ngũ thái sơn quỷ vương cũng tuyệt không e sợ chiến chờ triệu hữu lượng trở lại chắt chỉ vô thời đà sáng lên ánh mặt trời sáng dỡ xua tan khói đen mọi người tâm tỉnh tựa hồ cũng tốt rất nhiều. nhất là đi vào tiểu chấn bên trong phía sau triệu hữu lượng ngạc nhiên phát hiện tiểu chấn cư dân đều bình thường không còn là hành thi tư thái h é t lớn buôn bán đi làm đưa hải tử đi học khắp nơi tràn đầy sinh cơ sức sống ha ha ha siêu thúc đem tất cả mọi người cũng chưa hết không phải ta chỉ tốt là ngươi chỉ tốt triệu hữu lượng mới vừa nói xong trương siêu liền từ c h á t chỉ phô bên trong đi ra bên cạnh đi theo càng ngày càng đầy đặn nên suốt đầu lượng tử là ngươi thu thập đảo hành thi tiểu chấn cư dân tự nhiên là tốt đương nhiên cung thúc cho bọn họ hóa giải thi độc cũng có nhất định quan hệ à đúng còn có cái này đại đ i ệ t nữ công lao khá lắm nàng phật pháp tu vi là ta gặp qua trong mọi người xếp thứ hai tồn tại chỉ là hơi kém tại vô tâm đại sư cho dù là hiện tại liền vinh đang cực lạc ít nhất cũng là một tôn nữ bồ tát được khen ngợi nên xuân tẩu tự nhiên hào phóng không có chút nào nhăn nhó bộ dáng cảm ơn trương siêu phía sau liền để triệu hữu lượng trở đi vào ăn cơm đồng thời nhẹ giọng mở miệng lượng tử n g ư ơ i làm sao làm sao g i ả nhiều như thế có phải là cùng mấy thứ bẩn thiệu đấu pháp đ ả thương nguyên khí chỉ là dùng cái gì cấm kỵ chi thuật triệu hữu lượng không muốn để cho nên xuân tẩu lo lắng lung tung tìm lý do ứng phó cực kỳ thông minh nên xuân tẩu đương nhiên nhìn ra được bất quá chính là bởi vì cực kỳ thông minh cho nên không có truy vấn ngọn nguồn nam nhân sao c h u n g quy phải có bí mật nhỏ của mình hoặc là nói có chính mình đảm đương truy vấn ngọn nguồn lời nói không có ý nghĩa hắn muốn nói cho chính mình thời điểm tự nhiên là nói không nghĩ nói cho lời nói cũng tự nhiên có hắn lý do l i ê n tại triệu hữu lượng vừa ăn cơm một bên cho nên xuân tẩu cùng trường siêu giải thích tối hôm qua sự tỉnh thời điểm ngoài c ử a truyền đến đại hoàng cầu một trận s ử loạn triệu hữu lượng ra ngoài xem xét thời điểm chính nhìn thấy lưu manh cầu ức hiếp mấy cái trong trấn lao đầu đầu Các láo đại ầ phần u tử hiện nhiên mười n e g cái c tiểu này hoàng ấ nhất n không ngừng đối với hắn túi đầu không lưng. chuẩn đệ đối đầu đưa đó Thậm chí túi tới trước á bá, bị với n chín cùng g thịt lạp lao ra chúng ta là đến tìm lượng tử có chuyện nói với hắn t h i ê n phước ngài lão hành cái thuận tiện liền để chúng ta đi vào được không đại hoàng c ầ u nhìn thấy triệu hữu lượng đi ra nhất là nhìn thấy trương siêu cái này mới trung thực xuống ấu hai tiếng phía sau nhường được ra thậm chí còn lấy lòng đem lão nhân cho t h ị hấp tấp đều ngậm trò trương siêu chính mình liền cái lạp xưởng hun khói ra đều không dám lưu lại trương siêu cũng không k h á c h khí toàn bộ thu vào chính mình túi chữ vật bên trong tại đại hoàng cầu đau lòng trong ánh mắt nghĩ linh tinh đều cho bọn nhỏ mang về nhiều thả điểm cải trắng nấu nấu đủ bọn họ ăn một bữa cơm trưa trong c h ấ n lao nhân hiển nhiên cũng không nhận ra trương siêu hoặc là nói không hề nhớ tới hắn cứu chữa qua chính mình vì vậy đầy mặt nghi ngờ nhìn hướng triệu hữu lượng chủ yếu là có thể tại đại hoàng cầu cái này hổ khẩu đoạt thức ăn trong mồm chó cướp ăn tiểu c h ấ n một phương bá chủ còn cái rắm cũng không dám thả t i ê tuyệt đối không phải người bình thường triệu hữu lượng vừa định mở miệng giới thiệu trương siêu lại lắc đầu khắc khi đối với mấy ông lao nói ta chính là một nhuẩn qua đường cái gì vị không cần để ở trong lòng các ngươi đã có sự tình tìm lượng tử vậy ta đi về trước văn bối chúc lao mấy vị khỏe mạnh trường thọ chương bốn trăm m ư ờ i năm chương bốn trăm m ư ờ i năm bốn trăm một năm quan tài không q u á đủ đưa đi trương siêu phía sau triệu hữu lượng đem mấy vị trong c h ấ n lao nhân đưa đến chát chỉ phô hậu viện dọn xong cái bàn bưng tới nước trà đậu p h ộ n g mời trưởng giả ngồi xuống trong đó một vị giả nhất cũng là lý mậu gia gia bối phận lúc này mới lên tiếng nói chuyện lượng tử đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngươi lại cứu tất cả chúng ta một mạng triệu hữu lượng nghe vậy mờ mịt ngài ra ý gì ta làm sao nghe không hiểu lão nhân mỉm cười cũng không có quá nhiều giải thích người g i ả tinh quỷ g i ả lê inh lượng tử rất nhiều chuyện chúng ta mặc dù không biết cụ thể phát sinh cái gì nhưng vẫn là có thể mơ hồ cảm giác được không chỉ là chúng ta những l ã o gia hòa này liền tổ tông bài vị đều hiền linh báo mộng nói toàn bộ tiểu chấn thiếu ngươi một mạng nghe lão nhân nói như vậy triệu hữu lượng mới ý thức tới là tất cả mọi người biến thành hành thi sự t ì n h bất quá thông minh như hắn cũng không có nói t o ạ c chỉ là cười nói hàng xóm láng giềng hỗ trợ là nên triệu hữu lượng k i ê m tốn trong thôn lão nhân sẽ không để sự tỉnh cứ như vậy đi qua vẫn là vị kia nhiều tuổi nhất m ở miệng lựa tử chúng ta mấy cái thương lựa qua hậu thiên liền đem các ngươi đường khẩu chuyển tới mới sửa trong nhớ đi không những như vậy còn tại tổ tông từ đường bên trong cho các ngươi cung phụng trường sinh bại vị đại ân không lời nào cảm tạ hết được chúng ta có thể làm tạm thời liền nhiều như thế lao nhân nói xong dẫn đầu đứng dậy liền đi còn lại lao giả tự nhiên theo thật s á t lựa tử không cần đưa người cứu chúng ta mọi người chúng ta tiếp nhận không nổi n g ư ờ i quá k h á c h khí tóm lại chính là một câu về sau nói nếu là c h o ngươi chính là cùng ta tiểu trấn mấy ngàn vụ lao ra môn là địch nhìn xem mấy vị lão giả đi xa bóng lưng triệu h ư u lượng nội tâm có chút phức tạp có ơn tất báo người không cần phải nói hắn cũng sẽ làm vong ân phụ nghĩa người đối hắn cho dù tốt cũng là bạch nhã lang đợi đến các lao nhân triệt để đi xa lý m ậ u mới vẻ mặt cầu xin mở miệng lượng tử ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mau cứu ta đi nếu không chờ ngươi chuyển tới trong miếu ngày đó chính là ta chết ngày đó ai nha mụ còn chết tại các loại n g o à i ý mớn khó lòng phòng bị a triệu hữu lượng nghe vậy có chút bất đắc dĩ tiểu lý ta kỳ thật cút gấp nhưng ta là thật đúng là không có gì biện pháp thất thảm thạch quỷ quái như thế đồ vật đừng nói là ta liền tính địa p h ủ thấy cũng n h ư đầu thực tế không được thực tế không được ngươi đưa tiểu kiệt về nhà đi nhà hắn trốn một đoạn thời gian lấy tiểu kiệt trưởng b ố i thực lực tuyệt đối có thể che chở ngươi tránh thoát lần này triệu hữu lượng an bại như vậy có thể nói là nhất tiễn sông điêu vừa đến cứu lý mộng thứ hai là biến tướng đem thường kiệt đưa về nhà dạng này hắn liền sẽ không tráng nghiên mất sớm không cần đi theo chính mình mạo hiểm lý mộng đốc nghe không ra triệu hữu lượng nói thầm ý là phải không lượng tử ý của ngươi là thường ra trưởng đối sẽ không nhìn ta chết tại bọn họ nhà thôi ngại xối khỏe là không mặt khác mặt khác ta sợ về nhà nương ta không cho ta hút thuốc nghe đến thường kiệt nói như vậy mặt đỏ hán tử lý mẫu cũng không thiện tránh một mặt buồn bực tự lẩm bẩm ai lần trước đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ cũng không có tìm tới t h a i thạch không phải vậy liền có thể làm p h ẫ u thuật móc đi ra a đúng lượng tử ngươi nói ta ăn nhiều một chút thuốc sổ có thể đem tảng đá kéo đi ra không triệu hữu lượng lời phản ứng lý m ổ cái này ngước hàng trong lòng suy nghĩ trong miệng nói xong theo đạo lý nói tử hải tử bị lấy đi đảo hành thi cũng nhất định để thiếu tướng quân giết chết chúng ta cái này còn có thể có cái gì nguy hiểm vì sao thành hoàng lão lao nói gần nói xa đều là tại cảnh cáo chúng ta càng tà dị sự tình ở phía sau đâu đ ú n g vậy a triệu hữu lượng lời nói dẫn tới liêu chí viên c ộ n mình đồng thời theo bản năng nhìn hướng mới tới tiểu bạch ô nha chẳng biết tại sao từ khi trở về về sau tiểu bạch ô nha lại lần nữa đem quần lót sái đeo vào trên đầu như cái che mặt đại hiệp cảm giác được lý mậu nhìn chính mình tiểu bạch lúc này mới lên tiếng hữu lượng liêu trí viễn các ngươi làm sao quên gian này cửa hàng thịt người bùn máu xây dựng cửa hàng hơn nữa còn hẳn là tiên nhân bùn máu xây dựng cho nên cửa hàng mới là kỳ lạ nhất tính đồ vật chúng ta vẫn luôn không có giải quyết đâu thường kiệt hiển nhiên phía trước liền cùng bạch ô nha rất quen bây giờ đã chậm rãi bay tới nhân ra bên cạnh n ắ n sấp tiểu bạch ka người biết nơi này lai lịch cụ thể không? đông đông sự tình đông thượng i ô n h như là đại mã lực máy đông cọc lập tức lại là ở ngực một tiếng đại địa chân chiến nguyên lai là lần trước vác đi quan tài người nguyên thủy lại đem quan tài trả lại cho ai nha tiểu kiệt ta đều nhớ ngươi muốn chết đang lúc nói chuyện người nguyên thủy không để ý t h ư ờ n g k i ệ t phản kháng ô m lấy hắn chính là một trận mánh liệt thân bất quá song phương to lớn hình thể t r i n h lệch thoạt nhìn tựa như là muốn ăn sống trứng gà. thân t h ư ờ n g kiệt đầy mặt nước b ọ t phía sau ngu ngơ người nguyên thủy mới tiếp tục mở miệng ha ha tiên sinh nói không cho ta quấy dối không cho ta đi theo vĩ đại đệ nhất dũng sĩ cùng một chỗ làm loạn đi quan tài lớn trả lại cho các ngươi rồi ta đi rồi nếu là có công phu nhớ tới đến ma y đ s a n phụ cận tìm ta ta mời mọi người ăn thịt bò nói tới chỗ này người nguyên thủy bỗng nhiên dừng lại đầy mặt nghi ngờ nhìn hướng lý mẫu ai nha tiểu tử ngươi muốn chết、rồi. Tiên ta tài trở ngươi rồi. sinh phải để muốn quan không gấp gấp để ta đem quan tài đưa đem về, l à chuẩn bị cho a. Chờ c h ngươi bị ú tử Lượng t ngươi thật giống như cũng muốn chết bên trong nằm cái k i a mã trá đã chết như thế tính toán một cái quan tài còn chưa đủ lữ tử ngươi thừa dịp chính mình sống làm nhanh lên hai quan tài lại đem loa kèn đều mời đến đừng chờ chết thời điểm không kịp luôn cúng gấp gáp cái gì cơn ư g bản lão thần t i ê n chết triệu hữu lượng nghe vậy kinh hãi nguyên lai bọn họ trở lại về sau ngay lập tức liền đem bạch vô h y cho thánh dược chữa thương đút cho ma trá tinh căn cứ thường kiệt phán đoán an loại này cấp bậc đang ăn dược Ma trong á tinh liền lòng suy nghĩ triệu hữu lượng run rẩy đi đến c h c g i ư ờ n g run rẩy đem đã chết hẳn ma trá tinh ôm vào trong ngực thép cương bản l ã o thần tiên thần n h i ệ t lệ quần q u ầ n mà rơi trong đầu hiện ra cùng vị này t à đường tiên quá khứ khóc không chỉ là triệu hữu lượng thường kiệt càng là tựa như nước mắt như mưa nước mắt làm ớt che hai mắt vải trắng nhỏ nhục thân khóc co lại co lại cũng là vì cứu ta lão thần tiên mới chết ta có lỗi với hắn cha nương đại bá nhị bá tam b á tử bá thất bá các ngươi ở đâu ta để người ư ớ c hiếp lao thần tiên bởi vì ta chết chẳng biết tại sao thường kiệt m ũ i kêu một vị trưởng bối ma trá tinh đã cứng rắn thi thể liền run dậy một cái cuối cùng thế mà thế mà còn là chết chỉ bất quá hắn linh hồn lại bay ra đầy mặt mê man xuất hiện ở trước mặt mọi người lao thần tiên triệu hữu lượng thấy vội vàng đem trong ngực thi thể phù phu một tiếng ném vào trên giường đưa tay liền đi kéo đối phương linh hồn lúc này ma trá tinh cũng kịp phản ứng chính mình chết nhìn xem thi thể như vậy bị triệu hữu lượng trả đạc không khỏi đau lòng ta nói lượng tử ngươi có thể hay không điểm nhẹ vạn nhất lao thần tiên ta còn có cơ hội hoàn dương đâu triệu hữu lượng một bên nói xin lỗi một bên nắm chặt hỏi thăm chuyện đã xảy ra lao thần tiên an bạch ra ra chủ phía trước cho đáng lược người rõ ràng đều nhanh tốt làm sao đ ỗ n g nhiên liền chết ma trá tinh đầy mặt mê man ta ta không biết ta cũng không biết chính mình làm sao sẽ chết đ ỗ n g nhiên một trận mơ hồ sau đó liền chết mắt thấy từ ma trá tinh cái này hỏi không ra đáp án triệu hữu lượng chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào mặt khác tiên gia trên thân lúc này trừ phong bị tù đồ vẫn như cũ đang bế quan bên ngoài còn lại tiên gia đều xuất hiện ngu n g hùng bá ngay vậy đối với triệu hữu lượng mãnh liệt lắc lư đại não đại lượng tử ngươi đừng nhìn chúng ta chúng ta cũng không biết chúng ta một mực ở đây không gặp có người ngoài đến chúng ta đường khẩu cũng không có gặp mã trá lao ra t ử bị người xấu đánh lén cái này liền tại triệu hữu lượng muốn học trên tv pháp y bộ dạng cho ma trá tinh làm toàn diện kiểm tra thời điểm trong cửa hàng đông nhiên gió lạnh tường trận gió lạnh bên trong quỷ sai cái kia quen thuộc ca giao tiếng vang lên âm dương hai giới ta lớn nhất muốn ngươi sinh ra ngươi sẽ sống diêm la muốn người ba canh chết ai dám lưu người đến năm canh cái này tự nhiên là quỷ sai đến cơ hồn bắt ma trá tinh hồn phách ma trá tinh lập tức giật này mình vội vàng giấu đến triệu hữu lượng sau lưng hắn là thật không muốn chết thật đã thích cuộc sống bây giờ đem chắt chỉ phô bên trong tất cả mọi người trở thành người nhà lượng tử lão thần tiên ta lúc này triệu hữu lượng giống như gà mái c h e t r ở tiểu kê đồng dạng mở hai tay ra đem ma trá tinh linh hồn ngăn ở phía sau cương bản lão thần tiên ngươi không cần phải nói ta biết ta biết nên làm như thế nào đang lúc nói chuyện công phu câu hồn quỷ sai đã đến trước cửa cũng chính là tại lúc này lại có hơn mười tên quỷ sai xuất hiện ngăn tại mới tới quỷ sai trước mặt cái này hơn mười người chính là phía trước bị thiếu tướng quân lưu lại cái đ ằ n kia câu hồn quỷ sai nhìn thấy nhiều như thế đồng sự s ư n g sở lập tức lại thấy được trước mặt phòng ở đâm chắt chỉ phô thiên sinh ngừng chân chi địa thiếu tướng quân ẩ n hiện chi địa sau khi nói x o n g sắc mặt đại biến đều không đợi người khác mở miệng liền quay người rời đi chư vị cáo tử là tiểu quỷ mạng mội âm dương hai r i i thiếu tướng quân lớn nhất muốn ngươi sinh ra ngươi sẽ sống diêm là muốn ngươi ba c á h chết thiếu tướng quân không gật đầu lại không được mọi người thấy thế một đầu h á p tuyến ngây ngốc đứng tại chỗ âm thầm vui mừng vui mừng thiếu tướng quân uy lực đủ lớn đây coi như là tạm thời lưu lại ma tra tinh mắt thấy câu hồn quỷ sai rời đi bị thiếu tướng quân lưu lại quỷ sai lập tức đuổi theo chủ yếu là nói rõ một chút tình huống bên này cùng đồng liêu mình giải thích rõ ràng lượng lượng tử lão thần tiên ta có phải là không có chuyện gì rồi hẳn là đi triệu hữu lượng không xác định nhẹ gật đầu gia học quên thâm liêu trí viễn lại chậm rãi lắc đầu cương bản lão thần tiên mặc dù quỷ sai thời gian ngắn không trở về bắt ngươi nhưng ngươi hiện nay cùng loại với tội phạm truy nã xác thực nói càng giống là không có hộ tịch hắc hộ không thể xuất hiện tại bất luận cái gì chính quy địa phương ví dụ như không thể đi qua bất luận cái gì đạo quán trồ miếu thậm chí không thể xuất hiện tại bất luận cái gì có linh tính pho tượng trước mặt trong nhà người khác cung phụng pho tượng cũng không được dạng này a ma trá tinh ngay vậy có chút hiệu x ỉ u a bất quá rất nhanh liền khá hơn không phải liền là không thể ra ngoài sao không có việc gì chỉ cần có thể tại đường khẩu bên trong có thể bồi tiếp đại gia liền tốt không cùng đại gia tách ra ra mã trá ta liền không có cái gì tiếp v ố i ma trá tinh mới vừa nói xong liền bỗng nhiên một trận mơ hồ lập tức cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ rất nhiều người khác nhìn hắn linh hồn cũng thay đổi nhạt rất nhiều tựa như là khói tiểu nhân bốc hơi một bộ phật khói thay đổi đến bắt đầu mơ hồ ai nham ụ lao thần tiên ta ta đây là hóa hồn rồi h cũng chỉ không hồn phải hóa là sau o trả đó mở a t r miệng nói bổ sung không phải vậy các ngươi cho rằng vì sao quỷ sai sẽ tùy thời bắt người thứ nhất là giữ gìn lượng giới trật tự thứ hai là bảo vệ dạng này không thể trường kỳ dừng lại linh hồn khi còn sống không có nhân thân tồn tại rất khó trường kỳ lưu lại trừ phi có cao nhân lợi dụng thiên tài địa b ả o giúp đỡ cải tạo nhục thân cao nhân cải tạo nhục thân nghe người nguyên thủy lời nói triệu hữu lượng lập tức kịp phản ứng đối với ngu ngơ người nguyên thủy không ngừng dập đầu con người tiền bối lòng từ bi m a u cứu mã trá lao thần tiên có triệu hữu lượng dẫn đầu những người còn lại cũng quỳ theo bên dưới dập đầu chỉ có thưởng kiện ngoại trừ bất quá cái này có thể chứng kỳ quái hiếm thấy chủ động bay đến người nguyên thủy trước mặt chủ động bá thân đối phương tràn đầy gốc dâu cằm mặt o kiện thúc thúc mã trá lao thần tiên là vì cứu ta mới bị người xấu đánh chết người nguyên thủy nghe vậy xứng sở sau đó dùng sức gật đầu nguyên lai là dạng này à, nguyên lai là vì cứu tiểu kiệt vậy hắn đúng là cái tốt mã trá không nên chết bất quá ta mặc dù là cao nhân nhưng chỉ là cái cao cũng sẽ không cái gì tinh tế tay nghề lại nói liền tính ta chịu giúp mã trá cải tạo nhục thân các ngươi cũng không có bảo bối đôi không đồng dạng bảo bối không thể được trừ phi nói đến trừ phi người nguyên thủy đột nhiên phát hiện ma trá tinh trên thi thể quân lấy roi lần trước tiên sinh cho hắn roi trừ phi cái này liền được chương bốn chương bốn không bốn người nguyên thủy thẩm mỹ đây là tiên sinh ban cho cơn ư g bản l ã o thần tiên bảo vật triệu hữu lượng lập tức kịp phản ứng nghe triệu hữu lượng lời nói ngu ngơ người nguyên thủy ngu ngơ nhẹ gật đầu ta đương nhiên biết cái này bảo bối kêu lên núi săn bắn r o i ý là có thể đổi núi đi biển bắt hải sản lợi hại đâu đương nhiên đây là tiên sinh làm hàng đái không có lên thời kỳ cổ chính phẩm lợi hại như vậy nghe người nguyên thủy giải thích triệu hữu lượng chờ mới biết được tiên sinh tiện tay ban cho bảo vật đều lợi hại như vậy chỉ có thường kiệt đầy mặt nghĩ hoặc nhỏ kết thúc không nghĩ tới n g ư như thế có học vấn cái này đều biết rõ người nguyên thủy bị thường kiệt nói có chút xấu hổ ngây ngốc gai gai chính mình đại não đại tiểu kiệt ngươi không biết ta lúc đầu không phải không cái gì học v ấ n sao chính là cái lớn mù chảy sau đó mặc giả mã danh dương dạy đệ nhất dũng sĩ thiếu tướng quân thời điểm cũng luôn là đem ta cũng mang lên ta không muốn học hắn liền dùng sức đánh đem ta đánh sợ chỉ có thể đi theo học tập các loại văn hóa tri thức sau đó nhận biết liền nhiều thôi nói đến đây người nguyên thủy trầm mặc một lát dựa theo mặc giả lão đầu nói lên núi săn bắn roi hẳn là hai cây mới đối thư hùng cắt một cái hiện tại liền có một cái vẫn là thư roi nếu là dùng cái này roi cho mã trá cải tạo nhục thân hắn không được biến thành lao nương môn a hoặc là biến thành thiếu tướng quân nói thái giám ai nham mụ rất thảm nghe đến chính mình lại biến thành thái giám ma trá tinh quả thực khóc không ra nước mắt một bên theo bản năng liên tiếp lui về phía sau một bên v ẹ mặt cầu xin mở miệng được rồi được rồi cùng hắn biến thành thái giám còn không bằng tan thành m â y khói cái kia l ư ợ n tử ngươi có thể giúp đỡ đem vừa rồi hai cái kia quỷ sai gọi trở về không ta vẫn là cùng bọn họ đi thôi triệu hữu lượng lý mậu là sẽ khuyên người thấy thế một mặt chân thành mở miệng cơ bản lao thần tiên đ ư n g a chết tử tế không bằng lại sống đối không liền tính dùng roi phục sinh biến thành thái giám ta liền mỗi ngày đại bộ thôi máu hiệu giá hiệu mãnh liệt bên trên vạn nhất nếu là có thể dài ra lại đâu ma trá tinh tự nhiên sẽ không tin tưởng lý mộ bộ này ngụy biện ta thuyết nếu như không phải chính mình chính xui xẻo đâu nhất định muốn đánh cái này đổ đần dừng lại đúng lúc này thường kiệt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lập tức đem chính mình nhỏ nhục thân lùi về đến vỏ trứng bên trong một hồi lâu tìm kiếm sau đó thế mà tìm ra một đầu giống nhau như roi chỉ là so ma trá tinh lớn một chút dài một chút đây là tìm tới cây roi này phía sau thường kiệt hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng l ư ợ tử đây chính là lên núi săn bắn roi hùng roi nếu không phải vừa rồi nhỏ kén thúc nói lên ta đều quên hết ta khi còn bé ra miệng thì mềm luôn là nhận con m u a cắn tiên sinh liền đem cái này bảo bối đưa ta đổi u mũi hiện tại m à trá lao thần tiên có thể dùng tới thực sự là quá tốt rồi đổi u đuổi mũi lợi hại như vậy bảo bối chỉ là đổi u mũi triệu hữu lượng đám người n g h e lập tức phá phòng thủ sâu sắc cảm thấy mình nghèo như vậy nhân gia hải tử cùng con em thế gia khác nhau kỳ thật đây đều là hiểu lầm tiên sinh mặc dù cương triều thường kiệt nhưng cũng sẽ không nhàm chán như vậy là tối tâm bên trong cảm ứng được sự tình hôm nay cho nên trước thời hạn đem lên núi săn bắn roi đưa cho thường kiệt nhất ẩm nhất c h ắ c mục đích đúng là trải qua hắn chi thủ bàn cho ma trá tinh hoặc là nói tiên sinh đã tính tới hôm nay phát sinh tất cả mượn cơ hội này để ma trá tinh thoát khỏi tự thân hạn chế sau này có thể có càng lớn phát triển dù sao côn trùng tư chất có hạn tốt nhất cũng bất quá chính là tán tiên mà thôi liền quỷ tiên đều rất khó tu luyện tới bất quá cái tiền đề này chính là ma trá tinh liệu mình bảo vệ thường kiệt cùng triệu hữu lượng nếu không tất cả cũng sẽ không phát sinh loại thiện nhân đến hiệu quả chính là như vậy nhìn xem thường kiệt không chút do dự đưa cho chính mình bảo bối ma trá tinh cảm động nhiệt liệt dân trọng cảm ơn cảm ơn thường kiệt tiểu thiếu gia cảm ơn thường kiệt nghe vậy huyên hóa ra một đôi trong suốt hai tay ônu ôm lấy ma trá tinh giản mua mặt lao thần tiên ngươi cùng ta không cần k h á c h khí ta có bảo bối đều có thể cho ngươi Ngươi liệu mạng cứu ta đều là có lẽ thường kiệt vừa nói liền dùng huyên hóa ra đến nhỏ tay không giúp ma trá tinh lau khô quỷ nước mắt lao thần tiên oan lao thần tiên không khóc cảm nhận được thường kiệt chân thành cùng thiện lương ma trá tinh càng khóc dữ dội hơn bởi vì xuất thân thấp hèn hắn phía trước bên người đều là n g ư ờ i lửa ta gạt có rất ít dạng này thật lòng lẫn nhau đối đ ã i bên này cảm động đồng thời thô hầm b ỏ người nguyên thủy cũng không hiểu n h ữ này g n ha ha ha đi có hai cái này roi ta tuyệt đối có thể cho mã trá làm cái thịt ngon thân bất quá ta là người thô c ệ n h tay nghề không quá tốt lục thân làm ra đến có thể khó coi mã trá ngươi không ngại a ma trá tinh nghe vậy vội vàng lắc đầu liên tục tiền bối ngài yên tâm chúng ta người trong tu hành làm sao sẽ quan tâm bên ngoài đồ vật đẹp mắt có cái gì dùng lại không thể coi như cơm ăn lại không thể làm tư chất tới tu hành ngài liền yên tâm làm ta không chọn được rồi được đến ma trá tinh trả lời chắc chắn phía sau người nguyên thủy lập tức đ ộ n g thủ chỉ thấy hắn tựa như xoa dây gai đồng dạng đem hai cái roi đặt ở trong lòng bàn tay manh liệt xoa xoa cái kêu kêu một cái đốm lửa bắn tứ tung mãi đến xoa bức khói hai cái roi đều xoa hóa mới giống ném rác rưởi đồng dạng hướng trên mặt đất đập tới mọ mị mọ mị rô rảnh hành lá biến lớn hành giống giống ra đi mới nhục thân tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ chỉ thấy một cái người bóng xuất hiện ở trước mặt đó là thật bóng mọc mắt cái mũi miệng liền lỗ thai đều không có viên thịt đường kính nửa mét đại n h ụ cầu tình cảnh này ma trá tinh quả thực không dám tin vào hai mắt của mình phía trước tiền bối cái này liền xong đây chính là ta thịt mới thân người nguyên thủy ngu ngơ gật đầu ân xong kiểu gì khỏe mạnh không có phải là do、so、ngươi nguyên lai nục thân bền chắc nhiều rồi dạng này thể trạng người khác muốn đánh nằm xuống ngươi cũng khó khăn bởi vì ngươi đứng cùng nằm sấp đồng dạng trọng tâm giả ổn ma trá tinh mặc dù nghĩ đến lấy người nguyên thủy thẩm mỹ chính mình thịt mới thân sẽ rất không dễ nhìn nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến sẽ xấu như thế xuất kỳ bậ ý vì vậy ma trá tinh vẻ mặt cầu xin nhìn hướng triệu h ữ lượng l ư ợ tử người vẫn làm ờ i vừa rồi hai cái kia quỷ sai trở về à lao thần tiên ta không sống được cái này cái này thân thể cùng thái giám có cái gì khác nhau khác nhau là bất nam bất nữ cái gì không có triệu hữu lượng nghe vậy trên mặt hát tuyến càng nhiều nguyên lai、like、ma trá tinh không phải ghét bỏ mới nhục thân xấu còn tàn tật chỉ là ghét bỏ không có giới tính bởi vậy triệu hữu lượng chỉ có thể một bên an đ u ổ i ma trá tinh một bên đối với người nguyên thủy mở miệng tiền bối ngài nghe đến lao thần tiên mới vừa nói đi ngài nhìn chương bốn trăm m ư ơ i tám chương bốn trăm một mươi tám không đáng tin cậy người nguyên thủy biết nghe lời phải Chật chính mình vội ha ha ha, tức tức đi đi, sau á n g rực t ỏ s á n khi nói xong vung tay lên liền đem đầy mặt kháng cự ma trá tinh đánh vào mới nhục thân bên trong linh hồn tiến vào nhục thân một nháy mắt ma trá tinh nao một cuốn g họng liền khóc lên cùng lúc đó luôn luôn h i ể u s u bẹp chưa từng sinh khí thường kiệt cũng nhịn không được mở miệng nhọ kiện thúc thúc ngài không tốt ngài dạng này không tốt lao thần tiên bộ dáng này ngươi để hắn làm sao ra ngoài gặp người tiểu bạch ô nha cũng không có nhàn rỗi gỡ xuống trên mặt mình quần lót sái khăn che mặt mặc ở ma trá tinh thân thể mới trên mặt sở dĩ dạng này là vì người nguyên thủy mới vừa cho ma trá tinh bóp ra đến tiểu tức tức không phải tại thân thể phía dưới mà là ở trên mặt nói xác thực là tại đại não cửa chính giữa cái này không chịu nổi một màn nhìn xỏa bảo tử tiên bên trong ba cái nữ tính mặt đỏ tới mang h a y vội vàng che lại mặt mình lặng lẽ tại giữa kẽ tay dò xét ma trá tinh đồng thời nhẹ dọn g nghị luận cái gì tóm lại tất cả mọi người đối ma trá tinh thâm biểu đồng tình dù sao cái bộ dáng này xác thực không có cách nào ra ngoài thực sự là có tổn thương p h o n g hóa chỉ có lý m ậ u là cái ngoại lệ người này vây quanh ma trá tinh nhìn trái bên phải nhìn cuối cùng cười ha ha cười thở không ra hơi triệu hữu lượng thấy thế hung hăng tại trên đầu hắn gõ một cái tiểu lý ngươi quá đáng a ngươi như thế c ư ờ i cương bản lão thần tiên chờ chút lão nhân già ông ta liền hướng chết bên trong đánh ngươi lý mẫu nghe vậy vội vàng giải thích một bên tiếp tục cười ha ha một bên giải thích lượng lượng tử ta cũng không có trò cười cương bản lao t h ầ n tiên ta là nhớ tới một chuyện cười tại trên mạng nhìn thấy trò cười có một ngày một đầu con voi đi bộ không cẩn thận dẫm lên một cái con rùa con rùa tức giận liền mắng người cái chít chít sinh trưởng ở trên mặt ra hỏa người mù a khá lắm một chân đều cho ta dẫm ra phân rồi đi qua run dài nghe thấy được con rùa lời nói kém chút không có chết cười nhìn xem run dài cười vui vẻ như vậy con voi tức giận liền nói người cười cái gì ta chít chít sinh trưởng ở trên mặt dù sao cũng so người mặt dài tại chít chít bên c h i n cường lý mậu cái chuyện cười này nói xong trong phòng người đều thổi phù một tiếng mà cười chỉ có thường kiệt thường kiệt ngoại trừ tiểu lý ca n g ư ờ i quá đáng a người vang mọi người nghe vậy cái này mới nghĩ đến thường kiệt bản thể cùng với hắn những cái kia kinh khủng trường bối vì vậy vội vàng miễn cưỡng ngừng lại tiếng cười bất quá bà vai vẫn là co lại co lại muốn để nhịn được mười phần vất vả một vị k h á c không có cười người trong cuộc ma trá tinh t h ừ a cơ hội này đối người nguyên thủy mở miệng che lấy chính mình chán mở miệng tiền bối ngài nhìn còn có thể giúp ta sửa đổi một chút không nếu là không đổi được ta vẫn là tự sát coi như vậy đi cái kia l ư ợ tử mau đem vừa rồi hai cái kia sai ra mời về để bọn họ dẫn ta đi lúc này ngu ngơ người nguyên thủy biết ngựa mình dũng mãnh cho người ta ma trá tinh thêm phiền phức vì vậy vội vàng liên tục gật đầu nhỏ ma trá ngươi yên tâm có thể sửa nhất định phải có thể sửa cái kia chính là ngươi hồn phách quý vị có thể có một chút đau nghe đến có thể thay đổi ma trá tinh nơi nào sẽ quan tâm đau đớn lập tức mở miệng có thể thay đổi liền tốt có thể thay đổi liền tốt t h ự c không dám dâu dếm g a ma trá ta cả một đời không ít bị đánh chịu khổ không ít đau một điểm không sợ a đau chết ta rồi nguyên lai、like、người nguyên thủy cái gọi là một điểm đau là dội ra ngón tay bóp nát ma trá tinh trên mặt tiểu tức lại tại phía dưới bắt được một cái t h ư ợ n h ư là ngon đồng lay hay đất dẻo cao su thân là nam tính bằng hữu đều hẳn phải biết đây cũng không phải là một điểm đau nhất là bị người ta cho bắp nát quân không thấy ma trá tinh đã đau rơi và hôn mê miệng sùi bắp mép thân thể vô ý thức có c ắ p lao thần tiên đau lòng đối phương thường kiệt vội vàng bay đi qua nhẹ giọng hô hoán triệu hữu lượng mặc dù cũng đau lòng ma trá tinh bất quá tương đối thanh tỉnh cái kia kén tiền bối lao thần tiên h ắ n dạng này cũng không được không có cánh tay không có chân một chuyện không nhọc hai chủ ngài nhìn hiểu ngu ngơ người nguyên thủy gật đầu sau đó phốc phốc lấy tiếng đem ma trá tinh nguyên bản cánh tay bắt đùi từ trên thi thể lôi xuống lắp đặt đến thân thể mới bên trên ha ha ha song sống không cần cảm ơn ta đi rồi à đúng các người có thời gian nhớ tới đến tìm ta chơi ta mời các người ăn thịt bò người nguyên thủy nói xong hấp tấp đi ra cửa không biết quá trình thật đúng là cho rằng người này là xong chuyện phủi tháo đi không lưu thân cùng tiền đầu trên thực tế là lo lắng ma trá tinh sau khi tỉnh lại còn có yêu cầu mới hắn sợ phiền phức mà thôi bất quá sự thật chứng minh người nguyên thủy lo lắng đơn thuần dư thừa ma trá tinh từ trong hôn mê sau khi tỉnh lại nhìn xem tứ chi khỏe mạnh cái gì đều không có giải lệnh thân thể vẫn là hết sức hài lòng đồng thời bộ thân thể này hạn mức cao nhất cực cao đã có quỷ tiên thực lực chỉ cần ma trá tinh về sau cần củ chăm chỉ tu hành tiến thêm một bước thành t i ể u địa tiên cũng không phải là không thể được giải quyết ma trá tinh sự tình phía sau mọi người đều đại hoan hỉ chỉ có lý m ậ u ủ rũ túi đầu hướng nhà mình đi đến tiểu lý ngươi làm gì đi không cùng lúc ăn cơm a lý m ậ u cũng không bay đầu lại ta đều phải chết nào có tâm tình ăn cơm nhanh đi về cùng lão bà hải tử thôi em ạ thật không có sống đủ đây nhìn xem bóng lưng điệu hữu lý mẫu triệu hữu lượng trong lòng đồng dạng k ó chịu có á cái i kia tiểu lý, nếu không ta đem nhỏ kén tiền bối cho mời về, Mời hắn cho ngươi mới ngươi không ta thân thể tử, trứng trong nếu lý, làm nhỏ kén hắn cũng Đàn đàn tử, ngươi vỏ bên trong còn có bảo bối có thể cho cho đem vỏ về. bị. c dự bảo bối Có thường ể thể cho Có. thân h bảo Lý làm Mậu mới t bối? kiệt yếu ớt gật đầu còn có không ít đâu mặc dù không bằng mã trá lao thần tiên nhưng cũng có thể dùng đều là tiên sinh cho ta đồ chơi lý m ậ u nghe vậy lập tức dừng bước lại trong đôi mắt bắn ra ánh sáng hy vọng có thể là khi thấy ma trá tinh mới thân thể quan mang này lại cấp tốc cảm đảm xuống tính toán ta vẫn là về nhà chờ chết ta ma trá tinh tiểu tử thối ngươi cho lão thần tiên ta dừng lại n g ư ơ i ý gì nói rõ thời gian cực nhanh đảo mắt ban đêm quán đổ nướng sinh ý vẫn như cũ h ư n g hỏa triệu hữu lượng một bên bận rộn một bên cùng liêu trí viễn thương lượng đối sách nên như thế nào giải quyết lý mẫu sự tình cùng với thường kiệt sinh mệnh trôi qua quá nhanh sự tình liêu trí viễn thế gia xuất thân đối với cái này đã có biện pháp ứng đối l cái kia chỉ có nghĩ biện pháp bổ sung ngươi cùng tiểu kiệt còn có cầu ca tuổi thọ bổ sung tuổi thọ biện pháp nhanh nhất chính là tích n ư c sửa cầu bồ đường trị bệnh cứu người giúp người bình sự tình tựa ó m lại l à hồ u y ệ đây là hắn thật lâu đến nay một mực kiên trì mục tiêu chỉ là chẳng biết tại sao phía trước lại quên đi vừa nghĩ lên đến đây triệu hữu lượng theo bản năng từ trong ngực lấy ra chính mình bà bối đương nhiên đối với tất cả người tu hành đến nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bà bối một bản lão tử tưởng nhĩ chứ một bản vô tâm lễ phật kệ giờ k h ắ c này triệu hữu lượng trong lòng đống nhiên sinh ra một ý nghĩ nói phật cái gì nhẹ cái gì nặng tựa hồ là đoán được triệu hữu lượng suy nghĩ trong lòng liêu trí viễn cho ra một cái tiêu chuẩn đáp án lượng từ ca vô luận là phật là nói kỳ thật trăm sông đổ về một biển cũng không có khác biệt về bản chất hoặc là nói phật vốn là nói cũng không sai ân triệu hữu lượng sâu sắc gật đầu sau đó hỏi mình quan tâm vấn đề đàn đạt tử thần tiên có phải là liền có thể đồng thọ cùng trời đất trong nhà ngươi trưởng đối đều là thần tiên sao thường kiệt nghe vậy chậm rãi lắc đầu Ta từng cái từng cái trả lời người cái cái lời đại i tiên bối người tiên. lượng là thần ta nhị bá vẫn là trưởng nhà không nào thần nhị tử. ta Ta Đầu đế. đ quỷ. Quỷ bá có vẫn bá ta tu chính là binh gia chính là đương đại binh gia ở trong nhân thế hành tàu binh gia độc lập với tam giáo cựu lưu bên ngoài chính là chúng ta thần châu đặc l ư u tu hành hệ thống À đúng tam giáo cựu lưu cũng không phải nghĩa xấu tam giáo chỉ nho giáo phật giáo đạo giáo tam giáo cựu lưu chỉ tiên tần đến hán sơ chín đại học thuật lưu phái nho ra người chạy âm dương ra người chạy đạo ra người chạy pháp ra người chạy nông ra người chạy danh ra người chạy mặc ra người chạy tung h à n h ra người chạy tạp ra người chạy thiếu tướng quân chính là đương đại mặc ra người nói chuyện lại kêu cử tử nói đến đây thường kiệt tựa hồ mệt mỏi bởi vì hắn rất ít duy nhất một lần nói nhiều như vậy lời nói mạnh liệt rút mấy cái thấp kém khói rút chính mình khuôn mặt nhỏ vàng như đến mới tiếp tục mở miệng mặt khác thần tiên tuổi thọ cũng không phải vĩnh h ẳ n g là có hạ n độ ví dụ như địa phủ bên trong kỳ tiên chính là hai n g h n năm một thay không có ngoại lệ mặt khác thần tiên cụ thể có thể sống bao nhiêu tuổi ta cũng không biết dù sao trong đó ít nhất nhân tiên cũng liền ngàn tám trăm năm thọ nguyên trừ phi an phan đảo nhân s ố n quả hoàng trung lý dạng này thiên tài địa bào kéo dài tính mạng nếu không sớm muộn cũng có một ngày cũng muốn luân hồi trên đường đi một lần a a a nguyên lai、like、là dạng này liền tại bổ sung kiến thức mới triệu hữu lượng đối thần bí m ê n h mông tu tiên thế giới tràn ngập chờ mong thời điểm đống nhiên cảm thấy một trận hàn ý ngần đầu nhìn lúc chính nhìn thấy rất lâu không thấy âm linh xa từ đằng xa cấp tốc l á i tới nhìn như vậy vẫn là chạy quẩy đồ đường đến đồng thời không có chút nào phanh lại ý tứ dạ anh triệu hữu lượng thấy thế kinh hãi theo bản năng nhảy lên một cái đem ngay tại bên cạnh bản cho khách nhân tính sổ n g ã nào xuống đất đại gia cẩn thận đụng tới mọi người ngắn n g i chẳng biết tại sao phía sau mọi người cười ha ha liền bị triệu hữu lượng đẻ xuống đất nên xuân tẩu đều đ ầ y mặt bất đắc dĩ lượng tử ngươi đây là làm gì vậy mau bông giá tỉ nhiều người nhìn như vậy đây nghe nên xuân tẩu lời nói những người còn lại càng làm mở miệng trêu chọc lượng tử ngươi có như thế gấp sao cũng chờ không đến thù u o n a ngoan nghe chúng ta chuyện như vậy phải về nhà tại làm tại cái này không tốt ha ha ha đối mặt nên xuân tẩu xấu hổ trách cứ cùng mọi người thiện ý trêu chọc triệu hữu lượng đỏ lên mặt to vội vàng một bên bỏ dậy vừa mở miệng giải thích tỉ các vị đại ca đại tỉ sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy là có xe ai nha ta đi xe đâu m ở mị tứ phương ở giữa triệu hữu lượng phát hiện âm linh xà không thấy đồng thời không thấy còn có vô tâm lễ phật ghi chép đ ậ u phộng triệu hữu lượng lập tức cúng lên một bên đem láo tử tưởng nhị c h ứ thu vào trong ngực một bên nằm dạp trên mặt đất tìm kiếm xe đâu sư phụ ta viết xe đâu cái này nếu là ném đi tội lỗi của ta nhưng l ớ n lắm mắt thấy triệu hữu lượng gấp gáp dáng vẻ khẩn trương mọi người thu hồi vui lụa chi tâm sách cái gì sách m a u nói chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm có người biết chuyện không đợi triệu hữu lượng mở miệng liền thay hắn giải thích còn có thể là cái gì sách thần tiên viết bí t c h tôi h ngươi không có nhìn lượng tử đều gấp thành cái gì đức hạnh sao còn có thể là tiểu nhân sách ca nhân gia lượng tử là xuất mã đệ tử lời kia vừa thốt ra trang diện lập tức hùng vĩ chỉ thấy quán đồ nhậu nướng mọi người không phân biệt nam nữ lao h ấu đều vểnh lên mông lớn nằm d ạ p trên mặt đất cẩn thận tìm kiếm lấy bên người mỗi một cái nơi hẻo lánh thần tiên viết sách cũng không thể ném chúng ta còn chỉ vào thần tiên giúp lượng tử bảo vệ tiểu trấn đâu mau tìm mau tìm tìm không được hôm nay ai cũng không cho phép về nhà đáng tiếc là mọi người trọn vẹn tìm một điếu thuốc công phu thậm chí liền đi qua con chuột đều cho hai miệng rộng thẩm vấn một lần vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch thời khắc mấu chốt thường kiệt mở miệng lượng tử không cần bận rộn h ồ hẳn là để âm linh x a cho trộm đi triệu hữu lượng nghe vậy vừa sợ vừa giận âm linh x a vật kia trộm ta sách làm cái gì hắn chẳng lẽ cũng muốn xuất gia làm hòa thượng thường kiệt nghe vậy chậm rãi lắc đầu lượng tử ta không biết âm linh sa luôn luôn đều rất thần bí ta cùng hắn không quen bất quá nhất định là bị nó trộm đi không được ta phải đi truy triệu hữ lượng cởi xuống tạp dề liền hướng tiểu chấn bên ngoài mà đi. sư phụ cho sách không thể ném tuyệt đối không thể ném go go go đúng lúc này đại hoàng cầu một trận sửa loạn sau đó cắn triệu hữu lượng ống còn không chịu nhà ra quan phiên dịch thường kiệt kịp thời thượng tuyến lượng tử đại hoàng nói không cho ngươi đi hắn nói ngươi lại đánh không lại âm linh x a đi đến cùng một chỗ bị kéo lên xe mang đi kéo đến đại sơn trong r á n h bán cho nhân ra làm nhi từ ngốc cái này bởi vì người ta nói là sự thật cho nên triệu hữu lượng không phản b ắ t được mặc dù trong lòng vẫn như cũ đ ứ ớ m mình nhưng cũng không có mảy may biện pháp may mắn có liêu chí viễn thay hắn giải vây lượng tử ca ngại còn nhớ rõ lý mậu ra, ra không chính là cái kia bởi vì tuyên truyền thiên chúa giáo thiên chúa giáo không thể luân hồi chuyển thế lao gia tử nhớ tới a làm sao vậy tiểu liêu triệu hữu lượng xứng sở vừa rồi hắn cũng tới thế thì không có liêu trí viễn vội vàng lắc đầu lần trước chúng ta cùng hắn cùng một chỗ không phải cũng là bị âm linh x a truy đuổi tới một chỗ phía sau âm linh x a chính mình liền đi lao gia tử lúc ấy nói mỗi lần âm linh x a bắt bọn họ thời điểm đổi u tới cái chỗ kia cũng không dám đuổi nhớ tới không triệu hữu lượng không đốc nghe vậy lập tức kịp phản ứng tiểu liêu ngươi nói là chỗ kia có âm linh sa sợ đồ vật hoặc là hoặc là người chúng ta chỉ cần tìm được vật kiện hoặc là người liền có thể đối phó âm linh xa ân liêu trí viễn sâu sắc gật đầu chương, 420, chương 420. bốn trăm hai mươi chương bốn trăm hai mươi bốn g r ă m hai mươi nhận kết nghĩa nói làm liền làm đang lúc triệu hữu lượng muốn mang liêu trí viễn xuất phát lúc chỉ thấy lý m ậ u xa xa đi tới h i ể u s i ê u bẹp đi tới lý m ậ u sao ngươi lại tới đây không phải nói phải thật tốt đổi tiếp lao bà hải tự sao lao bà cùng nhi tự ngủ ta tâm tình phiền liền đến làm việc thôi lý m ậ u nói chuyện đều không đánh nổi tinh thần cũng không thể ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết t có thể làm một ngày sống liền kiếm một ngày tiền cho các nàng hai mẹ con nhiều t ổ n điểm nói đến đây lý mậu dừng lại một chút a đúng vừa rồi nghe các ngươi nói thẩm ra ra ta thế nào rồi hắn cũng cho các ngươi báo ngờ rồi triệu hữu lượng im lặng đồng thời triệu hữu lượng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề chính mình vừa rồi khoảng cách lý mậu ít nhất cũng có trăm mét khoảng cách vẫn là nhỏ giọng nói chuyện hắn làm sao có thể nghe làm sao rõ ràng đừng nói là người liền tính đại hoàng cậu khoảng cách xa như vậy cũng nghe không đến a lý mậu ngươi cảm giác được chính mình có thay đổi gì không có ý của ta là trừ phải chết bên ngoài biến hóa lý m ậ u ngạc nhiên càng ngày càng có thể ăn tính toàn không triệu hữu lượng tính toàn bóng chúng ta bây giờ đi tìm âm linh xa đánh nhau người đi không không muốn đi liền tại quán đồ nướng hỗ trợ đi yên tâm ta nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi đem tuổi thọ nối liền lượng tử liền tính không nói ta cũng biết người nhất định sẽ hết sức hỗ trợ lý m ậ u lúc này ngược lại là không ốc ta cùng các ngươi đi ta nghĩ thừa dịp hiện tại còn sống nhiều tích đức chờ chết cũng có thể ít bị tội a đúng lượng tử ngươi ở phía dưới thiếu đặc mông nạn đói sự tỉnh không thể liên lụy ta đi ta cũng không có cho ngươi đảm bảo qua triệu hữu lượng lười phản ứng lý mẫu triệu hữu lượng tại cùng nên xuân tàu chào hỏi sau đó leo lên hai tám lớn đòn khiêng đ ỉ n h lấy thường kiệt trực tiếp xuất phát lý mậu thì cưới một những hai tám lớn đòn khiêng mang liêu trí v i ệ n theo thật sát hai người đua xe phía dưới triệu hữu lượng ngạc nhiên phát hiện lý mậu sức lực lớn lớn rất nhiều mặc dù mang liêu trí v i ệ n nhưng thế mà có thể xa xa đem chính mình bỏ lại đằng sau nói như vậy nếu không phải xe đạp hạn chế lý mậu còn có thể c à n g nhanh khá lắm đem xe đạp dây xích đều đạp đỡ ra đốn lựa nhỏ ta đi lý mậu đây là biến dị vẫn là hồi quang phản chiếu người khác muốn chết thời điểm cũng không có mạnh như vậy a triệu hữu lượng nói xong ma chá tinh cái kia đ ặ t hữu âm thanh văn g lên lượng tử ngươi lại ở bên trong hàm l ã o thần tiên ta đi không có không có sao có thể chứ triệu hữu lượng vội vàng hết lời phủ nhận đồng thời vùi đầu mánh đẹp đạp không cho lý m ậ u rơi xuống chính mình q u á xa cũng là bởi vì truy quá gấp không có chú ý phía trước lý m ậ u đã một cái phanh chân ngừng vì vậy s o n g phương phịch một tiếng đụng vào nhau giữa tiếng kêu gào thê thảm ngã thành lăn đất hồ lô lý m ậ u một bên nghe r ă n g nết miệng một bên phàn nàn ai nha mụ lượng tử ngươi đây là ngắm chuẩn cố ý đụng a triệu hữu lượng phản bác đánh r m ai biết ngươi bỗng nhiên dừng、lại. không phải không tới chỗ thế này không đối đây là ngươi ra phân mộ ngươi d ẫ n ta tới đây làm gì nghe ngươi ra truyền đạo a nói lên truyền đạo đáng yêu thường kiệt theo bản năng lấy ra vỏ t r ứ n g bên trong thánh tinh bắt đầu ngâm sướng a dịu ổi ạ ai nha đậu phượng a dịu ổi ạ lượng tử vì sao ta mỗi lần đọc trầm quyển sách này đều nóng miệng lại một cái lũ lụng â m ngoài dự liệu chính là thường kiệt tiếng ngâm sướng thế mà đem lý mậu ra ra cũng chính là lý liên anh lão gia t ử cho triệu ra tới không chỉ là hắn những cái kia tin giáo không thể chuyển thế hàng xóm láng giềng cũng đều đi ra mỗi người đều trên người mặc áo bào trắng đi theo thường kiệt n g â m sướng a dị hội ạ a bên trong ạ dị hội ạ đều nhịp hóa trang cùng giọng hát ngược lại là cực kỳ giống người t r u n g phòng bệnh tụ hội chính quy giáo hội thấy tình cảnh này lý m ậ u không nhịn được mở miệng đánh gãy được rồi được rồi ra ngươi nhanh nghỉ một lát đi đều không cho ngươi c h u y ể n thế đầu t h a i còn có tâm tư hát ta có công phu này không bằng thật tốt tu hành lợi hại liền có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta mua cho ta một cái cà đi l ậ cái gì đối mặt cái này bất hiếu từ tôn lý liên anh lão ra từ lập tức nổi giận nhảy dựng lên hung hăng tại lý mẫu trên đầu gõ một cái c ù n g n g ư ơ i tiểu tử nói mấy lần ra ra ta không phải cầu nguyện hồ bên trong con rùa không có cầu nguyện công năng muốn xe sang trọng chính mình đi kiếm tiền a ta đều đã chết ngươi còn muốn ăn bám thực tế không được đem ta không dở xương cho ngươi gặp a mắng nơi này lý lạo gia tử bỗng nhiên dừng lại đầy mặt kinh hoàng không không phải chứ tiểu tử ngươi làm sao phải chết lần trước gặp ngươi ngươi không cũng còn tốt tốt sao sao thế mấy ngày nay thất đức làm tổn hại rồi đào nhà ai mộ tổ vẫn là phá hư gia đình người ta lý mộ bất đắc dĩ chỉ có thể đem phát sinh ở trên người mình sự tình nói một lần lý lao gia tử nghe s ừ n g sốt một chút suy tư một lát mới mở miệng nói nguyên lai là dạng này nguyên lai là dạng này bất quá ngươi có nhi tử chết thì chết à, chỉ cần ta lao lý ra hương hỏa không gãy liền được đi vậy cứ như thế đi nếu là không có việc gì ra ra ta liền về trong mộ nằm đi ngươi cũng về nhà chuẩn bị một chút quan tài cổ nhạc đội cái gì trước thời hạn đặt trước tốt đừng chờ chết ngày đó cái gì cũng không kịp luôn uống đối mặt l ệ n h lùng lý lao gia tử lý mậu lớn im lặng trong lòng oan thẩm là thân gia không cháu mình đều phải chết không có chút nào gấp gáp con để ta sớm chuẩn bị chuẩn bị có cần hay không trước đảo hố nằm đi vào đem chính mình t r ô n mắt thấy lý lão gia tử thật muốn về trong mộ nằm triệu hữu lượng vội vàng ngăn lại cái kia lão gia tử ta có kiện sự tình muốn hướng thỉnh giáo ngài chính là lần trước âm linh xa sự t ì n h nâng lên cái này t à môn đồ vật lý liên anh lập tức giật này mình các ngươi muốn đối phó nó vật kia có thể tà dị nhiều năm như vậy cũng không biết có bao nhiêu hàng xóm láng giềng bị nó bắt đi bị cướp quyển sách kia rất trọng yếu a nếu là không trọng yếu coi như xong đi không đáng cùng âm linh xa liều mạng nó quá tà dị còn có các ngươi muốn tìm âm linh xa sợ đồ vật càng tà dị nghe lý lão gia tử lời nói triệu hữu lượng lập tức tinh thần tỉnh táo lão gia tử người biết âm linh xa sợ chính là cái gì nhanh nói cho ta t h ự c không dám dâu dếm liền tính ta mệnh ném đi sư phụ cho kinh thư cũng không thể ném nhìn thấy triệu hữu lượng kiên trì như vậy lại thêm cháu mình dù sao đều phải chết chỉ là chết sớm mấy ngày vấn đề lý liên anh lão gia tử mới không tại khuyên can ấp ủ chỉ chốc lát lúc này mới lên tiếng đoạn thời gian trước chúng ta sau khi tách ra chúng ta mấy cái hàng xóm cũ liền trộm cắp nghiên cứu âm linh xa không dám qua địa phương nghiên cứu lường này cuối cùng đoán được sự tình đại khái chính là đoán Bất quá đồng có thời ể không s bịt thôn lắm. Nông thôn có cái phải căn cứ hải tử ngày sinh thắng để đến quyết định đến cùng là nhận cây cha vẫn là cây mủ cũng không phải là lung tung đến lý đại gia không có ngài nói cái này Cùng âm linh xa sợ đồ vật có quan hệ nghe đến triệu hữu lượng hỏi chính mình lý liên anh lão ra t ử nhẹ giọng thở dài có quan hệ đừng có gấp nghe ta trầm dãi nói tiên văn chúng ta nói qua bởi vì tiểu t r ấ n nhận lấy n mượn rửa cho nên có đời đời chết một nửa thuyết pháp bởi vậy đại nhân vì hải tử nhà mình có thể khỏe mạnh trưởng thành có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào nhận cây hoặc là tảng đá là kết nghĩa liền thành thường dùng nhất một loại mà cửa thôn một khối sừng sững không biết bao nhiêu năm tháng hình người cự thạch liền trở thành lựa chọn hàng đầu gần như một khi có hải tử giáng sinh gia trưởng liền sẽ mang theo cống phẩm đi hình người tảng đá trước mặt tế b á i mặc cho đối phương làm ra gian u ô i hy vọng tảng đá lớn có thể phù hộ hài tử khỏe mạnh trưởng thành ít nhất không muốn chết yểu mỗi một cái trước đến nhận thân người đều sẽ đem một cái vải đỏ đầu buộc tại trên tảng đá lâu ngày sau đó đem thật tốt một khối đá lớn c u ố n t ự a n h ư là màu đỏ mộc mạ y đỉa thoạt nhìn lại khôi hài lại quỳ dị đáng tiếc là tảng đá cũng không hiền linh vẫn như cũ có rất nhiều hài tử bởi vì nguyền rủa chết yểu mà dù sao còn có một nửa có thể bình an k h n g phải ai biết có phải là tảng đá lớn phù hộ lây này vì vậy nhận tảng đá làm cạn ra ra sự tình trạng những không có đình chỉ ngược lại càng lúc càng kịch liệt đến cuối cùng thậm chí ảnh hưởng đến mười dặm tám thôn tất cả cư dân phàm là trong nhà h à i tử không tốt n u ô i đều sẽ chạy tới nhận tảng đá lớn cho tảng đá lớn buộc dây đỏ dạng này cũng không biết qua bao lâu tảng đá vị trí đầu thôn bắt đầu sự việc kỳ quái liên tiếp phát sinh đầu tiên là có ở tại phụ cận người buổi tối luôn có thể nghe được có người tại đầu thôn khóc loại kia hết sức hạ giọng nghẹn ngào khóc có thể chờ cả gan cầm đèn tin đi ra xem xét thời điểm lại cái gì đều không nhìn thấy chỉ có hệ đầy dây đỏ tảng đá lớn đứng cô đơn ở trong bóng đêm tiếng khóc kéo dài một hồi sau đó liền biến mất có thể tùy theo mà đến là tiểu bằng hưu chơi đùa vui đùa ẩm ý âm thanh mỗi đêm qua m ộ ư ơ i hai giờ liền bắt đầu mãi đến tiếng thứ nhất gãy phía trước biến mất làm sao sẽ dạng này sợ hai phía dưới tiểu chấn cư dân mời đến có bản lĩnh xuất mã đệ tử xem xét xuất mã đệ tử biết tiểu chấn quỷ dị nguyên bản không dám quản việc không đâu thế nhưng nghe đến là tại bên ngoài c h ấ n mặt cùng tiểu chấn bản thân không có quan hệ cũng liền đáp ứng chờ sau khi xem vị này có bản lĩnh thật sự xuất mã đệ tử nhẹ dọn thở dài ai đều là các người vô tri gây họa nguyên lai hình người cự thạch tr lại thêm tọa lạc tại nhân khí thịnh vượng vị trí gần như đã thông linh về sau lại có nhiều như thế nhận ra gian đ u i đây đối với tảng đá lớn đến nói không thua gì một lần lại một lần bản đơn giản phong chính tóm lại tảng đá lớn liền tại cơ duyên như vậy dưới sự trùng hợp cuối cùng thông linh có thể thông linh về sau tảng đá lớn bởi vì không có cách nào ngăn cản bọn nhỏ chết yểu liền rơi vào sâu sắc cái náy phía trước nghe được tiếng khóc chính là tảng đá lớn phát ra tới tất cả ma t ù y tâm sinh tại loại này hãy náy chi tình tra tấn bên dưới nguyên bản chất phác tảng đá lớn liền dần dần rơi vào ma đạo đem chết yểu hài từ linh hồn Toàn bộ tụ tập tại bảo bên cạnh mình n bộ h vệ k ô gần cho có buộc, cho nên cũng họ những hải nhận nhân không hắn. bọn Bởi này tảng lớn gian liền nên nguyện rời ra trói rời đi. uôi, đi đã đá vì g quả tử làm ý trăm năm sau đó tụ tập tại tảng đá lớn bên người hải tử liền càng ngày càng nhiều đợi đến bị cư dân phát hiện thời điểm đã không ít hơn trên dưới một trăm cái chết yểu hải tử h o a n khí vốn là nặng gần với một thi hai mệnh mang thai nữ tử lại thêm tảng đá lớn cũng nhập ma đạo cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới đã đến tình trạng không thể vắn hồi húng chi vây quanh tảng đá hải tử đều là tiểu chấn cư dân cốt lục bọn họ cũng không có khả năng để người trấn áp thậm chí còn chủ động lấy ra hương hỏa c n g phẩm không biết ngày đêm tề b á i kể từ đó hình người tảng đá lớn liền càng t à dị chỉ bất quá nó cùng bên cạnh hắn bọn nhỏ chưa bao giờ t hai họa qua tiểu chấn cư dân cứ như vậy không biết lại qua bao nhiêu năm tại một cái gió tắp mưa xa trong đêm âm linh x a bỗng nhiên xuất hiện đây cũng là tiểu chấn cư dân lần thứ nhất thấy được âm linh x a đồng thời lần thứ nhất xuất hiện chính là hướng về phía tảng đá lớn đến hoặc là nói là hướng về phía tảng đá lớn bên người tiểu hải tử đến muốn đem những n à y quỷ anh đều bắt lên xe tảng đá lớn tự nhiên không có khả năng tựa như là che chở tiểu kê gà mái đồng dạng liều mạng cùng âm linh xa cùng nhau. mạng âm cùng cùng xa từ i linh cái hải linh đi. tiếng gió biệt trói thai. ế đến c tốc độ quá nhanh, tảng đá lớn tốc độ chậm, vì vậy chỉ có đặc rằng nhanh, tảng lớn nhìn xem cái này đến những hải tử bị âm âm mắt xem Đêm hôm đó tiếng mưa thể khóa xa xa trơ tử độ đá độ đó quá vậy vì bị đêm hôm đó sau đó tảng đá lớn liền biến mất không thấy đuổi theo âm linh x a mà đi từ đêm hôm đó sau đó tiểu chấn cư dân liền rốt cuộc chưa từng thấy tảng đá lớn n g h e xong lý liên anh l á o r a tử giải thích triệu hữu lượng đám người đều thở d i i t h ở n ắ n chỉ có lý mẫu hỏi mang tính t e n chốt vấn đề ra ngươi nói những n à y cùng lượng tử muốn tìm tới đồ vật có quan hệ gì chẳng lẽ âm linh x a không dám đi cái chỗ kia tảng đá lớn giấu ở cái kia đối với cái này đần độn bất hiếu t ử tôn lý liên anh lão ra t ử l à n phiền đấu hung hăng góp một cái lý m ậ u đại não đại mới chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép mở miệng cũng không phải chỉ là sao nếu không ta tốn sức lốp b ú p nói nhiều như thế có cái gì dùng cho ngươi kể chuyện xưa dỗ dành ngươi chết ta mặt khác ngươi cái nhỏ không có cốt khí đừng tảng đá lớn tảng đá lớn gọi bậy ngươi cũng phải kêu thạch đầu ra ra tiểu tử ngươi vừa ra đời thời điểm cũng nhận làm ra a a a a ta đã biết ta đã biết lý mẫu bị đau vội vàng n h a răng quét miệm đáp ứng đáp ứng qua phía sau nhỏ giọng lầm bầm xem ra ta cái này ra cũng chấp nhận ta cái này không phải cũng muốn chết i ể u ai ta mạng này thế nào cứ như vậy khổ đâu lý mẫu phiên này từ ngải hối tiết bộ dạng lại lần nữa dẫn tới lý liên anh lão ra từ một trận đánh t ơ i bời ngươi đều hai mươi mấy nhanh ba mươi người tiêu cái gì chết i ể u ngu ngốc thành cái bộ dáng này tiêu chết chưa hết tội còn t ạ m được tranh thủ thời gian lăn có bao xa chết bao xa thấy được ngươi liền tâm phiền vì phòng ngừa lý mẫu bị chính mình thân ra ra đánh chết triệu hữu lượng vội vàng mang theo hắn lang bái chạy trốn t r ư ớ lúc rời đi một cái dây đỏ bay đến triệu hữu lượng trong tay đồng thời lý liên anh lão gia t ử âm thanh cũng từ phía sau chuyển đến lượng tử ngươi làm việc c h ứ n g trạc đáng tin cậy lý m ậ u cái này đứa nhỏ ngốc liền nhờ ngươi nhìn thấy tảng đá lao thật t i ề n nhất định nói cho hắn lý m ậ u cũng là hắn cháu t u ô i cầu lao nhân ra ông ta bảo vệ cái này đứa nhỏ ngốc bình an vượt qua một kiếp này xin nhờ chương bốn trăm hai mươi hai chương bốn trăm hai mươi hai bốn g r ă m hai m hai an đòn không có người ngăn đón rời đi lý liên anh lão gia t ử phía sau liêu trí viễn trực tiếp nhảy lên triệu hữu lượng hai tám lớn đòn khiêng châu ngồi phía sau đồng thời nhẹ g ọ n mở miệng lượng tử ca một hồi nhìn thấy thạch đầu tiền bối chúng ta nói chuyện nhất định muốn cẩn thận ma giả h ỉ nộ vô thường làm việc toàn bằng tự thân yêu thích nếu là không cẩn thận đắc tội hắn chúng ta vô cùng có khả năng đoàn diện phải không triệu hữu lượng nghe vậy có chút không tin ta tiểu sư phụ lão nhân ra ông ta không phải liền làm a ta nhìn tính tình rất tốt ta đa. biết đau lòng chúng ta chính là đánh người có một chút đau liêu t r í viễn nghe vậy sắc mặt phức tạp vô diện đại sư dễ tính lượng từ ca ngươi câu nói này nếu để cho có ít người nghe thấy đến nằm dạp trên mặt đất khóc bất quá ta cái này làm văn bối không thể ở sau l ư n g nghị luận trường bối chính ngươi trầm rãi trải nghiệm a đáng tiếc đoàn người đã đ n phương.、Đem、hai t là n đòn khiêng tựa dù cho triệu hữu lượng dùng da cao nhất lễ tiết nhưng xung quanh vẫn như c ũ là không có bất kỳ cái gì phản ứng cái này lý mẫu không chịu ngồi yên vây quanh tại chỗ xoay quanh bắt đầu nghiên cứu lượng tử ngươi nói có hay không loại này có thể thạch đầu ra ra dọn nhà hoặc là ra ngoài tản bộ đi triệu hữu lượng tiểu lý ngươi gặp qua tảng đá lớn thích tản bộ hoặc là dọn nhà sao giống hắn loại này người tu hành gần như đều trăm ngàn năm sẽ không tùy ý di động cái kia ngươi nếu là thực tế không chuyện làm qua bên kia giúp đại hoàng bắt con g i t h ô i triệu m ẫ nhân nói câu nói này đơn thuần là bị đánh đều không có người lôi kéo loại kia bởi vì người ta đại hoàng cầu chẳng những không ăn cức còn mười phần sạch sẽ, sẽ. Đừng đất đều Đường nói là con giận, lông bên trên liền bùi đất đều không có. Đường khẩu bên trong có. bùi là da khẩu mắt u biểu cầu. ố n bình chọn vệ sinh đại biểu lời nói, chứ thường、kiệt、cũng chính là đại hoàng chứ vệ kiệt đại lời đại là m thấy lưu manh cậu đã nghe rằng liền muốn đánh tơi bởi triệu hữu lượng thời điểm cơ linh liêu trí viễn vội vàng mở miệng đổi chủ đề lượng từ ca chúng ta dạng này không được xem ra là thạch đầu tiền bối không muốn để ý tới chúng ta không muốn chúng ta q u ấ y dày hắn thanh tu bây giờ chỉ có thể mắt thấy liêu trí viễn không nói triệu hữu lượng có chút c ú lên chỉ có thể cái gì liêu trí viễn cười thần bí chỉ có thể nghĩ biện pháp đem âm linh xa dẫn tới thạch đầu tiền bối cùng âm linh xa c ử u hận không đội trời c h u n g chỉ cần tên kia xuất hiện thạch đầu tiền bối nhất định sẽ chủ động hiện thân tìm hắn tính sổ sách tốt tốt ta triệu hữu lượng sâu sắc gật đầu có thể là chúng ta cứ như vậy ở trước mặt nói tốt sao thạch đầu tiền bối sẽ không tức giận a liên quan tới điểm này liêu trí viễn ngược lại là đã tính trước lượng tử ca ngươi yên tâm giống tiền bối dạng này giai đoạn đều sẽ thần thức nội liễm trừ phi hắn đặc biệt quan tâm sự v ậ t xuất hiện nếu không cùng bình thường ngoan thạch không có khác nhau đang khi nói chuyện công phu không chịu ngồi yên lý mẫu lại có mới hành động cũng không phải là giúp đại hoàng c ầ u bắt con giận mà là không biết từ chỗ nào lấy ra một cái q u ố c đối với mặt đất chính là một trận m á n h lượt đảo lý lý mậu ngươi đây là làm gì vậy đào vàng a đào cái gì vàng đào thạch đầu ra ra lý mậu trả lời đương nhiên ta vừa rồi đều khắp nơi nhìn căn bản là không có hình người tảng đá cho nên nhất định là g i ấ u ở dưới mặt đất trở lấy đánh lén âm linh xa đâu ta trực tiếp mở đảo gõ cửa không phải tốt dạng này cũng được triệu hữu lượng nghe vậy ngạc nhiên theo bản năng nhìn hướng liêu chí viễn liêu chí viễn suy nghĩ một chút phía sau nhẹ nhàng gật đầu lượng từ ca chúng ta làm như vậy không được thế nhưng lý m ậ u ca có thể đừng quên hắn cũng là thạch đầu tiền bối c h á u n u ô i mà thạch đầu tiền bối sùng ái nhất chính là bọn họ cho nên lý m ậ u q cái dày lão nhân ra ông ta lời nói sẽ không bị đánh ít nhất sẽ không vào chỗ chết đánh triệu hữu lượng tốt h ta lần này thật đúng là để lý m ậ u cho đoán đúng con hàng này thân thể khỏe mạnh bởi vậy chỉ chốc lát liền đào ra một cái nửa mét sâu hô to phía dưới bất ngờ lộ ra một khối hình người cự thạch tảng đá mặc dù chôn sâu dưới mặt đất nhưng không có một tia bùn đất dính tại phía trên thậm chí còn mười phần bọng đoán tựa như là bị người trở thành đồ chơi văn hóa bàn mười mấy năm như thế bóng loáng lại giống là nghiêm túc mài rũa qua đá cầm thạch mặt bàn không chỉ như vậy liền người đá bên trên chói đầy vải đỏ đầu đều sáng rõ như mới mắt thấy người đá hiện lộ ra triệu hữu lượng đám người vội vàng không mình hành lễ có thể là không chờ bọn họ mở miệng đ ỗ n g nhiên cảm thấy một cỗ tà ác đến cực điểm khí tức từ bên trong truyền đến việc lớn không tốt triệu hữu lượng vừa định nhắc nhở mọi người tranh né nhưng lại đã không kịp chỉ thấy người đá đột nhiên mở hai mắt ra đưa tay trùng điệp đánh ra một quyền đứng n ũ i chịu xào lý m ộ n lập tức ngao một cuống họng bị đánh bay đi ra còn chưa rơi xuống đất liền phun máu tươi tung tóe hô to một tiếng ta chết rồi phía sau liền ngực một tiếng rơi trên mặt đất không có âm thanh nguyên bản muốn tiếp tục xuất thủ người đá số i bên trên lý mẫu phun ra máu tươi phía sau rõ ràng trần trở cũng chính là thừa dịp này triệu hữu lượng vội vàng mang theo đại gia xoay người chạy đương nhiên cũng không có quên trên lưng hôn mê lý mẫu một bên chạy còn một bên giải thích thạch đầu tiền bối ngài đừng nóng giận đều là hiểu lầm chúng ta là đến cầu ngài hỗ trợ sau đó phiên này giải thích h i ề n n g i đừng nóng n g ư ợ c lại là tỉnh lại do dự người đá bước, bước chân nặng n ề hướng về triệu hữu lượng đám người đu triệu hữu lượng chưa từ bỏ ý định còn muốn nói tiếp chút gì đó lại bị ra học viên thâm thường kiệt n g ă n cản lượng tử đừng nói nữa vẫn là tiếp tục chạy a vị này không phải thạch đầu tiền bối là ma tam căn ngươi lại giải thích cũng vô dụng đang lúc nói chuyện thường kiệt dùng chính mình siêu năng lực đem hai chiếc hai tám lớn đòn khiêng tiến đến gần ra hiệu triệu hữu lượng cưới đi lên chạy có thể nhanh không ít đâu sự thật chứng minh người đ á tốc độ thật không nhanh triệu hữu lượng đám người gần như không có phí khí l ự c gì liền chạy trở về tiểu trấn bên trong người đã tựa hồ không muốn tiến vào tiểu trấn ở bên ngoài gầm thép một hồi phía sau liền tự mình rời đi nhìn thấy đối phương không có truy vào、đến. triệu hữu lượng cuối cùng thật dài nhẹ nhàng thở ra đàn đ à n tử ngươi mới vừa nói ma tam căn đó là cái gì chẳng lẽ vừa rồi lý m ậ u đào ra không phải thạch đầu tiền bối nói lên lý m ậ u triệu hữu lượng cái này mới chú ý tới đối phương thật lâu không có đau hừ hừ vội vang túi đầu thăm dò hơi thở may mắn không có chết chỉ là có chút cứng rắn cách cái chết không xa ta đi lý m ậ u ngươi nhưng phải chịu được a triệu hữu lượng vừa nói vừa lấy ra thuốc chữa thương tốt nhất không cần tiền đồng dạng tràn vào lý mộ quét ra trong nhân rộng chương 423, chương 423, 0423, l i ệ n tại triệu hữu lượng đem bó lớn đan dược nhét vào lý m ậ u trong miệng lý m ậ u lý m ậ u triệt để c ứ n g rắn một trận ho kịch liền phía sau ngang một cuống họng liền không có hô hấp quả thật là xác minh câu nói kia chết tại các loại ngoài ý m u ố n thấy tình cảnh này triệu hữu lượng hai mắt đỏ thấm lý m ậ u n g ư ơ i yên tâm đi thôi ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi theo triệu hữu lượng ngấm hét tiểu chấn bên ngoài đồng dạng truyền đến tiếng giống cái này tiếng giống nhưng là từ dưới mặt đất chuyển đến hai tử thạch đầu ra ra nhất định sẽ báo thủ cho ngươi lập tức toàn bộ đại địa bắt đầu rung động tựa như là phát sinh nhẹ nhàng chấn đ ồ n g đồng thời tất cả sóng địa chấn trực tiếp hướng về triệu hữu lượng phương hướng tụ tập tới cái này l i ê n tại triệu hữu lượng không rõ ràng cho lắm thời điểm thường kiệt tự xịu bẹp mở miệng lượng tử n g ư ơ i đoán lý m ậ u ca có phải hay không là bị viên thuốc nhỏ nghẹt chết ngươi vừa rồi nhét vào viên thuốc nhỏ triệu hữu lượng đ ầ y mặt vô tội thêm mê man cái kia tiếng giống là thạch đầu tiền bối b ả n tôn thôi thường kiệt nhẹ giọng trả lời lý m ậ u ca chết đem thạch đầu tiền bối kích thích tình muốn tới tìm ngươi báo thủ đậu phộng nghe lời này triệu hữu lượng ngạc nhiên đại hoàng cầu cùng liêu trí viễn thì là theo bản năng rời xa người này mới bước rất có đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi tư thế bất quá tất nhiên nói đến người đá bản tôn thường kiệt thuận tiện nói liên quan tới ma tam căn mọi người đều biết trên thế giới này không hề tồn tại tuyệt đối sự vật ví dụ như tuyệt đối quang minh hoặc là h á c á m đương nhiên cũng liền không tồn tại tuyệt đối t h i ệ t ác tựa như là tu tiên thế giới bên trong đỉnh cấp đại năng tu hành đến nhất định giai đoạn liền sẽ chạm tam thi ba thi tại chỗ này bị coi là trong thân thể ba loại ác m u ố n hoặc gác nghiệm biểu tượng cụ thể chia làm bên trên thi bên trong thi cùng bên giới thi phân biệt đại biểu người quyền dục thèm ăn cùng xác dục những n à y ba thi bị cho rằng là người dục vọng cùng chấp n i ệ m đầu mượm tại r ở n g người hành tu đạo t giáo t h a văn hiến cùng trong tiểu thuyết trạng tam thi bị miêu tả là một loại trọng yếu phương pháp tu hành cùng thành tựu tiên nhân cần phải con đường nó không chỉ là một loại trên tinh thần tú luyện cũng là một loại đối nhục thể dục vọng vượt qua mà ma tam căn liền cùng loại với đạo gia ba thi chỉ là trong đó còn rất có khác biệt giải thích quá lãng phí thời gian các vị độc giả lao ra có thể đơn giản hiểu thành đem trong cơ thể khác biệt tư tưởng khu gia sau đó cụ tượng hóa sản vật nghe thường kiệt giải thích triệu hữu lượng càng sợ hơn chẳng tam thi đây chính là tồn tại trong truyền thuyết bây giờ lại bị chính mình gặp đồng thời đối phương còn ngộ nhận là chính mình là cựu nhân không đội trời c h u n g loại kia cái kia đản đạt tử theo ngươi nói như vậy thạch đầu tiền bối không phải siêu cấp lợi hại so với bình thường thần tiên đều lợi hại hơn nhiều chẳng tam thi a cũng không có như vậy tà dị ngoài dự liệu chính là thường kiệt đưa cho phủ định tiền bối sở dĩ có thể chém ra ác ăn là vì hắn bản tính quá thiệt lương ác n i ệ m tự nhiên dễ dàng bốc ra thạch đầu tiền bối thực lực cụ thể sao địa tiên phía dưới đi thường kiệt lời nói chưa nói xong liền nghe thạch đầu tiền bối tiếng giống càng ngày càng gần trong n g á y mắt liền đến tiểu c h ấ n bên ngoài lượng tử người muốn bị đánh ta cũng phải đi theo nhờ chịu mấy cái to mồm nhìn như hiệu s i ê u a thực tế d ũ n g cảm thường ra tử vừa nói một bên bay tới triệu hữu lượng trước người làm tốt chiến đấu cùng một chỗ bị đòn chuẩn bị đúng lúc này lại một đạo nột ngạt vô cùng tiếng giống vang lên chuẩn xác mà nói là toàn bộ tiểu c h ấ n như cùng sống tới đồng dạng phát ra một đạo vang vọng đất trời tiếng giống tiếng giống sau đó thạch đầu t i ê n bối do dự một chút liền đầy cõi lòng không cam lòng quay người rời đi cái này hai mặt nhìn nhau về sau triệu hữu lượng đám người đầy mặt nghĩ hoặc làm sao sẽ d ạ n g này chẳng lẽ tiểu chấn còn có cái gì chính mình không biết bí mật không đợi mấy người nghiên cứu thảo luận lý m ậ u linh hồn đông nhiên phá thể mà ra đầu tiên là do xét một phen thi thể của mình cái này mới đầy mặt thể v h ả i mở miệng cái kia q u á y giày đại gia hỏa một cái ta có phải là chết rồi triệu hữu lượng thật xin lỗi a tiểu lý ta thật không phải cố ý mẫu ai nham ụ ta lại là bị viên thuốc n h ạ chết cái này thật đúng là chết tại các loại ngoài ý mớn cái kia ta hiện tại có phải là không thể đến chỗ ngủ toàn bộ có phải là gặp một lần ánh mặt trời liền phải phơi chết đi có phải là không thể trở về nhà bồi tiếp lao bà hải tử rồi ân triệu hữu lượng đầy mặt tay n ấ y cái kia lý m ộ ngươi đừng có gấp ta t ậ n lực nghĩ biện pháp cứu ngươi ta cảm thấy còn có hy vọng nếu không được cùng cương bản lão thần tiên đồng dạng mời đại nhân vật chuẩn bị cho ngươi cái thân thể mới thân thể mới lý m ẫ nghe vậy theo bản năng nhìn hướng viên thịt đồng dạng ma trá tinh lập tức vội vàng cực tốc lắc đầu tính toán lượng tử ngươi vẫn là để ta chết đi mọi người ma trá tinh thẹn quá hóa giận lớn tiếng gào thét tiểu lý ngươi đây là ý gì không nói rõ ràng lời nói lao thần tiên ta không để yên cho ngươi mắt thấy lý mộ liền muốn bị đánh hại chết hắn triệu hữu lượng ở bên trong dây rất chi tình tác dụng dưới vội vàng mở miệng ngắt lời cương bản lao thần tiên ngài trước bất giận ngài không cảm thấy kỳ quay sao tiểu lý chết lâu như vậy đều không có quỷ sai tới bắt hắn là đâu triệu hữu lượng thành công rời đi lực chú ý của mọi người cùng nhau lộ ra vẻ suy tư người trong cuộc lý mộ càng là dọa liên tiếp lui về phía sau g i u đến triệu hữu lượng sau lưng kỳ thật mọi người đối với tử vong e ngại thường thường cũng không phải tới từ tử vong bản thân mà là có quá nhiều không muốn cùng lo lắng ví dụ như lý mậu chính là không yên tâm lao bà của mình hải tử lo lắng chính mình chết lao bà sẽ sửa gà hải tử phải cho người khác kêu cha trên thực tế cũng không phải là không có quỷ sai tới câu hồn đồng thời đã tới chỉ bất quá vừa tới tiểu chấn bên ngoài liền bị vừa vặn tiểu chấn phát ra tiếng giống chấn đi ra cái này tiếng giống như lao phi tốc cắt giảm quỷ sai hình thể tựa như là gỗ bị máy cắt kim loại mài g i a thành mảnh gỗ vụn kịch liệt đau nhất phía dưới quỷ sai phát ra thống khổ gạo thét liền chạy trốn đều làm không được tùy thời có hồn phi phách tán nguy hiểm liên tại thời khắc mấu chốt này tiên sinh lôi kéo vô tâm tiểu hòa thượng t a y xuất hiện tại quỷ sai trước người t h ư ợ n h ư một tòa núi cao đồng dạng đem hai cái quỷ sai bảo vệ tiểu c h ấ n phát ra tiếng giống đâm vào tiên sinh trên thân nơi nào còn có uy lực gì nhẹ nhàng vây tay một cái liền bị xua tan tựa như là trưởng thành tiện tay xua tan hải t ử a ra hơi nóng kịp phản ứng quỷ sai nhìn trước mắt một lớn một nhỏ hai tôn bóng lưng đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức phủ phù một tiếng quỷ dạp xuống đất tiểu quỷ bái kiến tiên sinh gặp qua vô tâm phật tổ chương bốn chương bốn hai chính vị quan ỷ s i h tiên sai thụ thương rất nặng đây là ca ca tự tay luyện chế giữ thạch còn cần nắm chặt dùng quỷ sai mừng như liên nâng đan rượu tay không ngừng run dậy vừa muốn lên tiếng nói cảm ơn tiên sinh cũng đã chậm rãi lắc đầu ngắn cản trong ư miệng h làm khh âm dương hai giới tiên sinh lớn nhất một ngươi sinh ra người sẽ sống diêm la để ngươi ba canh chết tiên sinh lắc đầu lại không được tiên sinh nghe cười khổ vô tâm tiểu hòa thượng túi đầu cười khẽ đợi đến quỷ sai đi xa tiểu hòa thượng mới ngẩng đầu mở miệng nam mô a di đà phật ca ca vừa rồi cái kia tiếng giống có phải là biểu thị ngươi phía trước bố cục muốn chính thức bắt đầu tiên sinh gật đầu tiên sinh thở dài tiên sinh lôi kéo vô tâm tiểu hòa thượng tay quay người rời đi theo tiên sinh đi xa cả tòa tiểu trấn bị tầng tầng lớp lớp hoán niệm báo phủ hoán niệm hóa thành một tôn đen nhánh quái thu không ngừng rẫy rủa gà o t h é t lại bị một cái trống rông xuất hiện cự hồ gắt gao áp chế cự hồ đầu n mờn chính là hồi phụ cận n g ụ c giam toàn tỉnh lớn nhất n g ụ c giam bạch hồ hàm sát đại trận tiểu trấn bên trong trường học bên trong phụ trách trấn thủ nơi đây mặc giả mã danh dương hai hàng lông mày khóa chặt tất cả sắp bắt đầu sao đang lúc nói chuyện lấy ra ba mươi sáu con sinh động như thật binh sĩ phó tượng hướng về bốn phía đem trường học bảo vệ mặc g i ả trông coi thiên hạ kiêm thích phi công hợp đã làm a la hán triệu hữu lượng tự nhiên có thể cảm nhận được kể trên những n à y không khỏi càng thêm mặt buồn rười rưỡi xem ra thật muốn có đại sự phát sinh chúng ta đường khẩu nhìn một chút vớ va vớ vẩn tà đường tiền cùng với không quá thông minh xoả bảo tử thất huynh ngội triệu hữu lượng trong lòng tràn đầy tuyệt vọng may mắn còn có t h ư ờ n g kiện cùng ma c h a tinh có vẻ như đ à n t i ể u đệ so với mình còn yếu tính t o á n bóng đi được tới đâu hay tới đó a ngoài miệng mặc dù vò đã mẹ không sợ rơi nhưng triệu hữu lượng cũng không có từ bỏ lấy ra một tấm tự mình làm người giấy từ lý m ậ u trên thi thể móc khối tiếp theo huyết đ ụ c đ ô i ở phía trên dùng cái này mới thân thay mặt kia thân hồn phách quý vị xít à kinh hô ở giữa lý m ậ u linh hồn v è o một tiếng bị người giấy thu vào đồng thời cấp tốc phồng lên thay đổi đến cùng chân nhân không có gì khác biệt Giả ta, ta lại còn sống lý m ậ u nếm thử hoạt động thân thể mới đầy mặt khó có thể tin triệu hữu lượng bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ hay lắm ta nếu là có cải t ử hồi sinh bản lĩnh cái kia đã sớm là thần tiên không đối thần tiên đều l à không được đây bất quá là man thiên quá hải bản đơn giản có thể bảo chứng ngươi trong thời gian ngắn cùng sống không sai bệt lắm chính là sợ hỏa cho nên tuyệt đối đ ừ n g hút thuốc nếu không hô lập tức liền phải biến thành bụi tốt tốt ta lý mẫu một bên đáp ứng một bên nhìn xem thi thể của mình mở miệng lượng tử cái đồ chơi này thế nào xử lý sắp đến mùa hè thả thời gian dài không được t ố i a thực tế không được thực tế không được mua cái tủ lạnh đông lạnh vạn nhất ta thật có thể phục sinh đâu có phải là đến lúc đó nếu là không có cái tiêu chẳng phải phiền phức lớn rồi triệu hữu lượng nghe vậy cảm thấy có đạo lý lập tức liền để l i u trí viễn ra đường mua một cái lớn tủ lạnh trở về ngay sau đó lý mẫu liền hiện trường thực hiện một cái chính mình đông lạnh chính mình k lúc này lý mậu tựa như được đến món đồ chơi mới hài tử không ngừng nếm thử thân thể mới công năng wow, thế mà liền tiệu tức tức đều có vậy ta còn lo lắng cái rắm các vị độc giả đại nhân có thể tưởng tượng một chút một đại nam nhân trên đường vén lên chính mình đúng c ầ n nhìn bộ dạng bởi vậy lý m ậ u cử động lập tức dẫn tới ven đường đại cô nương tiểu tức phụ nhẹ h ừ cùng với trung lão niên phụ nữ ồn ào ha ha ha lý m ậ u ngươi đây là làm gì vậy lo lắng đi bộ đi điên đem bảo bối chạy mất thôi chớ tự mình nhìn a quân thoát tất cả mọi người cùng một chỗ giúp ngươi xem một chút lý m ậ u mặc dù ra mặt dày nhưng cũng g á n h không được như thế nhiều người ồn ào lập tức thua trận thậm chí cũng không dám trả lời lẩm bẩm mấy tiếng phía sau tăng nhanh bước chân hướng nhà mình đi đến hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng nhìn thấy lao bà hai tử âu lão bà hai tử thật tốt trò chuyện lời nói đáng tiếc là trời không người này mới vừa chạy đến cửa nhà mình liền cảm giác sau đầu đột nhiên kịch liệt đau nhức ai nha đậu phộng người nào mẹ nó dùng tảng đá nệ ta may mắn ta hiện tại là giấy đầu nếu là nguyên lai、like、t h ì t heo đầu phẫu một cái liền phải nện cái hố to lý mộ một bên chửi ầm lên một bên đem nện đến chính mình hòn đá nhỏ nhặt lên vào tay nháy mắt lại là một mảnh lạnh bớt tựa như là cầm vạn nằm không thay đổi bằng cứng đậu phộng đây là lo lắng không đủ cứng rắn nện không chết ta đặt ở trong tủ lạnh đông lạnh qua a quá mẹ nó thất đức chửi mắng ở giữa lý mộ nhìn thấy đối diện phòng ở bên trên đứng một cái kỳ q u á n người dáng người d dài một cái không sói không chó đầu mặc cổ đại lúc tay h áo lớn trường bảo y phục chính là người này dùng tảng đá đập chính mình đ ầ u phượng bán thú nhân lý mẫu phát hiện đối phương đồng thời đối phương cũng phát giác chính mình bị phát hiện lập tức hét lên một tiếng tứ chi chạm đất hướng về phương xa chạy đi lý mẫu cái này bạo tính tình n u n g triều qua người nào h ú n g chi là đối phương chủ động khiêu khích đầu góc nóng lên liền đuổi theo vương bắt độc từ ngươi dừng lại đường chạy bồi ta t i ề n thuốc men ngài khoan hay nói lý mẫu trang giấy thân thể quả thật là người nhẹ như hiến thậm chí có khả năng phiêu lên một khi toàn lực phát động tốc độ thế mà không thể so với phía trước quái nhân chậm hai người cứ như vậy ngang dọc nhảy vọt thời gian cũng không lâu liền ra t i ể u trần phạm vi cùng lúc đó từ đầu đến cuối tại triệu hữu lượng đường khẩu bên trong ngủ say triệu hành vi cũng chính là đã biến thành đặc thù c ư ờ n g thi càn thi nhân đ ố n g nhiên mở hai mắt ra gào t h é t một tiếng phía sau đột nhiên vọt lên hướng về lý mẫu phương hướng đuổi theo triệu hữu lượng ngủ nặng không có phát hiện tất cả những thứ này có thể luôn luôn cảnh giác ngay tại cửa ra vào phơi chứng đại hoàng cầu phát hiện do dự một chút sau đó đại hoàng cầu quyết định không quản nhà sự dù sao càng ngày càng nguy hiểm chỉ có thể cha chết lương xuất giá người chú ý người chỉ cần thường kiệt thiếu ra không có chuyện gì chính mình người nuôi triệu hữu lượng không có việc gì những người còn lại tự cầu phúc đi chương bốn trăm hai mươi lăm chương bốn trăm hai mươi lăm không bốn t hai m ă m t h i mời c ả n thi nhân triệu hành v ĩ tốc độ có thể so với lý m ậ u nhanh hơn bởi vậy thời gian ngắn liền đuổi tới bên cạnh hắn ta đi bàn cầu cương thi người tỉnh rồi ngươi làm gì tới phía trước bán thú nhân kia cũng dùng tảng đá n g h n g ư ờ i chắn rồi triệu hành v ĩ cũng không có phản ứng lý m ậ u mà là đem hắn gánh tại trên vai tiếp tục đổi đuổi cùng lúc đó còn đem lý m ậ u trong tay tảng đá đợt lại đặt ở dưới mối mặt người á ngửi sau một lát phun ra một cỗ khói đen từ thạch lý m ậ u mặc dù không quá thông minh nhưng cũng nháy mắt kịp phản ứng cái gì cái gì thất thảm thạch bên trong tử thạch tại sao lại là cái này tả môn đồ chơi ta đi phía trước b á n thú nhân kia không phải là m u ố n cố ý dẫn chúng ta đi ra à. triệu hành v ĩ nghe vậy xứng sở lập tức nghiêm túc nhẹ gật đầu hiển nhiên là đồng ý lý m ậ u thuyết pháp thế nhưng xuất phát từ chấp nhất hắn cũng không có dừng bước lại mà là hét lớn một tiếng đem lý m ậ u ném tiểu chấn phương hướng không cho hắn đi theo chính mình cùng một chỗ mạo hiểm lý mẫu vốn cự tuyệt dù sao hắn người này rất có nghĩa khí g a hổ tiếc rằng thực lực kém xa đối phương càng thân kỳ là bị ném đi ra lý m ậ u nháy mắt hóa thành một cái máy bay giấy trực tiếp hướng về chắt chỉ phô phương hướng bay đi vẹo một cái căn bản là không dừng được chờ bay tới chắt chỉ phô trước cửa vừa vặn nện ở chồng vó nằm phơi trứng đại hoàng cầu trên thân cầu đàn phía trên đau đại hoàng cầu nao ngao cả thiếu thảm không có nhân đạo hành hung cùng lý m ậ u k u thảm bừng tỉnh mới vừa nằm xuống không lâu triệu hữu lượng cùng liêu trí viễn bất quá hai người bọn họ cũng không dám ngăn cản chỉ có thể đầy mặt đồng tình chờ đại hoàng cầu thể lực hao hết chủ động dừng tay bị đánh nhăn nhăn đ ú n tựa như giấy vệ sinh lý mẫu cái này mới có cơ hội mở miệng đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra. triệu hữu lượng nghe vậy kinh hãi cái gì thất thảm thạch lại xuất hiện hành o vi hắn lại đuổi theo cái này không kéo thế này rõ ràng là âm mưu của địch nhân a không được chúng ta phải mau đem triệu hành o vi tìm trở về triệu hữu lượng vừa định đạp bên trên hai tám lớn đòn khiêng đuổi theo lại bị liêu trí viễn kéo lại lượng từ ca liền tính chúng ta hiện tại đuổi theo cũng không kịp đừng xúc động còn nữa nói mỗi người có mỗi người số mệnh hành o vi ca chấp n h i ệ m chính là thất thảm thạch tùy hắn đi a chúng ta liền tính giúp hắn vượt qua nguy cơ lần này về sau sự tỉnh cũng sẽ theo nhau mà đến không có ích lợi gì lấy triệu hữu lượng hiện tại đ ạ hạnh đương nhiên biết nhân quả dây dưa bên dưới rất nhiều chuyện đều là tất nhiên bởi vậy âm thầm thở dài một tiếng phía sau đàng hoàng đem hai tám lớn đòn khiên một lần nữa tựa vào trên tường đi tất nhiên là dạng này vậy coi như xong đều nên làm gì làm gì đi thôi ta là không ngủ được liền nằm cửa ra vào cùng cậu ca cùng một chỗ phơi trứng thái quân t h á i quân vừa rồi ngươi ngươi tổn thương không nặng a tiểu lý hiện tại là người giấy có lẽ n ệ n không nát mắt thấy triệu hữu lượng nói cái này ăn đòn đều không có người ngăn đón lời nói liêu trí viễn vội vàng ho khan hai tiếng đánh gãy lượng tử ca ngươi không cảm thấy kỳ q u i sao chúng ta tiểu chấn bên trong âm khí hình như càng ngày càng nặng còn có bên ngoài chấn mặt ưu minh lộ ngươi cẩn thận cảm giác một cái hình như cũng không có biến mất liệu trí v i ê n nói xong chỉ thấy mới gia nhập tiểu bạch ô nha ánh mắt lập lòe sau đó nhẹ giọng mở miệng khi tức tử vong ngưng tụ một mực kéo dài đến địa ngục chỗ s â u nhất ưu minh lộ s ắ c thực chính ở chỗ này triệu hữu lượng nghe vậy không hề kinh ngạc chỉ là nhẹ gật đầu bởi vì hắn cũng cảm nhận được chỉ là lo lắng dẫn tới khủng hoảng cho nên một mực không có nói cùng triệu hữu lượng bình tĩnh khác biệt mới vừa đem chính mình làm bằng thẳng lý mậu suýt nữa nhảy dựng lên cái gì con đường kia còn ở đây? đối này với lý mẫu lời nói liêu trí viễn khịt múi coi thường tiểu lý ca đường ồn ào ngươi còn chưa đủ tư cách tuyệt đối là một người khác hoàn toàn hiện tại đang lúc nói chuyện đột nhiên có một cái nhỏ bé bóng đen từ ngoài cửa chạy đi vào trực tiếp ném vào đến triệu hữu lượng trong ngực chính là rất lâu không thấy hôi ra từ đệ tiểu giao tử bất quá lúc này tiểu giáo tử lại không có biến hóa ra hình người mà là ban đầu bản thể tiểu giáo tử thấy rõ về sau triệu hữu lượng cao hứng khoa tay mua chân đem đối phương nâng ở bên miệng chính là một trận mánh lên thân ha ha ha tiểu giáo tử ngươi cuối cùng trở về chuyện trong nhà đều xử lý xong hôi lục gia lão nhân gia ông ta rất tốt ta ai nha lâu như vậy không gặp ngươi thật giống như gầy chờ lấy ta cái này liền cho ngươi nấu sủi cảm đi tiểu giáo tử mặc dù cũng mười phần nhớ triệu hữu lượng nhưng lúc này lại hai mắt rưng rưng không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm đỏ chót thì mời nhét vào triệu hữu lượng trong tay nội dung phía trên m ộ ư ơ i phần đơn giản hơn nữa còn là hoàng gia đương đại gia chủ tự tay viết bây giờ ta hoàng gia gà nữ đặc biệt mời ra mã đệ triệu hữu lượng cùng với đường khẩu tất cả tiên gia trước đến xem lễ canh giờ long năm tháng nào ngày nào đó hoàng tá gà nữ xem lễ triệu hữu lượng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng chờ phản ứng lại phía sau mới đầy mặt buồn bực hỏi chuột nhỏ tiểu giáo tử hoàng gia gà nữ không phải chuyện tốt sao ngươi làm sao mặt mày ủ rũ con khóc trả lời triệu hữu lượng không phải tiểu giáo tử mà là thường kiệt viên này chứng kỳ quái ngầm lấy điếu thuốc hiệu sự bẹp bay tới p h ù một tiếng rơi vào triệu hữu lượng đại não đại bên trên lượng tử ngươi thật giống như ngốc ngươi chẳng lẽ một chút cũng không nhìn ra hoàng tiểu ca nhưng thật ra là hoàng gia tiểu thư sao nàng là một vị đặc thù nhân vật c h u y ể n thế bởi vì đủ loại nguyên nhân chuyển sinh đến hoàng gia hiện tại xem ra là một đời t r ư ớ c nhiệt duyên tìm tới cửa bất đắc dĩ mới muốn gả cho đối phương cái gì hoàng tiểu ca là nữ triệu hữu lượng nghe vậy càng thêm khiếp sợ nhiệt duyên nhất định phải gả có phải là sau đó hoàng tiểu ca tiểu tỷ không muốn gả cho đối phương dạng gì nhiệt duyên có thể để cho hoàng gia cúi đầu không thể a nhìn xem đ ầ n đ ộ n triệu hữu lượng đại hoàng cầu đầy mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép căn bản không tại nói nhảm ngao một cuống họng đem hắn ngã nhào xuống đất bên trên chính là một trận thảm không có nhân đạo ẩu đả gâu gâu gâu gâu triệu hữu lượng mặc dù bị đánh chẳng biết tại sao nhưng ngoài miệng vội vàng cầu xin tha thứ cậu ca cậu ca đừng đánh nữa ta biết sai tất nhiên hoàng tiểu ca hoàng tiểu thư tỷ không m u ố n cả chúng ta liền đi qua tìm đối phương nói một chút đừng đánh nữa chúng ta hiện tại liền đi còn không được sao đại hoàng cầu nghe hắn nói như vậy lại thêm mới vừa đánh lý m ộ n dừng lại thể lực chống đỡ hết nổi cái này mới hồng h hồ chỉ là ánh mắt vẫn như cũ không giỏi tràn đầy với ngốc hàng làm sao không tại châu ngu ngốc chết thân ầ n Chương 426, chương Hoàng sắc. lạc thấp h gia 426, 426, 0426, tổ tọa tại t vĩ ba địa lão lý. m s ơ bên Lên trong, một người đến phương. núi một một ít dấu tích dấu địa sắc ă n b n người đem nơi này đem đều k h phần ao lấy từ ra vàng khóc mộ phần khóc Hoàng hủ thay thể thế nhân chỉ thể như thôi. hai chiếc khiêng chạy lần vàng điện người ngại tên này muốn rằng tôn, đang lớn đòn ao ra gia coi lấy lấy là mấy vậy Bây từ tiếc tộc rũ, giới giờ có có cố. cái có mộ đổi, bởi lý mẫu một bên mánh liệt đạp xe đạp một bên đ ầ n độn mở miệng lượng tử dù sao cũng là hoàng kiệt đại tỷ chuẩn bị kết hôn chúng ta như thế tay không đến là không phải là không tốt làm sao cũng phải bao cái hồng bao gì đó a triệu hữu lượng lười phản ứng lý mẫu cái này ngốc hàng chỉ là tự mình hỏi thăm hoàng kiệt nghệ t duyên đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra hoàng kiệt chính là hoàng gia tiểu ca tên thật thường kiệt nói cho đại gia nghệ t duyên a vậy nhưng thật sự là tiểu hải không có nương nói rất dài dòng bởi vì ghét bỏ gió lớn lãng phí khói cho nên thường kiệt hiếm thấy không có hút thuốc một bên n g p không nớt một bên trả lời triệu hữu lượng lượng lượng thất vĩ ba l ã o lý thấy ở thanh triều viên mai tử bất ngữ sơn đông văn đăng huyện tất thị phụ ba tháng ở giữa hoán áo hồ bên trên gặp trên cây có lý to như trứng gà tâm dị cho rằng cuối xuân lúc không để lại lý lấy mà ăn chỗ này t h ơ m n g ọ t dị thường từ đó trong bụng của n h ư n g rồi nảy ra dự mười bốn tháng sinh một tiểu long dài hai hơn một xích rơi xuống đất chính là bay đi đến sáng sớm mắt tới uống mẫu thân hắn lũ cha ác mà cầm đao xua đổi đoạn đôi tiểu long từ đây không đến khắc căn cứ dân gian truyền thuyết thất vĩ ba lao lý là người bị long hi kịch chính là nhân long tạp giao sản vật dân gian liên quan tới thốc vị ba lão lý tập tục còn có rất nhiều như truyền thuyết âm lịch lục n g u y ệ t lục này g là thốc vị ba lão lý sinh nhật mỗi khi gặp ngày này nhà bọn họ người đều muốn đem hắn đoạn lưu tại trong nhà đôi rồng lấy ra phơi một chút đồng thời có ngạn ngữ nói lục n g u y ệ t lục phơi long y h ỉ âm tình bốn mươi ngày chính là ngày này là cái gì thời tiết liền sẽ duy trì liên tục bốn mươi trời đều d ạ n g này về sau diễn biến thành dân gian phơi háo ngày nghe nói một ngày này nắng ý phục mặc may mắn cắt lợi còn có chính là vài chỗ phụ nữ đều mặc xà cập quần phục thiên trong đêm không dám ở ngoài trời hóng mát lại không dám ngủ gật sợ gặp phải long hí kịch các loại nghe thường kiệt giải thích lý m ậ u đầy mặt rất tán thành long tính vốn dâm a phương diện này ta s o long cường liền thích lao bà của mình hh nhìn xem lý m ậ u không tim không phổi bộ dạng tất cả mọi người không cho hắn sắc mặt tốt liêu trí viễn liếc qua lý m ậ u phía sau mở miệng hỏi thường kiệt ca ngươi nói thốc vĩ ba lão lý cùng hoàng gia tỷ tỷ có quan hệ gì chẳng lẽ thường kiệt nghe vậy nhẹ nhàng điểm một cái chính mình nhỏ thì đầu không sai hoàng kiệt tỷ kích trước chính là trong nước một đầu cá chép bị thốc vĩ ba lão lý d ò n dõi nhìn chúng muốn cưới nàng làm thê hoàng gia tỷ tính tình cương liệt không chịu được lục dứt khoát lựa l ự r ọ n trực tiếp ngày long môn đáng tiếc là đạo hạnh không đủ không thể thành công thất bại về sau tự nhiên thân t ử đạo tiêu dưới cơ duyên xảo hợp đầu thai đến hoàng gia những chuyện này vốn là người nào cũng không biết đoạn thời gian trước thốc vi ba lao lý nhi tử tìm tới cửa chuyện này mới bị đại gia biết hoàng gia tỷ tỷ lo lắng liên lụy đến chúng ta đường khẩu cái này mới chọn lựa chọn về nhà giải quyết n g h e xong chuyện đã xảy ra lý m ậ u tức giận dựng râu trừng mắt ta đi cái này liền có chút khi dễ người a hoàng kiệt tỷ vì trốn đối phương đều chết qua một lần làm sao còn không kết thúc mặt khác hoàng tá đại gia lợi hại như vậy chẳng lẽ còn không bảo vệ được người nhà mình triệu hữu lượng hiển nhiên so lý mẫu hiểu chuyện nhiều càng là biết do thốc vĩ ba lao lý lợi hại tiểu lý ngươi cái gì cũng đều không hiểu cũng đừng nói loạn lời nói thốc vĩ ba lao lý tu thành chính quả thời gian có thể so với bây giờ ngũ đại xuất mã tiên gia sớm nhiều hơn nói như vậy ngũ đại tiên gia tộc trưởng dám nói thắng dễ dàng đối phương có lẽ chỉ có hồ gia gia chủ cùng vạn long sơn thường ra nói đến đây triệu hữu lượng đột nhiên dừng lại đồng thời mở miệng bổ sung đương nhiên đây đều là ta đoán năm vị gia chủ có tiên sinh c âm có lẽ so trong truyền thuyết lợi hại triệu hữu lượng vừa dứt lời liền nghe hôi ra ra chủ hôi lão lục c ô m thanh ghé vào lỗ thai hắn văng lên ha ha ha tiểu tử thối ngươi còn đúng sự tình cùng ngươi nói đồng dạng bùi hôi lục ra triệu hữu lượng kinh hãi vội vàng hai chân phanh lại muốn dừng lại tiếc rằng tốc độ thực tế quá nhanh lập tức ngã cái ngã t r c n g vó không những chính hắn lớn đ u n g quần đụng phải tay lái bên trên đau nhai răng trận mắt nhảy nhót lên i hồi liền bị hắn mang cậu đạn tổ hợp cũng ngã thành lăn đất hồ lô đợi đến mọi người chấn chỉnh lại cờ trống chính nhìn thấy hôi ra ra chủ đứng tại phía trước cách đó không xa đối với bên này đẩy mặt tiêu ý đồng thời khen ngót một cái đem tiểu rào tử cùng thường kiệt một trái một phải thả tới đầu vai của mình làm lễ sau đó lanh mồm lanh miệng lý mậu nhịn không được hỏi thăm hồi láo gia tử ngài cũng là tới tham gia hoàng gia tỷ tỷ hôn lễ a mặt khác mặt khác ngài thật đánh không lại vị k i a đôi chọc đại thần hồi gia gia chủ cũng không có chính diện trả lời miết miệng mỉm cười ngươi đoán sau đó liền thở dài một tiếng gia lý tiền bối đóng giữ s ô n g lớn bảo vệ một phương bách tính bình an chính là chính thần mặc dù nhưng chúng ta cũng không tốt cùng hắn phát sinh xung đột chính diện thần tiên đánh nhau phạm nhân gặp nạn nói đến đây hồi gia gia chủ đầy mặt bất đắc dĩ húng chi căn bản mà nói hoàng kiệt nha đầu kia đích thật là già lý tiền bối môn hạ chuyện này ông nói ông có lý bà nói bà có lý thực sự là đối với hôi gia gia chủ lo lắng triệu hữu lượng đến lúc đó có chút lý giải giống bọn họ dạng này lão cổ đồng tuân thủ đều là cổ lễ cũng chính là tại những ngày đại tiền bối trong lòng hoàng kiệt tương đương với t h ố c v ị ba lao lý trong phủ trốn ra được nha hoàn bây giờ chủ nhà tìm tới cửa ngươi để mọi người nói thế nào húng chi lão lý lại không có c h é m c h é m giết g i ế t chỉ là muốn để nhi từ mình tới hỏi đàng hoàng lễ tiết không lỗ đừng nói là cổ đại liền tính trước giải phóng chúng ta thần châu tuân thủ vẫn như c ũ là phụ mâu chi mệnh mai mối c h i ngôn nữ hải tử nào có địa vị nghĩ đến phía trên những n à y triệu hữu lượng không khỏi gấp gáp lục ra chẳng lẽ chuyện này không có h ò a hoãn thật chỉ có thể bị khuất hoàng kỳ tỷ hồi r a gia chủ nghe vậy cười t h â n bí có thể hay không giải quyết chúng ta đám lao già này nói không tính chỉ có thể dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này người trẻ tuổi nha không hiểu chuyện làm loạn rất bình thường tựa h như Thựa như lúc còn trẻ thiếu tướng quân nếu thật là đem sự tình làm lớn chuyện ồn ào không thể g i n xét tự có chúng ta đám này lao gia hỏa ra mặt giảng đạo lý giảng đạo lý ngươi hiểu không Triệu h ư ợ n g nghe vậy đầu t i ê n là lập sức sở, sau đó t ứ c kịp p hai ả n ứng. g Hiểu, i lục gia ta h ể u Ta b i ế t tiên sinh nhất m ạ c h đều là n ổ i danh g i ả n g đạo lý, t ừ t r ư ớ c đến nay k h ô n g ước h i ế p n g ư ờ i khác. c h ư ơ n g 427, c hai ư ơ mươi 4 2 7 tình tiết máu chó đang lúc nói chuyện mọi người đã bị dẫn vào hoàng gia tổ điện nơi này mặc dù không có vạn long sơn trang nghiêm túc mục không có bạch gia kỳ hoa dị thảo nhưng chim hót hoa nở có một phen đặc biệt thế ngoại đảo nguyên nhàn tình n nhà h ạ trí chỉ bất quá bây giờ phần này lịch sự tao nhã lại bị khắp nơi dán đỏ chót chữ hỉ hòa tan rất nhiều nhất là hoàng gia trên mặt mọi người cái k i a cứng ngắc n ụ c ư ờ i thoạt nhìn cùng cảnh sát xung quanh càng ngày càng không cân đối ta đi thoạt nhìn đại gia hỏa cũng không nguyện ý hoàng gia t ỉ t ỉ xuất gia a lý mậu nhổ nước b ọ tâm thanh bên trong liền thấy hoàng gia gia chủ cũng chính là hoàng tá phu thê ra đón cái này lão lưỡng khẩu nhìn thấy hôi lục gia phía sau k h ắ p khuôn mặt là cười khổ bởi vì h à i tử sự tình còn phiền phức lão huynh đệ đích thân đi một chuyến hổ thẹn hổ thẹn hôi lục gia ngược lại là vẻ mặt không sao cả lão ca ca tẩu tử sao lại nói như vậy chúng ta bắt quốc ngũ tiên như thể chân tay cùng thuộc tiên sinh tọa hạng nên như vậy nói đến đây hôi lục gia bỗng nhi nhìn xung quanh tả hữu về sau mới nhẹ dọn g mở miệng gia lý tiền bối giang hà nhất tộc không có tới sao hậu tiên chính là ngày đại hôn theo lý thuyết hôm nay hắn có lẽ tới bàn bạc một phen hôn lễ chi tiết n g h e đến t h ố c vĩ ba lão lý danh tự hoàng tá lao lưỡng khẩu khắp khuôn mặt là nghiêm túc t h ở dài một tiếng mới mở miệng trả lời gia lý tiền bối tự tin thân phận làm sao sẽ sớm như vậy liền đến, đến bất quá trễ nhất cũng sẽ không đợi đến mặt trời lặn cũng nhanh nói xong kể trên lời nói này hoàng tá t ự hồ mới nhìn đến triệu hữu lượng, lập tức khuôn mặt trời lặn cũng nhanh nói xong kể trên lời nói này hoàng ta hoàng gia đại hỉ còn mời uống nhiều mấy chén thỏa thích chơi đ cho dù là say rượu thất thố ta hoàng gia cũng sẽ không trách móc các ngươi triệu hữu lượng không đốc nhân ra đều đem lời nói đến đây loại trình độ liền kém nói thẳng ngươi có thể đùa nghịch rượu điên dùng sức dày vò làm sao sẽ nghe không rõ lập tức liên tục gật đầu tiền bối ngài yên tâm đi ta người này luôn luôn không có gì rượu phẩm À đúng cậu ca càng không có rượu phẩm uống nhiều liền gây dối quấy dối nhảy nhóc tưng bừng làm loạn còn khắp nơi đi chính tả t i ể u hữu khán thưởng thức hoàng gia tổ địa phong cảnh đại hoàng cậu đột nhiên bị triệu hữu lượng để cập đẩy mặt một bức may mắn hắn không nghe do triệu m ô nhân lời nói nếu không khẳng định đối với người này tốt dừng lại đánh đập. đại hoàng cầu không nghe rõ thế nhưng lý m ậ u nghe rõ xem như đọc thuộc lòng các loại truyền hình điện ảnh tác phẩm hiện đại thanh niên lý m ậ u đã não bổ tốt tiếp xuống nên làm như thế nào không gì khác c ấ p cô dâu mà thôi đợi đến hôn lễ tiến hành đến một nửa thời điểm triệu hữu lượng liền hóa thân bá đạo tổng tài lõe sáng đăng tràng mượn cảm giác say đối với hoàng gia tiểu tỷ tỷ một trận ngao ngao thổ lộ nước bọt đều phun đối phương một mặt cái chủng loại kia hoàng gia tiểu tỷ nghe vậy cảm động lệ nóng doanh trỏng một bên lao đi trên mặt nước bọt một bên mối tình thắm thiết nói một câu người rốt cuộc đã đến ta nguyện ý đi theo ngươi sau đó hai người liền câu đáp thành gian. x o n g túc xong phi tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong tay nắm thoát đi hôn lễ hiện trường chỉ để lại thốc vĩ ba lão lý nhi t ử ngốc bất lực cùng nộ mặc dù đã não bổ xong xuôi nhưng nhìn trước mắt triệu hữu lượng lý mậu có chút bất mãn hình tượng và bá đạo tổng tài k é m quá lớn đệ nhất ngươi gặp nhà ai bá đạo tổng tài là cưới hai tám lớn đòn khiêng đến cướp cô dâu vẫn là loại kia trừ chung không vang cái kia đều vang lên hai tám lớn đòn khiêng làm sao cũng phải lái một xe báo hạ a chính là báo phế cha ra thứ hai nhân gia bá đạo tổng tài bên cạnh đều đi theo những mấy nhà phú nhị đại quan nhị đại nhưng hôm nay triệu hữu lượng bên cạnh đều là cái gì quái chính mình cái này người giấy toàn thân mọc đầy bệnh dụng tóc lưu manh cầu một đầu đầy mặt hèn mọn liền biết nhìn chằm chằm xung quanh m â u thú nhìn nước bọt đều chảy ra mắt gà trọi kiêm lớn nhỏ mắt bây giờ còn mù đần độ đấu t r ù m một đầu duy nhất có thể nhìn cũng chính là liêu trí viễn bất quá con hàng này trang phục làm sao cũng cùng phú quý t r è o không lên quan hệ nhà ai phú nhị đại sẽ mặc lý chữ bài đồ thể thao mẹ nó liền tính làm giả cũng không có như thế không hợp thói thường lý mẫu đem băn khoăn của mình nói ra nghe triệu hữu lượng sửng sốt một chút cấp cấp cô dâu tiểu lý ngươi ý gì chúng ta không phải q u a y dối là được rồi sao vì sao muốn có thân lại nói ta cùng hoàng kiệt t h cũng không có loại quan hệ đó a nghe choáng váng không chỉ là triệu hữu lượng còn có hoàng gia gia chủ hoàng tá nhìn xem đầy mặt bầm tím làm sừng miệng nước mũi chảy ra đều không tự biết triệu hữu lượng trước khi đến bị đại hoàng cầu cho đánh hoàng tá thậm chí lộ ra hoàng sợ t h ầ n s á c lượng lượng tử nhà ta nha đầu sẽ không thật cùng ngươi tình đầu ý hợp đi nếu như nếu thật là dạng này lão đầu t ử tình nguyện nàng gả cho già lý tiền bối hậu nhân ngươi ngươi vẫn là mời trở về đi triệu hữu lượng hoàng lao tiền bối ngày đây là ý gì liên t ạ i hiểu lầm sắp sinh ra thời điểm nơi xa bỗng nhiên chuyển đến từng trận long âm đồng thời nháy mắt phong vân biến ảo toàn bộ bầu trời đều ảm đạm xuống thấy tình cảnh này đại hoàng cẩu vèo một tiếng nuốt ở triệu hữu lượng sau lưng hôi lục gia ngưng trọng nước đầu nhìn lên dó theo hổ vân tòng long là già lý tiền bối pháp già đến sự tình quả là thế hôi lục gia vừa dứt lời liền thấy một tôn trên người mặc áo bào đen vóc người có chút t r ê n lệ thấp người trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là trong truyền thuyết giang hà tri thần t ố c vĩ ba lao lý sở dĩ vóc người lệ thấp khả năng là bởi vì cái đuôi bị cắt đứt một đoạn nguyên nhân giang hà c h i thần sau lưng đứng một cái khuôn mặt hung ác nham hiểm thanh niên thanh niên đồng dạng một thân áo bào đen chỉ bất quá trước ngực mang theo một đoá hoa hồng hẳn là giang hà c h i thần nhi tử cũng chính là m u ố n cưới hoàng kiệt vị kia nhìn thấy chính chủ nhanh như vậy liền tới lý m ậ u rõ ràng có chút hoảng sợ lặng lẽ meo meo từ triệu hữu lượng sau lưng n ô đầu ra vừa vội nhanh rụt trở về lượng lượng tử nhân ra nhanh như vậy liền tới chúng ta hiện tại uống rượu có phải là không còn kịp rồi thực tế không được chúng ta liền trực tiếp ồn à triệu hữu lượng lý mẫu nói nhảm thời điểm các đại nhân vật đã lẫn nhau làm lễ cũng không có trong tưởng tượng dương cung bạc kiếm ngược lại là đầy mặt hòa khí chờ vào đại điện r i ê n g phần mình ngồi xuống càng là c ử u ngưỡng đại danh tiền bối khách khí chuyện trò liền cao ngạo đầy mặt hung ác nham hiểm thanh niên đều chủ động đối t r i ệ u hữu lượng tự giới thiệu tiểu đệ lý quang n h i ệ m gặp qua chư vị không biết chư vị s ư n g hô như thế nào cùng nơi đây chủ nhân quan hệ gì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười nhân ra thái độ như vậy ngược lại để thành tâm quay dối triệu hữu lượng tập thể có chút xấu hổ chương bốn trăm hai mươi tám chương bốn trăm hai mươi tám bốn trăm hai tám phun ra cái tương lai thấy tình cảnh này triệu hữu lượng không khỏi âm thầm buồn b ự c thông qua gần đây một hệ liệt sự t ì n h đại hoàng cầu hình như càng ngày càng khoa trương mặc dù hắn trước đây cũng rất phách lối nhưng nếu là đặt ở trước đây con hàng này tuyệt đối không dám đang tại thốc v ì ba lao lý trước mặt bộ này điếu dạng không cho người ta mãnh liệt dập đầu cũng không tệ rồi tuyệt đối không dám đối người ta hậu nhân điếu tạc tiên triệu hữu lượng bởi vì thất thần không nói gì liêu trí viễn tự nhiên cũng không có trả lời kể từ đó tràng diện liền lung túng xấu hổ bên trong lý quang nhiễm thẹn quá hóa giận làm sao các ngươi đây là khinh thường ta không đợi triệu hữu lượng mở miệng bạo t ỷ khí lý m ậ u đã không quen đối phương khinh thường ngươi lại có thể sao nhà ai người tốt ép buộc người khác cùng chính mình kết hôn ngươi đều đem người bức tử một lần có tới sao thế ước hiếp bạc không có đủ là không xem như hà thần trực hệ hậu nhân lý quang nhiễm khi nào gặp phải lý m ậ u dạng này mù chạy trước đây hắn gặp phải đều là thường kiệt dạng này đại gia tử đệ cho dù là vạch mặt muốn đ ộ n g thủ ngoài miệng cũng đều là khắc khí bởi vậy lập tức tức dẫn đến nói không ra lời ngươi ngươi ngươi lý mẫu đúng lý không tha người cười lạnh một tiếng vô bàn đứng dậy đáng tiếc là vì hiện tại là cái người giấy. án đ ập không thế nào vang cánh tay ngược lại là giang dắt một tiếng đảo ngược tới hiển nhiên là gãy xương một màn này nhìn tất cả mọi người sửng sốt một chút bất quá không chút nào ảnh hưởng lý mẫu phát huy một bên điểm nhiên như không có việc gì đem cánh tay giang dắt một tiếng bài chính một bên cười lạnh người cái gì ngươi không phục cùng lão tử đơn đấu a lý mẫu bộ này ngang ngược thái độ c h i t để đem l ý quang nhiễm cho tức giật cười đơn đấu chỉ bằng ngươi bộ này người giấy thân thể cũng xứng những thứ không nói khác bạn thiếu ra một cái hắt xì liền có thể để ngươi lộ ra nguyên hình thật vừa đúng lúc liền tại lý quang n i ễ m giọng điệu cứng rắn nói xong thường kiệt gậy gậy tán、thuốc. đốn lửa nhỏ rơi vào không có chút nào phòng bị lý m ậ u trên thân lý m ậ u nháy mắt hô một cái đốt một chút không dư thừa liền cấp cứu cơ hội đều không có để lại cho mọi người chỉ còn linh hồn nhe răng t u é t miệng đứng tại chỗ linh hồn nhìn xem càng khinh thường lý q u a nhiễm n mặt to bên trên tràn đầy xấu hổ ai nhà ta đi lựa tử ngươi thật không có lựa gà ta thân thể này thật đúng là sợ lửa cái kia tranh thủ thời gian cho ta làm cái không sợ hỏa ta muốn cùng tiểu tử này đ ấ u triệu hữu lượng triệu mỗi nhân đều cảm thấy chưa đủ ý hắn h u n g chi kẻ đầu têu thường kiệt xem như bé ngon hắn lúc này đều nhanh gấp khóc nhỏ tiểu lý có lỗ ta không phải cố ý ta về sau cũng không tiếp tục hút thuốc cũng không tiếp tục hướng ngươi đạn tàn thuốc dạng này chờ ta để đại bá ta cho ngươi làm cái thân thể mới tuyệt đối không sợ hỏa được không xét thấy lý m ậ u mất mặt biểu hiện lý quang nhiễm hiển nhiên đối triệu hữu lượng đoàn hỏa đã chẳng thèm nó g tới cho rằng bọn họ chính là tiểu môn tiểu hộ tàn tu bởi vậy nghe thường kiệt lời nói gặp lại hắn chết ấu trùng đồng dạng bộ dáng liền nghĩ đến mở miệng trả phúng may mắn không đợi con hàng này mở miệng biết hàng thốc vi ba lão lý vội vàng dùng ánh mắt ngăn cản đồng thời mở miệng nhắc nhở thương gia đại việt luôn luôn vừa v ặ n rất tốt ngươi ba phụ còn có phụ thân thật sao? người làm sao sẽ xuất hiện ở đây cũng không mang tùy thân thị vệ nhanh đến thế ba cái này đến thế giới bên ngoài bên trong người xấu quá nhiều cũng đừng chịu người xấu che đậy mà không biết thấp vĩ ba lão lý trong miệng người xấu đương nhiên chỉ là triệu hữu lượng văn hỏa dù sao bọn họ cái bộ dáng này vẫn thật là không giống người tốt lành gì thường kiệt là tại tiên sinh trong ngực lớn lên vẫn là thành tích cao cao tài sinh bởi vậy vội vàng đáp lại làm phiền thế ba nhớ mong gia phụ bá phụ luôn luôn mạnh khỏe mặt khác lượng từ bọn họ cũng không phải người xấu mà là không đợi thường kiệt nói xong liền nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết từ xa mà đến gần giữa tiếng kêu gào thê thảm còn kèm theo ha ha ha tiếng cười to mọi người vội vàng ngẩng đầu quan sát chính thấy được thiếu tướng quân cưới tại nam tính đảo hành thi trên cổ cấp tốc mà đến ai nha mụ đều ở đây a đại gia hỏa mau nhìn xem ta cái này mới tọa kỵ kiểu gì rất tốt chơi chính là cưới hắn thời điểm phải chú ý điểm tiểu tử này không thành thật thích cắn người lớn đúng quần thiếu tướng quân thấy rõ người tới phía sau mọi người bao gồm thốc vi ba lao lý cùng lý quang nhiễm đều vội vàng đứng dậy nên đón dù sao vị này chính là từ đầu đến đuôi lưu manh làm việc toàn bằng tự thân yêu thích mấu chốt nhất là lưu manh này vũ lực chị còn cao dọa người thuộc về trần nhà cái về chủng loại kia. Đối một ặ t thiếu tướng chút mọi m người quân đó là không nào. khách khí, khách khí đó là bên đem đảo hành thi nhét vào chính mình túi bên trong một bên đối với hoàng gia già chủ cười t u é t tuet. ai nha mụ hoàng lao ca nhà ngươi đây là có việc mừng a khắp nơi đều dán vào đỏ chót chữ hì đâu sao thế ngươi lại cưới nàng dâu rồi ngươi bây giờ tức phụ có thể nguyện ý không không được cào ngươi a cưới nhà ai lão phu nhân nàng lão đầu chết rồi đừng nói cho ta là ngươi hại chết thiếu tướng quân tấm này miệng tối lập tức sạt hoàng tám một trận mặt đỏ tới mang h a i dứt khoát hử lạnh một tiếng tọa hồi nguyễn vị không tại phản ứng người này mắt thấy hoàng t á không để ý tới chính mình thiếu tướng quân cái kia xem xét liền không quá thông minh mặt to bên trên tràn đầy dấu chấm hỏi gãi gãi lộn xộn tóc suy nghĩ một trận đông nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ hình dáng lập tức thần bí hề hề góp đến hôi ra ra chủ bên cạnh tiện hề hề mở miệng nói ra nguyên lai、like、là ngươi cưới nàng dâu á hôi lục ca sao thế chê n g ư ơ i nhà địa phương nhỏ mượn dùng hoàng lao ca trong nhà cưới nàng dâu thế nào không sớm cho tin đâu ta cũng tốt bao cái đại hồng bao ai n h a mụ thật khổ nguyên lai、like、là không đợi thiếu tướng quân nói xong hôi lục gia đã hướng về hắn trong miệng rộng ực mạnh một nắm lớn đất lập tức sặc thiếu tướng quân k h ô n g lưng nôn khan ngoài dự liệu chính là theo nôn rơi xuống đất mặt đất thế mà bắt đầu chấn động kịch liệt tựa như động đất đồng dạng sau đó còn có một đạo người bình thường nhìn không thấy k h ẽ hở lấy nôn làm điểm xuất phát trực tiếp kéo dài hướng về phía phương xa s ắ c thực nói là trực tiếp liên tiếp đến tiểu chấn vị trí cái này quỷ dị như vậy cảnh tượng lập tức nhìn mọi người s ư ơ n g sở triệu hữu lượng đoàn hòa thậm chí kinh ngạc lên tiếng đồng thời trong lòng tầm nghĩ quả thật không hổ là đại nhân vật đơn giản nôn một cái đều kinh thiên như vậy động đ i ệ cái này nếu là ăn hỏng bụng tiêu、chảy. nhưng mà trên thực tế triệu hữu lượng đoàn hỏa thật đúng là hoan u ồ n g thiếu tướng quân bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến sẽ là dạng này quân không thấy ngừng lại nôn mửa thiếu tướng quân mặt to bên trên đồng dạng tràn đầy mê man đ ậ u phộng không phải chứ đây là sao thế ta cũng không c ó dùng được a thế nào sẽ làm ra động t ĩ n h lớn như vậy cái này nếu là đem cha ta phần mộ cho nhổ ra hắn không được đuổi theo đánh ta a thiếu tướng quân vừa nói vừa làm hầu tử hình dáng đưa mắt trông về phía xa h i ệ n nhiên là tại nghiêm túc quan sát cha mình mộ phần tình huống chương 429, chương 429, 0429, Lý Mậu không l i ê n tại thiếu tướng quân đưa mắt trông về phía xa thời điểm đại điệu bỗng nhiên lại lần nữa manh minh đạo kia người bình thường nhìn không thấy khe hở bây giờ đã là đại liếc ốc thế mà lại một lần lan tràn đồng thời v ố n lợi t u y ệ n chuyển không ngừng giãn nước thế mà bao gồm đại đa số bắc quốc danh sơn đại xuyên trong đó liền bao gồm mà không giới hạn tại ngũ đại xuất mã tiên gia tổ điệp cùng với ngoại b á t môn l á o tổ nha tổ thành tu chi điệp cái này mọi người ngạc nhiên không chỉ thời điểm thiếu tướng quân rõ ràng có chút luôn cuống đậu p h n g ta có phải là gây t a i h o ạ rồi trước đây ta uống nhiều nôn thời điểm cũng không có nghiêm trọng như vậy a cái kia như thế lớn lỗ hỏng p càng càng đại, đại, đại mộ cao nhất kiến trúc bên trên thiếu tướng quân cha trần phú một mặt mở mịt nhìn xem một phía trong miệng tự lẩm bẩm đây là sao thế có người dùng ngòi nổ đem ta phần mộ cho nước ra tới rồi ta cũng không có sai lầm hay vậy đang khi nói chuyện liền thấy tiên sinh cùng vô tâm tiểu hòa thượng hư ảnh xuất hiện đầu tiên là đối với trần phú không người thi lễ sau đó nhẹ nhàng phất tay cả tòa du long tuần thiên huyệt tượng như tàu ngầm đồng dạng mang theo tiếng nổ một lần nữa chui vào lòng đất đợi đến đại mộ hoàn toàn biến mất không thấy tiên sinh ôn tồn lễ độ đối với hoàng gia tổ đ ị a mọi người ôn quyền hành lễ sau đó hư ảnh mới chậm dại biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại đ ầ y trời điểm sáng theo gió phất phới lấy lại tinh thần mọi người thấy tình cảnh này vội vàng không người hoàn lễ chúng ta gặp qua tiên sinh tiên sinh từ bi chỉ có thiếu tướng quân vẫn như cũ không tim k h n g p h i đưa tay vô ngực thật dài xuất khí ai nha mụ may mắn lao đại lại đem cha ta trôn trở về không phải vậy ta cần phải bị đánh ha ha ha ha sau khi cười xong thiếu tướng quân cái này mới nhớ tới chính mình đến mục đích cũng không phải vì tham gia hoàng tá hoặc là hôi lục ra hôn lễ vội vàng từ trên bụng rán nhỏ túi bên trong lấy ra một cái kim quang lóng lánh cái đ ô i đôi rồng cái kia thốc ca đây là ta lão đại để ta cho ngươi về nhà chính mình dùng năm trăm linh hai dính trên thân liền có thể dùng lão đại nói ngươi không có cái đuôi ảnh hưởng tu hành đối về sau không tốt a thấp v i ba lão lý nghe vậy mặt lộ mừng như đ i ề n liền kết nối cái đôi hai tay đều đang không ngừng run dậy ít thiếu tướng quân tiên sinh từ bi tiểu long vô cùng cảm kích như vậy đại ân tiểu long không thể báo đáp chỉ có cung phụng tiên sinh trường sinh bài vị ngày đêm tế bái cầu xin tiên sinh thọ cùng trời đất nói xong cung kính dùng hai tay đem đôi u r ồ n g dơ cao khỏi đầu đối với tiên sinh hư ảnh biến mất phương hướng rất cung kính dập đầu ba cái đại lễ sau đó vị này giang hà chi thần một lần nữa đứng lên do dự một chút mở miệng hỏi thiếu tướng quân không biết tiên sinh có hay không phân p h ó những chuyện khác nếu là có còn mời cùng nhau báo cho tiểu long liền tính sông pha khói lửa cũng sẽ hoàn thành sự tin khác thiếu tướng quân bị hỏi xứng sở ngây người sau đó bổ n à o lăng chính mình cái kia nhìn xem liền không thông minh đại não đại lão đại có thể có chuyện gì để ngươi làm không gặp ta đều nhàn rỗi thế này nếu là thật có sự tình ta không thể so ngươi có thể dùng được ca ngươi nói đúng không nếu là người khác dám dạng này cùng giang hà c h i thần nói chuyện nhất định sẽ lập tức chịu hai to mồm nhưng người nói chuyện là thiếu tướng quân vậy liền không quan trọng bởi vậy thốc v i ba lão lý nghe vậy chỉ có thể cười khổ gật đầu nói phải nhân ra hoàn toàn là ăn ngay nói thật không có ma bệnh bất quá thốc v i ba lão lý xem như uy tín lâu năm chính thần đó là biết rõ lệ hạ tại người nhất định có chỗ cầu đạo lý chính mình hơi chút suy nghĩ lại nhìn một chút bên người lý có nhiễm lập tức bừng tỉnh đại ngộ chỉ diêm nhiễm vừa rồi vi phụ bấm ngón tay tính toán n g ư ơ i nhân duyên không hề tại hoàng kiệt trên thân mà là một người khác hoàn toàn nhanh chóng cùng vi phụ trở về tu hành a chờ mới cơ duyên đến vi phụ tất nhiên vì ngươi toàn lực tranh thủ lời kia vừa thốt ra lý quang nhiễm lập tức sửng sốt sau đó đẩy mặt không cam lòng phụ vương thấp vĩ ba lão lý làm sao không biết con mình tâm ý lại thêm lòng tính v ố n dâm cười khổ một tiếng mở miệng lần nữa không cần thiết lại nói tất cả từ có vi phụ làm chủ nói xong vung lên ống tay áo phong bế lý quang nhiễm miệng sau đó đối với hôi lục gia hoàng tá phu phụ ô n quyền hành lễ lão long càn dỡ quay rời hai vị tiên gia thanh tu sai lầm như vậy cáo tử ngày khác nếu là rảnh rỗi còn mời đến sông lớn một lần lão long động phủ có khắc một phen phong quang mắt thấy cục diện bị tiên sinh tùy tiện hóa giải hôi lục ra cùng hoàng tá tự nhiên mượn sườn núi xuống lửa một chút cũng không có giữ lại giang hà c h i t h ầ n phụ tử ô n quyền đưa bọn hắn rời đi hoàng gia tổ đ ị a n h ì n đối phương rời xa bóng lưng lý m ậ u rõ ràng có chút mơ hồ cái này cái này liền giải quyết rồi không cần chúng ta uống rượu gây dối、rồi. cái này không kéo thế này tỉnh rượu thuốc không phải mua ta sợ thật uống nhiều chậm trễ sự tỉnh cố ý mua một bình lớn tỉnh rượu、thuốc. những người còn lại ghét bỏ lý m ậ u ngốc thời điểm thiếu tướng quân đối người này lại cực kỳ thưởng thức nhìn hướng lý m ậ u ánh mắt tựa như là đồ cổ chuyên gia phát hiện tuyệt thế đồ cất giữ lại giống là sắc lang nhìn thấy chạy trần chuồn mỹ nữ ha ha ha tiểu tử ngươi kêu lý m ậ u đúng không ngươi bộ này tử tướng thật giống như ta nhi tử ngươi nếu là dài đến lại xoáy gấp một v à n lần liền càng có kế g i a năm đó ta phong thái rồi nếu là người khác dám nói chính mình giống nhi tử hắn lý mẫu nhất định huy quyền đánh đối phương cái hoa đào đoá đoá mở chiếm người nào tiện nghi đâu nhưng nói chuyện chính là thiếu tướng quân tuyệt đối đại nhân vật thiếu tướng quân bởi vậy lý m ậ u đều không có do dự lập tức phủ phù một tiếng q u ỳ trên mặt đất điên cùng cho thiếu tướng quân dập đầu nghĩa phụ đại nhân tại bên trên mời tiếp thu con n u ô i ta túi đầu một một bái cái này túi đầu một một bái rất có năm đó lữ bố bái đồng chắc phong thái lập tức thấy choáng mọi người thật đúng là phụ t ử tử hiếu nhìn ngốc đồng thời mọi người nhìn hướng lý m ậ u ánh mắt thay đổi con hàng này nguyên lai không ngốc à. có chỗ tốt đó là thật biết thuận cắn bỏ không có chút nào ăn thiệt t h i cảm thán đồng thời tiểu bối mọi người tràn đầy gãy tị nhận thiếu tướng quân làm càn đà toàn bộ thế giới đều có thể đi ngang không đối nói như vậy không n i ê m cần n g ư ơ i nếu là không muốn đi đều có thần tiên quỷ quái cấp tới n h ắ c lên n g ư ơ i đi n h ắ c lên đồng thời còn phải đầy mặt đ ị n h mặt hỏi h à n dân cần sợ sóc này đến n g ư ơ i lại sợ lạnh đến ngươi nóng đến ngươi trong đó hâm mộ nhất lý m ậ u chính là đại hoàng c ầ u người này mắt cho điên cùng chuyển tối từ suy nghĩ không biết cái này sẽ tự mình nếu là cũng nhận giặc làm cha vứt bỏ tiện h ò a lương không biết nhân g i a thiếu tướng quân có thể n ế u không mặc dù giống loại không giống nhưng đại hoàng c ầ u cam đoan chính mình nhất định so lý m ậ u cái tia nhỏ không có cốt khí hiếu thuận gấp trăm lần chương bốn trăm ba mươi chương bốn trăm ba mươi bốn trăm ba mươi các ngươi vẫn là quá trẻ tuổi may mắn đại hoàng cầu không có mở miệng nhận càn đa nếu không nếu không thiếu tướng quân vô cùng có khả năng lập tức đồng ý dù sao nhiều cái vượt giống loài nhi tử thể nghiệm lấy hắn tính cách là rất khó kháng cự kháng cự không được chó nhi tử có thể thiếu tướng quân hiển nhiên không muốn nhận lý mẫu làm cạn nhi tử sở dĩ do dự chỉ là đang suy nghĩ như thế nào cự tuyệt mới sẽ không tổn thương lý mẫu quá sâu vẫn là câu nói kia thiếu tướng quân chỉ là đơn thuần có chút ngốc cùng thất đức nhưng tuyệt đối không xấu cái kia lý mẫu à ngươi nhìn chúng ta đều là người đ ồ n lửa cũng không có kém mấy chục tuổi như vậy không tốt đâu lại nói ta dài đến như thế soái dung mạo ngươi xấu như vậy dung mạo ngươi đẹp trai không quá rõ ràng mặt khác chúng ta đều không phải một cái họ có phải là lý mẫu nghe vậy đầu tiên là xứng sở lập tức lập tức bắt lấy vấn đề trọng điểm càn đa ngươi yên tâm không phải liền là họ sao ta hiện tại liền sửa từ giờ trở đi ta gọi trần mẫu chẳng những ta sửa họ trần n h i tử ta cũng đi theo họ trần ngài nếu là còn không hài lòng ta để cha ta ra ra ta đều đi theo sửa dạng này để tỏ lòng thành ý cùng quyết tâm ta cái này liền cầm cái đục đem ra ra ta mộ bia đ ụ đổi thành trần liên anh ngài nhìn kiểu gì lý mẫu quyết tuyệt c h i t để khiếp sợ đến thiếu tướng quân luôn luôn đều là để người khác cá khẩu không trả lời được hắn lần thứ nhất cảm thấy n g ẹ i lời không không cần chơi như thế lớn a ngươi như thế một làm ta nếu là không cho ngươi làm như tử cảm giác đều có lỗi với ngươi có lỗi với ngươi ra nghe đến thiếu tướng quân nói như vậy lý mẫu vội vàng lại lần nữa thuận cán bên trên bỏ phanh phanh phanh càng thêm dốc sức g i ậ p đầu c á n đa ta đại biểu ra ra ta cảm ơn lão nhân ra ngày tám đời tổ tông thiếu tướng quân mặc dù kinh lịch một chút khó khăn chắc trở nhưng thiếu tướng quân tốt xấu thu lý mẫu làm nghĩa tử đồng thời cũng không có thật để cho hắn sử họ đương nhiên càng không có để lý m ậ u ra ra sửa họ không có sửa mộ địa liên đại thiếu tướng quân gật đầu đồng ý nháy mắt vô số nhìn thấy nhìn không thấy chỗ tốt hướng về lý m ậ u cùng với lý m ậ u ra người chen trúc mà đến đầu tiên là lý m ậ u hắn ra lý liên anh láo r a tử bởi vì tuyên truyền tiền dạy không thể chuyển thế hắn lập tức liền bị dẫn dắt chi quan g báo khỏa vẹo một tiếng kéo đến địa phủ chịu thầm chuyển thế đi đầu thai chỉ để lại bị hắn hố một đám hàng xóm láng giềng nằm tại trong mộ trận mắt há hớp mồm thứ nhì chính là lý mẫu tức phụ cùng nhi tử vốn chỉ là người bình thường bọn họ lập tức bị đại đoàn âm đức vân quanh từ đó về sau có thể nói là thuận buồn xuôi gió sống lâu trăm tuổi gặp dự hóa lành gặp nạn thành tưởng nhất là lý m ậ u nhi tử lại có hai tôn không thể diễn tả đại quỷ hai mươi bốn giờ thiếp thân bảo vệ nói như vậy về sau liền tính nghĩ té một cái cũng khó khăn đương nhiên được lợi nhiều nhất vẫn là con nuôi chính mình lý m ậ u bản nhân lúc này thiếu tướng quân căn cứ vào đã mẹ không sợ rơi nguyên tắc trứng mắt cá chết nhìn chăm chú lên lý m ậ u mãi đến nhìn lý m ậ u sợ hãi trong lòng mới mở cái miệng g i n g hỏi ai ôi ổ ngươi thật đúng là chết rồi trước mấy ngày ta thật đúng là nói đúng hắc hắc chết chơi vui không lý mẫu tựa như mật quan phiên dịch đồng dạng cười làm lành tạm được càn đa rất thú vị ta nguyên bản có cái giấy làm thân thể lựa tử cho ta làm còn có thể thay đổi máy bay để người bắn chơi đây chính là sợ hỏa mới vừa rồi bị đản đạn, đạn tử không cẩn thận cho đ i ể u rồi phải không thiếu tướng q u â nghe n vậy lập tức hứng thú nhất là biến thành máy bay bắn chơi lần này bất quá chờ nghe nói chuyện đã xảy ra phía sau lại hào hứng ra rời nguyên lai là ngươi biến thành máy bay để người cho bắn đi ra rời nguyên lai là bệnh, mũ ngươi cùng ta vào nhà đến ta chuẩn bị cho ngươi cái thân thể mới đừng bạc đều đường đi theo a cũng không cho phép nhìn lén gần nửa ngày sau đó chỉ thấy thiếu tướng quân cũng không cùng mọi người chào hỏi tự mình cưới đảo hành thi ô lạp ô lạp quái khiếu chạy lý mộ thì một mặt táo bón thần sắc tử trong phòng đi ra hiếu kỳ triệu hữu lượng đoàn hỏa lập tức vây lại nhìn chằm chằm lý mộ trên dưới dò xét tiểu lý đây chính là thiếu tướng quân lão nhân ra ông ta cho ngươi làm thân thể mới thân thể này là dùng cái gì làm không sợ hỏa lý mộ bị hỏi có chút cho dạc can đa hắn dùng phòng cháy giấy giúp ta xếp có lẽ không sợ tiêu đi nếu không đản tử ngươi lại đạn cái tàn thuốc thử xem nhân ra thường kiệt không、đốc. như thế nào cho lý m ậ u người già bị đụng cơ hội bởi vậy hiệu x s u bẹp lắc lắc nhỏ thịt đầu bày tỏ cự tuyệt thậm chí một quyển đem còn lại một phần ba đầu thuốc lá đều cuốn vào trong miệng tùy ý nín thai mũi b ú c khói cũng không chịu phun ra p h o n g cháy giấy cái kia cũng không phải là giấy sao người quê mùa triệu hữu lượng nghe vậy có chút thất vọng hắn m u ố n cho rằng thiếu tướng quân sẽ làm ra cái gì cao đại thượng đồ v ậ t đây tiểu lý thiếu tướng quân trừ cho ngươi xếp cái thân thể mới còn cho ngươi thứ gì tốt nhanh lên lấy ra để chúng ta kiến thức một chút lý mẫu nghe vậy trên mặt táo bón thần sắc càng đậm một phen nhăn nho sau đó mới vô cùng không tình nguyện lấy ra một đài đại pháo ố quang loẹ loẹ thật đại pháo ta ta ta đi nhìn thấy môn này đồ thật triệu hữu lượng đoàn hỏa đều bị khiếp sợ đến nói không ra lời không hổ là đại nhân vật cho ngươi cái thật đại pháo a đồng dạng quỷ có thể gánh không được cái đồ chơi này đ à o hành thi cũng không được đang lúc nói chuyện lòng hiếu kỳ nặng tiểu giáo tử đã góp đến đại pháo bên cạnh đối với ống pháo phía sau kiếp n u nghiên cứu thường kiệt thiếu ra mượn cái h ộ quẹt nghe đến tiểu g i o tử gọi mình thường kiệt lập tức chịu xịu bẹp bay đi yếu ớt đáp ứng a một bên trảoài một bên đem đầu thuốc lá t ử trong miệng mình nôn ra tiểu giảo tử cũng không k h á c h khí lập tức dùng khói đầu đốt kích nổ sau đó ôm lấy so với mình còn lớn thường kiện xoay người chạy đại gia nhanh che lại lỗ thai a muốn n ạ t pháo nhưng mà thiếu tướng quân cho bảo b ố i đó là thật thất đ ứ c cái kiệp nổ đốt thực sự là quá nhanh so với chúng ta thả thấp kém pháo hoa còn nhanh nhanh đến mọi người căn bản là không kịp bị lỗ thai vẹo một tiếng liền không có sau đó chính là q a n h một tiếng tiếng vang có thể so với nửa đêm kinh lôi không biết đều sẽ cho là có bom nguyên tử tại chính mình trong chăn nổ tung đinh hay nhức ó c trong tiếng nổ chỉ thấy đại pháo bên trong p h u n ra đầy trời giải lụa màu giải lụa màu theo gió bay là tạ tạo thành một nhóm siêu siêu vẹo vẹo c h ư a lớn ha ha ha ha có phải là giật mình d o a thẹ ra quần túi không có a h a、ah ah. văn tự cuối cùng còn có một cái tay kéo mí mắt e mốt cái này cái này liền s o n g triệu hữu lượng ngạc nhiên ân s o n g lý m ậ u chán nản các ngươi a vẫn là quá trẻ tuổi không hiểu rõ thiếu tướng quân thất đức vĩ đại hắn nhưng là mặc r a c ự tử tác phẩm làm sao sẽ đơn giản như vậy hoàng tá lao g a tử nghe vậy xem thường chương bốn trăm ba mươi mốt chương bốn trăm ba mươi mốt mặc ớ i khủng bố. m dù mọi người rất muốn nghiên cứu một chút thiếu tướng quân cho lý m ậ u đại pháo nhưng hiện nay thật đúng là không phải lúc bởi vì trải rộng toàn bộ bắc quốc đại địa đại liệt q u ố c không ngừng mà toát ra khói đen không ngừng mà nhắc nhở đại gia nguy hiểm đã rất gần sẽ không có quái vật gì từ bên trong bò ra n g o à i a bởi vì hoàng gia tổ địa cũng bị đại liệt q u ố c kết nối cho nên lý m ậ u nghiên cứu ngược lại là mười phần thuận tiện vẫn là câu nói kia may mắn không phải là thật rách ra chỉ là có thể được thiên n h ã n thấy được cái này mới không lo lắng sẽ trực tiếp rơi xuống hoàng ta tính cách khôi hải nghe vậy đưa tay tại lý mẫu trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái nào có cái gì quái vật sẽ chui ra ngoài ngươi coi là phương tây bên kia a dưới nền đất ép đều là quái vật cũng không có người quản chúng ta bên này dưới mặt đất chỉ có âm t i cùng thập bắt tàng địa ngục thật có quái vật ở phía dưới lời nói sớm đã bị thập điện diêm quân bắt lại hướng công trạng căn bản liền không đủ phân sẽ không bỏ ra ngoài quái vật lý mẫu nghe vậy càng thêm một b ự c vậy cái này đồ chơi đến tột cùng là cái gì hoàng tá nghe vậy cùng hôi lục ra liếc nhau phía sau chậm rãi lắc đầu không rõ ràng không biết liền tính biết chúng ta cũng không thể nói thế giới này bây giờ là các ngươi những người trẻ tuổi này chúng ta thậm chí đều không nên xuất hiện nói đến đây hai đại gia chủ trên mặt lộ ra một ít cô đơn bất quá rất nhanh biến mất không thấy gì nữa chỉ thấy hôi lục da vung lên ống tay áo liền đem triệu hữu lượng đám người đưa rời hoàng gia tổ điện lập tức toàn bộ tổ điện liền ẩn nấp đi biến mất không thấy gì nữa đi hoàn thành các ngươi sứ mệnh a đừng để tiên sinh thất vọng chú ý bảo vệ tốt chính mình đừng để đừng để chúng ta những lao gia hỏa này người đầu bạc tiễn người đầu xanh đi thôi triệu hữu lượng đoàn hỏa sau khi rơi xuống đất nhìn xem trước mặt đại sơn ngơ ngác x ứ sở lấy lại tinh thần về sau mới vội vàng không mình hành lễ vạn bối trở đi hai vị tiền bối nhiều bảo trọng triệu ạ i mọi người xoay người tất cả xoay ờ đ hữu lượng từ tiểu liêu, chờ n triệu a thật như đi hữu lượng bị hỏi đoàn mặt hỏa bước nhanh chân chạy trở về tiểu chấn bên trong trời đã tối rồi dứt khoát cũng không trở về nhà mà là trực tiếp đi tới quầy đồ nướng nơi này vẫn như cũng là tiếng người huyên áo gần như không có chỗ trống may mắn có lý m ậ u tức phụ cùng tề trí cương hai phu thê tới hỗ trợ nếu không nên xuân tẩu chính mình cũng bận không quan nổi nhìn xem đối diện đi tới triệu hữu lượng đoàn hỏa nên xuân tẩu đầu tiên là xưng sở sau đó chứa điểm nhiên như không có việc gì nói các ngươi thế nào mới đến sẽ không cùng đi trong lạch ngòi tắm rửa a tranh thủ thời gian chào hỏi khách gỡ liền biết ham chơi đang lúc nói chuyện nên xuân tẩu đã tiến tới triệu hữu lượng bên cạnh tùy ý một chân đem đại hoàng cầu nhẹ nhàng đá mở cái này mới hạ giọng mờ miệm À, tỷ ngươi có thể nhìn ra không trách triệu hữu lượng kinh ngạc mà là từ khi thiếu tướng quân cho lý mậu đổi thân thể mới phía sau triệu hữu lượng đã nhìn không ra đối phương chết không chỉ là triệu hữu lượng nhìn không ra liền thần kỳ thường kiệt cũng là như thế mặc dù thường kiệt đã ngủ nên xuân tẩu cũng không có trực tiếp trả lời triệu hữu lượng vấn đề mà là lôi kéo hắn đi đến trong quầy mở ra ngăn kéo lấy ra một bản sổ tiết kiệm đưa tới lượng lượng tử nếu là có một ngày tỷ cũng rời đi ngươi phải chiếu cố tốt chính mình tỷ không có ở đây thời điểm càng phải chiếu cố tốt chính mình đừng để tỷ lo lắng có biết không thì ngươi ý gì triệu hữu lượng nghe vậy đầy mặt sợ hãi theo bản năng liên tiếp lui về phía sau tỷ ngươi sao thế cũng đừng hù dọa ta nhìn xem triệu hữu lượng bộ dáng nên xuân tàu bất đắc d ĩ cười sau đó thu hồi càng ngày càng đoan trang bồ tắc cùng nhau biến trở về cái kia mạnh mẽ thất tha xinh đẹp quả phụ đưa tay bóp lấy triệu hữu lượng lỗ thai cười ha hả mở miệng t ỷ chính là kiểu nói này ngươi thế nào còn coi là thật trước tiên đem sổ tiết kiệm nhận lấy tỷ quả phụ một người đặt ở ta cái này không an toàn ngươi coi là giúp tỷ giữ gìn chờ đem tiền tồn đủ rồi chúng ta lại mở một cái càng lớn cửa hàng triệu hữu lượng không đốc đương nhiên biết nên xuân tẩu nhất định là có chuyện giấu giếm chính mình vội vang túi đầu thôi diễn đáng tiếc chỉ thấy một đầu tràn đầy báo c á t đường cùng với ven đường rậm rạp chẳng chịt tranh lên trước n ở rộ đóa hoa màu đỏ thâm đóa hoa bên kia lý m ậ u tâm tình phức tạp đi đến lao bà của mình bên cạnh ngượng ngùng đưa tới một chuỗi thịt nướng tức phụ ta nhớ ngươi lắm lý m ậ u tức phụ nghe vậy nháy mắt đỏ mặt lặng lẽ meo meo xem xét b ố n phía phát hiện không có người chú ý mình bên này mới yên lòng dù nhẹ như mỗi kêu âm thanh trả lời g i lao công ngươi đây là sao thế thế nào b ỗ n nhiên nói lời này ta cũng nhớ ngươi ta cùng nhi tử cũng nhớ ngươi đối mặt thùy mị giống như nước tiểu thê lý mậu trong lòng càng thêm khó chịu lão bà lão bà ta có lôi với ngươi ta nhất định tranh thủ sống lâu mấy năm thật tốt kiếm tiền đều cho ngươi cùng nhi t ử hoa lý mậu tức phụ chỉ là cái người bình thường đương nhiên nhìn không ra lý mậu chết nghe vậy chỉ coi hắn là thâm tình thổ lộ bởi vậy xấu hổ càng thêm không dám ngần đầu vì làm dịu ngượng ngùng lý mậu tức phụ chỉnh lý suy nghĩ nhẹ giọng mở miệng lão công cùng ngươi nói kiện chuyện kỳ quái buổi tối hôm qua ngươi không có về nhà ta cũng tới hỗ trợ nửa đường thấy được nên xuân tỷ một người đứng tại ven đường ngần người ta nói chuyện với nàng nàng cũng không để ý tới ta Ta đi tới nàng đã không thấy tâm hơi. Có thể chờ ta đến quán đồ nướng thời điểm, phát hiện thì đi đã đến đồ điểm, đã hơi. hiện nướng nàng không quán chờ Có bây ậ n rộn nướng căn bản là không Ngươi nói có đúng hay không ta hoa mắt nhìn rời hồ hay hoa ấy, có có b là lầm. À, đi. ta mắt giờ lý m ậ u đã không phải là ngô hạ a m ô n g hướng chi triệu hữu lượng cùng hắn nói qua còn có một những nền xuân tầu tồn tại bởi vậy ngắn n g ủi sau khi kinh ngạc vội vàng an ủi mình tức phụ lão bà ngươi nhất định là nhìn lầm chớ suy nghĩ lung tung À đúng chuyện này không có cùng người khác nói q u a lý mẫu tức phụ hiển nhiên mười phần dễ bị lửa mười phần tín nhiệm chính mình nam nhân nghe vậy cười nhẹ nhàng lắc đầu không có cùng người khác nói ủy quái như thế sự tình lại là liên quan tới tỷ ta cũng không dám nói lung tung nên xuân tỷ mệnh đã đủ khổ ta nhưng không thể lại cho nàng thêm phiền vậy liền tốt vậy liền tốt lý mậu liên tục gật đầu a đúng ngươi đi ra ta n h ì từ đâu chính mình ở nhà đi ngủ đâu hai tử như thế nhỏ vậy có thể để chính hắn ở nhà ngủ lý mậu tức phụ ưu oán nhìn thoáng qua lý mậu cha nhìn xem đâu cha lý mậu nghe vậy kinh hãi ngươi nói là cha ta hắn đã chết nhiều năm như vậy lao bà ngươi cùng ta đùa đ â u a chương bốn trăm ba mươi hai chương bốn trăm ba mươi hai bốn trăm ba hai người chết không chết người sống không sống nghe lý m ậ u lời nói luôn luôn ôn nhu hiền lành hắn nặng dâu hiếm thấy cho lý m ậ u một cái lên ư mắt sau đó nhẹ nhàng h ừ hai cái đồng n ô n vô kỵ gió lớn t u ổ i đi lão công không phải ta nói ngươi cái gì vui l ù a đều có thể mở làm sao có thể nguyền rủa công công đâu lão nhân ra ông ta một mực sống thật tốt cái gì nhìn xem lão bà của mình nghiêm túc bộ dạng lý m ậ u rõ ràng bối rối có thể là nhưng là lão bà ta không có lấy chính mình cha nói lụa a hắn vốn là vốn là nhìn thấy tức phụ có chút tức giận lý mẫu vội vàng ở miệng không còn dám mở miệng tranh luận thậm chí trong lòng đã có chút bản thân hoài ngh Thật chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Cha ta thật thấy theo thật chặt trên ta ta chết thế thế chẳng nhớ Cha nhiên lãnh, nhà lạnh, nhà? Mậu còn lúc cảm còn sống Đúng này, đống bản năng nắm thật chặt quần áo trên người. nào lẽ là lầm? Lý là sẽ Ai sao âm đâu? đi, ta đều đã chết thế nào sẽ còn lạnh? đây áo không đối gió lạnh tiếng nói của hắn vừa ra quả nhiên liền có gào thét gió lạnh từ đầu hẻm chuyển đến gió lạnh bên trong mười mấy cái thân ảnh chậm rãi ra đa số là lao nhân trong đó cũng có người trung niên cùng hải tử tình cảnh này để lý mậu thất kinh bởi vì trong ký ức của hắn những người này rõ ràng đã s ố n chết trong đó một chút thậm chí đã chết mấy chục năm làm sao sẽ dặn này lý m ậ u một bên khó có thể tin rủi mắt một bên theo bản năng chậm rãi lui lại che chở chính mình chính mình tức phụ lui về sau các loại nàng dâu của ta đâu lý m ậ u vội vàng tìm kiếm đã thấy đến chính mình tức phụ tề trí cương phu phụ ba người đã hướng về người chết bọn họ nghe đón trong miệng thúc b a ca tẩu d é o lên không ngừng Hiện nhiên là tại chào hỏi những này người chết. Không chỉ là kể trên ba người, liền đang dùng cơm khách nhân, cũng đều nhộn nhịp đứng lên, cùng đến người chết bọn họ nhiệt tình chào、mời. Thượng như không biết bọn họ tại người người, liền người mời. biết này trên đang dùng cũng đứng lên, cùng đến bọn bọn là là cơm kể ba đều đã có thể chính mình lại bị liêu c h í viễn kéo lại tiểu lý ca đừng xúc động sự tình không đối lý m ậ u đương nhiên biết không đối vừa muốn nói gì nhưng lại thấy được có càng nhiều người chết từ trong ngõ hẻm đi ra lần này tới người chết chết thời gian sớm hơn thậm chí bao gồm hắn gia lý liên anh lão gia tử truyền giáo những cái kia lão quỷ nhất làm cho lý m ậ u kiếp h sợ là trừ bọn họ cái đoàn đội này cũng chính là triệu hữu lượng đám người bên ngoài còn lại mọi người thấy được đám này lão quỷ vẫn như cũng không cảm thấy kinh ngạc cùng phía trước đồng dạng nhiệt tình kêu gọi thậm chí rất có nhà ai lão nhân người nào nhận tư thế ta mẹ nó lượng lượng tử đây rốt cuộc làm sao rồi là chúng ta đều đã chết vẫn là bọn hắn đều sống triệu hữu lượng chậm rãi lắc đầu bày tỏ chính mình cũng không biết bảo vệ tốt nên xuân t ẩ u đồng thời nhẹ nhàng đá đá vẫn như c ũ làm theo ý mình g h é vào dưới đáy bàn l o ả n g xoảng gặm xương sườn đại hoàng cầu thái quân thái quân ngươi biết hiện tại là tình huống gì không đại hoàng cầu không hề phản ứng triệu hữu lượng chỉ là hư một tiếng cho hắn một cái to lớn xem thường ý tứ hết sức rõ ràng quan cầu gia ta thí sự tất nhiên tại chó nơi này không chiếm được trợ rút cái kia triệu hữu lượng chỉ có thể lui mà cầu chứng đản đản tử, tử không đợi triệu hữu lượng nói xong thường kiệt chủ động h i ể u x s u bẹp mở miệng l ư ợ n g tử ngươi quên rồi ta mù mà con thật ngủ bất quá ta cảm giác hẳn là là âm dương t r ù n g hợp bách quỷ dạ hành người sống không sống người chết không chết cùng trong truyền thuyết nghiêm phong c ử a thôn đồng dạng nói tiếp chính là tiểu bạch ô nha bọn họ nhất tộc nguyên bản là du tẩu tại bên bờ sinh tử tồn tại cho nên tự nhiên biết rất nhiều âm dương t r ù n g hợp bách quỷ dạ hành vậy chúng ta có lẽ hẳn là chơi không lại triệu hữu lượng nghe vậy càng thêm cẩn thận liên tính làm qua chúng ta cũng không thể cùng các phụ lao hương thân độc thủ ân a đối với triệu hữu lượng lời nói lý m ậ u rất tán thành lượng tử liền tính ta ca môn quan hệ cho dù tốt ngươi nếu là dám gọn cha ta ta cũng cùng ngươi làm ta đều như vậy tiểu c h ấ n những người còn lại càng không cần phải nói chúng ta đánh nhà ai tổ tông người nào đều phải cùng chúng ta chơi bận mạng l i ê n tại ngắn ngủi mấy câu thời gian bên trong tề trí cương hai phu thê cùng với ăn đồ nướng người đã đem tất cả người chết đưa đến chỗ c h ố n g ngồi xuống những n à y người chết mặt ngoài cùng sống thời điểm đồng d ạ n g cười ha hả n ê n h ợ p người bình thường trên thực tế từng cái đỉnh lấy một tấm xanh lét mặc ủy nhìn c h ẳ n c h ẳ n triệu hữu lượng văn hỏa triệu hữu lượng tính cách lưu manh vừa định phát tác lại bị càng bạo tỉ khí lý mậu vượt lên trước người này cười toe toét miệng rộng đi lên phía trước từ ngực đ ặ t mông ngồi ở lão quỷ đắp bên trong da ra hắn chuyển giáo đám kia lão quỷ ta nói lao ra từ bọn họ đại gia hỏa đều là q u e n bạc các ngươi cố ý lộ cái người chết đầu hù dọa ai đây nếu là đem ta c h ọ c tới tin hay không ta đem ta ra cầm trở về tiếp tục cho các ngươi truyền giáo nhìn đem các ngươi cho có thể liền cùng nhà ai không có mấy cái người chết đầu dạng lý mậu lời nói quả nhiên để lão quỷ bọn họ nháy mắt phá công chê cười thu hồi quỷ cùng nhau ha ha, ha mũ quả dưa đừng hiệu lầm chúng ta lão ca mấy cái cũng không phải cố、ý. dù sao bầu không khí đều tô đầm đến nếu là không phối hợp một cái cái kia không lãng phí rồi à đúng ngươi ra đâu thế nào đống nhiên liền không có rồi lao tiểu tử này có thể quá hố quỷ ồn ào chúng ta bây giờ cũng không thể chuyển thế biết ra ra mình với lý lý mậu vội vàng nói sang chuyện khác mấy vị lao gia tử các ngươi biết ta đây là thế nào làm không các ngươi thế nào để đại gia hỏa cho là các ngươi không có chết một cái lao quỷ ngay vậy vội vàng phi tốc lắc đầu mũ quả dưa chúng ta cũng không có như thế đại bản lĩnh đều là nhờ kẽ đất mở vẫn là dọc theo lòng mạch mở lại thêm có cao nhân tác pháp chúng ta là bị buộc trở về nếu không ai sẽ hại chính mình hậu nhân đối không nhân quỷ hỗn hợp đối với người nào đều không tốt có cao nhân trong bóng tối tắc pháp lại ra mới b ộ t rồi lý mậu nghe vậy ngạc nhiên cao nhân cao bao nhiêu so lượng từ không đợi lý mậu nói xong triệu hữu lượng đã sắc mặt nghiêm túc nói tiếp cao hơn ta ít nhất có ba tầng lầu cao như vậy đang lúc nói chuyện từ trong ngõ hẻm tạo ra gió lạnh càng thêm m á h liệt trong tiếng thét gào thổi cành cây chập trờn tình cảnh như vậy liền tính độ đần liền tính lý mậu đều biết rõ là có người lợi hại hơn muốn đi ra lý mậu thiếu tướng quân cho ngươi đại pháo đâu tranh thủ thời gian lấy ra không đến đầu h è n đi một hồi không quản đi ra chính là cái gì tà dị đồ vật đều t r ư ớ c sụp đổ hắn lập tức nghe triệu hữu lượng lời nói lý mậu đầu tiên là s ư ớ c sở sau đó lập tức hấp tấp theo lời làm theo lượng tử vẫn là n g ư ờ i thất đức thông minh ta cứ làm như vậy mẹ nó không cho địch nhân điểm lợi hại nhìn một cái bọn họ cũng không biết mã vương gia có ba con mắt chương bốn trăm ba mươi ba chương bốn trăm ba mươi ba bốn trăm ba ba vị trí không có đứng vững thiếu tướng quân hiển nhiên là đau lòng chính mình con nuôi cho lý mậu làm bộ thân thể mới này lại có tổn vật công năng chỉ thấy người này h a ba h a ba đi đến đầu hẻm đưa tay từ trong đúng q u ầ n đem đại pháo lôi đi ra ngắm chuẩn về sau tiện hề hề lấy ra bật lửa trận địa sẵn sàng cùng lúc đó quay đồ nướng nhân quỷ cũng đều đưa ánh mắt tập trung đến nơi này lẳng lặng nhìn đây cũng là triệu hữu lượng dám không e rẽ nguyên nhân dù sao không quản là người bình thường vẫn là quỷ đều biết rõ chính mình là xuất mã đệ tử còn cho mình t u n miếu đã như vậy cái kia còn bị thai trộm chung làm cái gì trực tiếp tới a tại tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau quả nhiên gió lạnh càng lớn trong ngõ hẻm một cái đại quỷ chính chậm dãi thành hình liêu trí viên thấy thế trong miệm nhẹ giọng lầm、bầm. đến rồi đến rồi ủy thật đến rồi lý m ậ u ca chuẩn bị lý m ậ u sâu sắc gật đầu sau đó không chút do dự đốt lên đại pháo tiên văn nói qua môn này đại pháo kíp nổ cực nhanh bởi vậy lập tức anh một tiếng vang lên pháo vang lên đồng thời còn kèm theo triệu hữu lượng tiếng kêu sợ hãi không m u ố n đáng tiếc là tất cả đã trễ rồi s ắ c thực nói là triệu hữu lượng ngăn cản chậm chỉ thấy một tôn to lớn ủn trạ mạn hư ảnh từ trong ống pháo phun ra hung hăng đâm vào phía trước nhất á quỷ trên thân cái này á quỷ vốn là đầy mặt tiêu ý bị ủn trạ mạn đụng vào phía sau lập tức thống khổ không chịu nổi giống như bị phi nhanh xe tải đụng vào trí veo một tiếng bay ra ngoài phi không còn chút tung tích thấy tình cảnh này trừ bởi vì điểm pháo bị chân bối d ố i lý mẫu bên ngoài những người còn lại trên mặt đều là vừa kinh vừa sợ biểu lộ liên đại hoàng cậu thường kiệt cũng là như thế nhất cơ linh liêu trí viễn thậm chí bắt đầu dùng bước loạn trọng chậm rãi l u i lại trong miệng nhẹ d ọ n g lẩm bẩm x o n g con bê cái này sẽ triệt để x o n g con bê liền tính thiên vương láo tử đến chúng ta đường khẩu cũng x o n g con bê cái kia nếu không chúng ta nhanh đi về nắm chặt thời gian thương lượng hậu sự a hy vọng còn kịp mới vừa lấy lại tinh thần lý mẫu nghe liêu trí viễn lời nói lại bối rối tiểu liêu ngươi đây là sao thế ta vừa rồi bắn bay mấy thứ bẩn thiệu tà dị liêu trí viễn khóc không ra nước mắt lý m u ca ngươi nhanh ngậm m i ệ n g ậ à ngươi thẳng rồi làm không cẩn thận lời nói lần này ngươi đều phải bên dưới thập bắt càng địa ngục a lý m u nghe vậy rõ ràng không tin không phải liền là bắn bay cái mấy thứ bẩn thiệu sao sụp đổ liền sập còn có thể sao thế hắn liền tính tại tà dị còn có thể có ta càn đa tà dị lý m u vừa dứt lời liền thấy mới vừa bị ủ n trạ mạn nổ bay mấy thứ bẩn t h i u lẩm bẩm bay trở về ai nha mụ ngượng ngụm ờ i ta ăn bữa tiệc không nghĩ tới các ngươi long trọng như vậy còn thả pháo mừng đứng h ỏ n g pháo bên trên cho đại gia hỏa thêm phiền phước khá lắm cái này cho ta sụp đổ giang giả đều bắn bay thằng đến lúc này lý m ậ u mới nhìn rõ đối phương bộ đáng dọa kém chút không có khóc lên ra ra già gian bôi ta không phải mới vừa cố ý thật không phải cố ý ta hiện tại tự sát tạ tội còn kịp không không sai đến mấy thứ bẩn thiệu chính là thiếu tướng c o n tra ở tại du long tuần thiên h u y ệ t bên trong trần phú chỉ bất quá lúc này trần phú có chút thảm mặt bị sụp đổ đen tóc sụp đổ bốc k ó i lớn khoác nha từ đều nứt ra tới lý mẫu sau đó triệu hữu lượng đoàn hỏa những người còn lại vội vàng lộn nhào tới thăm viếng loạn xoàng dập đầu không dám lần đầu liền như là liêu trí với nói trần phú nếu là truy cứu chính mình bị sụp đổ sự t ì n h liền tính thiên vương lão tử tới cũng cứu không được triệu hữu lượng đường khẩu dù cho tiên sinh không nổi giận thiếu tướng quân một cái liền vô địch thiên hạ may mắn trần phú ngốc thiện lương đến bây giờ còn cho rằng triệu hữu lượng đoàn họa là tại kêu pháo mừng hoan n g h ê n chính mình là chính mình vị trí không có đứng vững bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lấy vị này thương nhân có lòng nhân từ tính cách liền tính biết chân tướng sự tỉnh cũng sẽ không truy cứu đối với người ngoài còn như vậy huống chi còn là van bối của mình hiểu lầm giải trừ triệu hữu lượng đoàn hỏa tiền hô hậu ủ n g đem trần phú mời đến thượng tọa trần gia gia n g à i sao lại tới đây trước khi đến thế nào không nói trước một tiếng chúng ta xong đi tiếp ngươi trần phú bị triệu hữu lượng hỏi x ư n g sở không phải là các ngươi mời ta đến sao nhỏ không có cốt khí nhận cái con n u ôi cháu nuôi mời ta ăn cơm À đúng vừa rồi dùng pháo sụp đổ ta tôn từ đâu mau tới để g i a g i a nhìn xem trần phú kiểu nói này mọi người mới phát hiện lý m ậ u không có theo vào đến liêu trí v i ệ n ra ngoài tìm kiếm phía sau cởi trở về bờ báo trần gia gia lý mẫu ca hắn còn trong dây dứt đâu quỷ gối tại bên ngoài không chịu đứng lên để hắn quỷ a bất kể nói thế nào dùng tháo sụp đổ ra ra mình cũng là tội lớn trần phú nghe vậy cảm thấy vui mừng lão nhân đều thích hiếu thuận hải tử từ điểm này cũng có thể nhìn ra lý m ậ u chỉ là tùy tiện kỳ thật cũng không tính ngốc ít nhất còn không có ngốc đến nhà tại trần phú kiên trì bên dưới lý m ậ u mới xấu hổ đi đến ra Gia gian ôi ta cảm thấy chúng ta là t r ù n g kế ta căn bản liền không có mời n g à i tới liền tính mời cũng phải chính mình đi qua mời đ ố i không không có khả năng để ngài già bá bá đi tới nghe lý mẫu nói như vậy trần phú càng thêm vui mừng tốt tôn tử ngươi nói không có ma bệnh ta nói đưa tin tiểu tử kia thế nào chạy nhanh như vậy không ngờ là gạt người mà còn tiểu tử kia một n h ì n liền không phải là người tốt nghe trần phú miêu tả lý mậu tức giận lên tiếng ra Gia gian thôi lựa gạt ngươi tiểu tử xác thực không phải người tốt hắn còn cần tảng đá nện ta đầu đâu nguyên lai bản cầu cương thi không đổi kịp hắn để hắn cho chạy trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ bốn hai năm trường thì mời trần phú lý mậu chuyện này đối với ông cháu nói chuyện thông k h o á i triệu hữu lượng lại rơi vào trầm tư cùng liêu trí viễn nhỏ giọng lầm bầm tiểu liêu xem ra lần này đồ vật không đơn giản an toàn chúng ta coi như xong còn dám an toàn trần ra ra hắn nếu không phải thật lợi hại chính là lao thọ tinh ăn thạch tín ngại chính mình mà giải liêu trí viễn nghe vậy sâu sắc ở đầu hy vọng là cái sau a nếu không g i á m đắc tội thiếu tướng quân tồn tại tuyệt đối không phải chúng ta có thể đối phó ai nơi này không hổ là tiên sinh ngừng c h â n t r i địa khắp nơi đều là đại nhân quả nói đến đại nhân quả đại nhân quả liền tự mình tới chỉ thấy trấn thủ trường học mặc giả mã danh dương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa hàng nhỏ trước cửa cũng không để ý người khác duy chỉ có đối với trần phú âm quyền mặc ra từ để gặp qua trần viên ngoại viên ngoại hồng phúc tề thiên trần phú thấy thế vội vàng đứng dậy hoàn lễ mã lao ca ngươi cùng ta còn khách khí cái gì a n cơm chưa nếu là không ăn tranh thủ thời gian ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút a đúng lượng tử một hồi ngươi an bài cho ta điểm mềm đồ ăn giang giả đều bị sụp đổ không có không cắn nổi triệu hữu lượng không đợi triệu hữu lượng hành động tính cách sảng khoái nên xuân tẩu đã đi ra bận rộn nhìn xem xinh đẹp quả phụ b ó n g lưng trần phú mặt lộ nghi hoặc lượng tử cô nương này là ngươi nàng dâu a ta thế nào nhìn xem như thế quen mặt đâu chương bốn trăm ba mươi bốn c ư ơ n g bốn trăm ba mươi bốn bốn g bốn ba bốn trần viên ngoại vào cuộc đối với trần phú vấn đề triệu hữu lượng đương nhiên trả lời không được ngược lại là mặc giả mã danh dương một trận nói nhỏ trần phú mới chợt hiểu ra liên tiếp gật đầu ta nói đâu ta nói đâu bất quá tiểu cựu làm việc ta yên tâm so nhà ta nhỏ không có cốt khí mạnh hơn nhiều đang khi nói chuyện mọi người đ ỗ n g nhiên cảm thấy mặt đất khẽ chấn động lại là phía trước xuất hiện khe hở lại lần nữa b i ế n lớn đồng thời không ngừng phun ra hắc khí tại tiểu c h ấ n phía trên ngưng tụ thành một cái to lớn khô lâu hình dạng nói xác thực là tất cả vết rách điểm cuối cùng đều liên tiếp đến tiểu trấn phản phất là tiểu trấn sắp thôn vệ tất cả thấy tình cảnh này triệu hữu lượng trong lòng bỗng nhiên có nặng minh ngộ dùng bên ngoài chấn mặt ngục giam bày ra đại trận đã ép không được tà tính tiểu chấn tất cả sắp bộc phát ngoài dự liệu chính là hoa ái dễ gần trần phú cũng nhìn ra điều này nhẹ dọn g thở dài cái này có thể thế nào tốt cái này cần chết bao nhiêu người a mặc giả trông coi thiên hạ đây là mặc da cơ bản nhất lý niệm bởi vậy nghe trần phú lời nói lại nghĩ tới hắn tính cách mã danh dương không khỏi nếm thử mở miệng theo đạo lý nói lấy trần viên ngoại ngài thân phận có lẽ không dính nhân quả bất quá tặc nhân lại dám chủ động dẫn ngài vào cuộc vậy chuyện này có thể coi là chuyện khác trần phú chỉ là thiện lương có thể tuyệt đối không đốc làm sao sẽ nghe không ra mã danh dương lời nói bên ngoài ý tứ đây rõ ràng là để tự mình ra tay trợ giúp triệu hữu lượng đường khẩu cùng vô tội lao bách tính trần phú hơi chút do dự yếu đớt hỏi lại mã lao ca ta được sao người biết ta sẽ không đánh nhau liền sẽ làm chút mua bán nhỏ kiếm tiền mã danh dương chính đang chờ câu này nghe vậy vội vàng chủ động xin đi vậy có thể dùng trần viên ngoại đích thân độc thủ không cần căn bản không cần chỉ cần n g à i gật đầu tất cả tự có mã mỗ làm thay mã danh dương vừa dứt lời liền thấy lại có hai người đi đến theo thứ tự lá chát chỉ tổng sư lưu trường quỹ cùng đưa thi tay cự phách trương siêu lưu trưởng quy cười ha ha ôm lấy trần phú sau đó mở miệng chính là chính là chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý chuyện còn lại giao cho chúng ta nếu mà so sánh trương siêu liền nhiều quy củ rất cung kính không lưng không lưng hỏi trần t h u c tốt trong đôi mắt tràn đầy nhiệt lệ sở dĩ d ạ n g này là vì trương siêu thở nhỏ nhà nghèo n g cùng chính mình nương sống nương tựa lẫn nhau nhận biết trần phú phía sau đều là trần phú cung cấp hắn ăn uống cùng với học đại học đồng thời so với thân sinh nhi tử còn tốt trần phú nhìn thấy lưu trưởng quy cùng trương siêu cũng rất kích động nhất là trương siêu đem đối phương kéo đến trước mặt mình thăm hỏi ân cần hai tử người rất tốt ta nương ngươi cũng rất tốt ta ai nhoáng một cái t h ú c đều chết nhiều năm nhiều năm không thấy các ngươi trương siêu nghe vậy liên tục gật đầu thúc ngài yên tâm đi chúng ta đều rất tốt nếu như ta muốn nói ta so ngươi còn chết trước ngươi có thể tin không cái gì trương siêu câu nói này vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người là xương sở nhưng mà chẳng kịp chờ đại gia kịp phản ứng trương siêu đã cười gằn trở tay bắt lấy trần phú phản phát sách tiểu kê đồng dạng đem hắn sách lên trương siêu về sau lưu trưởng quý cũng đống nhiên đứng dậy ngăn cản muốn truy kích triệu hữu lượng đoàn hỏa ha, ha ha các ngươi nếu ai dám l u ậ động chúng ta liền bóp chết họ trần nhi tử hắn cho dù có bản lanh lớn hơn nữa cũng không thể phục sinh tiệm a âm bù ghi chép nguyên văn là người chết thành quỷ quỷ chết là tiệm tiệm chết là hy hy chết là di di chết là hơi hơi chết vô hình sự t ì n h phát triển cho tới bây giờ liền tính đồ đần cũng có thể nhìn ra cái gọi là trương siêu cùng lưu trưởng quỹ đều là giả dối đều làm ấy thứ bẩn thiệu biến thành triệu hữu lượng một bên trầm g i hướng phía trước di động tới gần trương siêu một bẩn trầm giọng chất vấn các ngươi là ai các ngươi vì cái gì muốn bắt cóp trần gia ra các ngươi liền không sợ thiếu tướng quân lão nhân gia ông ta nổi giận sao sợ hắn trương siêu nghe vậy ha ha cười lạnh hai mươi năm trước chúng ta liền không sợ hắn bây giờ càng không sợ đừng nói là hắn liền xem như hoa cựu nan lại có thể thế nào chỉ cần trần phú tại trong tay chúng ta bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ha ha ha nếu không ngươi cho chúng ta phí đi khí lực lớn như vậy chính là vì các ngươi mấy cái mắt con sao các ngươi còn chưa xứng ngắn ngủi mấy câu thời gian bên trong trương siêu đã xách theo trần phú ra phòng riêng ra đến bên ngoài quầy hàng nơi này ngồi bảy quỷ thấy thế không chút do dự xông tới bọn họ mặc dù không quen biết trần phú nhưng biết trợ giút triệu hữu lượng triệu hữu lượng được nhân c h í nguyên h họ địch nhân. là bọn n đ á lai là không chờ hắn nói xong một mực tại dưới đáy bàn gặm xương đại hoàng cầu chui ra âm cắn một cái tại lưu trưởng quý trên mắt cá chân đại hoàng cầu vốn là thần bí khoảng thời gian này đạo hạnh đề cao phía sau càng thêm lợi hại liền cái này một cái liền đem lưu trưởng quỹ toàn bộ chân trái căn xuống đồng thời h ứ một cái nôn tại trên mặt đất giả trương siêu hiển nhiên không nghĩ tới triệu hữu lượng đoàn hỏa bên trong còn có hung mánh như vậy tồn tại không dám do dự lập tức không lưng hô to còn chưa lên chỉ thấy thiếu một cái chân lưu trưởng quỹ v è o một tiếng chạy đến trương siêu trên lưng hai người phảng phất một người v è o một tiếng hướng về tiểu chấn bên ngoài bỏ chạy sách theo đã hôn mê trần phú hướng tiểu chấn bên ngoài bỏ chạy hôm nay nếu để cho các ngươi chạy trốn ta mặc ra uy nghiêm ở đâu dưới cơn thịnh nộ mặc giả mã danh dương không biết từ chỗ nào lấy ra một đài chiến xa nhảy lên kéo xe hai thất cơ quan ngựa n g ự a mặt lên trời gào thét trực tiếp đổi u tới mã danh dương sau lưng lại có hai tiếng gầm thét vang lên nhưng là thật trường siêu cùng lưu trường q u ý khoan thai tới chậm bọn họ hiển nhiên cảm ứng được bên này phát sinh sự t ì n h theo sát lấy muốn giải cứu trần phú triệu hữu lượng đoàn hòa cũng muốn đuổi theo đã thấy tiểu g i o tử khoe miệng chảy máu thất tha thất thểu chạy tới q u a y đổ nướng lượng lượng tử ca trong nhà xảy ra chuyện chết đều đã chết cái gì triệu hữu lượng nghe vậy kinh hãi muốn tiếp tục truy vấn đã thấy tiểu g i o tử kêu lên một tiếng đau đớn hôn mê bất tỉnh nga xuống đất hiện ra nguyên hình tiểu g i o tử triệu h ư u lượng hai mắt đỏ thấm vội vàng ngâng lên chuột nhỏ vì một viên đ a n dược ngầm đầu nhìn lúc khi thấy chất chỉ phô phía trên tử khí vật quanh thê thảm khí tức gần như ngưng tụ thành thực chất đây là trong thời gian ngắn chết quá nhiều sinh linh mới đặc thù hiện tượng Xét bên ngoài khoảng thời gian này trạng thái thân thể kém trọng độ mất ngủ đã tại uống thuốc điều trị tốt nhiều cảm ơn các vị lão bằng h ư u quan tâm lại thêm một số khác không thể kháng tự lực quỵ canh nửa tháng có lỗi với đại gia các vị lão bằng hữu yên tâm tiểu lệ không có không viết song tật xấu lại lần nữa cảm ơn đại gia nhắn lại cùng yêu mến cảm ơn chương bốn trăm ba mươi lăm chương bốn trăm ba mươi lăm bốn g r ă m ba m ư năm giết chóc thủ đoạn chờ triệu hữu lượng đ o à n h ỏ a lảo đảo trở lại đường khẩu đập vào mắt là một mảnh hỗn nộn trong phòng đổ dùng trong nhà đều bị lật t u n g nổn ngang lộn xộn giải rác đ ầ y đất l i ê n cung phụng bài vị cũng l à như thế trừ tiên sinh cùng thiếu tướng quân ma trá tinh máu me be bét khắp người tay thuận bận rộn chân loạn cứu chữa phong quỷ thủ đồ hùng ba trước ngực bị người đánh ra một cái to bằng miệng chén vết thương ngã trên mặt đất hai mắt trống giống nhìn chằm chằm chân nhà hiển nhiên là chết không nhắm mắt xòa bao từ thất h u n h ngụi cũng giống như thế bây giờ đã sớm không có khí tức làm sa triệu hữu lượng một bên lấy r a đan dược đút cho phong quỷ một bên giống như điên mà hỏi ma trá tinh trong mắt tràn đầy hận ý phun ra một ngụm máu tươi phía sau mới mở miệng trả lời là cái tia bái cái tia bái liên quan tới bái từng gặp quyển sách thứ 0078 á m trương kiện hát trạng ngay ma trá tinh chữ chữ huyết lệ giải thích triệu hữu lượng cuối cùng minh bạch tất cả nguyên lai là bại tinh thừa dịp không người chú ý tại đường khẩu bên trong hương hỏa bên trong hạ độc tất cả tiên ra sau khi chúng độc bái dẫn tới mấy cái vật kỳ quái bắt đầu trắng trận đồ sát chỉ có phong u ỷ tù đồ ma trá tinh hai nhân đạo đi cao thâm còn có thể liều chết ch l i ê n phía trước uy thuận đến đường khẩu bên trong tiện h hồn kỳ quái đồ vật đều không b h ô n g tha đều bị bọn họ thôn vệ hấp thu hồn phi phách tán tiểu g i á o t ử cơ linh tại phong t h ủ cùng ma trá tinh bảo vệ cho ra ngoài cầu viện địch nhân nhìn thấy loại này tình cảnh mới không có cam lòng rời đi b á i triệu hữu lượng tròn mắt tận n ư ớ c ra nghiến r ă nghiến n g lợi sau đó chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền té xịu ở trên mặt đất chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm đường khẩu bên trong đã một lần nữa thu thập sạch sẽ đứng tại trước mắt nhưng là trở về hoàng gia tiên hoàng kiệt hoàng tiểu ca tỷ triệu hữu lượng âm thanh suy yếu khôi phục thân nữ nhi hoàng kiệt tự nhi trong đôi mắt tràn đầy trí tuệ q u a n mang không cần phải gấp nói chuyện ngươi thật tốt nghỉ ngơi liền được đường khẩu bên trong tất cả có ta đây không gấp triệu hữu lượng sao có thể không gấp tại liêu trí viễn nâng đỡ dây rủi lấy ngồi dậy những người khác những người khác thế nào hoàng kiệt nghe vậy mặt lộ thương cảm đường khẩu bên trong tiên gia trừ mã trá tiền bối phong quỷ tiền bối còn có tiểu giáo tử những người còn lại toàn bộ ai triệu hữu lượng nghe vậy lại lần nữa nghịch huyết dâng lên têu lên một tiếng đau đớn nga xuống kỳ thật hoàng kiệt nói không chính xác bởi vì trừ nàng nói bên ngoài còn có một cái tiên gia sống đây này đó chính là ma trá tinh tiểu đệ bỉ l ã o bản cũng chính là cái kia dập đầu trùng vị này tiên ra bởi vì quá nhỏ đạo hạnh lại thấp chúng độc hôn mê phía sau không có bị địch nhân phát hiện mới không có bị hại viết đến nơi đây đặc thù giải thích một chút cái gì là hương hỏa độc tên như ý nghĩa hương hỏa độc chính là dùng thủ đoạn đặc thù l u y ệ n chế chuyên môn đối phó dựa vào hương hỏa chi lực tu hành sinh linh chúng ta biết rõ tất cả thần bao gồm địa phủ âm thành hoàng bảo vệ nhà tiên xuất mã tiên đều có mặt phương pháp luận chế hết sức phức tạp cũng cực kỳ tàn nhẫn có thể nói là thiên lý bất dung các vị độc giả lao ra có thể hiểu thành t r ư ớ c thu thập á n độc ô h ế niệm lực lại đem những n à y niệm lực trộn lẫn đang muốn hại tiên g i a hương hòa bên trong vô sắc vô vị vô hình khó lòng p h ò n g bị triệu hữu lượng lại lần nữa hôn mê hoàng kiệt để tiểu rào tử lưu lại c h i ế u cố những người còn lại toàn bộ đi tới ngoài phòng riêng phần mình sau khi ngồi xuống hoàng kiệt nhẹ g i ọ n g hỏi thăm mã trá tiền bối b á i một mực là đi theo n g à i ngươi có thể nghĩ đến hắn vì cái gì muốn hại ta bọn họ ma trá tinh lại là phẫn nộ lại là áy náy lại thêm thương tâm quá độ phản phất giả mua mấy chục tuổi nghe vậy dùng sức lắc đầu không biết ta không biết người này đi theo ta mười mấy năm mặc dù ích kỷ tư lợi bất quá tà đường tiền không phải đều là cái này bộ dáng ta thực sự là không nghĩ ra vì cái gì hiện tại đường khẩu càng ngày càng tốt hắn sẽ bỗng nhiên phản bội x u ấ t sinh này ta nhất định muốn tự tay đưa nó chém thành mướn mảnh ma c h á tinh trả lời tại hoàn g kiệt trong dự liệu bởi vậy nhẹ nhàng gật đầu sau đó mở miệng hỏi phong quỷ t u đ ô đại ca hại chúng ta đường khẩu những cái kia kỳ quái đồ vật ngươi có thể nhìn ra bọn họ lai lịch sao phong quỷ lắc đầu sắc mặt càng thêm lạnh lùng mọi tử ta không nhìn ra được thế nhưng có thể cảm giác được bọn họ tuyệt đối không phải đường ngay vô luận khí tức vẫn là xuất thủ phương thức đều tả khí dày đ không phải đường ngay hoàng gia tiên theo bản năng nhẹ dọn g lặp lại những vật này không đơn giản rất lợi hại nếu không cái kia hai cái quan tài bọn họ căn bản là trộm không đi chỉ là không biết bọn họ làm như vậy là vì quan tài vẫn là đơn thuần vì cùng chúng ta đường khẩu không qua được hoàng kiệt trong miệng quan tài chỉ là hai cái h ắ c quan c h ắ t chỉ phô tiền đường cùng phụng hai cái kia nếu như đối phương là vì quan tài đã đến cái tiêu mưu đồ cũng quá lớn ngắn ngủi c h ầ m mặc sau đó ma trá tinh đầy mặt phẫn hận mở miệng hoàng gia tiểu thư chúng ta bây giờ nên làm cái gì còn n ờ i ngươi mang theo giả mã trá ta báo thủ liền tính thịt nát xương tan cũng phải cho chúng ta đường khẩu báo thủ hoàng kiệt nghe vậy nhẹ dọn g thở dài tiền bối yên tâm t h ủ là nhất định m u ố n báo chuyện bây giờ còn không rõ tất cả chờ lượng từ thanh tỉnh lại nói Tốt. trá tinh sâu sắc gật đầu, sau đó hóa thành một đạo khói đen trở lại chính mình bài vị bên trên tu thương thành sức mạnh, đồng thời không để ý. Lại không biết trá tinh làm một cái kinh người quyết định, luyện là thời gian trước trong lúc vô tình được một quyển cốt thư. Một Ma mình mạnh, ma làm sau hóa hóa gian khói lại bài đi. người lại coi Lại cái kinh người đen chính bên luyện Những còn hắn đồng không không định, luyện quyển chỉ sâu sắc sức đầu, lúc được đó đạo đào để là là b vị vô ý. vô diện vẫn như c ũ là một thân một mình lại loi trơ trọi đứng tại gió lạnh bên trong nước mắt phật bên dưới lao sư triệu hữu lượng phù phù một tiếng quỳ gối tại quỷ phật bên chân khóc ròng ròng quỷ phật cũng không nói chuyện sẽ chờ triệu hữu lượng khóc đủ rồi chính mình mở miệng quả nhiên sau một lát triệu hữu lượng ngừng lại tiếng khóc n ẹ n nào nói ra tất cả quỷ phật vẫn như cũ từ chối cho ý kiến chỉ là cười khẳng khặc quái dị mãi đến thời gian một nén hương sau đó quỷ phật mới một chân đem triệu hữu lượng đặt xa kiệt kiệt, kiệt kiệt người bây giờ đã là ma la hán vì sao còn nhìn không thấu sinh tử sinh tử luân hồi không có tử vong nào có tân sinh tất cả bất quá là quy luật tự nhiên mà thôi nghe quỷ phật nói như vậy triệu hữu lượng tâm tình càng thêm phức tạp già lao sư chẳng lẽ cứ tính như vậy quỷ phật vô diện nghe vậy cười càng thêm tùy ý tùy tiện thậm chí dẫn động tiên tượng toàn bộ bầu trời đều gió nổi mây phun sấm xét kiệt kiệt kiệt kiệt, nói thì nói như thế nhưng sư phụ không thích người một nhà chết thích người khác chết nhất là cựu nhân bọn họ chết sạch mới tốt chết sạch ca ca liền không phải lo rồi đang lúc nói chuyện quỷ phật vô diện đưa tay điểm tại triệu hữu lượng mi tâm cười liền vô cùng sư phụ cái này liền dạy n g u y ê để người khác chết thủ đoạn thật tốt học học được liền đi giết chóc giết nó cái rất thẳng thắn sạch sẽ chương 436, chương 436, trăm n trăm chủ động xuất kích triệu hữu lượng tỉnh lại lần nữa thời điểm đã là ngày hôm sau hừng ư đông chuẩn xác mà nói hắn là bị đại hoàng cầu đẹp lên cậu ra trong miệng ngậm bữa sáng đầy mặt chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép gâu gâu gâu nhìn xem đại hoàng cầu cái k i a bất thiện ánh mắt đến bên miệng chửi đồng lời nói bị triệu hữu lượng cứ thế mà nuốt trở vào vội vàng bỏ dậy một bên mặc quần áo một bên chào hỏi cậu ca cắt tường cậu ca sớm cậu ca ngài lao tân k ổ đại hoàng cầu hư lệnh lần này xác nhận triệu phen t hữu lượng nghe hiểu nhân gia đại hoàng cậu là nói liền nuôi chút tiền đồ này không xứng ăn cơm chết đói bớt lo triệu hữu lượng chờ triệu hữu lượng rửa mặt xong xuôi đi tới chắt chỉ phô cửa trước khi thấy liêu trí viễn lý mậu hai tiểu tử một trái một phải bồi tiếp đại hoàng cậu phơi trứng đều ngã trồng vó nằm tại trên ghế mây cũng đều mang theo kính dâm lớn lượng t ử ca người cuối cùng t ỉ n h liêu trí viễn vốn muốn đem chính mình địa phương lường cho triệu hữu lượng để hắn nằm phơi lại bị đại hoàng cầu trận mắt nhìn nhau chỉ có thể coi như thôi triệu hữu lượng bất đắc dĩ chỉ có đưa đến băng ghế nhỏ ngồi tại đại hoàng cầu bên cạnh cho cậu ra theo chân cái kia có trần gia ra, ra tin tức sao liêu trí viễn lắc đầu còn không có mã thiền bối trương siêu thúc thúc bọn hắn cũng đều còn chưa có trở lại vậy cái này sự kiện nói cho thiếu tướng quân không có triệu hữu lượng tiếp tục mở miệng trả lời hắn chính là lý mẫu lượng tử ngươi yên tâm đi nói cho ta càn đa nhân gia cha ném đi thế nào có thể không nói cho đâu có thể ta càn đà nói lao nhân ra ông ta nói để chúng ta nhìn xem xử lý nếu là thật không tìm về được vậy thì phải nghĩ biện pháp b ồ i hẳn c á i cha triệu hữu lượng không nói gì nội tâm rời sông lấp biển như thế tùy ý sao cha làm sao bồi vì cái gì thiếu tướng quân không có chút nào gấp gáp là thân không đương nhiên như thế tự tìm cái chết lời nói triệu hữu lượng cũng không dám nói đi ra chỉ là nội tâm nổ nước bọt ngắn ngủi trầm mặc sau đó liêu trí viễn bất đắc di cười một tiếng lượng tử ca chúng ta không cần quá lo lắng mã tiền bối bọn họ tại bây giờ thời đại trên cơ bản vô địch l i ê n tính gặp phải lực lượng tương đương đối thủ đây chính là tại chúng ta bắc quốc đại điện một khi động tính làm lớn chuyện ngũ đại tiên gia đều sẽ chi viện những gia đình khác không nói chỉ là thường kiệt ca nhà vạn long sơn l i ê n tính thần tiên tới đều không dùng được ghé vào triệu hữu lượng trên đầu thường kiệt nghe vậy khó được không có khiêm tốn mà làm anh liệt rút một cái thấp kém khói phía sau h i ể u sịu bẹp nói một câu nhất định lượng tử ngươi không biết đại bá ta giả bá đạo n g u y ệ t chiếu thi sơn huyết hải lật lòng ngao ngao dọa bạc ngay tất cả mọi người nói như vậy triệu hữu lượng cũng yên lòng nghĩ lại hỏi tới chính mình đường khẩu sự tỉnh nâng lên chết đi tiên gia trên mặt mọi người đều là thương cảm lượng tử ca đại gia bài vị ta đều một lần nữa quét vôi thu lại sẽ chờ sẽ chờ chuyển tới trong miếu về sau lại đem đại gia một lần nữa cung cấp bên trên triệu hữu lượng sâu sắc ở đầu tiểu liêu ngươi làm rất đúng so với ta nghĩ chú đáo chỉ cần chúng ta chính giữa có một người còn sống đại gia liền không thể tản một mực cùng một chỗ ăn một chút liêu trí viễn còn lại bữa sáng triệu hữu lượng liền chào hỏi lý mậu cùng liêu trí viễn cùng chính mình ra ngoài làm gì đi lượng tử ngươi tính tới ra ra nuôi hạ lạ triệu hữu lượng lắc đầu tiểu lý đ ư n g ồn nào ta nào có bản lanh lớn như vậy chúng ta đi tìm họ tạo phiền phức dù sao sự tình trung quy phải giải quyết vậy liền từng cái từng cái đối phó để tránh thời điểm then chốt n ả y ra cho chúng ta quấy r ố i c h â n phú sự tình tăng thêm đường khẩu sự tình mọi người trong lòng đều kìm nén một cố hỏa bởi vậy liêu t r í viễn lý mậu lập tức đồng ý chính là chính là tổng bị ăn đòn tính là gì sự tình về sau ta đều chủ động xuất kích lượng tử các ngươi trước chờ ta cái này liền về nhà lái xe đi nghe lý mậu lời nói triệu hữu lượng cái này mới nhớ tới hai tám lớn đòn khiêo ném tại hoàng gia tổ đ i ệ vì đi ra ngoài thuận tiện xem ra còn phải đi đồ cũ thị trường lại mua hai chiếc chính suy nghĩ thời điểm lý mậu đã đem lái xe đi qua khó được chính là lần này đại hoàng cầu vô dụng triệu hữu lượng người chủ động nhảy lên tay lái phụ lưu manh cầu nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lỡ hũ phát sinh nhiều chuyện như vậy phía sau thực sự là lo lắng triệu hữu lượng ba tiểu tử lại có ngoài ý m u ố n ô tô một đường đi nhanh hai ba phút đồng hồ liền ra thị trấn ngồi sồn tại tay lái phụ đại hoàng cầu đ ố n g nhiên sổ loạn sủa cái kêu kêu một cái tan nát có lòng lý mậu nghe vậy theo bản năng đem xe ngừng đến ven đường cậu ca cậu ca ngươi sao thế têu thảm như vậy tiêu chảy rồi gấp gáp xuống xe kéo ba ba a đại hoàng cậu không có phản ứng lý m ậ u mà làm mắt cho trận lên nhìn chằm chằm phía trước gâu gâu gâu b u ô n ngủ thường kiệt lộ ra nhỏ thịt đầu thay phiên dịch lượng tử đại hoàng nói nguy hiểm có tà dị đồ vật hướng chúng ta tới bên này thường kiệt nói xong thời gian cũng không lâu triệu hữu lượng cũng cảm thấy thật nặng âm khí đang lúc nói chuyện liền thấy hai cái cương thi lôi kéo âm linh xa chậm dài đến to lớn xích s ắ t vác lên bay bước chân nặng nề ta đi xe củi kia còn có thể hỏng chẳng lẽ là đã hết dầu lý mẫu một bên n ổ nước bọn một bên nhìn chằm chằm nhìn không, không phải chứ bản cầu cương thi không sai lôi kéo âm linh sa chậm chạp mà đi hai cái cương thi trong đó một cái chính là cản thi nhân triệu hành vĩ một những thì là tào đại tiên s á c thực nói là tào đại tiên cùng nữ tính đạo hành thi kết hợp đến mức c á c nàng là làm sao cùng tiến tới triệu hữu lượng đoàn hỏa cũng không biết trừ hai cái cương thi bên ngoài âm linh sa đầu xe còn trói một cái người chính là triệu hữu lượng đã từng đồng sự biện thành vương bên người một những đồng tử bây giờ túi t h ấ t đầu thanh hình chữ đại cột vào đầu xe không rõ sống chết cái này âm linh sa lợi hại như vậy đem bản cầu cương thi còn có tử hải tử đều bắt làm tù binh đây là bắt bọn hắn làm lao động tay chân rồi triệu hữu lượng so lý m ậ u thông minh nhiều nghe vậy lắc đầu tiểu lý ngươi nói có hay không loại này có thể âm linh x a cũng bị người bắt làm tù binh bây giờ bọn họ đều là thân bất do kỷ cái gì không thể a lý m ậ u rõ ràng không tin hai tay quấn thành loa đối với phía trước hô to m ậ p bóng m ậ p bóng ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện không nghe thấy liền trả lời một cái chúng ta xong đi cứu ngươi đáng tiếc là cảm n thi nhân triệu hành v ĩ không phản ứng chút nào vẫn như cũ cúi thất đầu ra sức kéo lấy âm linh sa đại gia cẩn thận đang lúc nói chuyện triệu hữu lượng đứng ra đem còn lại người bảo hộ ở phía sau mình trên mặt ma văn ẩ n hiện cảm nhận được triệu hữu lượng biến hóa liêu c h í viễn cùng đại hoàng cầu hai mặt nhìn nhau trong lòng đồng thời hiện ra một cái chữ ma chân chính ma đến từ ma giới ma lượng lượng từ ca liêu c h í viễn nếm thử mở miệng kêu gọi chương bốn trăm ba mươi bảy chương bốn trăm ba mươi bảy bốn trăm ba bảy nãi mụ đ à n đa tử liêu c h í viễn không có phản ứng lý mẫu cũng không phải hắn thật t ẩ u hòa nhập ma mà là vì trang mức bảo trí cao thủ pháp phạm nói trở lại ủy phật vô diện truyền cho hắn ma công không có thấp như vậy mang một phát động liền lục thân không nhận nhân ra dùng chính là công pháp ma đạo cũng không phải là chó dại công đợi đến u linh xe tới gần triệu hữu lượng trên mặt đã hiện đầy ma văn tầng tầng lớp lớp tạo thành quỷ dị mà thần bí đồ án từ xa nhìn lại tựa như là người làm biếng một năm không r ử a c h â n phía sau cùng tạo thành t u â n đờ họ cơ cơ nở chỉ trên da tồn chữ cáu bẩn hoặc rơi vào khô triệu hữu lượng cười lạnh kiệt kiệt kiệt kiệt u linh xe đi theo cười lạnh a a a song phương không ai ngử hay giáng co tại giữa đường quốc lộ đúng lúc này có kéo hàng xe tải lớn đi qua tài xế thấy phía trước kẹt xe liền xuống xem xét không đợi thấy rõ ràng tình huống liền đường dẫn chứng phát tác chửi ấm lên các ngươi có phải hay không có bệnh tại đường quốc lộ chính giữa c h ặ ả lấy mắng nơi này tài xế bỗng nhiên mắng không đi xuống bởi vì hắn thấy rõ u linh xe b ộ dạng ai nha ôi mẹ ơi quỷ a từ ngực đặt mông ngã ngồi trên mặt đất liền bỏ dậy đều không làm được kèm theo từng trận hôi thối h i ệ n nhiên là dọa kéo túi quần liêu trí viễn bất đắc dĩ chỉ có thể che mùi đánh ra một đạo an thần phủ còn không mau chạy về sau gặp phải sự tình thấy rõ ràng lại mở miệng nếu không chết cũng không biết thế nào chết tài xế nào dám cãi lại lộn nào trở lại trong xe phát động ô tô liền nghĩ thoát đi đáng tiếc là vì quá khẩn trương đem nhầm tiến lên đương vị trở thành chuyển xe đương vì vậy xe tải lớn gào thét một tiếng trực tiếp đâm vào âm linh x a phía sau âm một tiếng vang thật lớn bị đụng âm linh x a vừa hung ác đâm vào trang bức triệu hữu lượng trên thân a triệu hữu lượng tiêu thảm v è o một tiếng bay ra ngoài xoạch một tiếng rơi trên mặt đất t ự a n h ư một bãi b ù n não liều trí viễn đ ó n người lượng tử người không sao chứ triệu hữu lượng tại lý mậu nâng đã khó khăn đứng dậy lao đi khỏe miệm tràn ra vết máu khu khu yên tâm đi ta không có chuyện gì ta chỉ nghĩ đến âm linh sa sử dụng pháp thuật công kích không nghĩ tới trực tiếp là vật lý công kích chủ quan không có tránh kém chút chưa xuất sư đã chết bên kia bị đụng âm linh sa nổi giận hai cái cánh tay trẻ con độ dày xích sắt bay ra xuyên qua xe tải lớn phòng điều khiển cắm vào tài xế hai vai bên trong giữa tiếng kêu gạo thê thảm tài xế nháy mắt liền bị hút thành sắc khô không riêng gì tài xế liền xe tải lớn cũng đi theo phong hóa hóa thành cắt mịn theo gió phiêu tán liền như là từ trước đến nay không có xuất hiện qua như vậy thật hung tàn đồ vật thấy tình cảnh này triệu hữu lượng đoàn hòa lập tức khẩn trương lên tập hợp một chỗ trận địa sẵn sàng đồng thời ăn ý đem đại hoàng cầu đẩy tới phía trước nhất đúng lúc này tiếng bước chân nặng nề văng lên chỉ thấy cả người cao hai mét hình thể khổng lồ người đá đi tới người đá lao giả gián dấp giữ lại thật dài dâu bắp thị toàn thân nô lên cực kỳ giống nổi khùng lao thần rùa khi thấy triệu hữu lượng phía sau người đá càng thêm cuồng bạo gào thét một tiếng đột nhiên gia tốc tựa như giống như xe tăng lao đến việc lớn không tốt là thạch đầu tiền bối hắn đến tìm lượng từ ca báo thủ liệu trí viễn kinh hãi một bên kêu một bên đỡ triệu hữu lượng tranh lẽ t h ư ờ n g kiệt thì bất đắc dĩ nổ ra trong miệng đầu thuốc lá bất đắc dĩ phiêu lên lót đằng sau ta cứ nói đi ta còn phải nhờ chịu mấy cái to mồm lượng tử ngươi tranh thủ thời gian chạy a chúng ta đánh không lại thạch đầu tiền bối thời khắc mấu chốt vẫn là đại hoàng c ầ u phản ứng nhanh quay đầu đem trốn ở sau lưng mình lý mậu lôi đi ra đối với người đá chính là một trận sửa loạn lý mậu theo sát lấy hô to thạch đầu ra ra ta không chết không đúng ta mặc dù chết nhưng không phải lượng tử hạ chết là bộ kia xé nát ngươi nhưng phải đem nó hủy đi báo thủ cho ta a nghe lý mậu lời nói sớm đã nhập ma người đá không chút do dự thay đổi phương hướng lần g tới i l này h linh không cần thường k i ệ n phiên dịch triệu hữu lượng đoàn hỏa đều nghe hiểu chúng ta chạy không tức xôi ruột triệu hữu lượng làm sao sẽ chạy lại nói triệu hành vi còn tại âm linh sa trong tay đâu vì vậy cũng không nói nhảm giơ cao vô diện cho hắn âm độc dao găm phát động pháp kiếm vô ngã một đạo hát quan g bắn ra trực tiếp hướng về âm linh sa mà đi âm linh sa bên trong lập tức bay ra hai cái xích sắt c u ố n lấy trên đầu xe mang theo tử hải tử đáp đi lên tử hải tử hiển nhiên cùng triệu hành vĩ đông dạng bị âm linh sa không chế được hoặc là nói âm linh sa cũng bị thần bí tồn tại không chế được song phương đụng vào nhau phía sau phát ra phịch một tiếng chầm đục xích sắt lùi về đến trong xe triệu hữu lượng lào đảo lui lại mắt thấy triệu hữu lượng như vậy những người còn lại cũng không chút nào yếu thế tức vậy liền đánh mẹ nó khoảng thời gian này n h ẹ má chết cùng mấy thứ bẩn thiệu liều mạng đang lúc nói chuyện liêu trí viễn thả ra thái sơn quỷ vương cho hắn nhỏ chát đao lý mậu thì ngao một cuống họng xông tới cùng người đã cùng một chỗ k ề vai chiến đấu đại hoàng cậu thì tiếp tục áp dụng hẹn bọn du đấu phương thức không ngừng vây quanh âm linh xa xoay quanh chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở liền lên đi manh liệt cắn một cái hai ba lần sau đó thế mà đem âm linh xa cắn nổ bánh xe song phương đánh bị liệt có thể lo lắng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn công kích thường kiệt viên này chứng kỳ quái hơi chút suy nghĩ cho rằng chính mình dạng này làm nhìn xem ảnh hưởng đoàn kết vì vậy yếu đ t lặng lẽ meo meo lấy ra một mặt tiệu kỳ cờ nhỏ dùng chính mình có thể phát ra lớn tiếng nhất âm hô h ả o cố gắng cố gắng thần kỳ là theo thường kiệt ồn ào t ừ n g đạo vòng sáng từ nhỏ lá cờ bên trên bay ra đem phe mình mọi người bao phụ trong đó rõ ràng là đủ kiểu tăng thêm pháp thuật ví dụ như cự lực kim cương các loại có thường kiệt gia trì nhất là thạch đầu cự nhân thay đổi đến càng thêm dữ dội vô cùng lập tức đánh em linh xa lang bái lui lại nếu không phải lý mẫu hết sức ngăn đón cả thi nhân triệu hành vi biến thành hụt đều có bị hắn đánh nổ nguy hiểm a cái này nhìn thấy thường kiệt thần kỳ như vậy triệu hữu lượng nếm thử hỏi đàn, đàn tử người trừ cho người của chúng ta thêm trạng thái sẽ cho địch nhân nguyện r u a không thường kiệt nghe vậy suy nghĩ một chút mới mở miệng trả lời sẽ thay cái lá cờ nhỏ liền được nói xong từ chính mình vỏ trứng bên trong lấy ra một mặt màu đen tiểu kỳ cờ nhỏ đối với âm linh xà không ngừng chơi l ù a ngươi phải xui xẻo ngươi lập tức liền muốn xui xẻo À à, đầu phòng à à. dịu dịu đầu hồi phòng hồi Chương chương khởi Theo chú hoàn thành, linh nhiên bánh liền đồ đông công ngữ nổ 438, chứng 438, 0438, âm âm ú vật. xe. xà tiếng van g dọa mọi người nảy dựng theo bản năng né tránh một khoảng cách thừa cơ hội này âm linh x a vội vàng hướng lui lại đi cộc cộc cộc trong tiếng địch đ ả o mắt biến mất không thấy gì nữa ta đi đây là tình huống gì lý mộ ngạc nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây không rõ ràng cho lắm người đã thì gào thét một tiếng đuổi theo rất có cùng âm linh x a không chết không thôi bộ dáng lượng từ ca chúng ta truy không truy liêu trí viễn mở miệng hỏi triệu hữu lượng hư một cái ô m thường k i ệ t tiến vào trong ô tô truy vì cái gì không truy diện cọ tận gốc t u t xem như chủ tâm cốt triệu hữu lượng hạ lệnh những người còn lại lập tức chấp hành liên đại hoàng cầu đều không chút do dự bắn ra đến tay lái phụ bên trên gâu gâu gâu kêu để lý mậu nhanh lên lái xe ô tô phi nhanh ở giữa chỉ thấy hai bên đường q u á i đạn lưu ly một vài bức quỷ dị cảnh tượng không ngừng lập l o ẹ u minh lộ quả nhiên còn tại mọi người nhìn nhau trong lòng đồng thời dâng lên đồng dạng suy nghĩ không những u minh lộ còn tại hai bên đường đồng thời xuất hiện sắp xếp chỉnh tề khô lâu quỳ trên mặt đất một tay chỉ hướng con đường phương xa u minh lộ phần cối u cùng lúc đó phía trước xuất hiện qua hoa hồng lớn kiệu xuất hiện ở ô tô phía trước gió lạnh gào thét vén lên màn kiệu lộ ra bên trong người đang ngồi chính là nên xuất đầu Tỉ. triệu ỷ t hữu lượng thấy thế kinh hãi vội vàng để lý m ậ u mở nhanh lên nữa đuổi lên trước mặt quỷ tiệu lý m ậ u nghe lời lập tức đem chân ga dẫm lên bình sang bên trong trong miệng không ngừng lẩm bẩm đậu phộng đây là tình huống gì đây là tình huống gì liêu trí v i ệ n tương đối tỉnh táo lượng tử ca ngươi đừng có gấp người này người này có khả năng hay không là một những nên xuân tỷ triệu hữu lượng kiên quyết lắc đầu không phải cái này chính là tỷ bản nhân ta không có nhìn lầm đang lúc nói chuyện liền thấy nên xuân tẩu khuôn mặt cấp tốc chuyển biến tại khô lâu cùng hắn nguyên bản bộ dạng ở giữa chuyển biến đồng thời có hư vô bay âm thanh chuyên g a hữu lượng ngươi đã là la hán chi thể còn nhìn không tấu bộ xương mỹ nữa sao tất cả đều là hoa trong gương trăng trong nước quá khứ mây khói mà thôi sống thật tốt đi xuống chiếu cố tốt chính mình đang lúc nói chuyện đỏ chót quỷ kiệu hóa thành bọt biến mất không thấy gì nữa biến mất tại u minh lộ thượng tỷ triệu hữu lượng kinh hô tiếng thắng xe chói thai bên trong ô tô dừng ở quỷ kiệu biến mất địa phương không có cứ như vậy không có lượng tử nên xuân tỷ nàng đi đâu rồi đối mặt lý mẫu liên tiếp đặt câu hỏi lòng rối loạn triệu hữu lượng không biết nên trả lời như thế nào thương kiệu sự bẹp mở miệng hẳn là dọc theo u minh lộ thăng tiên nên xuân tỷ rất lợi hại đặc biệt lợi hại bất quá bất quá u minh lộ nền đường còn chưa đủ chết người không đủ nhiều nàng là thế nào thẳng tới địa ngục chỗ s â u nhất a lý mộng đốc không nghe ra mấu chốt của vấn đề nói như vậy lượng tử không phải đến cô độc rồi bên kia chắc chỉ phô bên trong vương hữu t ả i phía trước lưu lại hai cái người giấy đ ỗ n g nhiên đột nhiên mở hai mắt ra cười khanh khách đi ra ngoài cửa người đi đường nhìn thấy hai tôn quỷ dị người giấy đầu tiên là x ư n sở sau đó sợ hãi kêu lấy chạy đi người giấy tiếp tục n h e răng cười dùng lập lọe phương thức xuất hiện tại người đi đường sau lưng giang g i á c một tiếng vặn gãy người đi đường c á i cổ về sau liền tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp giết chóc sau khi bắt đầu lập tức kinh động đến hoàng kiệt cùng phong quỷ tù đồ ma trá tinh bởi vì tại tu luyện quốc thư cho nên cũng không phát giác việc lớn không tốt hoàng kiệt đầu tiên là căn dặn tiểu rào từ không nên chạy loạn trung thực ở tại chát chỉ phô bên trong sau đó mới cùng phong quỷ tù đồ cùng một chỗ vọt tới trên đường chờ bọn hắn chạy đến thời điểm người giấy đã giết mười mấy người đồng thời vẫn còn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu nhìn thấy phong quỷ hai người phía sau không chút do dự lao đến một cái thoáng hiện liền xuất hiện ở phía sau hai người cẩn thận hoàng kiệt phong q u ủ lẫn nhau nhắc nhở kịp thời né tránh người giấy công kích người giấy cũng không từ bỏ tiếp tục lấy vừa rồi phương thức không ngừng mà lập lụe không ngừng mà xuất hiện tại hai người sau lưng tìm cơ hội phong q u ủ tù đầu hai hàng lông mày khóa chặt hai cái này là cái gì làm sao như vậy quỷ dị hoàng kiệt một bên dùng nhà mình lão tổ cho chiêu văn đạo ngăn cản vừa mở miệng trả lời âm ú khởi công đồ vật cao nhân lưu lại âm ú khởi công đồ vật chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ nếu không toàn bộ thị trấn đều không đủ bọn họ giết ngăn cản phong t h ủ tù đầu nghe vậy cười khổ bọn họ bây giờ đều tự thân khó đảm bảo làm sao ngăn cản cái này hai tôn q u ỷ dị người giấy đang lúc nói chuyện chỉ nghe răng r ắ c một tiếng một cái người giấy đã vặn gậy phong quỷ cái cổ tù đ ô đại ca hoàng kiệt kinh hô vừa muốn tới xem xét đã thấy phong quỷ thế mà không có chết đồng thời còn xoay người lại đem người giấy ôm chặt lấy bản tướng năm đó liền bị tặc nhân chém qua đầu lâu ngươi nghĩ lại chém không dễ như vậy đang lúc nói chuyện ở mỹ g à o t hét các minh đệ ở đâu sau đó liền thấy bao quanh bóng tối xuất hiện từng cái anh dũng bất khuất chính là năm đó đi theo phong quỷ bách chiến anh linh thương quân chúng ta tới Có bách chiến anh linh h gia n ậ phong a i người giấy lập tức bị hạn chế lại, tôn tức ít nhất t hạn dị bị lập chế r thời gian ngắn rốt cuộc không tổn thương được người bình thường. không bình Phong người gian ngắn cuộc được quỷ tù đ ô thấy thế thoáng nhẹ nhàng thở ra vội vàng đối với hoàng kiệt hô to m ộ i tử nhanh đi đường khẩu mời các vị tiền bối hiện thánh hỗ trợ hoàng kiệt vừa xinh đẹp lại thông minh nghe vậy lập tức kịp phản ứng không chút do dự hướng về chát chỉ phô bên trong chạy đi tù đ ô đại ca ngươi kiên trì một hồi ta cái này liền đi mời nhà ta lão tổ cái gọi là mời dĩ nhiên không phải về hôi g a tổ đ i ệ tìm hoàng tá như thế về thời gian căn bản là không kịp mà là quỷ cối tại cung phụ bài vị trước mặt đốt hương cầu nguyện còn m ờ i lao tổ tông lòng từ bi m a u cứu tiểu chấn bên trong vô tội sinh linh đáng tiếc là cứ việc hoàng kiệt không ngừng dập đầu đập máu tươi chảy ngang hoàng tá bài vị vẫn không có phản ứng chút nào không chỉ là hoàng tá liền mặt khác bài vị cũng giống như vậy chỉ có thiếu tướng quân bài vị lung la lung lay tựa như là uống say đồng dạng bên kia hoàng gia tổ địa bên trong hoàng tá lao bạn nhi gấp đi tới đi lui không ngừng rút lấy thật dài tẩu thuốc lao đầu tử tiểu kiệt nha đầu kia nguy hiểm chúng ta thật không xuất thủ quản một chút đồng dạng lòng nóng như lửa đốt hoàng tá cười khổ quản làm sao quản nên làm chúng ta đều làm chẳng lẽ muốn đích thân xuất thủ hoàng tiên sinh lập xuống quy c ụ hậu quả này cũng không phải chúng ta hoàng gia có thể gánh chịu cái này hoàng tá lao bạn nhi không nói gì t i ê n lặng nhìn chăm chú lên phương x à hai mắt rưng rưng nhìn xem chính mình bạn g i ả bộ dạng lại nhìn một chút không ngừng tới gần hoàng kiệt người giấy hoàng tá cuối cùng quyết định được rồi được rồi lao đầu t ử liệu mạng chịu tiên sinh trách phạn cũng muốn thu các người hai cái cái đồ không biết trời cao đất rộng thật sự cho rằng xuất từ tay hắn liền có thể muốn làm gì thì làm rồi l i ê n tại hoàng tá muốn động thủ nháy mắt liền nghe cười lạnh một tiếng chuyển đến hoàng tá người muốn ra tay còn phải hỏi trước một chút chúng ta có đồng ý hay không chương bốn trăm ba mươi chín chương 439, trăm h í n g h ì n n g o ạ i bắt môn đến chính là ba cái hình thái khác nhau người cầm đầu hai cái giống như là huynh đệ chính là lúc trước giả mạo lưu trưởng quỹ cùng trường siêu hai cái thứ ba dài một tấm thật dài mặt khắp khuôn mặt là của cường nhìn người tới hoàng tá lao lưỡng khẩu đầu tiên là s ư n g sở sau đó cười lạnh ta tưởng là ai chứ nguyên lai là ngoại bắt môn bên trong lão tam vị sói bái lư u tổ làm sao nhớ ăn không nhớ đánh là không dám khiêu khích chúng ta ngũ đại tiên gia huy nghiêm ngoại bắt môn chính là chúng ta tiền văn đề cập tới trừ hồ hoàng bạch liễu hôi bên ngoài mặt khắc bát đại xuất mạ tiên b ọ ngoại họ bản thể theo thứ heo bản bái đen con tự là quả đen sói bái con lửa quả sói ấ u chim cùng c sẻ n n sóc. g o b á t môn lao tổ, chính là lệ. phía qua hay, tranh tranh ngoại Ngoại tổ, trước xuất hiện qua nhà tổ. rất một Phật một xuất tiên chính Có câu cũng hiện nhà khẩu khí, Phật tranh một nén hương, xuất mã tiên cũng không nói người nén mã bị á t môn b ngũ đại tiên ra áp chế mấy ngàn năm đương nhiên trong lòng k h ô n g phục vì thế tại hơn hai mươi năm trước còn trong bóng tối tính toán qua tiên sinh cùng thiếu tướng quân mặc dù cuối cùng đều bị thường kiệt phụ thân thường bắt ra dùng cái đuôi to cho cốt chết nhưng cũng từ đây sâu hơn cựu hận dẫn sói vào nhà cái t i bái chính là bái tổ hậu nhân cho nên mới sẽ một hơi diệt triệu hữu lượng đường khẩu bây giờ càng là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt nghe hoàng tá lời nói lang bái cùng lư u tổ đầy mặt c â m hận chỉ biết là đánh giám r a vàng sắp chết đến nơi còn to tiếng không biết thẹn hôm nay thiên hạ đại biến nhân quả không hiện lại thêm h u n h đệ chúng ta cũng có thượng phương tiên che chở cũng không sợ các ngươi ngũ đại tiên gia muốn qua cứu viện thị trấn tuyệt không có khả năng nghe đến thượng phương tiên ba chữ này hoàng tá trong lòng hơi đ ộ n g bất quá hắn cũng không có quá quan tâm ngoại bắt môn trong miệng thượng phương tiên liền tính lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại qua tiên sinh nói đồ đâu vì vậy cũng không có quá nhiều suy nghĩ mà là cười ha hả mặt hướng chính mình b ạ già lão bà tử bây giờ nhân ra đánh tới cửa rồi ngươi thấy thế nào hoàng tá lao bạn nhi cười hắc hắc còn có thể làm sao binh đến tướng c h á n nước đến đất chẳng thôi đương ra ta nhắc nhở ngươi hôm nay nhất định phải giết chết cái này b à cái không biết trời cao đất rộng cho chúng ta ngũ đại gia tộc d ừ n g danh cho tiên sinh lập uy được rồi nghe chính mình bạn già lời nói hoàng tá cười ha ha lập tức gào thét một tiếng hiện ra bản thể một đầu hình thể vượt qua ba mét lớn đại hoàng chuột sói hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng nhào về phía ngoại bắt môn ba cái lao tổ lan bái cùng lư tổ đương nhiên không cam lòng yếu thế cũng riêng phần mình hiện ra bản thể cùng hoàng ta chém giết cùng một chỗ chuyện giống vậy lúc này cũng phát sinh ở hôi ra bạch ra cùng thường ra tổ điện chỉ có hồ ra bởi vì có hồ tam thái ra hồ tam thái n ã i toa c h ấ n ngoại bắt môn không dám đi qua treo t r ọ n g hôi ra bạch ra tạm thời không nói chỉ nói thường ra tổ điện tới đây tìm cớ gây sự gây chuyện là hùng tổ cùng chư tổ không chờ bọn hắn ngăn cửa cơ cảnh thường bắt ra đã cảm nhận được có người tới vì vậy nắm thật chặt trên đầu chụp lấy hoa nước hóa thành một đạo quần phong đi tới nhà mình trước cửa thiện lương thường bắt ra lúc này còn không biết đối phương là đến đánh nhau bởi vậy tương đối khắc khí ai nha hùng ca chư ca các người đến thông cửa thế nào không sớm nói một tiếng tiểu bát ta tốt sớm chuẩn bị cái kia tranh thủ thời gian cùng ta đi vào ta cái này liền phân phó tộc nhân chuẩn bị khai tiệc chư tổ bản thể là nhức đầu hát chư bởi vậy hóa thành hình người phía sau cũng là bắp thịt nhô lên người da đen người này nết miệng cười lạnh sáng loáng răng trắng tựa như đ a o nhọn hát hát hát thường ra tiểu bát ngươi không cần cùng ta ra môn khách khí cũng không cần chuẩn bị hôm nay ta ra môn không muốn ăn những liền nghĩ ăn cảnh rắn thường bát ra chỉ là trung thực thiện lương không ốc không tính quá ngu ngay vậy sững sờ về sau lập tức cảnh giấc lên cái gì các ngươi muốn ăn run g i ả hai người uống nhiều đi dám ở trước cửa nhà ta nói lời này cái kia thừa dịp đại ca ta không nghe thấy các n g ư ơ i đi nhanh lên đi tu hành không dễ cũng đừng cho chính mình gây thái họa đáng tiếc là thường bắt ra một mảnh hào tâm nhân ra căn bản là không lính tỉnh chẳng những không đi chư tổ còn hiện ra bản thể lẩm bẩm hướng về thường bắt ra vào tới một đôi r ă n g nanh trực tiếp đâm về thường bắt ra bảy tấc thường bắt ra thấy thế vội vàng t r á n h né ai nha đâm ta bảy tấc là không thật động thủ là không không nghĩ tới ngày tốt lành là không lao chư ngươi là thật uống nhiều rồi đang lúc nói chuyện thường bắt ra chỉ là thoáng biến lớn thân thể cái đuôi to mang theo gào t h é t kinh phong chạm một cái liền đem chư tổ quất bay đi ra ngao ngao kêu thảm đâm vào nơi xa trên núi vây một tiếng đùi đất tung bay trấn quốc thần thú chi uy tuyệt đối không phải ngoại bắt môn những n à y người có thể ngăn cản húng chi thường bắt ra đời này huynh đệ tổng cộng có tám người đánh bay chư tổ về sau thiện lương thường bắt ra cũng không tiếp tục đập thủ ta liền nói để ngươi chớ c h ọ c họa bị thua thì ta nhanh đi về lại không trở về đừng nói ăn chúng ta d u n dài ngươi hai cái tia thận heo đều phải lưu lại đi nhanh lên đi nghe lời nhưng mà chư tổ rõ ràng khâm phục lung lay ngã ngất đại náo đại gầm thét lại lần nữa lao đến cùng lúc đó hồng tổ cũng hiện ra bản thể một đầu đứng lên thân cao vượt qua năm mét lớn hắc hùng hai đầu quái vật khổng lồ cứ như vậy cùng một chỗ công kích thường bắt ra t h ư ờ n g bắt ra đầy mặt bất đắc dĩ lách mình tránh né đồng thời cái đuôi to m á nghiêng rút hai người đ i ê n rồi đi sao thế thật heo sợ chúng ta vạn long sơn không đủ ăn còn muốn đem tay gấu cũng lưu lại thôi cái này cỡ nào nghĩ quẩn t h ư ờ n g bắt ra vừa dứt lời liền nghe thường kiệt tiểu nương ba minh nhi âm thanh từ vạn long sơn bên trong chuyền đến bắt ra ngươi đi đâu nhanh trở về ăn cơm doanh long tỷ tỷ làm ngươi thích ăn nhất l ạ điều nấu mị ăn liền ăn cơm rồi nghe đến có ăn ngon thường bắt ra không nghĩ lại cùng heo rừng h ắ t hùng dây dưa cái đuôi to đột nhiên phát lực đem cả hai cùng một chỗ đánh bay ra ngoài như vậy tựa như người bình thường đánh bóng chạy cuối cùng cảnh cáo hai ngươi một lần a nhà ta đại tỷ đầu ở nhà đâu đi nhanh lên đi nếu để cho đại tỷ đầu biết hai người ngăn ư i n g cửa quấy dối hai ngươi nhưng là thẳng đi không đợi chư tổ hùng tổ trả lời chỉ nghe to rõ long ngâm cấp tốc mà đến nhưng là vừa vẫn nói chuyện ba minh nhi đã đi tới trước cửa đối với heo rừng hắc hùng trong miệng cười lạnh liên tục đã chậm sao thế biết nhà ta bắt ra thị lương liền ức hiếp hắn là không hôm nay liền để hai ngươi biết cái gì gọi là vạn long sơn c h i nộ đang lúc nói chuyện ba minh nhi đều không cần hiện ra bản thể chỉ là đưa tay một cái t ắ t mạnh liền đánh hắc hùng t e o thảm heo rừng lẩm bẩm song song sụt giảm đi ra nhà ta bát ra chỉ là thiện lương nệ tình các ngươi tu hành không dễ không đành lòng sát sinh các ngươi làm sao còn lên m g i lên mặt nói xong lại là một cái t ắ t mạnh đánh hắc hùng heo rừng miệng m g i lứa ra máu gần như hôn mê làm ba minh nhi lần thứ ba nâng lên thon thon tay ngọc chịu không được đánh heo rừng bỗng nhiên mở miệng chờ chút đừng đánh nữa lại đánh chúng ta liền đem nhi tử ngươi giết chết chương 440, chương 440. k hai ô không, n bốn liên hoàn tính toán. Nghe rừng nói, g bút heo lời m người h Nhi n n â lên tay lập tức dừng ở trên rừng không. n tay tức Cái gì? g ở đem nhà ta tiểu kiệt làm nhà Khẩn trương không ta tiểu kiệt sao vậy? các h Minh Nhi, thường phụ chỗ quanh, Hai ỉ ba bắt gia xoay quang. mắt tại người này càng trong ẩn từ to gấp vị là có c lệ ngươi làm đại nhân thế nào cứ như vậy không muốn m ặ t đâu các ngươi sẽ không đem nhà ta tiểu kiệt bắt lấy làm con tin a tiểu kiệt hắn trung thực thế nào chọc tới các ngươi nhìn thấy thường bắt g i a thần thái heo rừng hắc hùng lập tức i ế n lòng ha ha nhà ngươi cái kia không có tiền đồ nhi t ử không chọc tới chúng ta là các ngươi ngũ đại tiên ra chọc tới chúng ta tối tám môn thức thời hôm nay liền n g oan ngoan thúc thủ chịu c h ó i nếu không không đợi heo rừng nói xong lại một tiếng to rõ long ngâm vang lên lại một cánh tay ngọc nhỏ dài rơi xuống đại bức túi trùng điệp đánh vào heo rừng cùng hắc hùng trên mặt đến chính là thường kiệt mẫu thân thượng cổ doanh long nếu không lại có thể thế nào đánh xong đều không đợi hắc hùng heo rừng đ á p lời trở tay lại là hơn m ộ ư ơ i cái miệng rộng có tới một mực đem ngoại bắt môn hai cái cửa chủ đánh nát g i n g tung bay đánh bọ ngã xuống đất ngất đi mới hử lạnh một tiếng rừng t ba minh nhi vội vàng chạy chậm tiến lên xác định heo rừng cùng hắc hùng không chết rồi mới thở phào nhẹ nhõm đại tỷ không phải tiểu mội nói ngươi ngươi hạ thủ có chút nặng chúng ta chúng ta tiểu kiệt còn tại trong tay bọn họ đâu doanh long nghe vậy thở dài nhìn một chút nhà mình nam nhân thường bắt ra lại nhìn một chút ba minh nhi mới nhẹ g i ọ n g mở miệng hai người các n g ư ơ i a quán g u nhân ra nói cái gì đều tin lui một bước nói liền t i n h tiểu kiệt thật rơi vào trong tay bọn họ cũng sẽ không có nguy hiểm nhiều nhất chịu chút da thịt nỗi khổ bảo kiếm phong từ ma lượt ra hưng hoa mai từ lạnh leo đến hai từ nếu muốn lớn lên đây đều là nhất định phải kinh lịch nghe doanh long lời nói thường bắt ra lập tức hai mắt tỏa ánh sáng phu phu nhân ngươi thế nào khẳng định như vậy tiểu kiệt sẽ không có nguy hiểm doanh long tràn đầy yêu thương sờ lên thường bắt ra đại náo đại ôn nu trả lời phu con ngươi suy nghĩ kỹ một chút tiểu kiệt là theo người nào lớn lên thường bắt ra trả lời không chút do dự đi theo tiên sinh a tiên sinh quá sùng ái hắn rất ư a thích hắn liền chúng ta phu thêm muốn ôm lấy tiểu kiệt đều muốn trước xin ý kiến tiên sinh nhận đến nơi này thường bắt ra đã kịp phản ứng đúng a nếu là nhi tử mình có nguy hiểm tiên sinh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn dù cho tiên sinh bị lời thề của mình gò bó thế nhưng có không tuân theo quý c ụ cũng tỷ như thiếu tướng quân thiếu tướng quân còn có thiếu tướng quân đều không cần tiên sinh nói rõ chỉ cần chứa ngủ rồi thiếu tướng quân lập tức liền phải tìm người xấu tính số sách thiếu tướng quân nhiều thất n ư c à cái kia nhỏ không có cốt khí có thể là âm dương hai giới đệ nhất thái họa thập điện diêm lang ngũ phương quỷ đế nghe danh tự đều cảm thấy đầu đau nam nhân vừa nghĩ đến đây thường bắt ra triệt để yên lòng cái đuôi to một quyển t r ó i ở heo rừng cùng hát hùng hướng về vạn lòng sơn nội bộ lắc lư lắc lư bỏ đi đem bọn họ giao cho đại ca xử lý hai cái này lao tiểu tử nếu là còn không thành thật chúng ta hôm nay liền ăn thận heo hầm tay gấu trên thực tế heo rừng cùng hắc hùng cũng không hề nói dối nếu không nếu là không có con bài chưa lật liền tính đánh chết bọn họ cũng không dám đi vạn lòng sơn sinh sự thường ra bắt huynh đệ không nói thế nhưng thường bắt ra hai vị phu nhân bọn họ liền đánh không lại vừa rồi sở dĩ dám cùng thường bắt ra đậu thủ chính là khi dễ người ta thiện lương muốn nhìn xem chính mình cùng nhân ra thực lực trên lệnh nếu như đi ra không phải bắt ra mà là thường ra đại gia huyết hải lật long thường hoài viễn lời nói mượn heo rừng hai người bọn họ tám cái lá gan cũng không dám đ ậ thủ đã sớm trực tiếp dùng thường kiệt uy hiếp ưu minh lộ thượng chính ghé vào triệu hữu lượng đỉnh đầu t i ể u sự bẹp hút thuốc thường kiệt đống nhiên dùng mình một cái đầu thuốc lá rơi xuống vừa vặn rơi vào đại hoàng cầu trên thân đại hoàng cầu bị nóng ngao một cuốn họng bắn ra vừa định báo nổi nhìn thấy là thường kiệt ngộ thương rồi chính mình cái này mới kiềm nén l ử a giận bất quá không có ép một hồi trung quy vẫn là nhịn không được đem lý mẫu đẻ xuống đất chính là hành hung một trận triệu hữu lượng cùng liêu t r í viễn hai cái này tiểu t ử không dám ngăn đón thậm chí tối xoa xoa lui lại mấy bước chỉ sợ cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao vì tràng diện không phải như vậy xấu hổ triệu hữu lượng nhẹ giọng m lạnh rồi chúng ta cái này liền về nhà các loại cậu ca dạy dỗ xong lý m ậ u chúng ta liền lái xe về nhà thường kiệt nghe vậy mê man lắc đầu một lần nữa đốt một điếu thấp kém khói hút mạnh một cái lượng tử không biết vì sao ta cảm giác ta phải xui xẻo có người muốn mưu hại ta làm không cẩn thận đến chịu thật nhiều to mồm cái gì triệu hữu lượng biết thường kiệt thần kỳ nghe vậy giật mình rốt cuộc không để ý tới chính mình sẽ bị đại hoàng c ầ u g i ậ n chó đánh mẹo vội vàng níu lại đối phương đôi t r ọ c cậu ca cậu ca trước đường đánh nữa chúng ta nhanh đi về đàn đàn tử hắn cảm thấy không ổn Khi thật ô n gâu cần t r i gâu n gâu nói n mấy hơi thở sau đó đại hoàng cậu bỗng nhiên đối với một cái phương hướng sổ đoạn cùng lúc đó tiểu chân c h ó bọn họ cười khanh khách hướng về cái hướng kia xúm lại đi qua chỉ thấy một đoàn heo rừng sói hoang đột nhiên xuất hiện trong mắt loe ánh sáng xanh lục trường triệu hữu lượng đoàn hỏa cầm đầu heo rừng cùng sói hoang khoảng t r ừ n g con bê con cỡ như vậy xem xét chính là đã thành tinh đậu phộng động vật đại bạo tẩu lý m ậ u hiển nhiên còn không có thích lưng chính mình người chết thân phận nhìn thấy đàn sói lập tức dọa run dày thời khắc mấu chốt vẫn là triệu hữu lượng tỉnh táo cười lạnh một tiếng mở miệng nói ra ngoại bắt môn như thế xem ra hại chết chúng ta đường khẩu tiên gia cũng là các ngươi thông minh cầm đầu cự lang đầy mặt lạnh lùng là chúng ta hại chết lại có thể thế nào hôm nay chúng ta ngoại bắt môn đệ tử liền muốn đem các ngươi còn lại những người này tất cả giết chết từ đó về sau bắc quốc đại địa xuất mã tiên liền lấy chúng ta lang bái hai vị lao tổ là tôn Cùng vọng như vậy vừa thốt lên xong lập tức có chút tức giận tiểu bạch ô nha nhẹ nhàng run run người bên trên lông tràn đầy khinh thường nhìn hướng đối diện đàn thú ngoại bắt môn lấy lang bái là tôn vậy nhà ta láo tổ tính là gì nhà ta láo tổ nàng chỉ là già cũng không phải là chết nâng lên vừa chính vừa ta nha tổ lâu dài dưới dâm uy đàn thú hụ chết phát ra sợ hai tiếng nghẹn nào bất quá rất nhanh liền tại cầm đầu lang vương quát lớn bên dưới khôi phục tỉnh táo nha tổ nha tổ là lợi hại nhưng chúng ta lang bái lao tổ đã có đối phó nàng biện pháp không sợ nói thật cho ngươi biết nha tổ nàng hiện tại tự thân khó đảm bảo không chừng không có gì bất ngờ xảy ra nàng đã bị lang bái lao tổ thủ đoạn giết chết h a h a h a h a chương bốn t r ư chương 441, t r ă n mươi n trăm bốn m đỉnh cấp nhân vật tại dẫn đầu cự lang c à n dỡ trong tiếng cười lớn đ a n thú hướng về triệu hữu lượng đoàn hòa phát động công kích có nhảy lên thật cao có cấp tốc b u ô tập có bên ngoài du tàu tùy thời mà động l i ê n như là một cái lưới lớn đem bốn vương tám hướng đ ề u vây chật như n ê m c ố i đương nhiên bảy thú mục đích chủ yếu là bắt lấy thường kiệt làm con tin đây cũng là chư tổ nói thường kiệt rơi vào trong tay mình sức mạnh đáng tiếc là ngoại bắt môn đám người kia thực tế đánh giá thấp triệu hữu lượng đoàn hòa tốc độ tiến bộ Thật、tình h ậ t t không biết thời gian qua đi ba ngày phải lau mắt mà nhìn trước hết nhất bão nổi chính là lưu manh cầu cái này tiểu chân một phương bá chủ đầy mặt giữ t ậ n đối với chó con phát ra chỉ lệnh tiểu chân chó bọn họ lập tức bột bột bột cười lạnh biến lớn bước cứng ngắc máy móc bộ pháp thẳng hướng đàn thú đàn thú c a o bọn họ c a o bất động ngược lại là bị tiểu chân chó vung lấy cánh tay đánh bay đàn thú cắn bọn họ không cắn nổi lại bị tiểu chân chó cắn ngược lại cái cổ hút khô máu tươi hút qua máu tiểu chân chó thay đổi đến càng thêm tà tính hai mắt buộc lên hồng quang tiếp tục nhào về phía kế tiếp đị nhân đàn thú tại bọ trước mặt giống như là mà bọn họ mới là khát mò ác m à lưu manh cầu gặp chính mình chó săn biểu hiện như thế hài lòng nhẹ gật đầu lập tức đối với cự lang cùng to lớn heo rừng nhẹ nhàng ngoắc ngoắc vuốt chó ý kia tương đối rõ ràng các ngươi tới nhà cự lang heo rừng thấy thế nhìn nhau phía sau băng băng mà tới bọn họ cũng hy vọng có thể bắt giặc trước bắt vua làm sao nguyện vọng là tốt đẹp hiện thực là tàn khốc mắt thấy đánh lên lý mậu đưa tay từ chính mình trong đúng q u ầ n đem đại pháo lôi đi ra sau đó cuốn lên thân thể tiến vào ấm pháo chỉ đem nửa cái đầu lộ ở bên ngoài tiểu liêu tiểu liêu phiến phức ngươi giút ta châm lửa thôi đem ta nước ra đi đối với lớn sói cùng heo to sụp đổ a lý m ậ u ca ngươi xác định liêu trí viễn không nghĩ tới đối phương còn có dạng này lẳng lơ thao tác trong lúc nhất thời không dám phối hợp xác định nhất định phải xác định t i ê n tâm tới đi chú ý nghe t a khẩu lệnh lý m ậ u một bên nói một bên đem đầu cũng rút vào họng pháo bên trong ồm ồm h ô nhân g i a n đại pháo một cấp chuẩn bị nhân g i a n đại pháo cấp hai chuẩn bị nhân g i a n đại pháo thả theo thả chữ vang lên liêu trí viễn vội vàng đốt kiếp nổ lập tức chính là q u a n một tiếng tiếng vang chỉ thấy lý mẫu đúng như cùng khủng long đặc biệt gấp khắc nhét hào bên trong như thế đem chính mình bắn ra ngoài trực tiếp bay về phía hai đầu lớn nhất xuất sinh trong miệng hưng phấn hô to khắc tái trước đến thăm hỏi sau đó từ trong đúng quần rút ra một cái chúng ta thần châu cựu h o à n đại đao một cái lực bổ hoa sơn trùng điệp chém xuống đại đao hướng quỷ tử bọn họ trên đầu chém tới để ngươi thần kỳ lạ bây giờ lý mẫu thế mà có thể đơn đấu hai đầu thú vương không rơi vào thế hạ phòng thậm chí đem đối phương đánh lang bái rút lui một màn này nhìn triệu hữu lượng đoàn hòa trợn mắt há hốc mồm liên đại hoàng cầu đều quên công kích đị nhân chừng một đôi mắt chó đần độn nhìn xem nhỏ tiểu lý lợi hại như vậy liêu chí viễn lắp ba l Rồi? thường kiệt h o á n đ ư ta c triệu hữu lượng hai mắt tỏa ánh sáng theo bản năng hướng về đại pháo đi đến thường kiệt đoán được triệu hữu lượng tiểu tâm tư vội vàng mở miệng ngăn cản lượng tử đừng tử đó là nhân gia lý mẫu chuyên dụng ngươi chui vào chỉ có thể tàn nòng đem chính mình cũng nổ chết đi triệu hữu lượng nghe vậy chỉ có thể coi như thôi đại hoàng cậu thấy thế đi theo kịp phản ứng lập tức gâu gâu kêu phóng tới cự lang r ú p lý mẫu tốc chiến tốc thắng mắt thấy tất cả mọi người đều có chuyện làm thường kiệt do dự một chút quyết định vẫn quy c ũ cũ từ chính mình vỏ trứng bên trong lấy da tiểu kỳ cờ nhỏ hiệu sự bẹp hô hào cố gắng cố gắng têu mấy tiếng phía sau đồi cờ tiếp tục hiệu sự bẹp hô to ạ hiệu ội ạ ai nha đậu phộng ạ hiệu ội ạ kể từ đó vốn là đánh không lại triệu hữu lượng đoàn hỏa đàn thú càng thêm không địch lại thậm chí ngay cả chạy trốn đi thành hy vọng xa vời một nén hương tả hữu công phu phía sau chỉ để lại thi thể đầy đất cùng máu loãng một đầu sống đều không có mệt c u n g chó đồng dạng lẹ lưới thở dốc lý mẫu hồng hộc hỏi triệu hữu lượng lượng lượng tử hiện tại chúng ta làm gì tiếp tục đuổi âm linh xa a triệu hữu lượng hơi chút suy nghĩ chậm rãi lắc đầu không đổi u trước trở về ta có loại dự cảm không tốt nhà chúng ta lại xảy ra chuyện liền tại triệu hữu lượng hướng trở về đồng thời nha tổ đạo tràng khô lâu sơn bên trong khô lâu sơn nghe đồn là một tôn thượng của cự thần vẫn lạc chi địa bởi vì tương tự đầu lâu cho nên gọi tên nha tổ liền ở tại khô lâu bên trong mượn nhờ khổng lồ tử khí tu luyện đột nhiên nhập định nha tổ đột nhiên mở hai mắt ra đối với nơi xa cười lạnh a a a có phải là bởi vì vốn lao tổ quá lâu chưa từng s á t sinh đã có người quên đi uy nghiêm của ta vậy được rồi tất nhiên tới vậy thì chết đi s á t sinh cảm giác vốn lao tổ thật đúng là hoài niệm a trong lời nói nha tổ thân thể lập l ụ e từ biến mất tại chỗ phía sâu đã đến tiến vào khô lâu sơn lối vào thung lũng khi thấy tám con thân thể cường tráng chư đầu nhân nhấc lên hai cái quan tài hồng hộp đi tới đột nhiên nhìn thấy nụ cười q u ỷ dị nha tổ tám cái chư đầu nhân đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức dọa nghẹn ngào kêu sợ hãi ném đi nhấc lên quan tài chạy từ t á n hiện tại mới nhớ lại vốn lao tổ khủng bố、Chập. đang lúc nói chuyện nha tổ trong mắt đen trắng luân viên đúng là bọn họ nhất tộc kỹ năng thiên phú tử vong trí nhãn hai mắt nhìn chăm chú phương hướng bao gồm có cây ở bên trong nháy mắt khô héo tàn lụi hóa thành cho bụi theo gió phiêu tán không chỉ là có cây liền tảng đá đều là như vậy uy lực như thế bên dưới tám cái chư đầu nhân sao có thể may mắn th liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa sát sinh về sau nhà tổ thân thỉnh thỏa mãn nhẹ gật đầu chậm rãi nhắm mắt lại đúng lúc này bị chư đầu nhân vức trên mặt đất quan tài đ ố n g nhiên nổ t u n g hai tôn thân ảnh mơ hồ đi ra một nam một nữ từng bước từng bước chậm rãi tới gần nhà tổ nhà tổ phát giác về sau vội vàng một lần nữa mở to mắt đầy mặt kinh ngạc thế nào lại là các ngươi nam nữ cũng không đáp lời mà là tay nắm n h à o về phía nhà tổ tốc độ kia nhanh chóng quả thực không giới cơi h a lý h à n h thiếu tướng quân nhà tổ sắc mặt ngưng trọng không dám thất lễ thậm chí lấy ra một đôi bén nhọn trào bộ mặc ở trên tay. Tới tới đi tới đi, i l ề nhưng để vốn lao tổ mở mang kiến lao tổ t mở ứ c chút một t r thiên hạ mà nha nhân tổ lại bại bại hề. n gọn h gàng mà linh hoạt nhìn xem đ ứ t rời lợi trảo nha tổ sắc mặt tàng đạo thật lâu về sau mới hồi phục tinh thần lại trên mặt đều là hề vải a a a không hổ là thiên địa bất dung đại yêu không hổ là hỏa chiếu con đường người chỉ dẫn không hổ là các n g ư y i mạn châu xa hoa viết đến nơi đây đặc thù giải thích một chút trong truyền thuyết tại người sau khi chết hoàng t u y ể n lộ bên trên nở rộ từng mảng lớn bị ngạn hoa từ xa nhìn lại tựa như là máu xếp thành thảm hoa hồng như lửa bởi vậy hoàng t u y ể n lộ cũng được gọi là hỏa chiếu con đường bị ngạn hoa là bị thiên địa nguyền rủa mà rơi vào địa ngục chi hoa hoa nở lúc vô diệp lá tại lúc hoa điêu hoa lá vĩnh viễn hai không gặp vỡ miễn cưỡng cùng nhau sai c ù nhau g n niệm nhung nhớ vĩnh cùng nhau mất phật kinh ghi chép bị n g ạ n hoa mở một ngàn năm rơi một ngàn năm hoa lá vĩnh v i ê n không gặp nhau tình cảm không vì nhân quả duyên chú định sinh tử cho nên hoa yêu cùng diệp yêu chuyện này đối với người yêu chú định không thể gặp nhau mà nếu như bọn hắn đánh vỡ quy tắc ở cùng một chỗ cũng chính là thế giới tật thế hoa yêu diệp yêu danh tự chính là mạn châu xa hoa cũng chính là mới từ trong quan tài đi ra một nam một nữ nhà tổ rơi vào nguy cơ thời điểm thường bát ra đã đem cái đ ô i to con chư tổ hùng tổ đặt ở nhà mình đại ca trước mặt vạn long sơn chủ nhân thường hoài viễn vân ôn hòa như cũ mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô s o n g hai vị tiền bối đã lâu không gặp luôn luôn mạnh phải không mặc dù không có đứng dậy nhưng thường hoài viễn vẫn như cũ khách khí xua tay ra hiệu đưa đến chỗ ngồi mời hùng tổ chư tổ ngồi xuống nhìn thấy vị này bắc quốc huyết long hai cái ngoại bắt môn l á o tổ đâu còn có vừa vặn phách lối dọa toàn thân run dậy cho dù là miễn cưỡng ngồi xuống trên g h ế cũng chỉ dám ngồi xuống một phần ba cái bờ mông mặt khác hai phần ba treo lơ lửng giữa trời như vậy quả thực so phạm sai lầm học sinh tiểu học đối mặt hiệu trường đều ngoan đối với bọn họ bộ dạng bắc quốc huyết long chỉ là chậm rãi thưởng thức trả làm như không thấy t r ầ m mặc đến hai cái ngoại bắt môn láo tổ gần như sụp đổ thời điểm thường hoài viễn cái này mới nhẹ dọn g mở miệng không biết hai vị trước đến có gì muốn làm là thường t h ứ c t r ả vẫn là vì luận đạo nghe đến luận đạo hai chữ c h ư tổ hùng tổ suýt nữa không có sợ quá khóc bọn họ có thể là biết rõ phàm là cùng trước mắt vị này lòng quân luận đạo liền không có còn sống năm đó địa phủ thập đại âm xoáy một trong nhật du thần kiều côn lợi hại không chính là cùng trước mắt vị này huyết long luận đạo phía sau bị đánh bất tỉnh nhân sự sinh hoạt không thể tự gánh vác lại sau đó âm đẹp trai chức vị đều bị rút lui vĩnh rơi vô gian luyện ngục lại không ngày nổi danh vừa nghĩ đến đây heo to b u ồ n hùng liền một phần ba cái mông cũng không dám ngồi từ ngực một tiếng q u y trên mặt đất thường ra lão tổ khai ân thường ra lão tổ từ bi hai ta huynh đệ chỉ là nhất thời bị mỡ heo làm tâm trí mê muội mới sẽ nghĩ quần đến vạn lòng sơn quấy dối ngài coi như là một cái cái rắm hai cái cái rắm đem chúng ta hai anh em cho thả đi nghe bọn họ như thế thô bị lời nói luôn luôn trung thực thường bắt ra chọn lễ biết nói c h u y ệ n không biết nói c h u y ệ n không vì sao kêu đại ca ta thả hai cái cái rắm đại ca ta đã sớm tích cốc đã sớm không tùy tiện đánh rắm rồi tiểu bát ta lần trước nghe gặp hắn đánh rắm vẫn là tại ta lúc còn rất nhỏ không có giải bằng chiếc đũa thời điểm thường b ắ t ra vừa thốt lên xong trang diện lập tức có chút xấu hổ thân là đệ bội thượng cổ doanh long cùng ba m i n h nhi càng là xấu hổ cúi đầu đọ mặt chứa cái gì đều không nghe thấy bộ dạng thường ra các h u y n h đệ còn lại cũng đều cúi đầu nhìn hướng mặt đất miễn cưỡng nín cười bất quá nhịn được đó là tương đối vất vả toàn thân đều co lại co lại đến mức người trong cuộc bắc quốc huyết long thì là đầy mặt bất đắc dĩ thở dài một tiếng đứng lên yêu thương vô vỗ thường bát ra đại náo đại bát đệ phiền phức ngươi lại cho đại ca đốt nước trong đầu đến trả lệnh mảy may không có ý thức được chính mình càng thu bị thường bắt ra nghe vậy vội vàng liên tục gật đầu ừ đại ca ngươi trở lấy tiểu bắt ta cái này liền đi cha l ệ n h cũng đừng uống đối thân thể không tốt ngươi nếu là bệnh chúng ta vạn long sơn liền không có chủ tâm cốt đang lúc nói chuyện thường bắt ra cấp tốc lắc lư lắc lư rời đi rời đi đ ạ i sảnh bác quốc huyết long cái này mới xoay người lại giống như đang lẩm bẩm l ồ bầu lại như đang nói cho tất cả mọi người ở đây nghe phụ mẫu của ta vận mệnh nhiều thăng trầm tại huynh đệ chúng ta lúc còn rất nhỏ liền rời đi vì vậy chúng ta huynh đệ chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau lẫn nhau đã lấy miễn cưỡng xứng qua có thể nói là nhận hết nhân gian khó khăn nhất là tiểu bác chẳng những ốm yếu từ nhỏ còn thiện lương làm cho người đau lòng vì vậy ta cái này làm đại ca năm đó liền tại mọi người trước mặt lập thệ nếu ai dám ức hiếp tiểu bác cái k i a thường m ũ tất nhiên đem hắn rút gân luận ra hút thủy lợi cốt thường m ũ cả đời cũng không có mặt khác điểm mạnh nhưng để tay lên ngực tự hỏi còn có thể nói được thì làm được nói đến đây bác quốc huyết long đ ố n g nhiên dừng lại một thân áo bào trắng không bay, đầu bạc trắng ẩn có huyết xác hát hùng săn chư hai người vừa rồi liên tụ tập kích nhà ta bắt đệ có biết không đang lúc nói chuyện phong vân đột biến từng trận long ngâm xông lên tận trời thường ra các minh đệ còn lại gặp cái này tất cả đều tiến lên một bước túi đầu ông quyền ông quyền thanh â m ầm vang rung động phản phất một ngạt tiếng sấm chỉ là hắc hùng heo rừng không cần đại ca đích thân động thủ còn mời đại ca bất giận chúng ta sẽ đem bọn họ rút gần lột ra chém thành muôn mảnh nói xong cùng nhau nghiêng đầu lại ánh mắt lạnh như băng rơi vào hắc hùng heo rừng trên thân không che giấu chút nào sát ý phía dưới hắc hùng heo rừng như rơi vào h ầ m băng thậm chí trên thân đều xuất hiện một tầng xương lạnh sát ý ngưng kết ra xương lạnh do đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế hôi thối hiện đầy cả phòng một bên khóc giống cầu xin tha thứ một bên hối hận và phần trước đây chỉ nghe nói vạn lòng sơn không dễ chọc thường ra bắt huynh đệ không thể gắt tội có thể làm sao cũng không có nghĩ đến thế mà hung thành cái dạng này thường ra chủ sát phạt nguyên lai、like、đây chính là sát phạt tri chủ xem ra hôm nay liền tính nghĩ chết thống khoái cũng khó khăn vừa nghĩ đến đây hai cái ngoại bắt môn láo tổ trong lòng phàn nàn cái kia thần bí thượng phương tiên đâu không phải nói hắn không sợ ngũ đại tiên gia huy nghiêm sao đi đâu rồi làm sao còn không xuất thủ cứu cứu chúng ta lại không tới chúng ta liền chân hồn phi phách tản đi tựa h ồ là bọn họ cầu nguyện có tác dụng đ ồ n g nhiên có một c ố cực kỳ quái dị khí tức d á n g lâm vạn long sơn âm u kiềm chế mục nát tựa như là một tòa mai táng vạn người của mộ thời gian qua đi ngàn vạn năm lần thứ nhất mở ra nhập c ầ u bác quốc huyết long mày kiếm cao lại chắp hai tay sau lưng chậm rãi bay lên nổi giữa không trùng lơ lửng ở khí tức chủ nhân đối diện người này tựa như là phương tây một mạ y ỉa toàn thân đều bao vây lấy mảnh vải trắng chỉ có xanh mơn mận hai mắt lộ ở bên ngoài trong mắt một mảnh trắng xóa ánh sáng mặt trời thi sơn huyết hải lật long thường sát nhân một mạ y, y âm thanh âm u mà khẳn tựa như là hạt cắt ma sát chương bốn trăm bốn mươi ba bốn trăm bốn ba long quân phong thái đối mặt cái này thần bí mà địch nhân cường đại vạn long sơn chủ nhân vẫn như cũ thong dong nhẹ nhàng sau khi gật đầu mở miệng cười không sai chính là thường mỗ không biết ở lại người nào đến ta vạn long sơn vì chuyện gì giết ngươi giết ngươi thường ra cả nhà một ngại y thì thanh â m bên trong không mang theo mảy may tình cảm ba động tựa như một cái máy móc đừng nói không cho các ngươi thường ra cơ hội hiện tại tuyên thể hiệu chúng ta lời nói còn kịp một ngại y n h ệ bộ này c u ầ n vọng thần thái tức giận cả tòa thường ra tổ địa tiếng gầm cừ dung trời nếu không phải thân là gia chủ thường hoài viễn không nói gì sớm đã có trăm dao ngàn mãng giết ra đem một mạ i y thì chém thành m ô n mảnh thường hoài v i ê n cũng không nói gì bởi vì thân là sát phạt c h i chủ hắn không có cùng người chết nói n h ạ m quen thuộc chỉ là yên lặng đeo lên màu vàng găng tay phía sau xuế tay ra đưa tới chính mình tần h binh trường thương như rồng v e o một tiếng đâm về một mạ i y t hẻ mi tâm một mạ i y t hiển ì h nhiên biết bắc quốc thường giết người lợi hại thấy thế không dám thất lễ thân hình nhúc nhích bên dưới huyền hóa ra ba cái giống nhau như lúc bản thể chẳng những tránh thoát thường hoài viễn công kích đồng thời thành tam tài trận loại hình phản sắp tới thường ra gia chủ vẫn như cũ thong vẫn như cũ chỉ là một tay cầm thương một cái tay khác có tại sau lưng trường thương bắt ngang tiếng xe gió tựa như lôi minh phàm binh chi đạo chớ quá hồ một một có thể độc vãng độc đến trường thương uy thế như thế hiện nhiên ra một m ạ i y hẻ dự liệu rơi vào đường cùng chỉ có thể tiếp tục tránh đi phong mang thường hoài viễn tựa hồ đã sớm liệu đến động tác của đối phương cũng không đuổi theo mà là tiếp tục tụng niệm sáu thao bên trên chiến pháp xe người quân cánh c h i m cũng cho nên hám kiến trận chặn đánh cường đ ì theo tụng niệm nguyên bản vây quanh thường hoài viễn trên giới tung bay mê ngươi chiến xa màu vàng lóng cấp tốc biến lớn đợi đến biến thành hai thất màu vàng chiến mã lôi kéo chân chính chiến xa lơ lửng giữa k h ô n g t r ú n g bắc quốc huyết long liền rơi vào trong đó trường thương chỉ phía xa một ngại y ỉa nhàn nhạt, nhạt nói ra hai chữ bu tập màu vàng chiến ma hí chiến xa tựa như mũi tên hóa thành một đạo màu vàng tàn á n h phóng tới ngay phía trước một ngại y ỉa không đợi một ngại y kịp phản ứng trước hết bị thường hoài viễn trưởng t h ư ơ n g xuyên tấu lại bị chiến xa đụng vỡ nát hóa thành đầy trời vải rách theo gió bay lượn hoàn thành đánh g i ế t về sau chiến ma hí chiến xa lượt vòng một lần nữa bảy trận nhắm ngay mục tiêu kế tiếp một n g ạ y không nghĩ tới thường hoài viễn lại lợi hại như thế dễ dàng như vậy liền diệt sẵn chính mình một cái phân thân, vội và một mảnh trắng xóa ánh mắt bên trong tia sáng chất động h i ệ n nhiên nội tâm vô cùng không bình tĩnh không chỉ là một n ạ i ý ỉa liền heo rừng cùng hắc hùng cũng thấy trắng nguyên bản cho là có cứu bọn họ lúc này lại lần nữa rơi vào sâu sắc tuyệt vọng bên trong vẫn là câu nói kia bọn họ trước đây nghe nói qua vạn long sơn chủ nhân lợi hại thế nhưng nằm mơ cũng không có nghĩ đến đã lợi hại đến trình độ như vậy hiện tại thường hoài viễn đã đơn thuần dùng cái gì đẳng cấp tiên đến hình dung nhất định muốn phân chia lời nói có lẽ kêu binh tiên càng thêm thích hợp sát phạt tri chủ binh ra ở trong nhân thế hành tẩu nhìn xem một n ạ i ý ỉa dáng vẻ khẩn trương thường hoài viễn cũng không có gấp gáp xuất thủ mà là đem đối phương mới vừa đã nói đại khái đưa trở về ngươi như hiện tại quỳ xuống đất xin hàng tuyên thệ làm nhà ta tiên sinh ngựa nô thường mỗi liền tha cho ngươi một tên làm sao thường hoài viễn lời nói tức giận một m ạ i y hề ngao ngao quái thiếu đưa tay đưa tới đầy trời báo cát chính mình thì n ú t ở báo cát tạo thành to lớn cắt trong đám người hướng về thường hoài viễn đánh tới đối mặt với minh mông vô bờ cắt vàng cự nhân thường ra ra c h ủ hào khí bắn ra chiến sa phi nhanh ở giữa lớn tiếng ngâm sướng sa mạc lớn cô yến thẳng trường hà mặt trời là viên ta đường đường nam nhi tốt làm lái xe đạp phá hạ lan sân t ế u giết địch ở ngoài nàn g rằm chiến xa phi nhanh các người n ổ tung bắc quốc huyết long như vào chỗ không người nhưng dù cho như thế thường bắt ra mặt khác ca ca cũng đều gầm thét gia nhập chiến đoàn làm sao chỉ có người có tà pháp ta thường ra liền không có huynh đệ sao còn m ờ i đại ca tạm hoán xung phong tỏa trấn trung quân mặt khác giao cho chúng ta liền tốt như vậy n h i ệ t huyết tình cảnh làm cho thường kiệt tiểu nương ba minh nhi cũng kích động đừng nhìn vị này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tựa như nhà bên thiếu nữ trên thực tế có thể là vô diện ma chủ thân phong lục dục thiên sát minh long nhìn xem chuẩn bị xuống chàng ba minh nhi thường kiệt nương cười ngăn cản mọi từ không thể Chúng t A tuất thường cho bắt ra, ra h nghe vậy ngây ngốc liên tục gật đầu sau đó gào thét một tiếng đằng không mà lên ai nha gió thổi là không bài trừ hạt cắt là không đi ngươi thích chơi cái kia bắt ra ta liền phụng đ ổ i tới cùng nói xong đột nhiên vỗ chính mình che trời cánh chim c u ồ n g phong gào thét nháy mắt vòng lại trở về một ngại y thì triệu hoán đi ra các người lập tức bị c u ồ n g phong thổi tan l i ê n đầy trời báo cắt đều thổi không còn chút tung tích đông nhiên mất đi đối thủ thường ra các huynh đệ còn lại l i ế c nhau bất đắc di c ư ờ i khổ bất quá lập tức chia hai tổ nào về phía còn lại hai cái một ngại y để tiểu b á t không cho phép ngươi đập thủ hai cái này nhất định phải giao cho chúng ta thường bắt ra từ trước đến nay trung thực nghe lời nghe vậy vội vàng liên tục đáp ứng a a ta nghe các ca ca cái kia tiểu bắt ta liền bồi đại ca đi thường hoài viên mỉm cười nhẹ giọng căn dặn thường bắt i a bắt đệ cẩn thận còn có đ ị c h nhân còn có thường bắt i a nghe vậy lập tức cảnh giác lên n ắ m thật chặt trên đầu hoa nước đại não đại vừa đi vừa về h ị c tìm kiếm mục tiêu thường hoài viên thấy thế cười càng nhu h ò a nhẹ nhàng vô vô thường bắt i a cái cổ không ở nơi này mà là tại bạch gia tổ điện b á t đệ vi huynh đi tri viện bạch đại ca trong nhà liền giao cho ngươi còn nhớ phải vì huynh phía trước là như thế nào dạy ngươi thường bắt ra liên tục gật đầu nhớ tới đương nhiên nhớ tới đại ca nói ngài nếu là không ở nhà thời điểm có người tới quấy dối để ta dốc hết toàn lực nhất kích tất sát tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình ân nhớ tới liền tốt cái kia vi huynh đi thường hoài v i ế n nói xong đều không có nhìn thẳng nhìn còn lại hai cái mộc mạ i y ỉa cứ như vậy cưới chiến xa màu vàng nóng vội vã đi hai cái mộc mạ i y ỉa vừa định kháng nghị lại bị thường gia huynh đệ cùng nhau phát lực đè xuống đất đánh tới bởi bọn họ sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ kỳ thật đều là thường gia huynh đệ lẫn nhau khiêm nhượng kết quả đều muốn đem một kích cuối cùng công lao giao cho người khác nếu không chỉ bằng bực này m ặ hàng đã sớm biến thành bài thường gia huynh đệ thậm chí một bên đánh một bên nghĩ nhưng làm sao cũng không có nghĩ rõ ràng một việc đối phương thấp như vậy đạo hạnh còn dám tới vạn lòng sơn gây chuyện điên vẫn là gấp gáp đầu thai hoặc là chỉ là đơn phần đối với chính mình thực lực có cái gì hiểu lầm sách bên ngoài lại bị cảm bất quá bây giờ ngay tại g õ chữ thứ hai chương một hồi liền phát ra tới chương bốn trăm bốn mươi bốn chương bốn trăm bốn mươi bốn bốn bốn bốn bốn lũ lụt cùng tiên sinh bên kia vội vàng vừa trở về triệu hữu lượng đoàn hỏa chính thấy được phong quỷ dị người giấy công kích đến đau khổ hỗ trợ ai nhà ta đi tạo phản là không phong q u đại ca các ngươi đừng nóng、đổi. liệu ý trí viễn cơ linh thấy thế vội vàng đem lý mẫu kéo tới một bên mẫu ca ngươi đây là làm sao vậy lý mẫu khóc không gian nước mắt còn có thể sao thế đến thời gian thôi thời gian biến thân đến mềm nhũng phế đi a còn có thể dạng này liệu trí viễn đầy mặt dấu chấm hỏi vậy ta như thế nào mới có thể giúp ngươi chính mình trường hợp này lý mẫu cũng rất bất đắc dĩ Tiểu liệu ề ngươi nắng liền liền phơi trời đem được. mở ta mặt mặt bày ra mở phơi nắng mặt trời liền được. Sai 5 giờ Sai tốt. đúng, quên trí viễn mậu ca ngươi yên tâm đi ta nhất định ghi nhớ hai người này nói nhảm đồng thời những người còn lại cũng không có nhàn rỗi đại hoàng cầu cùng tiểu chân cho bọn họ đã gia nhập chiến cuộc đối phó hai tôn quỷ dị người giấy thường kiệt thì là vẫn như cũ nâng tiểu kỳ cờ nhỏ hiệu xịu bẹp cố gắng không ngừng mà thả ra các loại trạng thái đến mức tiểu bạch ô nha thì không có xuất thủ chỉ là đối với tiểu trấn trên không tử khí như có điều suy nghĩ đợi đến triệu hữu lượng gia nhập chiến đoàn phát hiện hai tôn người giấy căn bản là không công kích chính mình chẳng những không công kích còn tại hết sức tránh né triệu hữu lượng cái này mới nhớ tới chuyện năm đó vương hữu tài từng đối hai cái người giấy nói qua chính mình là h ắ n đại h i n h vì vậy vội vàng nếm thử hạ mệnh lệnh đối với hai cái người giấy hạ mệnh lệnh đứng tại chỗ không được nhúc đ í c h không cho phép tổn thương bất luận kẻ nào người giấy nghe vậy quả thật làm theo bất quá tựa như là đồng thời tiếp vào hai cái lẫn nhau xung đột mệnh lệnh người máy kéo kẹt kéo kẹt lay động không ngừng một lát sau hai cái người giấy bỗng nhiên rít gào lên sau đó ôm đầu chạy ra tiểu trấn lúc này triệu hữu lượng cũng không có tâm tình đuổi theo bọn họ lập tức chạy đến phong quỷ tù đồ cùng hoàng kiệt trước mặt đại ca các ngươi không có sao chứ phong quỷ tù đồ sâu sắc ở đầu không có việc gì yên tâm đi lượng tử chỉ là chỉ là vì huynh bất lực chết rất nhiều phụ lao hương thân nhìn xem ngã trên mặt đất n ồ n ngang lộn xộn thi thể cùng với nơi xa bởi vì kinh hãi quá độ run lẩy bảy đám người triệu hữu lượng trong lúc nhất thời không biết làm sao hắn chỉ cảm thấy thế giới này quá không công bằng chính mình cùng tiểu chấn cư dân chỉ muốn thật tốt sinh hoạt cho dù thời gian khổ điểm mệt mọi chút nghèo chút cũng được làm sao lại khó như vậy đâu làm sao lại luôn có dạng này như thế ngoài ý muốn đâu trong lòng suy nghĩ triệu hữu lượng máy móc đem chết đi tiểu chấn cư dân chuyển tới cùng một chỗ nhìn xem cái k i a từng đôi chết không nhắm mắt con mắt cùng với ánh mắt bên trong đối vận mệnh lên án triệu hữu lượng cảm giác chính mình triệt để điên vì cái gì tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ tiểu chấn một lát sau tiểu chấn cư dân một chút xíu x u ố n g lại tới người chết người nhà k h ó c giống những người còn lại cũng đi theo yên lặng rơi lệ có lao nhân nhìn thấy triệu hữu lượng trạng thái không đối vội vàng mở miệng an ủi lượng tử ngươi không cần tự trách ngươi làm đủ nhiều nếu không phải ngươi chúng ta tiểu chấn có lẽ đã sớm để mấy thứ bẩn thịu cho thai họa không có ai tất cả những thứ này đều là chính chúng ta mệnh không trách ngươi thật không trách ngươi lao giả càng như vậy nói triệu hữu lượng thì càng tự trách sau một lát tầng tầng lớp lớp ma văn xuất hiện tại trên mặt hắn văng lánh m à cồn u g bạo khí tức bắn ra do tiểu chấn cư dân vội vàng rời xa giờ k h ắ c này triệu hữu lượng triệt để nhập ma mặc dù không phải điên dại nhưng tâm trí đã vằn mẹo cảm nhận được triệu hữu lượng biến hóa thường kiệt từ trên đầu của hắn trôi xuống bay tới triệu hữu lượng trước mặt huyền hóa ra hai cái trong suốt bàn tay nhỏ khẽ vuốt triệu hữu lượng gò má lượng tử n g ư ơ i vẫn tốt chứ dù cho đã nhập ma nhưng thường kiệt vĩnh viễn là triệu hữu lượng trong lòng mềm mại nhất bộ phận ngắn ngủi ngây người về sau đem thường kiệt ôm vào trong ngực đàn đản tử yên tâm đi ta không có việc gì cũng l i ề n tại lúc này triệu hữu lượng điện thoại đ ố n g nhiên văng lên kết nối về sau điện thoại bên kia là mội mội hắn lại một cái triệu hữu lượng trong lòng mềm mại nhất bộ phận ca ngươi làm gì đâu bận rộn không không bận rộn ta cho ngươi biết một cái tin tức vô cùng tốt triệu hữu lượng vội vàng áp chế nội tâm c ù n bạo che lấy điện thoại đi đến không có người địa phương mầm i ệ n g nhà đầu ngươi nói đi ca không vội vàng liên tính bận rộn cũng phải lấy mọi t ử làm chủ đ ố i không ha ha ha vẫn là ca ca tốt điện thoại bên kia chuyển đến vui sướng tiếng cười ca ta bị một nhà cực lớn công ty tuyển chọn rồi nhân ra cho tiền lương có thể cao mà còn ngươi yên tâm công ty bên trong không có lên lần hư hỏng như vậy người ta có thể cảm nhận được ngươi không biết chúng ta đại lao bản siêu cấp xoáy a chính là loại kia siêu cấp có bị lực trung niên đại thúc ngay mội mọi mình lời nói triệu hữu lượng vội vàng thiện ý nhắc nhở nha đầu ngươi cũng không thể phạm hòa si a biết người biết mặt không biết lòng người biết lao bản là ai c h ủ loại không điện thoại bên kia mội mội biết triệu hữu lượng hào tâm bởi vậy cũng không tức giận lão bản của chúng ta nhân phẩm ra sao ta không biết nhưng ta có thể nhìn ra được lão công nhân đối hắn siêu cấp tôn trọng a đúng tôn trọng đến liền danh tự cũng không chịu nói cái chủng loại kia chỉ là gọi hắn tiên sinh ta chính là tiên sinh đặc chiêu đi vào tiên sinh triệu hữu lượng nghe vậy s ư n g sở ngươi xác định là tiên sinh triệu hữu lượng sau khi nói xong một cái giọng ôn hòa từ phía sau hắn vang lên yên tâm đi chính là ta lượng tử chúng ta đã lâu không gặp tiên sinh âm thanh phản phất có ma lực đồng dạng triệu hữu lượng nghe dị thường yên tâm một chút xíu xoay người lại khi thấy cái k i a ôn hòa ánh mắt cái k i a h ò a dâm thái dương còn có tay kê i dắt tay tiểu hòa thượng tiên h sinh lao sư tiểu hòa thượng hai tay chắp lại hoàn lễ nam mô a di đà phật duyên tới duyên đi tất cả là t r ố n g không chỉ có ca ca vững hẳn cậy ngữ sau đó vô tâm chậm rãi đi đến bị người giấy sát hại cư dân trước mặt ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn trên mặt đất trong miệng tụng niệm đ ị a tạng vãng sinh kinh trang nghiêm túc mục kinh văn bên trong tràn đầy từ bi chi ý chỉ thấy vong hồn chậm rãi ly thể bay ra trên thân mang theo kinh văn già chỉ kim quang những n g y vong hồn đầu tiên là lưu luyến nhìn thân nhân mình một cái. sau đó cùng nhau đối với tiên sinh cùng tiểu hòa thượng bị l ạ h ba gõ chín bái về sau hóa thành tinh mang chìm vào đại địa vào địa phụ chuyển thế đi đầu thai đương nhiên có vô tâm siêu độ những này vốn cũng không có gây nghiệp trướng thiện lương người tiếp sau nhất định đại phú đại quý tiên sinh chưa từng tiêu căng t i ể u vô tâm càng là như vậy song song đối với vong hồn biến mất phương hướng hoàn lễ phía sau mới nhẹ giọng mở miệng hữu lượng người hối hận năm đó lựa chọn không có triệu hữu lượng bị hỏi mê man tiên sinh ngài là có ý tứ gì ta ta nghe không hiểu chương bốn trăm bốn mươi năm chương bốn trăm bốn mươi năm bốn trăm bốn năm nhập môn nhìn xem triệu hữu lượng bộ dáng tiên sinh biết hắn còn không có tỉnh lại vì vậy lại không truy hỏi mà là đem thường kiệt ôm vào trong ngực mở miệng cười tiểu kiệt ngươi khoảng thời gian này qua thế nào có nhớ ta không thường kiệt là tại tiên sinh trong ngực lớn lên tại sao lại không muốn chớ n g h e vậy một bên dùng nhỏ thịt đầu cọ tiên sinh mặt một bên trả lời đã sớm nghĩ tiên sinh ngươi khoảng thời gian này đi đâu rồi làm sao cũng không tới nhìn ta trả lời thường kiệt không phải tiên sinh mà là vô tâm tiểu h ò a thượng hắn đầu tiên là đem chính mình lạt điều phân cho thường kiệt một nửa cái này mới nhẹ dọn mở miệng nam mô a di đà phật khoảng thời gian này có chút ngoại quốc thần tiên không nghe lời tiên sinh mang theo tiểu tăng đi đánh bọn hắn cái mông thế nhưng ngoại quốc thần tiên quá nhiều chạy thật nhiều a a thường kiệt một điếu thuốc một cái là điều đắc ý hưởng thụ lấy đồng thời đối tiên sinh đi lo vòng ngoại quốc thần tiên cái mông sự tình cũng không chút nào cảm thấy kỳ quái trời đất bao la tiên sinh lớn nhất đây còn không phải là muốn đánh người nào cái mông liền đánh người đó cái mông sao tiên sinh ngươi không tại trong khoảng thời gian này tiểu trấn có thể t à dị đem lượng tử ước hiếp t h ẳ n rồi ta đều đi theo nhờ chịu thật nhiều to mồm nghe thường kiệt bị đánh tiên sinh khẽ nhũ mày b ấ kiệt. Kiệt, trong quá thời ô n n g gian này tiên sinh đã ôm hắn lôi kéo tiểu hòa thượng hướng đi tiểu trấn cư dân cư dân tự nhiên đều biết vị này đại thiện nhân bây giờ xem ra vị này đại thiện nhân lại là thần tiên so lượng tử còn lợi hại hơn xuất mã đệ tử bởi vậy thái độ càng thêm cung kính phái ra mấy ông lao đương đại đơn bồi tiếp tiên sinh nói chuyện tiên sinh ngài là lúc nào đến thế nào không sớm thông báo một chút đâu chúng ta cũng tốt đi bên ngoài chấn mặt đón ngài tiên sinh vẫn là trước sau như một khách khí cười cùng lao nhân trò chuyện lên việc nhà còn kiên nhẫn cho mỗi một cái lao nhân xem mạch quan tâm bọn hắn thân thể trong thời gian này triệu hữu lượng phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái đó chính là tiền sinh cho sinh bệnh lao nhân mở ra đều là trên thị trường bình thường thương phẩm thuốc cũng không phải là tu hành giới đồ vật đối với cái này liêu trí viễn cấp g i a giải thích duyên phận mà thôi lượng từ ca nếu như từng cái đều thuốc đến bệnh trừ sống lâu t r o n thôi cái kia chẳng phải hỏng nhẫn quả Kỳ thật không quản là thọ nguyên vẫn là sự t ì n h khác nói tóm lại đều là tự làm tự chịu liêu trí viễn nói tự làm tự chịu triệu hữu lượng hiểu cùng loại với loại dưa đến dưa loại đầu đến đầu thuyết thông tục điểm chính là trên chân ngâm chính mình đi c h ắ c không được người khác tiên sinh g i ú p tiểu chấn bên trong lão nhân trần trị sau đó đồng thời không có rời đi mà là tiến vào trong trường học đặc biệt vì hắn xây trong tiểu lâu tên là bất nhiễm tiêm trần cái kia tòa tiểu lâu từ khi tiên sinh đi vào ở nháy mắt x u ố n g lại tại tiểu chấn trên không tử khí liền phi tốc tản đi lộ ra lâu ngày không gặp ánh mặt trời đương nhiên tiên sinh trước khi đi chưa quên cùng tiểu bạch ô nha chào hỏi tiểu bạch đã lâu không gặp kể từ hôm nay ngươi có thể tới trường học tìm ta mỗi ngày ta sẽ vì ngươi đơn độc giải thích tu hành c h i đạo một canh giờ mãi đến ta rời đi tiểu trấn nghe tiên sinh lời nói tiểu bạch ô nha lập tức mừng như đ i ê n vội vàng quỳ trên mặt đất l ê bái tạ ơn tiên sinh tiên sinh t ử bi chờ tiên sinh đi xa tiểu bạch ô nha bỗng nhiên kịp phản ứng nháy mắt lệ rơi đ ầ y mặt lao tổ chẳng lẽ lao tổ nàng không được ta phải tranh thủ thời gian trở về nhìn xem triệu hữu lượng đương nhiên không thể để tiểu bạch chính mình trở về mà là mang theo tất cả tập thể cùng một chỗ liền lý mậu đều bị l i u trí viễn cuốn lại vác lên vai vì tăng thêm tốc độ đại hoàng c ầ u còn hiếm thấy chủ động yêu cầu làm t h u cưới ra tiểu chấn phía sau vị này tiểu chấn một phương bá chủ gào t h é t một tiếng biến thành con bê con lớn nhỏ đồng thời phân ra ba cái phân thân mang triệu hữu lượng đ o à n hỏa chạy thẳng tới khô lâu sơn mà đi chờ bọn hắn chạy đến thời điểm xa xa đã nhìn thấy nha tổ chống q u ả i trượng đứng tại lối vào thung lũng l ẻ loi c h ơ i trọi hơi có vẻ thê lương lao tổ ô nha tiểu bạch lập tức bay đi lão tổ ta trở về ngại không có việc gì thật sự là quá tốt nha tổ nhìn xem phi gần tiểu bạch ô nha lộ ra nụ cười hiền lành hải tử ngươi thế nào trở về không phải là để người ta đường khẩu trả hàng đi tiểu bạch ô nha bị nhà mình lão tổ t r e o chọc cái đỏ c h ư t mặt lão tổ nhìn ngài nói sao có thể chứ ta cùng lượng tử còn có thường kiệt bọn họ trung đụng khá tốt À đúng lão tổ chính ngươi đứng nơi này làm cái gì đây trước đây cầu ngài mang ta đi ra chơi ngài đều không bỏ được lãng phí thời gian tu luyện lần này làm sao chính mình đi ra nghe tiểu bạch ô nha lời nói nha tổ trên mặt lộ ra một ít tiếp nối t h ầ n sắc ai là đâu trước đây làm sao lại chỉ biết là tu luyện không biết nhiều bồi bồi ngơi đây hai tử trước đây là lão tổ sai a đúng ngươi vẫn chưa trả lời lão tổ ta đây làm sao lại đ ỗ n g nhiên trở về tiểu bạch ô nha nghe vậy liền đem gặp phải tiên sinh sự tình nói một lần n h a tổ nghe vậy đ ạ i hỉ hảo hải tử tiên sinh thật đáp ứng dạy ngươi hắn lao nhân ra ông ta nói không nói muốn thu ngươi làm đồ đệ hỏi xong bên trên câu nói phía sau n h a tổ vội vàng che miệng tiên sinh tại bên trên lão ô quả ta sai rồi ta lòng tham ngươi có thể đáp ứng dạy tiểu bạch đã là chúng ta hát nha nhất tộc đầy trời đại cơ duyên lão ô quả ta cảm ơn ngài cảm ơn ngài nhà tổ vừa nói vừa quý trên mặt đất phanh phanh dật đầu mắt thấy đập xong đầu nhà tổ cũng không đứng dậy ô nha tiểu bạy mở、miệng. lão tổ ngài đứng lên đi tiên sinh không quan tâm nghi thức xã giao b à i mấy lần là đủ rồi n h a tổ nghe vậy c ư ờ i khổ đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa trước mặt tiểu bạch ô nha hai tử lão tổ ta không đứng dậy nổi ta phải chết cái gì tiểu bạch ô nha nghe vậy kinh hãi nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói chuyện liền bị n h a tổ dùng ánh mắt ngăn cản hai tử ngươi nghe ta nói về sau chúng ta hát nha nhất tộc liền giao cho ngươi ngươi nhất định muốn chân quý lần này đi theo tiên sinh học tập cơ hội tranh thủ thời gian tăng lên đạo hạnh hai tử lão tổ không nỡ bỏ ngươi không nỡ chúng ta hát nha nhất tộc sau khi nói xong nha tổ nhẹ nhàng phát tay ô nha tiểu bạch liền không bị khống chế rơi vào triệu hữu lượng bả vai sau đó nha tổ lại lần nữa lấy đầu đ ậ p đất lao ô quả cảm ơn tiên sinh thay tiểu bạch cảm ơn tiên sinh lao ô quả ta đi trước về sau không thể hầu hạ tiên sinh sau khi nói xong vị này ngoại bắt môn lão tổ liền rốt cuộc không có bất luận cái gì âm thanh lao tổ tông tiểu bạch n g a o gào một tiếng liền hôn mê bất tỉnh dù trong ấ t trong đôi mắt huyết lệ không ngừng sau đó lại có đ ầ y trời quả đen từ khô lâu sơn bên trong bay ra xoay quanh tại nha tổ trên không gào thét không chỉ Ai, một tiếng yếu đớt thở dài vang lên chính là tiên sinh âm thanh nha tổ tiền bối ngài yên tâm đi thôi kể từ hôm nay tiểu bạch chính là ta đệ tử chính thức tất h nhiên sẽ không để hắn bị người khi dễ chính là chương 446, chương 446, trăm b n mươi sáu b t r i a t ô bên kia hoàng gia tổ địa bên trong theo thời gian trôi qua hoàng tá thế mà dần dần không địch lại lang bãi cùng với lư tổ ba người cái này ba cái ngoại bắt môn lão tổ trên thân lóe ra khí tức quỷ dị rõ ràng có khác với chúng ta thần châu truyền thống quỷ dị khí tức thấy tình cảnh này hoàng tá lao bạn nhi vội vàng gia nhập chiến đấu các người, các người h mình à đầu. ợ c đến t ép chúng ta ngoại bắt môn mấy ngàn năm lại có tiên sinh xem như chỗ dựa cứ tiếp như thế chúng ta chẳng lẽ không phải vĩnh viễn không ngày nổi danh bình tĩnh mà xem xét nếu là ngươi lời nói ngươi sẽ làm thế nào trả lời lư tổ không phải hoàng tá mà là ẩm vang mà rơi đầy trời lôi đình lôi đình bên trong hôi r a r a chủ hôi vô mệnh từ trên trời giang xuống tựa như thần linh đến thế gian nếu như là b ù i nào đó lời nói b ù i nào đó t h ả chết cũng sẽ không làm quên nguồn quên gốc hàng người ngươi nói chúng ta ngũ đại tiên ra ép ngươi làm sao áp chế thế nhân vì sao chỉ tin chúng ta không tin các ngươi chính các ngươi trong lòng không có mấy sao lư u tổ liền nói ngươi a mỗi lần giúp người bình sự tình đều muốn thiếu nữ hầu h ạ n h à ai cô nương tốt nguyện ý bị ngươi một đầu con lừa ngốc trả đạp lư u tổ bị hôi lục ra hỏi n g h ẹ lời tức giận â n a một tiếng lao đến lục ra hiển nhiên khinh thường dạng này đồ chơi đưa tay ngưng tụ đẩy trời lôi điện hóa thành một cái to lớn nắm đấm trùng điệp đánh ra lan vay một tiếng lôi điện nổ vang lư tổ kêu thảm một tiếng bay ra ngoài mặc dù miễn cưỡng không có ngã s ắ p xuống nhưng cũng bị điện không ngừng run dày như vậy tựa như là điên cuốn phát tác không không hổ là lôi trung n ộ tiên lệ lợi hại lan bay thấy thế không dám tiếp tục cùng hoàng tá lão lưỡng khẩu dây d ư a chạy đến lư tổ bên cạnh trận địa sẵn sàng nhìn xem vội vã cuốn cuốn ba người hôi lục ra cười lạnh bằng ba người các ngươi biết bao đủ nhìn để cái kêu man di mao thần ra đi ngươi là đang tìm ta sao trung thổ thế giới xuất mã t i ê n theo âm thanh vang lên chỉ thấy một tôn dị tộc thần linh c h ố n g rông xuất hiện cầm trong tay thánh kinh sau lưng có một cái to lớn thập tự giá tôn này thần linh nhìn qua gần như cùng gia tô giống nhau như lúc chỉ bất quá làn da là màu đen hồi da da c h ủ hôi lục ra thấy thế lập tức cẩn thận h ắ c gia tô lữ tổng thần viết đến nơi đây đặc thù giải thích một chút h ắ c gia tô lai lịch các nơi trên thế giới giáo đường chỗ cung phụng gia tô đồng dạng đều là người gia t r ắ n g hình tượng thế nhưng tại philippines có tôn vô cùng nổi tiếng h ắ c gia tô giống trong n à đó có vị cha sứ đem một tôn ngà voi điêu khắc ra tô giống mang lên thuyền không ngờ trên đường thuyền cháy đại hỏa thiêu hủy trên thuyền tất cả nhưng tượng thần vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là bị khói lửa hun thành màu đen đến philippines phía sau thầy tu cùng các tín đồ đều cảm thấy rất thần kỳ cho rằng là gia tô hiện linh phù hộ t h ư n thần cho nên đám thợ thủ công dứt khoát đem tượng thần sơn thành màu đen đồng thời cung phụng tại giáo đường bên trong bởi vậy được xưng là h á c gia tô cho tới nay đã có bốn trăm nhiều năm lịch sử tôn này h á c gia tô giống chân nhân lớn nhỏ đầu đội b ù i gai trên người mặc áo tím vai phải l ư n g b e o lớn thập tự giá mặt lộ thống khổ biểu lộ mười chín thế kỷ l ú c đ ờ i thứ bảy giáo hoàng tường dụ lệnh đặc xá tất cả hướng h á c gia tô sám h ố i tín đổ tội đồng thời cho chúc phúc nhìn trước mắt h á c gia tô hoàng tá lao lưỡng khẩu cười lạnh ta nói lang bái cùng già sắc con lửa làm sao đống nhiên thay đổi lợi hại nguyên lai là mượn người lực lượng hát g a tô lật qua lật lại trong tay th âm thanh mang theo k ỳ dị giai điệu kẻ tin ta đến vĩnh sinh thiên đường c h i môn vĩnh viễn là mỗi một cái chân tâm sáng hối linh hồn mở ra ở mẹn nhìn thấy đối phương bộ này cao cao tại thượng bộ g á n g hoàng tá lao bạn nhi lập tức sinh khí lao đầu tử đi theo man thần có cái gì nói đánh hắn được rồi hoàng tá cũng không thách khí đáp ứng một tiếng phía sau cầm thật d à i thuốc phiện túi hướng về hát i a tô trên đầu đập đi tin người đến vĩnh sinh theo ta thấy nếu là tin người đến bị g i a o động liền còn c ụ c đều mặc không lên nhìn thấy hoàng ta công kích mình hát da tô cũng không nóng này vẫn như c ũ dùng thần côn đặc thù ngự khí nói xong cứu hát cùng cùng gia n tô vẫn như cụ không đội không chậm nhẹ nhõm lật xem trong tay thánh kinh các n g ư ơ i chính giữa nếu có làm việc thiện liền nhất định được cứu các người chính giữa nếu có phạm tội liền nhất định bị khiển trách Thượng đối ế là công c bằng, hán quang huy u cùng rồi sẽ chiếu sáng trên thế giới rồi sẽ thế mặt ỗ i m c vị này lôi trung độ tiên hát gia tô cuối cùng coi trọng thu hồi đẻ lên đổi lại lão lưỡng khẩu thập tự giá đón lấy hôi lục ra lôi đình kiếm bất quá trong miệng vẫn như c ũ không có nhàn rỗi nói tiếp thánh kinh bên trong nội dung các ngươi nên biết chủ trinh lệnh phái ta đến không phải muốn định tội của ngươi mà là muốn cứu ngươi khiến cho ngươi từ tội ác bên trong đi ra đồng thời hối cải được đặc xá trở thành thần con cái chỉ n g h e quanh một tiếng tiếng vang phía sau hôi lục ra lôi đỉnh kiếm hóa thành đầy trời lôi quang to lớn thập tự giá cũng một lần nữa về tới h ắ c g i a tô trên lưng thông qua vừa rồi giao thủ song phương đều đối với đối phương thực lực có đại khái ư ớ c định hôi lục ra cười lạnh giơ cao cánh tay phải ngưng tụ lôi điện ha ha ha ngươi mới vừa nói cứu ta để ta sắm hối n g ư ơ i xứng s a o như thế nói khoác mà không biết ngượng ngươi chết tiệt nói xong đẩy trời lôi đình hóa thành một thanh to lớn tuyên hoa bữa hướng về h ắ c gia tô trùng điệp chém xuống h ắ c gia tô không dám thất lễ lại lần nữa đem to lớn thập tự giá dơ lên cao cao thiện lương là thượng đế ăn bài không quản ngươi làm chuyện gì xấu hoặc là phạm phải cái gì sai lầm thượng đế đều sẽ tha thứ ngươi đồng thời ban cho ngươi vĩnh sinh hôi lục gia cùng h ắ c gia tô chiến đấu thời điểm mới vừa ăn phải cái lô vốn hoàng tá lao bà hô to đương ra chúng ta cũng đừng nhàn rỗi đánh ba người bọn hắn phản đồ ta cũng không tin ta đánh không lại hát tiểu tử còn không đánh lại bọn họ ba Chương 447, chương binh rơi xuống binh khí. sự thật chứng minh không có h ắ c gia tô g i a trì lang bái cùng lưu tổ thật đúng là đánh không lại hoàng tá lao lưỡng khẩu thời gian cũng không lâu phía sau liền bị nhị lao đẻ xuống đất ma sát một bên đánh một bên giáo dục biết sai không có phản bội lao tổ tông đồ vật hôm nay không đánh chết các ngươi đều không có thiên lý cùng hoàng tá lão lưỡng khẩu nhẹ nhõm khác biệt một mình đối mặt h ắ c gia tô hôi lục gia áp lực cực lớn dù sao đối phương tín đồ quá nhiều nhất cử nhất động phản phất thật đại biểu thượng thiên ý chí cũng tỷ như hôi lục gia phát hiện hát gia tô gần như làm đến ngôn xuất pháp tùy dĩ nhiên không phải chúng ta thần châu chính thống cái chủng loại kia xem như là một loại ngụy thiên või à. mắt thấy dần dần áp chế hôi lục g a hát gia tô càng thêm nhẹ nhõm tùy ý to lớn thập tự giá tung bay ở sau lưng đầy mặt mỉm cười lật lên thánh kinh ta nói thế nhân đều có tội tội ác căn nguyên là mạo phạm uy nghiêm của ta cứu non đi là ca hy vọng ngươi sớm một chút tình ngộ trở lại ngực của ta hát gia tô càng như vậy hôi lục g a liền càng xem hắn tâm phiền vì vậy chế dễu lại liền ngươi còn dám tự xưng thần thấy rõ ràng lục gia bản thể của ta ta là con chuột không phải cứu ngươi muốn ôm cửu chính mình đi tìm chớ cùng ra cái này ra dày vừa ò khốn khổ. không không chính là lôi đình như thập Thấy tình cảnh này, hôi lục ra mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng chết nhưng thua phương Thần phải cho tiên sinh xuống, Nói xong đáng lớn ngăn này, ngoài nội nếu trong tiên lôi rơi tiếc giá lại. lại to sao, sao. gặp gấp. mặc mặt lục là là đều mưa tâm mất mặt ra Ta tay, rất tự Tây bị dù ở v nghĩ đến đây hôi lục ra liền quyết định liều mạng c ư ờ i lạnh bắt đầu thiêu đốt tự thân t i n huyết h ha ha ha man thần bản tọa chính là tiên sinh cả đời c h i thần tuyệt đối không bị thua tại trong tay của ngươi áo b à o trắng bay lượn phản phất trích tiên đến thế gian tiên sinh cả đời c h i thần cũng không phải là sáu cái một người thường mỗ cũng là con người lục ca tạm thời nghỉ ngơi một hồi đem giết địch c h i công nhường cho thường mỗ vừa vặn rất tốt nhìn xem ngang nhiên mà đến bắc quốc huyết long hôi lục ra cười xem như ngàn năm lão hữu hắn nhưng là biết do vị này sát phạt c h i chủ lợi hại cho dù là đối đầu ngàn vạn tín đồ h ắ c gia tô bắc quốc long quân ít nhất có thể giữ cho không bị bại mà còn nhân ra nói k h á c h khí cho đủ chính mình mặt mũi đồng dạng nhìn thấy thường mang đến hoàng tá lão lương khẩu cũng cười một bên, cười một bên tiếp tục cậu đả lang bãi cùng con lửa hoàng tá lao bạn nhi trùng điệp đạp một chân lư tổ phía sau mở miệng nói ra đương ra cái này ba cái phế vật đã phế đi ngươi không bằng đi giúp thường gia đại huynh đệ đánh hát tiểu tử hợp lực giết chết hắn để man di biết chúng ta bắc quốc xuất mã tiên lợi hại hoàng tá nghe lắc đầu cự tuyệt tiếp tục đánh tơi bởi ba đầu ngoại bắt môn lao tổ lao b ả t ử ngươi không nghe thấy sao thường gia đại huynh đệ đều không cho hôi lao đệ hỗ trợ hắn đây là cố kỵ tiên sinh thanh danh cũng không thể để người ngoài nói tiên sinh môn hạ liền sẽ lấy nhiều thủ thắng a trước nhìn xem à nếu là bạn nhất thường gia đại huynh đệ không được ta tại quá khứ hỗ trợ không mượn đang lúc nói chuyện công phu, bắc quốc huyết long đã mặt đối mặt cùng h á c gia tô giữ lẫn nhau một đen một trắng ngược lại là có chút thú vị cảm nhận được thường hoài viễn sát khí trên người h á c gia tô lật qua lật lại thánh kinh tốc độ nhanh hơn cựu non đi là ca ngươi có tội không đợi h á c gia tô nói xong phương xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng giận mắng ngươi có bệnh tiếng mắng bên trong liền thấy du long tuần tiên huyệt bên trong kim giáp thi cầm đao đánh tới quan nhị ra cái chủng loại kia đại đao kim giáp thi sau lưng còn đi theo một trăm lẻ tám đầu cơm thi từng cái hung diễn mặt trời nhìn một chút kim giáp thi lại nhìn một chút thường hoài viễn chờ ba đại xuất mã tiên gia chủ hát gia tô giơ cao thánh kinh hô thần nói, phải có ánh sáng. Nói xong, hai đạo thô Nói trời có cổ sáng. sáng xong trên trời răng xuống, một đạo to đạo từ một bên a bao lang lửa. ra phía sau, ra ba nữa. o đạo con phủ phủ phát kịp chính hắn, khác Không hắn chạy. hôi lục ra phát hiện kịp thời, nhưng không thể hát chờ không thấy lại lại lục bái Đợi biến người biến cùng Mặc cản. cổ muốn ngăn đến sáng một mất mất tốt, tô đã b gì dù kia trong trường học tiểu lâu bên trong báo vĩ điều t r y hai vị âm xoáy áp lấy nha tổ thần hồn cung kính xuất hiện tại tiên sinh trước mặt lúc này b ồ i tiếp tiên sinh trừ tiểu hòa thượng bên ngoài còn có thiếu tướng quân một cái để địa phụ không dép mà run nam nhân viết đến nơi đây đặc thù giải thích một chút nhà tổ mặc dù đạo hạnh cao thâm nhưng trung quy thuộc về phi cầm nhất tộc bởi vậy sau khi chết về đ i ề ầ t tộc b s u t về p m ấ t t s u k t c ầ n h ạ n nhìn thấy đến ba vị tiên sinh thả ra trong tay cuốn sách đứng dậy đ o n lấy thiếu tướng quân thì là cười toét toét miệng rộng cười ngây ngô ai nha mụ thân tổng cũng không có nhìn thấy các ngươi hai lao cà ta đều nghĩ đến đám các ngươi chết rồi các ngươi làm gì tới rồi mang theo nhà tổ tiền bối cho ta lão đại báo tang tới rồi nói xong về sau vẫn không quên đối với nhà tổ nháy mắt mờ mịt báo vị điều trí hai vị nghe thiếu tướng quân lời nói l trong l miệng liền nói không dám làm phiền phạt tổ không dám làm phiền phạt tổ vô tâm thấy đối phương như vậy trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được chỉ có thể cầu cứu nhìn hướng ca ca của mình tiên sinh cười sau khi gật đầu vô tâm mới từ bỏ pha t r à tính toán mà là đưa trong tay lạt điều phân cho ba vị khách nhân đại gia có thể tưởng tượng một chút đường đường hai đại âm xoáy cùng nhà tổ ăn lạt điều bộ dạng không biết bọn họ lúc này có hối hận không ngăn cản t i ể u vô tâm pha t r à tình cảnh này liền tiên sinh cũng nhịn không được mặt lộ mịt cười vội vàng chào hỏi đối phương ngồi xuống báo vĩ điều chí hai vị không dám chỉ hoãn tiên sinh quá nhiều thời gian hoặc là nói không muốn nhìn thiếu tướng quân quá lâu lập tức nói khởi bẩm tiên sinh khởi bẩm thiếu tướng quân huynh đệ chúng ta lần này mạo mội trước đến là phụng mệnh xin chỉ thị nên xử lý như thế nào nhà tổ tiên sinh nghe vậy cũng không có gấp gáp trả lời mà là mở miệng hỏi lại nếu theo nha tổ cuộc đời địa phủ sẽ như thế nào xử lý điều t r y âm suất không dám che giấu chỉ có thể chi tiết b mở báo nha tổ vừa chính vừa t à cả đời có thể nói là công tội bù nhau nếu là bình thường có lẽ đánh vào xúc sinh đạo luân hồi không đợi điều t r y âm suất nói xong đang uống trà thiếu tướng quân trên thân đ ỗ n g nhiên rơi xuống một cái đại đao âm một tiếng suýt nữa đem điều t r y âm suất chân cho đâm xuyên điều trị âm suất lập tức ngậm miệng không nói đầy mặt hoảng sợ cẩn thận từng ly từng tý lui lại nửa bước mới tiếp tục mở miệng nếu là bình thường có lẽ chuyển sinh nhân đạo lời này mới vừa nói xong thiếu tướng quân cái kia không an phận trên thân lại rơi xuống một thanh đại truy từ ngực một tiếng đem mặt đất đều nện ra một cái hố to mà còn lần này khoảng cách điều trị âm suất kêu càng gần dùng thiếu tướng quân lời nói là liền kém một tấc liền kém một tấc ca đáng tiếc thật hy vọng còn có một cơ hội Chương chương hiểu người chuyện. là điều trị âm suất lập tức dọa sắc mặt tái nhật vội vàng lại lần nữa ngậm miệng không nói sửa từ bên người báo v ị âm suất mở miệng báo vi âm suất một bên lau mồ hôi một bên cẩn thận từng ly từng tí nói tiên sinh thiếu tướng quân vô tâm phật tổ mới vừa là đ i ề u truyền h n h nhớ lầm nếu là dựa theo bình thường nha tổ có lẽ tiến vào thiên nhân đạo luân hồi thiên nhân đạo là lục đạo luân hồi bên trong ba thiện nói một t r o n g cũng được xưng là thiên tần nói đại biểu cho chúng sinh ở trong luân hồi một loại tương đối cao cảnh giới ở tại thiên giới được hưởng cực lớn phúc báo nhưng mà cứ việc thiên nhân đạo bên trong chúng sinh lúc sinh ra đời liền được hưởng c ẩ m y ngọc thực cùng thiên nữ làm bạn nhưng bọn hắn vẫn cứ chưa thể thoát ly lục đạo luân hồi gò bó một khi xuất hiện thiên nhân ngũ suy dấu hiệu bọn họ liền cần lần nữa tiến vào luân hồi khả năng sẽ rơi vào sáu đạo bên trong bất luận cái gì một đ đương nhiên thiên nhân đạo bên trong sinh linh nếu là tu hành sẽ s o nhân đạo thuận lợi phải nhiều cũng chính là tương đối dễ dàng thành tựu chân tiên nghe đến báo vị âm xuất nói như vậy thiếu tướng quân trên thân cuối cùng không tạ i rơi xuống binh khí tiên sinh cười càng thêm ôn hỏa ừ đã như vậy vậy liền theo nhà tổ chân thực cuộc đời giải quyết liền tốt phiền phức hai vị âm soái không phiền phức không phiền phức báo vị điều trị vội vàng liên tục xô tay ta địa phủ luôn luôn xử lý công chính còn mời tiên sinh yên tâm mời thiếu tướng quân yên tâm lúc này thiếu tướng quân chính đem nhà tổ kéo đến một bên nói thầm cái gì điều trị âm xuất chứa hứng hở dùng bảng quang dư quang nhìn thoáng qua chỉ thấy thiếu tướng quân chính bao lớn bao nhỏ hướng nha tổ trong ngực nhét đồ vật từ pháp bảo đến bí tịch có thể nói là cái gì cần có đều có cho một kiện liền nói một câu cái này một đống là ta lão đại cho cái này một đống là ta cho ngươi cái này một đống là quang đầu ca cho ngươi đến cuối cùng thiếu tướng quân vẫn không quên căn dặn ngươi yên tâm ta cùng bà bà nói tốt không cho ngươi rót canh uống đến bên kia đầu thai làm thần tiên nếu là ai dám khi dễ ngươi ngươi liền trở về tìm ta cùng ta lão đại ta xác định giúp ngươi xuất khí nha tổ cảm động đến rơi nước mắt gật đầu tựa như tiểu c â mổ thóc tiên sinh cùng thiếu tướng quân đại ân đại đức là ã o u quả ta mấy đ ờ i đều không thể trả hết là ã o u quả dấn thân vào thiên nhân đạo phía sau nhất định thật tốt tu hành tranh thủ sớm ngày trở lại hai vị bên cạnh ra sức châu ngựa thật lâu về sau hai đại âm xoáy tải mang theo nhà tổ rời đi nghe đến thiếu tướng quân hô to có thời gian thường đến chơi phía sau đi đến càng gấp gáp bất quá liền tại bọn hắn vừa tiến vào địa phủ nháy mắt bên hai chuyển đến tiên sinh âm thanh hai vị cùng thập điện diêm quân tình nghĩa hoa m ỗ nhớ kỹ n g à y khác nếu là cần hoa m ỗ thời điểm kính thỉnh phân phó nghe câu nói này hai đại âm xoáy bị thiếu tướng quân dọa đi ra bóng ma tâm lý lập tức tan thành mấy khói nhìn nhau trong lòng thầm nghĩ. lúc này ổn ván này kiếm lợi lớn có tiên sinh câu này hứa hẹn huynh đệ mình hai người cấp thấp nhất tại nhiều một cái mạng vì vậy vội vàng dừng lại đối với tiên sinh vị trí cưới người c h à o thật sâu sau khi đứng dậy đối nha tổ thái độ càng tốt quả thực tựa như hầu hạ mình m g ụ ngược lại là nha tổ bị làm cho thấp thỏm lo âu không biết hai cái vị này đến tột cùng sao thế lúc này trong tiểu lâu thiếu tướng quân rõ ràng là vẫn chưa thỏa mãn lão đại lão đại vừa rồi chúng ta có lẽ lại hù dọa một cái cái đôi cùng nhỏ miệng lại hù dọa một cái không chừng hai người bọn họ liền tại chỗ về hưu đem q u n nhi trực tiếp cho nhà tổ tiền bối tiên sinh mịt đại kế đường ồn nào có chừng có mực làm như vậy đã đủ để địa phủ làm khó à đúng ngươi chuyện bên kia an bài thế nào cũng đừng làm cho địch nhân phát hiện sơ hở thiếu tướng quân cười hắc hắc lão đại ngươi yên tâm đi không thể ta trở về phía trước đặc biệt để nguyện vọng tỷ tạm thời thay ta cứ việc nói như vậy tiên sinh vẫn là để thiếu tướng quân mo đi trở về đồng thời căn dặn hắn nhất định muốn vững vàng đừng có gấp xúc động thiếu tướng quân cũng rời đi phía sau tiểu lâu liền triệt để yên tĩnh lại lúc này triệu hữu lượng đoàn hỏa đã xử lý xong nha tổ hậu sự về tới chát chỉ phô chính an ủi bi thống tiểu bạch ô nhã lúc phát hiện đối phương đ ố n g nhiên không khóc làm ra nghiêng thai lắng nghe hình dáng sau khi nghe xong cười ha ha thậm chí đem đầu bên trên bọc lấy mảnh vải trắng đều ném đi ngay tại triệu hữu lượng đoàn h ò a cho rằng tiểu bạch ô nha điên thời điểm hắn bỗng nhiên mở miệng không cần thương tâm rồi lão tổ tông nhà ta bị tiên sinh cùng thiếu tướng quân an bài thành tiên rồi nhanh chúng ta uống nhanh rượu chúc mừng triệu hữu lượng đám người nhà tổ thành tiên đương nhiên là chuyện tốt vì vậy tập thể nhỏ vừa uống rượu một bên nghiên cứu tiên sinh cho thường kiệt bút ký bùn cùng bút lông lên tiếng trước nhất lý mậu ta nói cái này cái này hai bảo bối không phải là trong truyền thuyết sinh tử bộ cùng phán quan lời kia vừa thốt ra lập tức gặp phải liêu trí viễn phản đối tiên sinh sẽ không như thế nhân tư phế công đem địa phủ c h ấ n phủ chi bảo lấy ra liền vì để thưởng kiệt ca xuất khí tuyệt đối không có khả năng không phải a lý mẫu gãi đại n a o đại cười ngượng ngùng sao có thể là cái gì có cái gì dùng có làm được cái gì thử xem chẳng phải sẽ biết mở miệng chính là triệu hữu lượng tùy tiện viết địch nhân danh tự thử xem a đúng vừa rồi nha tổ tiền bối không phải nói cho t i u bạch giết hắn chính là mạng châu xa Sa hoa sao liền viết bọn họ nghe triệu hữu lượng lời nói những người còn lại lập tức liên tục gật đầu chỉ có thưởng kiệt kinh hãi thậm chí liền thấp kém khói đều không rút nhọ thịt đầu phi tốc dung bức kia độ đại động tác nhanh chóng một lần để người lo lắng sẽ lắc ra khỏi nào chấn động không được ngàn vạn không được giết nha tổ không phải cái kia hai vị tiền bối ta cũng không phải là nói nha tổ tiền bối nói dối nhưng giết hắn thật không phải m ạ n c h â u xa hoa nói như thế nào đây dù sao ta không thể nói t h ư ờ n g kiệt một đoạn này nhiễu khẩu lệnh lời nói chỉ để đem những người còn lại nói bối rối tiểu bạch ô nha cùng lý m ậ u truy hỏi t h ư ờ n g kiệt vẫn là nói không rõ ràng cuối cùng bị hỏi cũng lên dứt khoát đem đầu cùng thân thể khóa vào vỏ trứng bên trong cũng không tiếp tục chịu đi ra chỉ có đại hoàng cầu tự hầu nghĩ đến cái gì nhìn chằm chằm phương xa như có điều suy nghĩ đợi đến trời tối người yên kinh lịch đại hỷ đại bi tiểu bạch ô nhang ủ rồi thường kiệt mới bằng lòng thò đầu ra hút thuốc cái này có thể đem hắn cho nín hỏng liên tiếp rút một bao mới tính phỏa mãn sặc triệu hữu lượng liên tục h ò khan kém chút không có đem lá phổi cho phun ra ngoài ai nha mụ đ à n đạt tử ta không thèm đếm sỉa ngày mai bắt đầu mua cho ngươi hoa t ử rút nếu là một mực rút cái này ngươi không có việc gì ta trước tiên cần phải bị sặc chết thường kiệt tại chính mình nương cùng tiểu nương giáo dục bên dưới là cái chui một nam nhân ngay vậy lập tức chậm đ ờ i này đều không đổi liền rút cái này a đúng lượng tử ta cảm giác gần nhất tất cả đều muốn kết thúc cuối cùng nhân quả liền muốn tới ngươi ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận đừng chết đừng giống nha tổ tiền bối đồng d ạ n g chết ta cảm giác cảm giác ngươi phải xui xẻo xui xẻo chương bốn trăm bốn mươi chín chương bốn trăm bốn mươi chín bốn trăm bốn mươi chín sống lại tiểu chấn bởi vì tiên sinh ở trong trường học tiểu chấn bầu không khí thay đổi đến ấm áp h ả i hòa ban đêm phía sau mọi người nhộn nhịp đi đến đường phố r ắ c mèo dắt cho rác bé con hoặc là thanh niên hẹn nhau yêu đương dạng này bầu không khí bên dưới quán đồ nướng sinh ý phá lệ tốt nên xuân tẩu cười nên đón mang đến triệu hữu lượng thì đỉnh lấy đản đản tử đứng tại trong quậy tính tiền bên ngoài bận rộn sự tình đều giao cho liêu trí viễn cùng lý mậu hai phu thê đến mức đại hoàng c ầ u vẫn như cũ ghé vào dưới mặt bàn gầm xương loảng soạn g tạo đúng lúc này tề trí cương đi đến cùng nên xuân tẩu bắt chuyển qua phía sau trực tiếp đi tới triệu hữu lượng bên cạnh ha ha lượng tử tối nay làm ăn khá khẩm a nhất định triệu hữu lượng cười trả lời cương ca ngươi trước chính mình tìm địa phương ngồi một hồi cho trần đại ca gọi điện thoại đem hắn cũng hẹn ra chúng ta cùng chút ta mấy ca hình như thật lâu không uống rượu nào có thật lâu tề trí cương cười lắc đầu chính là gần nhất phát sinh sự tình quá nhiều ngươi mới sẽ cảm thấy lâu dài kỳ thật liền hai tuần lễ mà thôi phải không triệu hữu lượng gãi đầu cười ngượng ngùng s á c thực ca xác thực cũng liền hai tuần lễ à đúng ngươi biết gần nhất trần vĩ đại ca đều bận rộn cái gì đâu không một mực cũng không có tới còn có thể bận rộn cái gì chính là bên ngoài chấn mặt thổ địa bằng p h ẳ n g sự tình thôi tề trí cương một bên giúp đỡ lục vừa mở miệng chính là đào gia ngô tính quân phiệt toàn ra những địa phương kia hẳn là bận rộn không sai bị lắm đến lúc đó liền có thể chiều thương dẫn tư nói tào tháo tào tháo đến tề trí cương tiếng nói vừa ra liền thấy trần vĩ một thân phong trần đi đến ai nha mang theo các huynh đệ ở bên ngoài nắng một ngày chết khát ta nên xuân đại m ộ i tử nhanh cho ca cầm bình lạnh đĩa được rồi nên xuân tẩu lớn tiếng đáp ứng đồng thời có chút bận tâm còn ra mồ hôi đâu cứ như vậy uống được sao nếu không trước uống điểm nước cầm a m ộ i tử yên tâm đi không cần gấp gáp quen thuộc trần vĩ một bên nói một bên d ơ lên cái bình liền uống ừng ngực ừng ngực mấy lần nửa bình bia liền không có thông thoái trần vĩ hào sảng dẫn tới mặt khác uống rượu người cùng nhau gọi tốt tới tới, tới chúng ta đại ra hỏa cùng trấn trưởng một cái c ư ờ i vang bên trong bia liền nhiều bán đi hơn mấy chục bình tề trí cương cười trao hỏi trần đại ca ta cùng lượng tử mới vừa rồi còn nói gọi ngươi tới uống rượu đâu ngươi liền tự mình tới tối nay cùng một chỗ làm điểm làm thôi ta cái này làm ca còn có thể sợ hai ngươi tiểu tử tới tới tới lượng tử để nên xuân đại mội tử tính sổ xét ra chúng ta mở trình không say không về dù sao ngày mai nghỉ trần vĩ một bên nói một bên lôi kéo triệu hữu lượng ngồi xuống đồng thời để lý mậu tranh thủ thời gian điểm cuối thịt nướng tới lý mậu tính cách đậu bỉ mượn tượng đục công phu ghé vào trần vĩ bên t a i nhẹ nói trần đại ca ngươi có thể nhìn ra ta có biến hóa gì không ha ha ta chết rồi hiện tại là người giấy trần vĩ nghe vậy s ữ n g sở sau đó cười mắng một tiếng nói nhảm còn tại lý m ậ u trên mông trùng điệp vỗ một cái bởi vì trần vĩ không phải người ngoài cho nên triệu hữu lượng không hề che giấu trần đại ca tiểu lý không cùng ngơi ư đ ù a hắn chết thật thật sự là người giấy bất quá hắn cái này người giấy so rất nhiều người sống thoải mái là hắn càn đa tự tay cho hắn làm chờ triệu hữu lượng nói xong chuyện đã xảy ra trần vĩ cùng tề trí cương nghe đẩy mặt ngạc nhiên thậm chí trong lúc nhất thời cũng không biết nên cho lý mẫu khắc tang vẫn làm ở miệm chúc mừng hắn nhất là y học chuyên nghiệp xuất thân tề trí cương thậm chí hiếu kỳ bắt lấy lý m ậ u cổ tay ai nha thật đúng là không có mạch đập lý m ậ u ngươi đem y phục nhấc lên ta nghe một chút có hay không tin đập tính toán ta không mang ống nghe y tế tề trí cương lời nói ngược lại là nhắc nhở lý m ậ u l ư ợ n g tử ngươi nói ta hiện tại có phải là cũng không thể qua kiểm an đi qua lời nói cái kia lớn máy móc quét qua ai nha mụ người giấy không thỏa đáng chàng hủ chết hai a lý m ậ u nói sự tình triệu hữu lượng thật đúng là không nghĩ qua bởi vậy trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời trong đám người chỉ có trần vĩ trầm ặ c một lát sau mới mở miệm hỏi l ư ợ n g tử lý mậu là cái người giấy đều có thể sống cái kia khôi giáp nếu là chính mình chạy cũng không tính kỳ quạy à cái gì khôi giáp chính mình chạy mọi người bị trần vĩ nói s ư ớ n g sở vội vàng mở miệng truy hỏi chúng ta làm việc thời điểm đào ra khôi giáp thôi trần vĩ tựa hồ có chút lo lắng một bộ tiểu quỷ tử cổ đại thời điểm như thế khôi giáp đào ra về sau ta suy nghĩ cái đồ chơi này hẳn là cũng tính cái văn vật liền để ở một bên để đồng sự nhìn xem đợi đến thời điểm giao cho phía trên để phía trên xử lý đi thôi nhưng làm ngày trong đêm vật kia chính mình chạy ta về sau đ ề u giám sát nhìn thấy lúc đầu muốn noi cho ngươi về sau suy nghĩ ta cái này đều như thế tà tính nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện chạy liền chạy a lý mậu nghe kinh ngạc không thôi đậu phộng thần kỳ như vậy sao ta nếu là gặp phải cái kia áo giáp người có lẽ đánh không lại nhân ra dù sao nhân ra là sát ta là giấy đối với lý mậu lời nói triệu hữu lượng từ chối cho ý kiến hắn đang suy nghĩ một chuyện khác nguyên lai、like、căn cứ trên sách ghi chép tiểu nhật tử có một loại tà thuật thuộc về c ử u cúc nhất lưu tà thuật bọn họ sẽ đem chết trận tướng quân đầu người cắt bỏ sau đó đem đao võ sĩ cắm đi vào lại nối liền mặc vào khôi giáp phía sau ngược lại trôn dưới đất bọn họ mục đích làm như vậy có hai thứ nhất là vì nuôi thi học tới ta thần châu nuôi thi thuật bất quá bởi vì chỉ vì cái trước mắt vẫn như cũng chỉ là da lông mà thôi dạng này nuôi đi ra không phải là cương thi cũng không phải chiến thi có thể hiểu thành là đồ vật cùng người kết hợp mà thành tứ bất tượng đồ vật thứ hai là vì đoạn quốc gia khác khí vật ngựa nuôi thi đoạn phong thủy long mạch áp chế quốc gia khác cuộc khởi nghe triệu hữu lượng giải thích trần vĩ v ô mạnh một cái chính mình chán lượng tử ngươi nói không sai chính là một bộ k h ô i giáp bên trong có hay không đao võ sĩ ta không biết ta không có đem đồ chơi kia đầu vặn số nhịn không được thật sự là nhỏ nhật bản đồ vật ta nhưng không thể để hắn chạy thai hoàng người đang lúc nói chuyện trần vĩ liền muốn đứng dậy tổ chức người đi dã ngoại trên núi tìm kiếm triệu hữu lượng vội vàng giữ chặt trần đại ca ngài đừng nóng vội nếu thật là tiểu nhật từ đồ vật vậy thì không phải là người nào chuyện của một cá nhân ngay trở lấy ta cái này liền nói cho các vị tiền bối triệu hữu lượng trong miệng tiền bối đương nhiên chỉ là ngũ đại xuất mã tiên gia bây giờ đánh lui ngoại địch về sau đều tụ tập tại hoàng gia tổ địa bên trong liền bạch ra ra chủ bạch vô hủy cũng tại cảm nhận được triệu hữu lượng truyền đến tin tức mấy đại gia chủ giận quá thành cười ha ha ha đầu năm nay làm sao điệu biết tiên sinh cùng thiếu tướng q có l ẩ n lui cái gì như quỷ xà thần cũng dám đến ta cái này cắm m ộ t vậy không cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái bọn họ còn liền thật không biết vì sao kêu mã vương ra ba con mắt đang lúc nói chuyện ngũ đại gia tộc tử đệ đều xuất hiện đây khắp núi đổi tìm kiếm quỷ tử cương thi đương nhiên đồng thời cũng tìm kiếm hát gia tô một nhóm bác quốc huyết long toại trần trung ương cầm thương ngang nhiên đứng tại chiến xa màu vàng nóng bên trên tiên sinh ngừng chân chi đệ há lại cho ngoại tộc làm càn tất cả đều nên chém chứng 450, chứng 450, 0450, quốc tỉnh. bị ngũ đại tiên gia tìm kiếm đồ vật bọn họ bây giờ chính tập hợp một chỗ chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh hình ảnh bên trong chính là mặc giả mã danh dương liệu trưởng q u ý cùng trương siêu đương nhiên còn có t r â n phú bọn họ bây giờ đang bị vây ở một cái trong đại trận mã danh dương đang dùng mặc g i a bí thuật suy tính một lát sau c a o mày mở miệng đây không phải là chúng ta thần châu trận pháp là phương tây man di đồ vật muốn phá giải phải cho mã m ẫ một đoạn thời gian liệu trưởng q u ý trương siêu làm phiền các ngươi trong đoạn thời gian này bảo vệ tốt trần viên ngoại tốt còn mời mặc giả yên tâm trương siêu hai người cùng nhau gật đầu trong sách tối đơn vây khốn trần phú đám người chính là phương tây kinh điển nhất lục mang tinh trận là hắc gia tô tự tay bày ra để cho ổn thỏa tại lục mang tinh trận bên trong lại bày ra m ộ ư ơ i hai cung hoàng đạo ngôi sao sau cánh lại xưng ơ david ngôi sao đã từng là hãy làm thế giới thông dụng ký hiệu bị cho rằng là tiền tri sủ lẩy mạn phong ấn ma quỷ tiêu chí tại cái này cơ sở bên trên lục mang tinh trận cũng nhiều dùng cho phong ấn hạn chế mà không phải phim điện ảnh bên trong như thế dùng để triệu hóa đ ắ t ma đây quả thực là hoàn toàn trái ngược đến mức m ư ơ i hai cung hoàng đạo lại xưng m ư ơ i hai cung hoặc m ư ơ i hai t r ò n sao phương tây thế giới tin tưởng mỗi cái tròm sao đều có chính mình thần linh. mượn nhờ thần linh lực lượng có thể đối phó ma quỷ đến mức có hay không thành đấu sĩ người viết cũng không biết mắt thấy mã danh dương bắt đầu phá trận lư tổ lập tức có chút cúng lên đối với hát da tôm ở miệng vĩ đại thần c h i tử vĩ đại chủ chúng ta bây giờ nên làm cái gì có thể ngàn vạn không thể để bọn họ chạy đi nhất là cái kêu, kêu trần phú linh hồn nếu là hạn trốn chúng ta thật sự là không có lực lượng đối mặt trong truyền thuyết kia hai vị tồn tại lư tổ nói hai vị đương nhiên là tiên sinh cùng thiếu tướng quân đến mức vô tâm tiểu h o ạ thượng hắn thực sự là quá vô danh quá đáng yêu rất dễ dàng bị người coi nhẹ cho nên địch nhân đồng dạng đều sẽ không chú ý tới hắn càng sẽ không phòng bị hắn thông qua cùng thường hoài viễn tiếp xúc bây giờ h á c gia tô lòng tin có chút bị đà kích đã không giống bắt đầu đồng dạng cảm giác chính mình có thể ổn định tiên sinh dựa theo chính hắn đ o á n t r ư ở n g tối đa cũng liền cùng tiên sinh đánh cái ngang tay mà cái gọi là tiên sinh một bên còn có cái thiếu tướng quân đương nhiên còn có đầu kia kinh khủng đông phương cự long cùng tương thi trong lòng suy nghĩ h á c gia tô lật xem trong tay thánh kinh cấp tốc t ụ n i ệ m thiên quốc trác tuyệt hoàng hậu chúng thiên sứ vĩ đại mẫu hoàng người từ phía trên tay phải bên trong tiếp nhận đạp nát ma quỷ đầu quyền lực cũng tiếp thu đánh bại nó sứ mệnh vì thế ta khiêm tốn tỉnh cầu ngươi thi triển thần lực phong ấn trước mắt t ắ ma ở mẹn tụng niệm sau đó lục mang tinh trận trung lập chính là dâng lên nồng đậm sương ngủ, tăng lên mặc giả mã danh dương phá giải độ khó đồng thời cũng đưa tới trương siêu hai người cảnh giác lập tức đem trần phú bảo hộ ở sau lưng trần phú tựa hồ đã bị liên tiếp phát sinh sự tỉnh sợ choáng váng từ đầu đến cuối si ngốc đồng dạng không nói một lời mãi đến không lâu sau đó mới tựa hồ lấy lại tinh thần đong đưa đầu hết nhìn đồng tới nhìn tây nhìn thấy phong ấn được tăng cường lư tổ cuối cùng thoáng yên tâm vĩ đại chủ tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì hắt ra tô mỉm、cười. theo thói quen hướng về trước mắt mấy người dội nước thánh đi phát triển tín đồ để càng nhiều ngu hội người tiếp thu ta tin ta kính nữ ta trở về ngực của ta nói cho bọn họ ta sẽ tha thứ bọn họ tất cả tội nghiệp dẫn đầu bọn họ hướng đi thiên đường chỉ cần có đầy đủ nhiều tín đồ ta liền có thể mời vĩ đại mẹ g i à lập cùng ra bách liệt giáng lâm thậm chí có thể làm linh hồn c h i vương lôi mẹ nhĩ rời đi địa ngục đến nơi đây trừng phạt cùng chúng ta người đối địch m ẹ g i à lập lại tên gì ngạch ngươi là trí tuệ khởi nguyên tri địa vườn địa đảng thủ hộ giả bị thượng đế trao tặng thiên sứ trưởng danh hiệu đại thiên sứ xem như thượng đế tất cả thiên sứ bên trong trung thành nhất cường đại nhất thiên sứ tên của h ắ n ý là cùng thần tướng giống như người mễ gia lập tại nhiều cái trong chiến dịch lãnh đạo thiên sứ quân đoàn bảo vệ thiên sứ vinh quang gia bách liệt t h á n h kinh bên trong duy nhất ghi chép x â gia ạ đại biểu thủy nguyên tố thiên sứ linh hồn tri vương lôi mễ nhĩ cũng được xưng là d i mỹ siết đại biểu cho thần tứ bi h ắ n từng là thường thị t r ư ớ c thần bảy tên đại thiên sứ một trong phụ trách hướng nhân gian truyền lại bảy vị đại thiên sứ ý trị lôi mễ nhĩ cuối cùng phản bội thượng đế trở thành đạo thiên sứ một trong nắm giữ đem người linh hồn kéo vào địa ngục năng lực Hác trong ô môn không không không không yêu mấy vậy, những chuyện thầy cầu châu tu qua, đều quay tức khác, chúng thực tắc phần thần lập láo là làm là phải bắt tổ ta tin tương tự tiền tu không phải không làm qua, đều là thất bại tàn t để để mười vị ngoại khăn, ngươi nhân dàng. Nói như những gì giáo, bại khó sĩ sự mà dễ ở về. t r lịch sử ngược lại là có cái nổi tiếng người tin hơn nữa còn có thanh thế thật lớn tín đồ quân thể người kia kêu, kêu hồng tú toàn không sai chính là bình yên thiên quốc cái kêu hồng tú toàn bất quá ngươi nói hắn tin giáo đi cũng không hoàn toàn đối dựa theo hồng tú toàn ý tứ là để cơ đốc giáo đồ tin hắn bởi vì hắn nói chính mình là thượng đế nhị nhi tử thần kỳ nhất chính là chuyện này còn được đến va ti căng giáo đ ỉ n h quan phương tán thành cái này liền lúng túng không phải mắt thấy mọi bắt môn mấy cái lao tổ cũng không để ý chính mình h á c gia tô đ ỉ n h chỉ lật qua lật lại thánh kinh k h ẽ to mày làm sao vậy các hải tử của ta ta từ mắt của các ngươi trông được đến do dự cùng mê man cái này nhân ra h á c gia tô hỏi lư tổ chỉ có thể kiên trì trả lời vĩ đại chủ ngài bàn giao sự tình chúng ta thực sự là làm không được ta cứ nói thẳng đi tại chúng ta bên này chúng ta dạy có thể phát triển bao nhiêu tín đồ mấu chốt là nhìn chúng ta cam lòng đưa bao nhiêu chứng cả mà còn một khi ngày đó không tiễn tín đồ cũng liền không tới lư u tổ lời nói nghe hát gia tô đầy mặt một bức cái cái gì đưa trứng gà hai tử của ta chúng ta giáo hội cùng trứng gà có quan hệ gì vì cái gì muốn tặng cho tín đồ trứng gà nhìn xem h ắ c gia tô đần độn bộ dạng lư u tổ nhịn không được nhẹ dọn g lầm bầm không tiễn trứng gà đưa gạo cũng được bột g i ặ t cái gì cũng đều có thể hơn nữa còn muốn chờ bọn họ nghe xong chúng ta truyền giáo lại đưa đưa sớm lời nói lao đầu các lao thái thái lĩnh xong liền về nhà không nghe ngày mai không tiễn cũng không tới nhưng bại tinh cho hát gia tô nói xong chúng ta lão bách tính sự tình phía sau hát gia tô kèm chút không có tại chỗ hợp vực trầm mặc thật lâu sau đó mới trùng điệp nói câu tiếng nước ngoài、Sịt. tất nhiên phát triển tín đồ sự tình không làm được h á c gia tô chỉ có thể suy nghĩ những biện pháp khác một bên suy nghĩ một bên buồn bực mở miệng nhân t ử thượng đệ à vì cái gì ngài quan g mang từ đầu đến cuối không thể chiếu sáng mảnh đất này hài tử của ngươi ngay tại bị ma quỷ uy hiếp nói đến đây h á c gia tô đột nhiên dừng lại ma quỷ đối ma quỷ chương bốn trăm năm mươi một chương bốn trăm năm mươi một bốn g r ă m năm m ộ t hàng xóm cũ tác dụng đang lúc nói chuyện hát gia tô đẩy mặt từ ái nhìn về phía quỷ tử khôi g i p người nhìn trong lòng đối phương run d y vội vàng mở miệng vĩ đại không gì làm không được chủ ngài có cái gì phân p h ó cứ mở miệng nhật bản võ sĩ trung thành không cần thử thách nghe hắn nói như vậy hát gia tô cười càng thêm hiền hòa chủ xưa nay sẽ không làm khó chính mình h ả i tử n g ư ơ i yên tâm chủ sẽ ban cho ngươi lực lượng tín ngưỡng lực lượng sau khi nói xong nhẹ nhàng đưa tay tiểu nhật tử khôi giáp liền thân bất do kỳ trôi giặt đến trên không thần nói có quang minh liền có hát tám hát tám bên trong p h ụ phục á c linh bọn họ nội tâm hướng tới thánh quang tắm rửa sau khi nói xong gió lạnh gào thét đến không hết bóng đen thét chói thai vang lên bị kéo tới đều là phụ cận bởi vì dạng này như thế nguyên nhân không cách nào chuyển thế đầu thai quỷ hồn trong đó liền bao gồm bị lý mậu ra ra hố những cái kia hàng xóm cũ những này quỷ hồn cho dù là l i ề u mạng dãy r u ộ n cũng trốn không thoát h á g i a tô g õ bó đều bị nhét vào khôi giáp bên trong khôi giáp người đồng dạng phát ra tiếng k ê u thảm l i ề u mạng cầu xin tha thứ có thể h á g i a tô không có chút nào dừng tay y tứ theo càng ngày càng nhiều hồn phách r ó t vào mắt thấy liền muốn đến p h i ê n hàng xóm cũ lúc này có cơ linh vội vàng lớn tiếng ồn ào vĩ đại thần tri tử cảm ơn thượng đế để chúng ta có thể gặp ngươi mời ngày thi triển thần ân dẫn tới chúng ta những này cựu non đi lạc tiến vào thiên đường hát da tô nghe vậy x lập tức đem hàng xóm cũ bọn họ đơn độc kéo đi ra đặt ở trước mặt mình các ngươi đều là thượng đế tín đồ nhất định cơ linh hàng xóm c ũ vội vàng trả lời chúng ta kính ngưỡng thượng đế mấy chục năm thà rằng không thể chuyển thế đầu thai cũng không có thay đổi sau khi nói xong lập tức có một đoạn thánh kinh gia tăng chính mình ngôn ngữ độ tin cậy thấy tình cảnh này h á c gia tô đ ố n g nhiên sinh ra một loại tha hương nộ cố chi cảm giác tâm tình kích động đồng thời một bên gật đầu một bên hướng về hàng xóm cũ bọn họ dội thanh quang hai tử thần quang mang ở khắp mọi nơi thượng đế nghe đến các ngươi cầu nguyện cho nên phái ta tới đón đưa các ngươi từ đó về sau các ngươi sẽ v i n h viễn tắm rửa thân ân hàng xóm c ũ bọn họ mắt thấy có thể lừa dối quá quan vội vàng từ trong túi quần lấy ra thập tự giá bắt đầu cầu nguyện hát ra tôi nhìn thấy bọn họ chuyên nghiệp như vậy vì vậy càng thêm yên tâm quả nhiên là có mấy chục năm tín ngưỡng thành kính tín đồ vì vậy dứt khoát liền những người khác mặc kệ để bọn họ nhìn chằm chằm tiểu quỷ tự áo giáp người chờ hắn triệt để biến thành ma quỷ về sau liền đi làm chết triệu hữu lượng văn hỏa chính mình thì mang theo mấy cái hàng xóm cũ chuyển rời đến một những cách đó không xa đỉnh núi có thể tại cái này thần quan không hàng địa phương gặp phải các ngươi ta rất cao hứng chỉ là có một chuyện không hiểu còn cần các ngươi cho ta giải thích nghi hoặc hàng xóm cũ bọn họ nghe vội vàng gật đầu vĩ đại thần c h i tử khả năng giúp đỡ đến ngài là vinh hạnh của chúng ta h á g i a tô do dự một chút mới mở miệng nói thành kính các tín đồ các ngươi l à thu bao nhiêu trứng gà mới có thể như vậy kiên định tín ngưỡng gà trứng gà cái gì trứng gà l i ê n tính hàng xóm cũ bọn họ lại cơ linh trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng chờ h á g i a tô đem phía trước bại tinh cùng hắn nói nói một lần hàng xóm cũ mới chợt hiểu ra từng cái tức giận dơ chân mắng to ai n h a mụ nguyên lai tin giáo còn cho trứng gà lý liên anh một cái đều không cho chúng ta xem ra phía trên phát xuống đến trứng gà đều bị một mình hắn tham ô nghe đến hàng xóm cũ không thu trứng gà còn như vậy thành kính h á c gia tô đối với bọn họ liền càng tín nhiệm chẳng những không tiếc chính mình lực lượng giúp bọn hắn tấn thăng làm sứ giả của thần còn đem truyền giáo trách nhiệm giao cho bọn họ đương nhiên đồng thời hứa hẹn trứng gà tùy tiết phát trong thời gian ngắn nhận đến tín đồ càng nhiều càng tốt nhìn xem b ư ớ c lên bạch quang chính mình hàng xóm cũ bọn họ vừa mừng vừa sợ từ h á c gia tô nơi này nhận đại lượng trứng gà phía sau liền vui vẻ truyền giáo đi đương nhiên trứng gà là hát gia tô để ngoại bắt môn mấy cái láo tổ lấy được ra nhiều nhìn xem đấu trí sung mãn hàng xóm cũ nhìn xem bọn họ khiêng trứng gà đi xa b ó n g lưng hát da tô có chút cảm khái có những này thành kính tín đồ tín ngưỡng của mình nhất định có thể thần tốc truyền khắp đ ô n g phương đại lục hiện tại lo lắng duy nhất chính là trứng gà không đủ dùng vì vậy hát da tô lập tức mệnh lệnh ngoại bắt môn mọi người quên đi tất cả sự t ì n h toàn lực thu thập trứng gà bên kia hàng xóm cũ bọn họ chạy xa phía sau lập tức thay đổi phương hướng hướng về tiểu chấn m à đi ai nha mụ các ngươi vừa rồi nghe không bọn họ muốn đối phó l ư ợ tử ân ân ân nghe thấy được chúng ta nhanh đi về báo tin đúng vậy a đúng vậy a vừa rồi quá treo may mắn thập tự giá không có ném chờ hàng xóm cũ bọn họ mỗi người khiêng hai đại sọt trứng gà đến chát chỉ phô cái này kỳ hoa tạo hình lập tức chọc cho lý mậu cười ha ha ta nói mấy vị đại gia các ngươi đây là làm gì vậy sao thế sửa làm buôn bán nhỏ rồi chuyển trứng gà kiếm tiền a hàng xóm cũ lười phản ứng cái này không đáng tin cậy t i ể u tử cùng hắn ra đồng dạng không đáng tin cậy tiểu tử thối ngươi cút đi lượn từ đâu hắn ở chỗ nào tranh thủ thời gian để hắn đi ra chúng ta có tin tức trọng yếu nói cho hắn lý mậu nhiều ra nghe vậy vẫn như c ũ n ó i nhảm tìm l ư ợ n từ a sao thế để hắn nhập hội cùng các ngươi cùng một chuỗi chuyển trứng gà đang khi nói chuyện triệu hữu lượng đã đỉnh lấy thường kiệt đi tới ây ôi mấy vị đại gia các ngươi tới rồi tới thì tới a còn mang lễ vật gì triệu hữu lượng một bên nói một bên tiếp nhận thành sọt thành sọt trứng gà đều chuyển tới trong phòng mấy vị hàng xóm cũ thời khắc mấu chốt vẫn là thường kiệt đáng tin c ậ y một bên xoạch thấp kém khói vừa mở miệng đại gia các ngươi có kỳ n g ộ rồi thời gian ngắn như vậy liền thành phương tây thần sứ đồ bất quá cứ như vậy liền càng không thể chuyển thế hàng xóm cũ chờ đem gặp phải hát ra tô sự tình nói một lần phía sau triệu hữu lượng đoàn hỏa cái này mới nghiêm túc lên gia tô thật là gia tô vậy chúng ta có thể làm sao xử lý chúng ta cũng đánh không lại nhân ra a nói đến đây triệu hữu lượng đột nhiên dừng lại theo bản năng nhìn hướng trường học phương hướng tiên sinh ở phương hướng nháy mắt t i ê n tâm có tiên sinh ở đây người nào đến đều không dùng được ta triệu hữu lượng nói thường kiệt tựa hồ có thể thấy rõ triệu hữu lượng ý nghĩ yếu ớt nhẹ gật đầu tiên sinh k i ế p trước là thượng cổ đệ nhất thiên đế g a tô xác thực không đáng chú ý ngoài ra còn có vô tâm phật tổ đâu phật tổ tính tình của hắn cũng không quá tốt hãng da -tô. tô cảm nhận được thường kiệt thần thánh tín ngưỡng chi lực lập tức hoàn toàn yên tâm đồng thời âm thầm khen ngợi hàng xóm cũ bọn họ coi như không tệ nhanh như vậy liền phát triển một cái như vậy thành kính tín đồ xem ra những cái kia chứng gà thật không có lãng phí ứng phó xong hãng da tô mọi người mới bắt đầu suy nghĩ làm sao đối phó bệnh nhân nhất là sắp đến tiểu quỷ tử khôi giáp chương bốn trăm năm mươi h i chương bốn trăm năm mươi h không bốn t năm i hai thiên sinh nói không được bên kia trong trường học trong tiểu lâu tiên sinh đang ngồi ở trước bàn s á c h tay nâng cổ tịch nghiên cứu tiểu vô tâm thì nhu thuận đứng tại phía sau hắn lặng lẽ meo meo ăn lật điệu ngoài ra còn có lửa gạt triệu hữu lượng đến chát chỉ phô lao nhân thực tế thân phận là mặc hoàng lao nhân đứng tại k h á c một bên mặc hoàng còn thỉnh thoảng cướp vô tâm lật điệu nhét vào trong miệng mình ăn tiểu vô tâm cũng sẽ không sinh khí thậm chí chủ động phân cho hắn một túi đúng lúc này ba người đồng thời ngầm đầu nhìn về phía chát chỉ phô phương hướng mặc hoàng c ư i lạnh phương tây thần tiểu vô tâm hai tay chắp lại nam mô a di đà phật đang lúc nói chuyện treo ở trước ngực hắn hải cốt mặt nạ tia sáng lập lòe phía trên mơ hồ hiện ra quỷ phật vô diện con mắt tiên sinh thì vẫn như c ũ mỉm cười chậm d ã i đứng d ậ y có bằng hưu từ phương xa tới quên cả trời đất mạc hoàng nghe vậy xứng sở sau đó mở miệng cười tiên sinh là nghị triệu kiến hắn tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu mạc hoàng cười hắc hắc lập tức đối với tiểu vô tâm nói còn mời phật tổ giúp ta một chút sức lực chính ta sợ là chuyện không đến cái kia nhỏ hắc tử a vô tâm lưu thuận nghe vậy sâu sắc gật đầu sau đó đưa ra mập trắng tay nhỏ giữ chặt mạc hoàng bàn tay lớn tiền bối thi pháp a ta chuẩn bị xong được rồi m ạ c hoàng lập tức nhắm mắt tụng n i ệ m trên đầu m ặ c thành hư ảnh nhận hiện tiểu vô tâm trên thân đồng dạng tia sáng đại tác bất quá hiện ra hư ảnh cũng không phải là phật đà mà là cầm kiếm đánh đàn tiên sinh tia sáng thịnh nhất thời điểm chỉ nghe m ạ c hoàng g ầ m lên giận dữ tuân theo tiên sinh phát trị ngoại bang mao thần lúc này không đến chờ đến khi nào âm thanh sau đó liền thấy một mặt mộng bức hắc gia tô xuất hiện ở trước mặt mọi người trong tay còn cầm trứng gà hiện nhiên là tại nghiêm túc tuyển chọn chủng loại để tránh phát súng về sau bị tín đồ đ á n trách nhưng từ nhân gia trên thái độ đến xem có thể so với chúng ta đại đa số mang chủ hàng truyền bá tốt quá nhiều n g â người sau đó hát da tô một mặt khẩn trương trước tiên sinh n g ư ơ i n g ư ơ i chính là không ngừng chinh phạt xung quanh thần tộc tiên sinh tiên sinh đã không phủ nhận cũng không thừa nhận chỉ là nhẹ nhàng gật đầu ngồi thường t h ứ c trà hát da tô vừa định nói chuyện liền nghe mặc hoàng không nhịn được mở miệng n g ư ơ i đi rồi nhà ta tiên sinh để ngươi ngồi ngươi không nghe thấy có phải là tìm lão phu đánh ngươi lao phu cùng vô tâm phật tổ cùng một chỗ đánh ngươi tiểu vô tâm mờ mịt bất quá rất nhanh kịp phản ứng hai tay chắp lại ánh mắt chân thành nhìn xem hát da tô nam m a di đà phật cảm nhận được tiểu vô tâm phát ra lực lượng có thể là đem hát da tô giật này mình ngươi lại là phật ngươi vì cái gì không tại thần giới vì cái gì có thể ở nhân gian tự do hành tẩu vô tâm đơn thuần trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời do dự một chút đưa tới một cái là điều n a m mô a di đà phật đen nhánh t h í chủ nhà ta ca ca mời ngươi ngồi đâu à cho hát ra tô cái này mới kịp phản ứng vội vàng ngồi ở m ả n hoàng chuẩn bị s o n g trên ghế nhỏ ngồi xuống tiên sinh đối diện không gì hơn cái này vừa đến giống như là tiên sinh tại dạy bảo học sinh tiểu học tiên sinh nâng trà sát kính đến ta thần trâu cảm giác làm sao có thể từng có thời gian du lịch ta đông phương tốt đẹp sơn hà nhìn xem khí độ cô động tiên sinh hát da tô trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào bởi vì làm không rõ tiên sinh rốt cuộc là ý gì hắn không nói lời nào tiên sinh cũng không trách tội mà là với tay hát da tô trong tay trứng gà lập tức thoát ly khống chế của hắn bay đến tiên sinh trong tay tiên sinh c ẩ n thận t ư ờ n g tận xem xét một lát sau dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa gà trống bao sáng nên có bay trên trời chi công sau khi nói xong trứng gà bỗng nhiên lóe ra hảo quang trói sáng lập tức liền một chút xíu vỡ vụt ra tiểu kê vừa ra đời hiển nhiên có chút mê man khi thấy rõ tiên sinh phía sau lập tức ba gõ chỉ mái b á i xong liền kêu to một tiếng đằng không mà lên tại h á c gia tô ánh mắt khiếp sợ bên trong biến thành một tôn phượng hoàng bay lượn vân tiêu xoay quanh ba vòng phía sau liền biến mất ở m ê n h mang biển mây bên trong không gì làm không được thần a ta thấy được cái gì một câu phong thần mạc hoàng hiển nhiên mười phần thích h á c gia tô bộ này chưa từng thấy các mặt của xã hội bộ dạng không khỏi mở miệng trào phúng dưới núi lúc này h á c gia tô đã triệt để luôn c uống nào có tâm tình cùng mạc hoàng đánh phá miệng đồng thời không còn có lòng tin cùng tiên sinh đấu pháp thời điểm có thể làm đến chia năm năm xác thực nói hắn hiện tại chỉ có năm chắc chia ba bảy tiên sinh ra ba chiều sau đó hắn ảnh đen trắng liền bị treo trên tường c h ở lấy qua đầu thất c h ở lên lấy đến t h ứ hiếu cảm ơn c h i t để không có lòng tin phía sau hát da tô liền nghĩ chạy trốn lập tức đứng dậy phi tốc lật qua lật lại trong tay thánh kinh thần nói phải có ánh sáng hắn nói xong về sau liền thấy tiên sinh chậm rãi lắc đầu nhẹ dọn g mở miệng ta nói không được sau đó sau đó liền thấy nguyên bản đã rơi xuống một nửa cột sáng đ ô n g nhiên dừng ở tại chỗ run rẩy mấy lần phía sau tựa như trong gió cái dám đồng dạng phù một tiếng biến mất không thấy gì nữa cái này hát da tô khiếp sợ sợ hãi theo bản năng liên tiếp lui về phía sau muốn rời xa tiên sinh một chút ngươi ngươi là ma quỷ sao không đối liền tính thâm viên tầng dưới chót nhất ma quỷ cũng không thể chặt đứt thần quan mang ngươi đến tột u cùng là ai tiên sinh không có mở miệng trả lời h á c gia tô chính là mặc hoàng man thần tiên sinh vĩ đại há lại ngươi có thể hiểu được ngươi có thể từng nghe nói huyết sắc chi hải h á c gia tô hiển nhiên không biết viễn cổ sự tình nghe vậy đẩy mặt một b ư ớ c tiên sinh thấy thế lắc đầu mỉm cười đối với tiểu vô tâm mở miệng đến mà không trả lệ thì không hay vô tâm đi lấy cái chứng gà đổi cho nhân ra nhân ra còn có tác dụng lớn mặc hoàng tiền bối giút ta tiếp khách một lát sau h á g i a tô nâng trứng gà một mặt mộng bước đến cửa tiểu lâu mặc hoàng phía trước dẫn đường nhỏ hát tử ngươi suy nghĩ cái gì đâu còn không tranh thủ thời gian đi sao thế còn chờ ta mở xe lửa nhỏ đem ngươi đưa nhà đi a ở vào cực độ trong rung động h á g i a tô cũng không có phản ứng mặc hoàng mà là một bên đi ra phía ngoài một bên chăm chú nhìn trong tay trứng gà một câu phong thần một câu phong thần thần nói phải có ánh sáng thiên sinh nói không được mặc hoàng gặp cái này đầu tiên là x ư n g sở sau đó không tại sinh khí mà là quay người đóng cửa trở lại trong tiểu lâu trong miệng còn đắp đắp không ngừng h ắ c tiểu tử đây là bị tiên sinh sợ choáng váng à? a đúng h ắ c tiểu tử tiên sinh nói ngươi đến giày vò có thể liền làm cho v ạ n bối làm đá mài đao thế nhưng không thể thương tổn người bình thường nếu không ha ha ha nghe đến tiên sinh hai chữ h ắ c g i a t ô lập tức kịp phản ứng thần vạn năng nói cho chúng ta biết tiên sinh nói tính toán sau đó hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa tại chỗ chỉ để lại vừa rồi tự lẩm bẩm thần nói phải có ánh sáng tiên sinh nói không được Xét bên ngoài cảm ơn các vị lão bằng hữu hoàn toàn như trước đây hỗ trợ tiểu đệ ngày mai xin phép nghỉ một ngày xử lý một điểm mặt khác công tác hậu thiên bình thường đổi mới quyển sách này đại khái tại một trăm vạn chữ về sau kết thúc sách mới đã chuẩn bị lại lần nữa cảm ơn đại gia chương bốn trăm năm mươi ba chương bốn trăm năm mươi ba bốn trăm năm ba chân thật nhẫn thuật hắc gia tô cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác về tới ẩn nút trong núi vẫn như cũng ơ ngơ ngác ngác tự l ầ m b ầ m tiên h sinh nguyên lai、like、đây chính là tiên sinh nhìn trước mắt hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình bên trong hắc gia tô ngoại bắt muôn mấy cái lao tổ đẩy mặt yêu sầu vĩ đại chủ vừa rồi đột nhiên biến mất là bị tiên sinh bắt đi nhìn bộ dạng này hẳn là không ít bị đánh hình như đều bị đánh ngốc nhà lư tổ lời nói được đến mặt khắc ngoại bắt môn láo tổ tán đồng theo bản năng nhẹ nhàng gật đầu chỉ có bại tinh p h ắ n g nghi hoặc chủ nếu là hắn thật bị tiên sinh dạy dỗ vì sao không có một chút vết thương lang tổ nghe vậy bữ môi cái này còn phải hỏi nội thương thôi l i ê n tại bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí thảo luận thời điểm hát ra tô cuối cùng tỉnh táo lại hai mắt đỏ thâm giống to trứng gà thần nói cần đại lượng trứng gà có bao nhiêu muốn bao nhiêu có trứng gà liền có tín đồ tín đồ càng nhiều thần lực của ta liền càng mạnh thần quan mang có lẽ chiếu sáng trên đời bất kỳ ngóc ngách nào bao gồm tòa kia kinh khủng tiểu lâu t i ể u lâu chỉ là tiên sinh chỗ ở bất nhiễm tiêu t r ầ n vì vậy trong những ngày kế tiếp toàn bộ bác quốc đại địa bên trên trứng gà giá cả tăng gọn lão bách tính nói lên nhà ai giàu có đều dùng ngừng lại ăn đến lên trứng gà đến hình dung mang cơm đi học hải tử ngữ bức nhất sự tỉnh chính là trong hộp cơm mang theo một cái trứng gà luộc lần này trứng gà sự kiện lớn nhất người được lợi chính là triệu hữu lượng bởi vì vẫn như cũ chấp hành nội ứng nhiệm vụ hàng xóm cũ bọn họ đem trứng gà từ hát ra tô trong tay lĩnh xuất đến phía sau đều đưa đến trong tay hắn chắc chỉ phô lập tức thành phương viên trăm dặm lớn nhất trứng gà bán buôn trung tâm t r ư ớ đến mua sắm đám lái buôn nối liền không dứt triệu hữu lượng kiếm cái kia kêu, kêu một cái đầy b ồ n đầy bát một ngày này hàng xóm của bọn họ theo thường lệ tới đưa trứng gà mật báo lượng tử lượng tử các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng a tiểu quỷ tử cái kia khôi giáp bộ dáng mấy ngày nay muốn tới đánh lén triệu hữu lượng một bên đem thành sọt thành sọt trứng gà chuyển tới trong phòng một bên trả lời ân ân ân đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi các vị đại gia đại nương các ngươi yên tâm đi nhất định để tiểu quỷ tử có đến mà không có về nghe triệu hữu lượng nói như vậy hàng xóm của bọn họ gật đầu đồng thời nói ra khốn cảnh của mình dùng nhiều như thế trứng gà hát tiểu từ gấp gáp hắn hỏi chúng ta vì sao tín ngưỡng chi lực không thấy gia tăng các tín đồ vì sao nhận chứng gà không làm việc hắn để chúng ta đem tất cả lĩnh chứng gà tất cả tập hợp hát tiểu tử muốn đích thân truyền giáo hàng xóm của bọn họ đưa ra sự t ì n h triệu hữu lượng kỳ thật đã sớm nghĩ đến chuyện này dễ làm đại gia đại đương các ngươi sau khi trở về liền để hát gia tô đến tiểu chấn ta đều cùng đại gia hỏa nói tốt phối hợp với diễn một màn vợ kịch lắc lư hắn ngăn chặn hắn ta lại trước đó cho hôi lục ra bọn họ báo tin để mấy vị đại tiền bối mai phục hắn hàng xóm cũ bọn họ nghe triệu hữu lượng lời nói lập tức vui vẻ ra mặt cùng nhau đối với hắn giơ ngón tay cái lên khích lệ lượng tử ngươi cũng thật độc thật thất đức chờ hàng xóm cũ bọn họ trở về nói cho h á c gia tô nghe h á c gia tô lập tức khẩn trương lên không gì khác đi tiểu t r ấ n giảng đạo để hắn khẩn trương bởi vì tiền sinh liền ở tại tiểu t r ấ n bên trong mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng h á c gia tô cũng là sĩ diện làm sao sẽ tại chính mình tín đồ trước mặt biểu hiện ra ngoài l i ê n tại tình thế khó xử cân nhắc muốn hay không tăng lớn trứng gà nhập hàng cường độ sau đó khiến trứng gà sọt đi địa phương khác truyền giáo lúc bại tinh cười lạnh mở miệng vĩ đại vạn năng chủ. kỳ thật ngài không cần thiết lo lắng ngài là không phải quên thiếu tướng quân phụ thân tại chúng ta trên tay đâu đến lúc đó chúng ta mang theo h ắ n đi vô luận tiên sinh vẫn là những người khác đều sẽ sợ ném chuột vỡ b ì n h căn bản là không dám đối chúng ta bất lợi h á c gia tô nghe liên tục gật đầu ân ân ân cứ làm như thế tại tiên sinh xung quanh truyền giáo cũng có thể để tín đồ biết thượng đế là vô địch là không gì làm không được căn bản là không sợ tiên sinh mặc dù sự tình định ra tới thế nhưng để cho hậu thỏa hát gia tô vẫn là quyết định phái tiểu quỷ tử khôi giáp người trước đi dò đường nếu là có cơ hội liền thuận đường giết chết triệu hữu lượng văn hòa bây giờ khôi giáp người đã hoàn thành cải tạo hấp thu đại lượng oan hồn phía sau thực lực tăng nhiều tiếp vào nhiệm vụ khôi giáp người lập tức xuất phát đồng hành còn có nhỏ bại tinh cái tiêu nhất là nội ứng hại chết hùng đại cùng x ó a bào t ử thất huynh m u ộ i nhỏ bại tinh hắn vốn là không dám đối mặt triệu hữu lượng đ o à n hỏa nhưng bức bách tại h ắ c g i a tô dâm vi không thể không đi lúc này chắt chỉ phô bên trong xem như thâm niên mạn gà mê lý mộ chính hướng liêu trí viễn thỉnh giáo tiểu nhật t ử hệ thống tu luyện tiểu liêu à độ chó hoang â m dương sư cùng nhị dạ thật có ạ nỉm bên trong diễn như vậy tà dị bọn họ nếu là như vậy tà dị lời nói chúng ta có thể đánh được khôi giáp bộ liêu trí v i ê n nghe vậy khịt mũi coi thường m ộ ca ngươi yên tâm đi tiểu nhật tử căn bản là không lợi hại à n h ì m bên trong đều là k h o á t lác chính mình thổi chính mình thôi âm dương sư tạm thời không nói đều bị thiếu tướng quân bọn họ cho chơi chết sạch liền nói lì dạ à. tại bọn họ cổ đại thời điểm địa vị thấp không có cách nào nói nói như vậy nếu như nói võ sĩ là các quân phiệt gia thần lì dạ kia nhiều lắm là xem như là gia cầm cái gì đồ chơi gia cầm lý m ộ ngạc nhiên tiểu liêu ngươi nhanh cho ta cụ thể nói một chút đặc thù thanh minh phía dưới nội dung tuyệt đối không phải người viết cố ý hạ thấp người khác văn hóa mà là sự thật người viết hoàn toàn là tại sự thật cơ sở bên trên trắng trận trào phúng tiểu nhật tử lý giả thích thế nào đầu tiên điểm thứ nhất tiểu nhật tử tôn sùng chính là tinh thần võ sĩ đạo có thể nhịn người là làm gì trong bóng tối hạ độc thủ phía sau đập m u ộ n côn đối không cho nên cho dù là tại tiểu nhật tử một quốc đám này đồ chơi cũng là thật không bị người chào đón thứ nhì cùng hạ nhìm bên trong những cái tiêu động một chút lại phun nước phun lửa phi thiên nội địa nhận thuật so sánh chân chính nhận thuật không thể nói giống nhau như bất ca chỉ có thể nói không chút nào có liên quan với nhau c ũ nghĩ tỉ n ư n dạ loại kia kết tấn hoặc là nói chân ngôn chú ngữ kỳ thật cái dám dùng không có n g dạ sở dĩ muốn làm như thế hoàn toàn là vì bản thân thôi miên hoặc là nói tăng thêm lòng dũng cảm lời nói câu nói nói n g dạ tại công kích người khác thời điểm n i ệ m bọn họ chân ngôn cùng hô to đ ầ u phộng không có cái gì khác nhau nếu mà so sánh đ ầ u phộng còn càng thêm lời ít mà ý nhiều nói xong n g dạ chú ngữ người viết tại chú thích kỹ càng một cái nhẫn thuật rất nhiều người đều đang động tràn đầy bên trong nhìn qua nhẫn thuật ảnh p â n thân a thực tế trong sinh hoạt cũng có bất quá chỉ là tìm mấy cái hình thể không sai biệt lắm người mặc vào đồng dạng y phục che mặt do người phân thân thuật về sau chính là ẩn thân thuật quan âm ẩn là trốn tại phía sau đại thụ lết i trộm chim c ú t ẩn là ngồi sổm tảng đá phía sau đến mức tại tảng đá phía sau làm gì đi ỵ đi tiểu đều không quan trọng con báo ẩn thì là ngồi sổm c h ặ t cây bên trên chỉ cần không rớt xuống đến liền tính thành công đến mức nghị ra độn thuật liền t u y ệ t hơn hỏa độn là bị địch nhân truy cuống lên thời điểm chạy vào một gia đình phóng hỏa chính mình thừa dịp loạn đ ặ m bệnh cầm cái cái ống ngồi sổm trong nước chính là thủy độn loại kia hướng dưới mặt đất ném p h i bóng sau đó chạm một cái nổ ra khói trắng khói trắng sau đó người không có nhẫn thuật trên thực tế là tại trong vỏ đao rót lên vôi mặt bột tiêu cây. hướng về người khác trong mắt vung sau đó thừa cơm hoặc đánh lén hoặc trốn mất Trưng trưng đen gió 454, chương 454. 0454, mây đen gió lớn giết người đêm. liêu ớ n g ế t người đ m l trí viễn phiên này thâm nhập phân tích sau đó đ i ra tại lý mậu trong lòng cái kia quan huy hình tượng nháy mắt tạm vỡ thứ nguyên bản cao lớn tôn sùng biến thành a i t ỏ a cùng ai nha mụ thân nguyên lai nhiều năm như vậy ta đều là bị lừa rồi văn hóa xâm lấn thôi liêu trí viễn sâu sắc gật đầu đối chính là cái dạng này nói đúng sự thật nói tiểu nhật từ bên trong có bản lĩnh thật sự chính là âm dương sư cùng với những cái kia cao tăng vẫn là câu nói kia nghĩ dạ chính là g i a c ẩ m không đối hiện tại không có gà mái đáng tiền trứng gà quá mẹ nó đắt một ngày không nói chuyện đợi đến qua nửa đêm khâu rác bộ dáng mang theo bại tinh chạy vào tiểu chấn đồng thời cẩn thận từng ly từng tí tới gần c h á t chỉ phô cẩn thận lý do người này theo thói quen dùng r a tiền v ă n nói qua con báo ẩn ngồi s ổ m tại trên trạc cây quan sát c h á t chỉ phô vừa vặn rất tốt có khéo hay không vừa vặn có một cái kỳ quái bạch ô nha ngồi s ổ m tại hắn phía trên, trên trạc ê n t r cây còn phốc phốc phốc một mực kéo ba ba hẳn là ăn đồ ăn ăn hằng bụng bởi vậy kéo lại hiếm lại nhiều những này phân tự nhiên toàn bộ rơi vào khôi giáp người đại não đại bên trên lúc bắt đầu khôi giáp người còn tại cực lực n h ấ n lại có thể một lát sau đó là thật nhịn không được rồi đều theo đỉnh đầu nhanh chạy trong miệng sợ bị triệu hữu lượng đoàn hỏa phát hiện khôi giáp người lại không dám xua đuổi bạch ô nha chỉ có thể chính mình đ ổ i chỗ lại không có phát hiện bạch ô nha trong mắt đ i ể m ai khôi giáp người lần này dùng chính là chim c ú t ẩ n cũng chính là giấu đến viện tử bên trong tảng đá lớn phía sau mới vừa ẩn tăng tốt liền thấy lý mộ bưng khô vàng nước dựa chân đi ra không đợi khôi giáp người kịp phản ứng xoạt một tiếng phủ đầu đổ xuống cái kêu, kêu một cái tôi a Hát xong nước r ba cây h n còn Mậu rô ngao gấp gáp trở ngao h n mặt lên gọi bậy ở giữa rút ra đao võ sĩ liền muốn cho lý mậu tinh thần lý mậu không chút kinh hoàng mà là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem khôi giáp người khôi giáp người bỗng cảm giác không ổn không đợi hắn triệt để kịp phản ứng liêu trí viễn đã tiện hề hề vớt chân cực tốc vọt tới trước khôi giáp người lập tức bị đẩy ta một cái lớn bổn nhạo từ ngực một tiếng quỷ gối tại lý m ậ u trước mặt lý m ậ u cười ha ha lấy ra hai mao tiền vứt trên mặt đất ai nham mụ không năm không tiết n g ư ờ i đây là làm gì vậy mau dậy cầm tiền mua đường đi nhận đến nhục nhã khôi giáp người càng thêm tức giận vừa định xông đi lên chém giết lại bị bại tinh giữ chặt đồng dạng đầu đầy ba ba đầy người nước dựa chân bại tinh hơi sợ dọa một chút mở miệng lớn đại nhân ngài đừng xúc động theo ta thấy ta đây là chúng mai phục chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy a bại tinh vừa dứt lời đều không đợi khôi giáp người mở miệng ma trá tinh băng lạnh âm thanh từ phía sau bọn họ chuyển đến bởi vì tu luyện cốt thư quan hệ lúc này ma trá tinh gầy hơn càng giống ma trá đồng thời quanh thân t à khí vượt quanh rất có một phái t à đạo lao tổ bộ dạng kỳ thật bây giờ ma trá tinh đã có t à phái lao tổ thực lực tiên sinh lên núi săn bắn roi cải tạo nhục t h ầ n lại thêm tu luyện cốt thư không có phần này thực lực mới kêu quái ma trá tinh âm thanh so cười lạnh c ò lạnh bái ngươi thật sự là tinh khiết sốc sinh hôm nay liền tính đồ chó hoang có thể trốn ngươi cũng tuyệt đối chạy không được lao thần tiên ta muốn đem ngươi rút gần cho đường khẩu bên trong huynh đệ đã chết bọn họ báo thủ bại tinh xem như tà đường tiên một trong một mực chính là cùng ma trá tinh lẫn vào tự nhiên biết đối phương n m a n đ ộ c kinh hãi đồng thời vội vàng cầu cứu hướng khôi giáp người cầu cứu còn mời đại nhân cứu ta khôi giáp người vừa định cất bước tiến lên lại bị triệu hữu lượng ngăn cản lúc này triệu hữu lượng cũng thay đổi trên mặt trên tay đều hiện đầy ma văn quanh thân ma khí vân quanh rõ ràng là hoàn toàn có ma la h á n thực lực mà không giống phía trước như thế chỉ có cảnh giới pháp lực theo không kịp tiểu n h â tử người đối thủ là đại gia ta nói chuyện đồng thời đem ghé vào trên đầu mình thường kiệt giao cho liêu trí viễn thường kiệt lo lắng triệu hữu lượng yếu ớt căn dặn lượng tử ngươi cẩn thận một chút nếu là vạn nhất đánh không lại nhân ra liền dùng cha ta cùng ta tiểu nương cho ngươi lân phiến phát đại t r i ê u cầm vô diện ma chủ giao găm phát đại t r i ê u thường kiệt như thế dặn dò là một điểm đường sống cũng không cho h áo giáp người lưu a triệu hữu lượng về sau phong kỳ tu đ ồ hoàng kiệt tiểu giáo tử cùng nhau hiện thân r i ê n g phần mình cầm bảo vật đem địch nhân vây quanh s á t khí bao phủ tình cảnh này lại lần nữa để lý mậu thi hưng quá độ n ử a mặt nhìn lên bầu trời tự lẩm bẩm tốt một cái mây đen gióng i ế t người đêm các vị bây giờ trời đã không còn sớn người cũng không ít còn phải nắm chặt đưa hai cái này không có cốt khí lên đường nói xong hấp tấp chạy xa cùng khôi giáp người kéo ra đầy đủ khoảng cách từ trong đúng quần lấy ra đại pháo chính mình chui vào tiểu liêu tiểu liêu mau tới hỗ trợ điểm cái hỏa liền tại hào giáp người lo lắng chính mình bị đại pháo doanh thời điểm triệu hữu lượng độc thủ ma bản thân liền giỏi về vật lộn ví dụ như quỷ phật vô diện bởi vậy triệu hữu lượng cũng không n h ậ m chú x á c h theo dao găm hướng về khôi giáp người trên cổ lao đi chết mắt thấy triệu hữu lượng tốc độ nhanh như vậy đều ra tàn ảnh khôi giáp người sao dám kinh địch lập tức g ơ lên đao võ sĩ đó chỉ nghe có một tiếng đao võ sĩ nháy mắt bị dao găm chặt đứt cái gì thấy tình cảnh này khôi giáp người vừa kinh vừa sợ vội vàng dùng da hát da tô d ạ y hắn ma quỷ thủ đoạn chỉ thấy hắn một phát bắt được bại tinh tay p h u một tiếng đem hắn cắt cổ tay máu tươi chạy tại trên mặt đất phía sau lập tức tạo thành một bức quỷ dị đồ án đây chính là triệu hoán trận có thể triệu hoán đến trong vòng phương viên trăm dặm sinh vật mạnh mẽ nhất giúp mình tác chiến trận pháp triệt để thành hình về sau khôi giáp người cấp tốc t ụ n i ệ m nơi đây cường đại ác ma lãnh chúa a mời lắng nghe ta kêu gọi ta nguyện hiến tế chính mình lực lượng hiến tế tín ngưỡng của mình khẩn cầu ngươi xuất hiện cùng ta kể vai chi chú ngữ sau khi hoàn thành nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm lập tức mây đen dày đặc trong mây đen sấm sét vang dội theo sát lấy c u ầ n phong gào thét i a n g i á p tiếng tạch tạch bên trong không biết thổi chặt đứt bao nhiêu đại thụ thậm chí thổi triệu hữu lượng đoàn hỏa ngã trái ngã phải đứng không vững nhất là người yếu nhiều bệnh thường kiệt đã bị thổi tung bay ở trên không nếu không phải gắt gao nắm lấy liêu trí v i ế tóc t sợ là đều bị thổi ra vài dặm địa chi bên ngoài duy nhất không bị ảnh hưởng chính là lý mộ bởi vì người này còn tại trong ống tháo đâu không có phóng ra đâu ai nha đậu phộng áo giáp bạc đây là đem cái gì gọi ra tới thế nào động lý mẫu lo lắng đồng dạng là triệu hữu lượng lo lắng an ngay nói thật cho dù là đối phương sinh vật triệu hồi chưa từng xuất hiện nhưng chỉ là lộ ra ngoài khí tức đã so hôi lục r a còn kinh khủng hơn đây cũng không phải là triệu hữu lượng khinh thường hôi lục r a mà là sự thật như vậy x o n g con bê rồi triệu hữu lượng vừa nói vừa đón cùng phong p h o n g tới khôi giáp người muốn trước giết chết hắn tốt đánh gây triệu hắn nghi thức không chỉ là hắn phong quỷ tù đồ hoàng kiệt thậm chí ma trá tinh đều tại làm chuyện giống vậy không có cách nào sắp xuất hiện đồ vật cho bọn họ áp lực thực tế quá lớn lớn đến căn bản là không sinh ra chống tự tâm tư t ự a n h ư là con kiến đối mặt con voi tiểu kê đối mặt diêu hâu lý mẫu đối mặt tiên sinh không bị dọa vãi x ị t ra chỉ có thể nói rõ lý mẫu phía trước kéo sạch sẽ Chương 455, chương 455, 0455, bảo、đao. mặc dù đã dốc hết toàn lực nhưng triệu hữu lượng đoàn hỏa vẫn là chậm không chờ bọn họ tiếp cận khôi giác người triệu hoán trong trận pháp đồ vật đã dần dần ngưng tụ thành hình uy áp càng thêm m á h liệt tựa như là một tòa vạn trượng núi cao phủ đầu nện ở mọi người trên đầu áp lực cực lớn bên dưới mọi người thậm chí đứng thẳng đều khó khăn một chút xíu k h n g người xuống toàn bộ nhờ bại bởi ai cũng không thể thua cho tiểu nhật tử tín nhiệm chống đỡ cái này mới miễn cưỡng kiên trì đồ chó hoang lão tử l i ề u mạng với ngươi triệu hữu lượng vừa nói vừa nhấc lên chính mình áo lộ ra trắng bóng s ư ơ n g sườn tiểu đao tiểu đao trên trời bay chém người trước đâm chính mình thắt lưng đao ca cứu mạng được cung phụng tại đường khẩu bên trong tiểu mục đao lập tức bay lên thổi phu một tiếng đâm vào triệu hữu lượng lớn thận bên trên an bài sau đó mang theo một chuỗi huyết quang nhìn hướng được triệu hắn đi ra sinh vật cường đại có thể chuyện phát sinh kế tiếp dùng triệu hữu lượng đám người triệt để tuyệt vọng chỉ thấy cho người cảm giác liền cha mình cũng dám chém tiểu mục đao. tại tiếp cận được triệu hắn đến sinh vật phía sau thế mà sợ hét lên một tiếng đậu phộng sau đó vèo một tiếng bay trở về đường khẩu bên trong tuy ý triệu hữu lượng cầu ra ra kiện mãi mãi cũng không chịu đi ra cũng chính là như thế một trì h o á n công phu sinh vật triệu hồi đã triệt để thành hình khôi giáp người kích động toàn thân run dày vĩ đại kinh khủng lanh chúa mời trợ giúp ta giết chết bọn họ giết chết bọn hắn về sau ta nhất định sẽ tại thần trước mặt ca ngợi ngươi thỉnh thần ban cho ngươi vô thượng vinh quang khôi giáp người kích động đồng thời triệu hữu lượng đoàn họa thì hoàn toàn cho váng ngây nốc nhìn trước mắt to lớn sinh vật chỉ thấy tôn này kinh khủng tồn tại đồng dạng là một mặt m ộ t bức hiện nhiên là không có hiểu rõ đây là tình huống như thế nào bởi vì hắn đang tắm liền bị khôi giáp người cho triệu hoàng tới cái đuôi quyển thượng bàn trải quét chính mình đâu toàn thân cao thấp đều là ngâm một chút tôn này sinh vật triệu hồi rõ ràng nhất dấu hiệu là trên đầu đỉnh lấy một cái hoa ư ớ trên lưng dài ba cặp vi phong l ấ m liệt cánh chim không sai bị cưỡng chế triệu hoàng đến chính là thường kiệt lao cha thường bắt ra ai nha tiểu kiệt lượng tử thật tốt bắt ra ta thế nào bị na di tới rồi ngươi nhìn chuyện này làm cho quân cộc xài dở to cũng không thì mặc đang lúc nói chuyện thường kiệt đã dịu rít một tiếng bay tới cha bọn họ ước hết ta cái gì nguyên bản một mặt ý cười thường bắt ra nghe vậy lập tức mặt như sưng ơ l ạ n h ai khi dễ ngươi rồi tiểu kiệt ngươi không có đề cập với hắn cha ngươi đại bá ngươi danh tự sao đang lúc nói chuyện đại não đại nhìn xung quanh cuối cùng đem ánh mắt rơi vào hoàn toàn choáng váng khôi giáp thân thể bên trên khôi giáp dưới người ý thức chậm rãi lui lại không có khả năng điều đó không có khả năng ta triệu hắn chính là sinh vật tạ ác làm sao sẽ đem ngươi tôn này trấn quốc thần thú mời đến hoan ô thường bắt ra đầy mặt dính nhau bất quá vẫn làm ở miệm giải thích bắt ra ta chủ yếu huyết mạch một trong đến từ ba xà lao tổ ba xà lao tổ là thượng cổ sáu h u n g một trong ngươi nói bắt ra ta h u n g không h u n g bớt nói nhiều lời ngươi một người lớn ức hiếp tiểu kiệt đứa nhỏ này làm gì có phải là cảm thấy chúng ta vạn long sơn không có bạc hôm nay nếu không quất ngươi mấy cái đuôi trở về đều không cách nào cùng đại tỷ đầu bàn giao đang lúc nói chuyện quả nhiên đem cái đuôi to thật cao nâng lên mang theo tiếng gió gào thét hướng về khôi giáp người rút đi một kích này uy lực tự nhiên không cần nhiều lời liền thiếu tướng quân đều bị rút ngao ngao quái thiếu đừng nói một cái khôi giáp người liền tính bị hát ra tô tăng cường qua cũng giống như vậy không muốn tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm áo giáp người không có chút nào sức chống cự bị khấu trừ áo giáp mảnh vỡ bên trong bay ra một thanh tà khí xâm xâm đao võ sĩ p h ó n một tiếng rơi tại ma trá tinh trước mặt đao võ sĩ hiển nhiên cũng thụ thương không nhẹ bất quá vẫn như cũng muốn chạy đáng tiếc mới vừa bay đến trên không liền bị thường bắt ra dùng trên đầu oan ức đập xuống oan ức bản chất là mạnh bà đại thần cho bảo vật sinh tử luân hồi lập tức liền đem võ sĩ đao bên trong linh chín lện tàn đi biến thành một thanh thuần túy tà binh ma trá tinh nhặt lên về sau lập tức yêu thích không tung tay cái này cái này nhỏ mã trá ta có thể dùng v thường bắt ra mặc dù thiện lương thực tế thế nhưng ân đoán rõ ràng lần trước nhân ra ma trá tinh vì nhi tử mình l i ề u mạng sự tình có thể là nửa điểm không quên bởi vậy nghe đến ma trá tinh gọi mình lập tức đẩy mặt tiêu ý mã trá nha ngươi không cần gọi ta trần quốc thần thú ta tuổi tác lớn hơn ngươi ngươi gọi ta b á t ca liền được ai nham ụ b á t ca chim hình như không phải cái gì hảo điều tính toán cứ như vậy đi cái kia ngươi thích thanh đao này à? nói đến đây thường bắt ra đem võ sĩ đao quấn tới trước mắt nhìn kỹ một chút sau đó đẩy mặt g h é bỏ cái đồ chơi này cũng không tốt ta không xứng với thân phận của ngươi đang lúc nói chuyện tại ma trá tinh đau lòng ánh mắt bên trong giống như là ăn bắp giang đồng dạng rắc rắc đem võ sĩ đ a o n u ố t vào ai nha mụ vừa c h u a vừa thối thật không ra thế nào ghét bỏ xong o a nô đồ vật thường bắt ra từ chính mình trong chữ vật không gian lấy ra một cái màu đỏ máu mạch đ a o chỉ từ khí thế bên trên nhìn liền thắng qua đ a o võ sĩ gấp trăm ngàn lần mạch đ a o đường đ a o một loại cán giải đại đ a o là hai mặt lưới đ a o đ a o thông giải một t r ư ợ n g đây là đường c h i ề u số một sắt thần tiết nhân quý binh khí tiểu tiên sinh mang theo ta cùng nhỏ không có cốt khí từ đạo tạng bên trong tìm tới tiểu tiên sinh liền bàn cho ta hôm nay đưa cho mã tráng n ơ i Hy vọng ba mũi tên h h t tốt c định thiên sơn phía sau lừa rét một mươi hai vạn thiết lập binh sĩ khi đó tiết nhân quý chính là dùng thanh này mật đao tiếp nhận trôi này so hai cái chính mình cũng cao bảo đao ma trá tinh kích động toàn thân run dậy lập tức quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói nhỏ m ã trá ở chỗ này x i n thể tuyệt đối sẽ không cho tiên sinh mất mặt cho dù chết cũng cầm đau đứng chết nhất định không cô phụ bắt ra đại ân đại đức cho dù chết cũng sẽ bảo vệ tốt thường kiệt thiếu ra đối với ma trá tinh thái độ thường bắt ra hiển nhiên hết sức hài lòng ma trá lao đệ đứng lên đi giết chết sống chờ lượng t ử bọn họ hoàn thành nhân quả ta còn tính toán mời người đi vạn lòng sơn thường ở đâu đến lúc đó liền tại nhà ta trở đi chúng ta cùng một chỗ tu hành cùng giặt quần áo nấu cơm cái gì đang lúc nói chuyện thường bắt ra bỗng nhiên cảnh giác nhìn xem một chút xỉu lùi lại bại tinh tiểu từ này hình như muốn chạy ma trá tinh nghe vậy lập tức hai mắt đỏ thấm c ắ n d à i bảo đao quét ngang phù một tiếng liền đem bại tinh hai chân đến đầu gối phía dưới c h r à đ ứ t máu tơi ư phun mạnh bên trong bại tinh đau lăn lộn đầy đất dết ta van cầu các ngươi dết ta đi ma trá tinh cười thoải mái d t ngươi ngươi nghĩ hay lắm nội gian phản đồ ta muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong chương 456, chương 456, 0456, cuối cùng bắt lại ngươi l i ê n tại ma trá tinh bởi vì cửu hận hai mắt đỏ ngầu thu thập bại tinh thời điểm thường bắt ra bông nhiên sắc mặt đại biến h á n bộ d á n g lập tức dùng triệu hữu lượng đoàn h ò a khẩn trương không thôi ngài ngươi đây là làm sao vậy có phải là lại có thứ lợi hại tới duy chỉ có hiểu rõ thường bắt ra thực lực liêu trí viễn mười phần bình tĩnh trong lòng thầm nghĩ thứ lợi hại l i ê n tính thần tiên hạ phàm nhìn thấy bắt ra tại ta chỗ này nắm sấp đâu cũng phải rất cung kính cúc ba cái cung dám cẩn thận từng ly từng tí buổi tiếp nói chuyện vị này bắt ra mặc dù nhìn xem manh manh còn không quá thông minh bộ dạng trên thực tế là trấn quốc thần thú vạn xà tổng chủ trải qua trí nhân vương tộc trăm lần phong chính siêu cấp thần thú nói như vậy nếu như cái này nếu là đem thường bắt ra cho tới triệu hữu lượng vốn muốn nói nhà mình liền có nhà vệ sinh có thể là nhìn thấy thường bắt ra cái này đại thể ô vông liền không nói lời gì nữa không gì khác nhân ra ba ba nhà mình nhà vệ sinh chứa không nổi đợi đến thường bắt ra hài lòng trở về t h ư ờ n g kiệt cái này mới đụng lên đi thân mật mở miệng cha lấy đạo của ngài đi làm sao sẽ được triệu hoàn trận mời đến cái này không khoa học nhìn xem thông minh n u thuận t h ư ờ n g kiệt thường bắt ra đầy mặt hiền lành cái này phá ngoạn ý là triệu hoàn không được cha ta là cảm giác được mơ hồ có ngươi cùng lượng từ bọn họ khí tức mới tới con tưởng rằng là các ngươi muốn mời cha cùng nương ngươi ăn cơm đâu ta đều nói cũng để cho nương ngươi nói cho đại bá ngươi cái này không kéo sao cái kia cha cái này liền trở về nói cho hắn các ngươi không mời chúng ta ăn cơm triệu hữu lượng thấy thế vội và ngăn cản đừng a bắt ra cái này không kéo sao ta liền nghĩ mời ngài cùng thường ra đại gia ăn cơm đâu chưa kịp há một n g à i liền tới ngài trước cùng tiểu kiệt vào nhà ngồi một chút ta cái này liền đi khách sạn mua có sẵn thường bắt ra nghe vậy vui vẻ liên tục gật đầu được được, được. vậy ta liền không k h á c h khí thật sự là quá muốn tiểu kiệt bằng không thì cũng sẽ không mặt dạn g mày d à y q u ấ y d i à y các ngươi l i ê n tại bắt ra bọn họ hai người hưởng thụ niềm vui gia đình thời điểm một tôn áo trắng như tuyết thân ảnh xuất hiện ở tiểu viện bên trong chính là bác quốc long quân thường hoài viễn đi theo phía sau thì là thường kiệt nương cùng tiểu nương long quân ôn tồn lễ độ đưa tay đưa cho triệu hữu lượng bà viên tiến quả hữu lượng Thường mô đến vội vàng chưa mang mặt chưa khác đến vàng mang mô vội liệu ễ vật, x n nhận viễn lắng hãy lấy. Liêu Chí viễn lo i trí hữu lượng không lượng b i ế trí nói chuyện, vội vàng thay mở miệng. vội thay t mở ư ờ n ban cho không tôn ơn g giả Liêu cảm cho dám tử, đồ tôn cảm ơn trợ đồ lý. Liêu viễn cha vật lý đạo sĩ liêu bình là bác quốc huyết long ký danh đệ tử cho nên mới sẽ sưng hô trợ lý bác quốc huyết long ôn hòa gật đầu đầu tiên là hướng về trường học phương hướng ôn quyền hành lễ lúc này mới lên tiếng nói trí viễn phụ thân ngươi hắn vẫn tốt chứ đạo hạnh của hắn tính toán hắn bình an liền tốt liêu trí viễn nghe vậy nháy mắt hai mắt đỏ thấm bẩm báo trợ lý cha ta hắn không tốt hắn tuổi thọ liền muốn hao hết đón o chừng không có mấy ngày có thể sống trở lên nội dung từng gặp quyển sách thứ ba t r ă ba m ư ba trường dã cầu đạo nhân cái gì long quân nghe vậy lập tức biến sắc đứa nhỏ này hắn nói hai tử chính là liêu c h í viễn cha liêu bình ngươi bây giờ liền liên hệ phụ thân ngươi để hắn mau tới bên cạnh ta tận hiếu liêu c h í viễn thông minh nghe vậy đại hỷ vội vàng thiên ân vạn tạ đi đến bên ngoài gọi điện thoại chính mình trợ lý bản lĩnh liêu c h í viễn đương nhiên biết rõ đó là hai mươi năm trước liền có thể treo lên đánh âm đẹp trai tồn tại bây giờ lợi hại tới trình độ nào s ợ là chỉ có chính hắn cùng tiên sinh biết bởi vậy chỉ cần mình lao cha tới trợ lý vô luận là nghĩ biện pháp cho hắn gia tăng tuổi thọ vẫn là chờ thời điểm chết trước mặt đến câu hồn quỷ sai g i ả n g đạo lý cái kia đều có thể dù sao cha mình xem như là được cứu rồi liêu chí viễn hưng phấn gọi điện thoại đồng thời triệu hữu lượng đã tiện hề hề đem hắc g i a t ô sẽ đến tiểu trấn truyền giáo sự tình nói cho thường hoài viễn bác quốc long quân nghe vậy cười mười phần vui vẻ không sai không sai hữu lượng ngươi chuyện này làm không tệ sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực thường ngô cái này liền mời lục ca bọn họ đều tới chúng ta sợ là muốn tại ngươi nơi này ở thêm mấy ngày cho ngươi thêm chút phiền phức bác quốc ngũ đại tiên g i a có thể là mời cũng không mời được khách quý triệu h ư u lượng vội vàng k h o á t tay không phiền phức thế nào sẽ phiền phức đâu ta cái này liền nhiều an bài t h ệ t diệu mấy ngày nay các ngươi mấy vị trưởng bối coi như là đến ta cái này tụ hội từ từ ăn uống bác quốc huyết long nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu đồng thời thiện ý nhắc nhở h ư u lượng ngươi có lẽ đi mời tiên sinh cũng di ra tới a triệu h ư u lượng nghe vậy sợ hãi thường ra lao tổ tiên sinh hắn có thể đến sao thường hoài v i ễ n lắc đầu tiên sinh tới hay không là hắn y tứ mời không mời là ngươi y tứ hiểu sao triệu hữu lượng không nốc nghe vậy lập tức kịp phản ứng a a a thường ra láo tổ t a hiểu ta cái này liền đi mời hiện tại liền đi tiên sinh quả nhiên không có tới chỉ là nâng triệu hữu lượng cho ngũ đại tiên ra mang tốt bất quá triệu hữu lượng chuyến này cũng không tính đi không được gì tiên sinh cùng lao sư của mình mặc dù không có tới có thể khuôn mặt hèn bọn lao đầu tới lao đầu này tự xưng mặc hoàng nhìn thấy lao đầu lần đầu tiên triệu hữu lượng đã cảm thấy hắn q u e n mặt trên đường trở về đi đi triệu hữu lượng cuối cùng nghĩ tới cái này không phải liền là chát chỉ phô hát tâm lao bản sao năm đó chính là hắn đem ta hô đến vừa nghĩ đến đây triệu hữu lượng chỗ nào có thể nhịn Lập t ứ cái bắt lấy Mạc Hoàng cổ o a không không này h a mụ triệu hữu lượng bị hỏi á khẩu không trả lời được bởi vì người ta còn liền thật không có lựa gạt mình cái gì mạc hoàng gặp triệu hữu lượng cái dạng này lập tức cản thêm lực lượng một mươi phần tiểu tử ngươi quả thực chính là không có lương tâm ngươi nói nếu không phải đến chát chỉ phô ngươi có thể học được nhiều như thế bản lĩnh có thể nhận biết nhiều bằng hữu như vậy có thể nhận biết cái kêu kêu nên xuân sinh đẹp quả phụ ngươi nói ngươi có phải hay không có lẽ cảm ơn ta có phải là có lẽ quỳ xuống đất loảng xoảng cho ta đập mấy cái khấu đầu cái này triệu hữu lượng triệt để bị mạc hoàng nói hôn mê bất quá vẫn là mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không được chỗ không đúng rơi vào đường cùng chỉ có thể yên lặng cho mạc hoàng sâu sắc liền cúc ba cung rất có đem cái này thất đức lao đầu tại chỗ đưa đi bộ dạng 457, 457, 0457, dần dần để lộ đáp án. chắc chỉ phô bên trong xếp đặt tiến hội đồng thời trong tiểu lâu tiên sinh cũng tại đại khách khách nhân chính là quỷ trọng tiệu tân lương m ạ n châu xa hoa c h i tử vĩnh dạng gặp qua tiên sinh tiên sinh cười đáp lại lão bằng h ư u không cần khách khí á c h h k phật tử mời ngồi tiên sinh vừa dứt lời làm việc trở về thiếu tướng quân cười hì hì mở miệng ai nha mụ mộng tưởng tỷ ngươi tới rồi này cảm ơn ngươi giúp ta b u ồ n địch cái kia hát tiểu tử vĩnh dạng đoan trang đại khí nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu thiếu tướng quân không cần khách khí tiểu nữ tử lần này tới là thay phụ mẫu cảm ơn tiên sinh cảm ơn tiên sinh năm đó đem đông vương công thần cách lạc ấn dung nhập gia phụ trong cơ thể để hắn cuối cùng bị thiên địa tán thành cái gì thiếu tướng quân nghe vậy sửng sốt h i ệ n nhiên rất nhiều chuyện tiên sinh cũng không có nói cho hắn suy nghĩ một lát sau thiếu tướng quân làm bừng tỉnh đại nộ hình dáng a a a ta biết rồi lượng t ừ đại ca vương hữu tài chính làm mộng tưởng t ỷ cha hắn cùng đông vương công hợp thể mới thay đổi đối không không chỉ như vậy vĩnh dạng nhẹ dọn g mở miệng tiên sinh còn ra tay hỗ trợ tách gia phụ mẫu bị thượng thiên nguyền rửa mấy ngàn năm và khí đồng thời đem những này bán khí phong ấn tại chất chỉ phô bên trong trong quan tài chính là bởi vì dạng này gia phụ mới hoàn toàn thoát khỏi nhân quả thông qua u minh lộ rời đi nói đến đây vĩnh dạ đứng dậy đối với tiên sinh không người thi lễ bây giờ ra mẫu tiên sinh thở dài ta bản ý là an bài nàng c h u y ể n sinh giải quyết xong phía trước nhân quả có thể chưa từng nghĩ đến tách ra ngoài hoán khí thế mà khôi phục năm đó thần chí thế cho nên tạo thành cục diện bây giờ càng không có nghĩ tới nàng sẽ cùng hữu lượng nhân quả dây dưa tiên sinh thở dài đồng thời vĩnh dạ cũng đi theo nhẹ dọn g thở dài nhất ẩm nhất chắc đều có định số năm đó hắn giúp phụ mẫu ta cầu tiên sinh thời điểm liên kết xuống bây giờ nhân quả nói tới loại này trình độ l i ê n tính thiếu tướng quân ngốc điểm cũng kịp phản ứng cái gì cái tiêu kêu nên xuân đại tỷ là mụ n g ư ờ i a ta đi cái này ta nhưng thật không nghĩ tới n g u y ê n lai là nàng phân liệt a ta nói thế nào có hai đồng dạng đây này một cái muốn đi u minh lộ trở về một cái đi theo lượng tử mở quán đồ nướng vĩnh d ạ n h ẹ nhàng gật đầu ta lần này đến chính là muốn hỏi tiên sinh ra m â u khi nào mới có thể triệt để giải thoát tiên sinh cũng không nói lời nào chỉ là đứng lên yên lặng nhìn ngoài cửa sổ hồi lâu sau mới mở miệng nói chuyện đợi đến hữu lượng xông phá hai bên trong chi mê sau đó để chính bọn họ xử lý nhân của a đối với tiên sinh quyết định vĩnh dạ tự nhiên không dám phản bác không người thi lễ phía sau chậm giãi biến mất tại trong phòng vĩnh dạ đi rồi thiếu tướng quân đầy mặt nghi ngờ mở miệng lao đại lao đại ngươi bây giờ có thể nói cho ta lượng tử cửa hàng là gì không ta đi mấy lần cảm giác vật kia rất tà tính ta lúc đầu nghĩ hủy đi nghiên cứu một chút sợ ngươi sinh khí liền không dám hắc hắc trả lời thiếu tướng quân chính là vô tâm tiểu hòa thượng một bên ăn lạt điều một bên trả lời nam mô a di đà phật đại kế ca đó là đông vương công tàng khu ka từ bi không đành lòng một đời cổ thần triệt để tan thành mấy khói liền cho hắn một chút hy vọng sống lại lo lắng oán khí ngút trời sẽ dẫn tới dung chuyển chỉ có thể bày ra đại cục c h ậ m c h ậ m xử lý thiếu tướng quân b ừ n g tỉnh đại ngộ đậu phộng nguyên lai là cái k i a ném núi tên nhỏ đâm người năm đó ta càng ngốc thời điểm hắn còn lắc lư qua ta đ ầ u bên kia thâm sơn bên trong làm sao cũng không thấy khôi giáp người trở về hát da tô hiển nhiên có chút cuống lên mấy lần muốn dùng thần nghiệm tra xét nhưng lại bởi vì cố kỵ tiên sinh không dám suy nghĩ nửa ngày phía sau mới quyết định mở ra thâm viên chi môn đem giết chết nhà tổ m ạ n châu xa hòa phong ra đây là hắn dùng trong quan tài oán khí ngưng tụ thành bởi vậy không có bản thân ý thức đây cũng là thường kiệt không chịu tại tiên sinh cho bút ký b u ồ n bên trên viết xuống mạn châu xa hoa nguyên nhân nhìn thấy h á g i a tô đ ố n g nhiên thả ra phe mình đòn sát thủ ngoại bắt môn lão tổ đều có chút chẳng biết tại sao vĩ đại chủ a ngài đây là h á g i a tô không hề phản ứng bọn họ mà là đối với mạn châu xa hoa mở miệng tràn đầy tội ác cửu non thần cho ngươi thứ tội cơ hội đi thôi tại thần chỉ dẫn bên dưới tìm kiếm hát cám căn nguyên để tất cả hát cám đều có thể tắm rửa thần ân mạn châu xa hoa nghe vậy máy móc gật đầu sau đó hướng về tiểu trấn phương hướng bay đi lúc này chắt chỉ phô bên trong có thể nói phi thường n ngũ đại tiên gia tăng thêm mặc hoàng cùng một chỗ thoải mái c h ạ chén đúng lúc này một thân ảnh lảo đảo nghiêng ngã xông đi vào chính là bàn cầu cương thi triệu hành o vĩ hành o vĩ triệu hữu lượng đầu tiên là xứng sở sau đó đ ạ i hỉ người chạy về tới rồi là vật gì bắt ngươi cùng tào đại tỷ triệu hành o vĩ đầy mặt mờ mịt lượng tử ta không biết ta là bị một những nên xuân tỷ cứu ra hắn chẳng những cứu ta còn đem còn lại thất t h n g thạch đều cho ta đang lúc nói chuyện mở ra bàn tay bên trong chính là còn lại mấy viên thất thảm thạch chứ bọ bị đại hoàng cầu lý mậu cùng triệu hành vĩ chính mình dung hợp còn lại đều ở nơi này triệu hữu lượng nghe đến một những nền xuân t ẩ u phía sau cũng không có tâm tình suy nghĩ thất thảm thạch hoành vĩ một những nền xuân tỉ cứu xong ngươi đi đâu ngồi tại âm linh xa đi vào trong triệu hoành vĩ nhẹ giọng trả lời đem vị kia thạch đầu tiền bối cũng lôi đi bên này nói chuyện thời điểm bên kia mạc hoàng lẩm bẩm tiên sinh nói qua thất thảm thạch tập hợp thời điểm chính là tất cả kết thúc thời điểm xem ra tất cả mọi chuyện liền muốn giải ra hoàng gia gia chủ lanh mồm lanh miệng nghe vậy lập tức mở miệng hỏi hoàng tá trong miệng hải tử đương nhiên chỉ là triệu hữu lượng văn hòa ân mặc hoàng một bên tự dót tự uống một bên gật đầu sau đó nhìn về phía bị thường hoài v i ệ n ôm vào trong ngực thường kiệt đứa nhỏ này có thể hay không vừa bay nhất phi ngút trời liền nhìn lần này tham dự đều là đại năng đương nhiên biết trong phúc có họa trong họa có phúc đạo lý bởi vậy n g h e vậy đều khẩn t r ư n g lên dù sao việc quan hệ nhà mình hải tử nhìn thấy cha nương mình cùng đại bá thân sắc hiểu chuyện thường kiệt mở miệng ă n ủi không sợ không có chuyện gì ta có thật nhiều tiên sinh cho bảo bối đâu còn hữu lượng bảo vệ ta đây không nói triệu hữu lượng c ò tốt nói chuyện triệu hữu lượng thường bắt ra c à n buồn nếu thật là đại kiếp tiền đến còn không chừng người nào bảo vệ ai đâu muốn hay không lại cho lượng tử điểm đ ồ tốt đâu lại cho điểm tiên sinh có thể hay không trách móc tiểu bata t tại t h ư ờ n g bát ra tình thế khó xử thời điểm phương xa bỗng nhiên chuyển đến kịch liệt thuật pháp ba động có người đang đánh nhau t h ư ờ n g bát ra mặt to bên trên tràn đầy dấu chấm hỏi đánh nhau người cũng đều rất lợi hại không phải là nhỏ không có cốt khí a có phải là thiếu tướng quân hoàng tá chậm rãi lắc đầu nếu là thiếu tướng quân lời nói tiên sinh không có khả năng bỏ mặc đang lúc nói chuyện nơi xa chuyển đến pháp lực ba động càng ngày càng mãnh liệt thậm chí có loại đánh tới sơn băng địa liệt cảm giác đi thôi chúng ta cùng một chỗ tiến về xem xét một phen xem như ngũ đại xuất mã tiên gia đứng đầu hồ thanh sơn dẫn đầu đứng dậy lão nhân gia vẫn như cũ tiên phong đạo cốt mọi cử động phù hợp tự nhiên trí i tiên, tiên sinh đạo. Chương chương t hướng. Liên ngũ tại đạo thường bát ra nghe vậy lại hỉ hắn có thể trọn vẹn hai mươi năm không nghe thấy tiên sinh nói như vậy kích động đồng thời thường bát ra không chút do dự thuận gió mà lên ba cặp tre trời cánh chim cùng nhau mở rộng tiên sinh chờ tiểu bát ta liền đến thường bát ra về sau b á c quốc huyết long không chút do dự nhảy lên chiến xa màu và nóng g còn lại thường ra huynh đệ tất cả đều đi s á t đằng sau tiên sinh là tinh kỳ thường ra gia là giao t ấ t tinh kỳ chỗ đến giao t ấ t chỗ đến thường ra cả nhà nguyện t ù y tiên sinh từ chiến thường ra sau đó hôi lục ra bạch vô ý hoàng tá phu thê cùng với hồ gia gia chủ hồ thanh sơn đều không chút do dự theo thật sát mặc hoàng cũng giống như thế thường kiệt nương cùng tiểu nương nguyên bản cũng muốn đi theo tiên sinh tiến về huyết sắc tri hải có thể đột nhiên phát hiện chính mình không bay lên được hơi chút suy nghĩ lập tức minh bạch đây là tiên sinh không cho các nàng tiến về vừa nghĩ đến đây doanh long cùng ba minh nhi cùng lúc mở miệng tiên sinh tử bi thình l i n h một màn thấy chóng triệu hữu lượng đoàn hỏa thường kiệt nhìn lên bầu trời nhìn xem cha mình biến mất phương hướng hỏi nương tiên sinh cùng đại bá bọn họ đi làm cái gì doanh long khuôn mặt trang nghiêm nhìn xem thường kiệt đầy mặt từ hải nói tiểu kiệt ngươi có chỗ không biết tiên sinh cả đời ý chí chính là nhân định thắng thiên để ngươi trên đầu lại không đẩy trời thân vật ngươi có thể hiểu thành là tiếp sau tuyệt địa ngày thông phía sau lần thứ hai diệt thần chi chiến tiên sinh mang theo phụ thân ngươi cùng đại bá ngươi bọn họ nên chiến còn lại tất cả chúng thần thêm nữa vì báo thủ báo cận đại phương tây chư thần cổ động bọn họ còn dân xâm lược ta hoa hạ huyết hải thâm cứu lanh mồm lanh miệng lý mẫu nghe vậy vội vàng truy hỏi tiền bối tiên sinh muốn làm có phải hay không phương tây loại kia chư thần chi chiến c h i chính là chư thần hoàng hôn doanh long nhìn lên bầu trời sâu sắc ở đầu không sai bất quá tiên sinh đích thân xuất thủ phải gọi thần mộ tất cả thần cuối cùng nơi hội tụ à mọi người nghe vậy tất cả đều khiếp sợ duy chỉ có thường kiệt tự h ầ nghĩ đến cái gì nước mắt rưng rưng mở miệng hỏi lương vậy ta về sau còn có thể gặp lại tiên sinh sao cha ta cùng đại bá bọn họ bọn họ có thể đánh thắng như vậy nhiều t h ầ n sao doanh long nghe vậy cũng nhịn không được nữa trong mắt nước mắt tùy ý quẩn quẩn mà rơi thân mộ đương nhiên là muốn mai táng tất cả thần bao gồm tiên sinh chính mình cho nên vô luận thắng thua phu quân cùng đại bá ngươi bọn họ cũng sẽ không trở về dù cho thắng tiên sinh để bọn họ trở về bọn họ cũng sẽ không trở về bọn họ sẽ bồi tiếp tiên sinh c h ấ n thủ thân mộ mãi đến với viễn thường kiệt nghe vậy lập tức khóc hu hu đi ra cùng, doanh long ba cùng một châu nghẹn nào khóc giống bên kia trên bầu trời chỉ thấy hai cái phong thái chắc tuyệt tuyệt thế mỹ nữ cùng nhau mà đến trong đó cả người phía sau cựu vị phiêu đ ả n g chính là tiên sinh đạo lữ hồ phỉ nhi một những cầm trong tay trường kiếm tư thế hiên ngang nhưng là thiếu tướng quân tức phụ lý vân nhìn thấy chính mình tức phụ thiếu tướng quân lập tức hấp tấp chạy tới ai nha mụ mây ngươi thế nào tới rồi có phải là nghĩ ta rồi nếu là bình thường lý vân nhất định sẽ không cho thiếu tướng quân sắc mặt tốt nhưng lần này không giống lý vân chỉ là cho thiếu tướng quân một cái lên mắt ta nếu là không đến chẳng phải là sẽ không còn được gặp lại ngươi yên tâm đi bọn nhỏ ta đều thu xếp tốt k h ô n giữa cần lo lắng. lo t h ế tiếng. u quân nhau tướng thật là tốt. Bên kia, thiên sinh cùng hồ gia tiên tử nhìn nhau cười một、tiếng. Thiên sinh, ngươi tới rồi. Hồ gia tiên tử, cười ngươi cười ngươi ngây ngô, nha Bên sinh cùng nhìn sinh, ơn. gia gia g ai kia, rồi. i hồ Hồ mụ, mê là hai người đối thoại u y hệt năm đó giống như tiên sinh trưởng thành trên đường cuối cùng chi chiến đúng lúc này hiện ra vạn x à tổng chủ thường bắt ra đã chạy tới tiên sinh một bước phóng ra lôi kéo hồ gia tiên tử xuất hiện tại thường bắt ra rộng lớn trên lưng ngồi xuống độc thuộc về hắn hải cốt vương tọa bên trên ngồi xuống nháy mắt tiên sinh trên mặt xuất hiện một bộ tản tạ mặt nạ đồng xanh tiên sinh âm thanh từ dưới mặt nạ truyền đến lộ vẻ trống rông mà băng lãnh làm phiên c h ư vị bác quốc huyết long chờ nghe vậy cùng nhau ô m quyền không người nguyện tùy tiên sinh tử chiến đồng ý ở giữa lại có rất nhiều đại n ă n g đến ví dụ như một thiếu nữ k h i ê n còn cao hơn chính mình đại đao một cái to lớn con g ó c tự xưng thử lao tam con g ó c một tôn tả khí ngút trời cương thi t h â n kỳ nhất chính là thân là kim giáp thi tống ngạc thế mà mơ hồ lấy tôn này cương thi làm chủ chỉ cảm thấy lạc hậu hắn nửa bước thiếu tướng quân nhìn thấy hắn lập tức đầy mạt tiểu ý ha ha ha siêu nhi hắn tổ tông người cũng tới rồi ai nha mụ bao nhiêu năm không thấy ta c h o r ằ n g thế tổ vừa dứt lời lại có một vị đại nho bồng bềnh mà tới chính là đương kim nho ra học viện viện trưởng vương thư sơn vương thư sơn cũng không nói chuyện chỉ là tay nâng cuốn sách đứng ở trong đám người trong miệng nhẹ nói nghĩa vị trí mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy sau một lát tiên sinh cùng mọi người xuất hiện tại mênh mông vô bờ huyết sắc chi h ả i bên trên đối diện thì là một mặt mộng bức phương tây tất cả thần linh thậm chí bao gồm tín ngưỡng cực ít thổ dân thần cùng với số ít hòn đảo bên trên đồ đằng trừ tiên sinh cố ý để lại cho triệu hữu lượng xem như ma luyện hát già tô bên ngoài tất cả đều ở đây đám này phương tây thần đầy mặt mộng bức hiển nhiên không có rõ ràng chính mình vì sao lại đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở đây mãi đến nhìn thấy tiên sinh ngồi tại hải cốt vương tọa bên trên quân lâm thiên hạ tiên sinh trong đó một cái phương tây cự thần theo bản năng rỗi ngón tay đi qua người người người nhưng mà còn không đợi hắn nói xong bắc quốc huyết long sau l ư n g hiện ra vạn trượng thi sơn phối hợp thêm giới chân mãnh liệt huyết hải đây mới thật sự là nguyệt chiếu thi sơn huyết hải phiên long long quân thường hoài viễn vừa xài bước ra đến ngón tay tiên sinh tôn kia cự thần trước người lập tức liền nháy mắt biến mất chờ phương tây chư thần kịp phản ứng thường hoài viễn đã trở lại tiên sinh sau lưng tựa như từ trước đến nay không có di động qua đồng dạng mà mới vừa chỉ vào tiên sinh phương tây cự thần thì bỗng nhiên che lấy hết h ầ phát ra rên thống khổ giữa ngón tay kim sắt huyết dịch phun mạnh đến đây huyết sắc chi hải càng thêm kiểu diễm phàm dám mạo phạm tiên sinh người chém hết bắc quốc huyết long ngữ khí bình thản phản phất làm một kiện b ẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ một màn này để phương tây chư thần phẫn nộ đồng thời không khỏi có chút sợ hãi nhẹ giọng bàn bạc một lát sau lại một tôn cự thần đi ra đối với hai cốt vương tọa bên trên tiên sinh không mình hành lễ vĩ đại đông phương thần vương không biết người đem chúng ta chuyển rời đến nơi này có chuyện gì tiên sinh không nói gì trả lời hắn chính là thiếu tướng quân còn có thể làm gì tâm tình không tốt đánh các ngươi thôi chương bốn trăm năm mươi chín chương bốn trăm năm mươi chín không bốn năm chín thiếu tướng quân là thật thất đức bởi vì tiên sinh tận lực bảo vệ cho nên thiếu tướng quân ở nước ngoài thần tiên trong vòng không hề nổi danh hoặc là nói căn bản là không có người biết hắn lại thêm thiếu tướng quân cái kia mắt cá chết c ắ p mô miệng chân vòng kiềng hình tượng thực sự là để người khó mà đem hắn cùng cao thủ hai chữ liên hệ với nhau bởi vậy phương tây cự thần đối hắn không chút khách khí đưa tay chỉ vào thiếu tướng quân cái chán giang dạy hẹn mọn bò sát ngươi cũng đã biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao ta là địa ngục thâm viên chủ nhân vĩ đại t a t a a không đợi tự xưng thâm viên chủ nhân phương tây thần nói xong liền kêu lên thảm thiết nguyên lai là thiếu tướng quân nắm lấy ngón tay của hắm phản tách ra liệt đau n h ấ t phía dưới phương tây cự thần phản ứng cùng người bình thường không sai bị lắm chỉ có thể theo lực đạo phương hướng quỳ một chân trên đất giảm bớt đau đớn thiếu tướng quân nết miệng cười bị ủi ngươi không cảm thấy vừa rồi cùng ta nói chuyện quá lớn tiếng nha không có lễ phép ta cho ngươi cơ hội một lần nữa nói một cái chú ý tố chất đang lúc nói chuyện thiếu tướng quân thật thả ra phương tây cự thần ngón tay cười hì hì lui lại một bước nhận đến như vậy vũ n h ụ phương tây cự thần tự nhiên nổi giận gào thét một tiếng hướng về thiếu tướng quân vào tới thiếu tướng quân thấy thế, thế mà đại hỉ cười ha ha xoay người chạy hù chết rồi đại gia chạy mau a nghe thiếu tướng quân lời nói, địa phương không hiểu thế nhưng bên ta hiểu a hắn nói cũng không phải h ủ chết mà là bên dưới phân vừa nghĩ đến đây bao gồm tiên sinh ở bên trong đều không bình tĩnh bên ta nhân viên bên trong nhất hốt hoảng chính là có bệnh thích sạch sẽ l o n g quân thường hoài viễn chỉ thấy hắn cùng tiên sinh kẻ trước người sau veo một tiếng trốn đi vài d ặ m xa những người còn lại cũng đều hốt hoảng đi sát đằng sau liền tại phương tây thần tập thể buồn bực thời điểm chỉ nghe q a n h một tiếng tiếng vang muốn truy đánh thiếu tướng quân phương tây thần nháy mắt bị nổ chia năm xẻ bảy nguyên lai、like、là dẫm lên thiếu tướng quân lén lút chôn ba ba lôi bên trên đợi đến phương tây chư thần kịp phản ứng muốn chạy trốn thời điểm hoặc nhiều ho kể từ đó nguyên bản bi trang chư thần chi chiến nháy mắt thay đổi hương vị dính lên phân phương tây thần không tâm tình đánh nhau bên ta toàn thể nhân viên càng là không muốn đánh phân người bởi vì sợ dính đến trên người mình chỉ có thiếu tướng quân cùng mặc hoàng không chê b ẩ n thỉu ngón tay lang bãi phương tây thần cười ngựa tới ngựa lui ha ha ha h ai a dám cùng ta quyết một phân chiến cái này hai hàng phách lối bộ dạng lập tức tức giận phương tây chư thần nghiến răng n g h i ế n lợi mưa gió thần lấy lọc gào thét đưa tới đầy trời mưa to đem p â n cọ rửa sạch sẽ sau đó hung tợn nhào về phía cười vang bên trong thất đức tổ hai người thiếu tướng quân căn bản không hề bị lay động tiếp t mặt hoàng thì là một bên cười một bên hô to chút ngưu kế xe đang lúc nói chuyện chỉ thấy một đài xe l ử a nhỏ thổi còi lái tới âu â trực tiếp vọt tới mưa gió thần chủ quan kinh địch lại thêm phẫn nộ mưa gió thần liền tránh né cũng không kịp liền bị đụng t h à n h đầy trời m ế t vũ cứ như vậy cũng coi là danh xứng với thực đi trước sau ba tôn cự thần chết h ả m một cỗ thọ tử h ồ bi cảm xúc tại phương tây chư thần bên trong khuyết tán ra đến gia tô vị này là bình thường gia tô cùng h ắ c gia tô là hai cái cá thể vĩ đại chư thần a xin nghe ta nói bây giờ ma quỷ đang ở trước mắt chúng ta nếu là không đoàn kết chắc chắn từng cái bị ma quỷ kéo vào vĩnh hằng h ắ cám con người vứt bỏ h i ể m khích lúc trước chân thành hợp tác tiêu diệt trước mắt ma quỷ sau đó chia cắt bọn họ thổ địa để bọn họ con dân tín ngưỡng chúng ta hoàn thành chúng ta một mực chưa hoàn thành tâm nguyện nói đến đây ra tô dừng lại vung tay lên đem thần châu tốt đẹp sơn hà hình ảnh hiện ra ở chư thần trước mắt nhìn đi bao nhiêu màu mỡ thổ địa nhiều như vậy người nếu như bọn họ đều trở thành tín đồ của chúng ta lực lượng của chúng ta sẽ cường đại loại trình độ nào dạng nay đầu độc phía dưới phương tây chư thần liền hô hấp đều biến thành nặng nghề trong đó có tính cách vội vàng sao động đã không nhịn được ma quyền sát trưởng thấy tình cảnh này hôi lục ra cười lạnh tặc nhân còn quả thật là vong ta chi tâm không chết tất nhiên sớm muộn đều có một trận chiến vậy không bằng chủ động xuất kích tránh cho chiến hỏa tại thổ địa của chúng ta bên trên t i ê u đốt thiên sinh quả nhiên nhìn xa trông rộng mọi người đều biết phạm là khoa trương tiên sinh lời nói tiểu vô tâm đều sẽ một trăm linh tán thành lần này cũng không ngoại lệ n a m mô a di đà phật ca đạo tâm thông minh nhìn khắp quá khứ tương lai bất luận cái gì yêu ma quỷ quái tại ca ca trước mặt đều đem không chỗ che giấu thế nhân đều lạc hổ là ca ca có thể phổ độ chúng sinh đang lúc nói chuyện thiện lương tiểu gia hỏa đã xếp bằng ở trên không trong miệng tụng niệm địa tàng kinh chức thời hạn giúp phương tây c h ú n g thần siêu lộ thấy tình cảnh này lập tức có hy phản cái kia thần mở miệng bọn họ là ma quỷ vậy chúng ta liền không cần cùng bọn họ nói công bằng mọi người cùng nhau hiện ra thần uy để chúng ta phương tây thần tộc quang mang chiếu sáng cả thế giới ai nha đậu p h ộ n g từng cái đánh không lại ta chuẩn bị quần đầu là không thiếu tướng quân quét miệng liếc mắt nhìn nói chuyện phương tây thần trong mắt tràn đầy xem thường kéo bệ kéo lũ đánh nhau liền kéo bệ kéo lũ đánh nhau ai sợ ai a sau khi nói xong đưa tay điểm tại chính mình mỹ mì tâm trong miệm theo thiếu tướng quân gia lệnh một tiếng bước nhanh chân hướng về phương tây chư thần phóng đi mặt thành bên trong càng là đẩy ra đếm không hết công thành cự nọ gác ở trên tường thành thân cây thô trọng tiện hướng về địch nhân như mưa rơi xuống l i ê n tại phương tây chư thần ứng đối cự nọ cùng cỗ máy chiến tranh thời điểm nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một trận ngao ngao ngao gọi tiếng chỉ thấy một đám trên người mặc đủ cái g i ắ m nhỏ váy nắn g người nguyên thủy tại k h u ế t đức kiển chính là lương đi một những quan tài cái kia dẫn đầu xuống loạn thất bát tao lao đến ai nha mụ may mắn không tới chậm chúng ta đuổi kịp rồi tiểu quái vật tiểu quái vật ngươi ở chỗ nào ngươi sẽ không chết ta ta đây tới giúp ngươi đánh nhau rồi ha ha ha nhỏ kén nhỏ kén ta ở đây này ta còn chưa có chết đâu thiếu tướng quân nhìn thấy nguyên thủy người nhất thời vui mừng nở hoa đem tay giơ lên cao cao dùng sức lay động ai nha mụ nhỏ kén ngươi thật giống như lại càng tăng lên cũng lớn hơn rồi đang lúc nói chuyện thiếu tướng quân cái kia ánh mắt không tự chủ được nhìn hướng nhân gia lớn đúng quần khuyết đức kiện cười ha ha cái kia nhất định được rồi tiểu quái vật chính ngươi tại cái này chơi ta đi cùng tộc nhân cùng một chỗ đánh nhau đương nhiên đích thân tham gia chiến đấu phía trước khuyết đức kiện chưa quên cho tiên sinh không người thi lễ đồng thời hành lễ còn có người nguyên thủy bộ lạc đại tế ti hành lễ sau đó trên thân v ẽ đầy thuốc màu đại tế ti mở miệng âm thanh cổ pháp mà thê lương anh hùng không sợ bộ tộc chiến sĩ a ta đại biểu đại địa trúc phúc các ngươi Da chương ủ a bốn trăm sáu m ư h i chương bốn trăm sáu mươi bốn trăm sáu mươi bốn trăm sáu mươi đại hoàng lao ra chân thân phương tây thần linh bên trong có kiến thức rộng rãi biết đoàn chiến trước hết giết tế tự đạo lý xông lại về sau vừa định động thủ đã thấy đại tế t i đột nhiên dơ cao hai tay vĩ đại tiên tổ chi linh mời ngài lắng nghe cầu nguyện của ta mời ngài đốt đổ đặng chi hỏa chiếu sáng chúng ta những ngày hẹn bọn hậu nhân đường đi tới trước chú ngữ sau đó từng cây cổ lao khói đen quấn quanh đồ đẳng trụ vụt lên từ mặt đất một vòng một vòng hắc quang giống như sóng nước dập dởn rơi vào trên người địch nhân chính là giảm tốc suy yếu t r ở mặt trái trạng thái đeo vào chính mình nhân thân bên trên chính là cự lực khôi giáp trở tăng thêm q u a n hoàn đối với đại tế ti sông tới phương tây cự thần ngáy mắt bị đồ đẳng trụ vây quanh chính hắn cảm giác giống như là mất phương hướng tại một mảnh rừng đá bên trong căn bản tìm không được đừng ra chớ nói chi là công kích đại tế ti bên kia chắc chỉ phô bên trong thương kiệt nương cùng tiểu nương đã rời đi chỉ còn lại triệu hữu lượng văn hỏa ma trá tinh chống đại đao phạm phất môn thần đồng dạng nhìn hướng phương xa lượng tử lão thần tiên ta cũng cảm nhận được bên kia có người đang đánh nhau còn siêu cấp lợi hại chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem biết tiên sinh chờ sẽ không trở về về sau triệu hữu lượng biến thành càng thêm trưng trạng suy nghĩ một lát sau mới mở miệng nói đi nhất định phải đi chúng ta đi đơn giản gặp phải ba loại tình huống một là đánh nhau song phương chúng ta người nào cũng không nhận ra vậy liền việc không liên quan đến mình treo lên thật cao mà là chúng ta đều biết cũng đều là chúng ta định nhân vậy liền nhìn xa xa xem bọn hắn cho cắn chó một miệng lông ba là một phe là chúng ta quân đội bạn một những là định nhân vậy l i ê n nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn kỳ thật còn có một loại có thể đó chính là đều là quân đội bạn nói đến đây triệu hữu lượng đột nhiên dừng lại sau đó thở dài một tiếng bởi vì hắn biết trường hợp này cực kỳ bẽ nhỏ quân đội bạn mới vừa đều đi theo tiên sinh rời đi chú ý đã định triệu hữu lượng đoàn hỏa lập tức tập thể xuất động lúc này mới phát hiện lưu manh cậu không thấy dựa theo nguyên kế hoạch hắn hẳn là giấu ở cửa ra vào đánh lén khôi giáp người ấy cậu ca đi lâu rồi không phải là ra đường ức hiếp tiểu mẫu cầu đi a không có người có thể trả lời triệu hữu lượng vấn đề bởi vì không dám nói loạn lời nói sợ đại hoàng cầu đông nhiên xông tới trả b ú a dù sao tiểu chấn một phương bá chủ là thần kỳ tất nhiên tìm không được đại hoàng cầu cái này chủ lực đội viên triệu hữu lượng cũng chỉ có thể coi như thôi mang theo những người còn lại chung chung điệp điệp hướng về nơi khởi nguồn điểm mà đi chờ đến địa phương ngạc nhiên phát hiện xung đột một phương lại là lưu manh cầu bất quá lúc này lưu manh cầu thay đổi phía trước hèn m ọ n bộ dạng thay đổi đến mai hùng bất phàm chỉ thấy hắn sần sinh hai cánh toàn thân ô quang lưu chuyển trên đầu cùng truy dây xích đồng dạng cái đôi bên trên đều thiêu đốt lửa nóng hưng h ự c ta đi cái này nếu không phải nhìn thấy giúp đại hoàng cầu cố gắng tiểu chân chó bọn họ triệu hữu lượng đoàn hỏa gần như không thể tin được hắn là cái kia lưu manh cầu lượng từ ca tiên sinh là thật thương n g ư ơ i người bên trong liêu trí viễn cảm k h á i ân ân ân tiên sinh thương mình bên người mỗi người nâng lên tiên sinh t h ư ở n g kiệt lại lần nữa nước mắt rừng rừng mắt thấy triệu hữu lượng một mặt một b ư ớ c liêu trí viễn mở miệng giải thích nguyên lai、like、đại hoàng lao ra bản thể là hòa đấu trong truyền thuyết hòa đấu tiên sinh đem hắn phong ấn tại nơi này chính là vì bảo vệ chúng ta bây giờ tiên sinh đạp ca mà đi tự nhiên là giải ra đại hoàng phong ấn vốn là nhớ hòa đấu thú vật, dáng như chó phân khôi phục là hỏa có thể đốt người nhà còn có truyền thuyết hoa đấu là hỏa thần trúc dung t o ạ c kỵ lúc này cùng đại hoàng cầu đánh nhau chính là oán khi biến thành mạn châu xa hoa đại hoàng cầu mặc dù lợi hại nhưng tại bọn họ liên thủ đã dần dần ở vào hạ phong đến mức tiểu chân chó bọn họ loại này cấp độ chiến đấu căn bản là không xen tay vào được chỉ có thể lưu lạc làm đội cổ động viên ở một bên họ hét trợ uy đậu phộng tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên giúp cầu ca đánh nhau lý mẫu vừa nói vừa từ lớn trong đúng quần lấy ra đại pháo nằm chuẩn mạn châu xa hoa đốt chỉ ngay q a n h một tiếng tiếng vang một cái m mấy người thiếu tướng quân ngao ngao c á i thiếu bay đến địch nhân trước mặt liền ẩm v a n g nổ tung m ạ n châu xa hoa vội vàng không kịp chuẩn bị bị đâm đẩy bùi đất liên tiếp lui về phía sau triệu hữu lượng thấy thế cũng không k h á c h khí đột nhiên nhấc lên chính mình áo tiểu đao tiểu đao trên trời bay chém người trước đâm chính mình thắt lưng đao ca chém hắn an bài vẫn là thiếu tướng quân tiện hề hề âm thanh phù một tiếng cho triệu hữu lượng một đao phía sau mang theo huyết quang đâm về diệt yêu mặc dù bị người ta né tránh nhưng lần này tiểu đao không có trở về lại đâm triệu hữu lượng bổ sung năng lượng mà là tiếp tục vây quanh địch nhân dây dưa triệu hữu lượng xuất thủ về sau. những người còn lại cũng n ộ n nhịp phát ra đại chiêu liên thương kiệt đều đem hai mặt tiểu kỳ cờ nhỏ đồng thời giơ lên lại là nguyền rủa lại là cố gắng bận rộn quên cả trời đất trong đó biểu hiện nhất trói mắt vẫn là ma trà tinh đã trở thành tà đạo lao tổ hắn lại thêm đại đao gia trì quả thực đột nhiên một nhóm mặc dù một cái gầy còm lao đầu vung mạnh so với mình dài ba lần đại đao bộ dáng có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng cái này không trọng yếu tại loạn quyền đả chết quả đấm thầy dưới lý luận bị vây công mạng t â u xa hoa sắc mặt n g t r ọ n nhất là ô nha tiểu mạch có lao tổ tông cựu hận g a trì quả thực chính là không muốn sống đồng dạng điên nhưng cho hắn một kiện bảo bối cùng một bạn chính mình tu hành tâm đắc tiểu bạch mặc dù vừa mới bắt đầu nhìn nhưng cũng được ích lợi không nhỏ tiên văn nói qua mạng châu xa hoa chỉ là bán khí ngưng kết không có ý thức của mình bởi vậy dù cho bị vây công cũng không biết rút lui hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp kiên trì kể từ đó tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt bên kia đồng d ạ n g cảm nhận được bên này đánh nhau hắt ra tô hai hàng lông mày khóa chặt canh giữ ở bên cạnh hắn ngoại bắt môn láo tổ bọn họ càng là sắc mặt ngưng trọng bởi vì bọn họ tự biết đều không phải m ạ n châu xa hoa đối thủ mà bây giờ bọn họ lại cùng địch nhân đánh kịch liệt như vậy vì vậy theo bản năng lưu lại sợ bị hát gia tô điểm tướng đi qua c h i viện đáng tiếc là sợ điều gì sẽ gặp điều đó hát gia tô ánh mắt liếc nhìn một vòng cuối cùng rơi vào lang bái tổ hợp này trên thân thượng đến nói hắn sứ đồ đang bị hát cám vây quanh cần c á c ngươi khiến cho đồ mang ra hát cám thần tín đồ a bước lên hành trình a thần vinh quang ở cùng với ngươi bị điểm tên lang bái lập tức đẩy mặt táo bón thần sắc do dự một chút phía sau vẫn là không dám chống lại hát gia tô mệnh lệnh kiên trì đi ra sân động chờ rời đi đầy đủ khoảng cách phía sau bại tinh sắc mặt âm trầm mở miệm sói ngươi cảm thấy chúng ta đi theo hát tử thật sự có tiền đồ sao l a n g tổ đồng dạng k h ô n g lốc nghe vậy lập tức hiểu bái tổ ý tứ cẩn thận suy nghĩ làm một cái mới mở miệng nói có thể là không mượn hát ra tô lực lượng chúng ta chẳng phải là càng không có hy vọng bại tinh cười lạnh l a n g tổ hy vọng cùng mệnh cái nào trọng yếu ngươi quên chúng ta lên một đời là thế nào chết đến sao ta vốn cho rằng tiên sinh bọn họ thật không hỏi thế sự nhưng lại quên hát tử xuất thủ thuộc về kẻ ngoại lai xâm lấn từ xưa đến nay đối người xâm nhập thái độ không cần ta nhiều lời đi chương bốn trăm sáu mươi mốt chương bốn trăm sáu mươi mốt không bốn sáu m ộ t thình n h e m minh lăng tổ nghe vậy giật ì n h ý của ngươi là nói hát tiểu từ chết chắc bại tinh cười lạnh chết chắc chết không có chỗ trôn nói tới trình độ như vậy hai đại ngoại bắt môn lão tổ tự nhiên biết nên làm như thế nào bại tinh lập tức úp sấp lang tinh trên lưng sau đó hóa thành một đạo c u ồ n g phong trốn hướng về phía c à n g sâu trong núi lớn nhưng mà không chờ bọn hắn đi ra quá xa liền thấy h á c gia tô mặt âm trầm ngăn tại phía trước bên cạnh đi theo lưu tổ đám người nhìn thấy h á c gia tô lang bái lập tức kinh hãi một bên chậm rãi lui lại vừa mở miệng giải thích vĩ đại chủ chúng ta là muốn đi tìm kiếm mấy món bảo vật sau đó lại tiếp thu thần chỉ dẫn hát gia tô vẫn như cũ cười lạnh thần quan mang đã chiếu sáng toàn bộ thế giới bao gồm các ng tại trước mặt của ta ngươi có lẽ sám hối mà không phải giả biện đang lúc nói chuyện h ắ c g i a tô cóng to lớn thập tự giá đã bay lên lúc nào cũng có thể hướng về lang bái rơi xuống lang tộc thấy thế càng thêm gấp gáp uy trên mặt đất liều mạng dập đầu vĩ đại chủ mời ngài khoan dung chúng ta lần này lại cho chúng ta một lần sám hối cơ hội ngoài dự liệu chính là h ắ c g i a tô thế mà cười gật đầu đáp ứng lấy ra một tấm nhuốm máu da dê đặt ở trên mặt đất để lang bái đứng đến phía trên đi thôi đây là các ngươi cơ hội cuối cùng chuẩn bị tắm rửa thần dân a ở mẹn bên kia triệu hữu lượng đoàn hỏa cùng m ạ n châu xa hoa tranh đấu đã đến mức độ kịch liệt vẫn như cũng là đại hoàng cậu là chủ lực những người còn lại phối hợp l i ê u trí viễn cơ linh một bên công kích một bên nhẹ dọn g mở miệng lượng từ ca chiếu tiếp tục như thế liền tính ta có thể đánh thắng bọn họ sợ cũng phải chết mấy người đồng bạn triệu hữu lượng là thật sợ nghe vậy vội vàng mở miệng vậy làm sao bây giờ bằng không chúng ta lui có thể là có thể là nếu như bọn họ lần sau cùng hắc r a tô đồng thời đi chúng ta không phải càng không có hy vọng là đâu l i ê u trí viễn sâu sắc gật đầu nếu như không thừa dịp địch nhân phân tán đem bọn họ tiêu diệt từng bộ phận về sau không phải càng không có hy vọng l i ê n tại thời khắc mấu chốt này chỉ nghe từng trận chiêng đồng tiếng vang lên toàn bộ bầu trời nháy mắt đen lại phía trước xuất hiện đã kết nối ngũ đại xuất mã tiên g i a tổ địa vết rách đ ố n g nhiên lan tràn một mực lan tràn đến triệu hữu lượng đoàn hòa dưới chân mà vết rách bên kia chính là u minh lộ cái này thình l i n h tình hình làm cho mọi người dừng lại tranh đấu chính suy nghĩ phát sinh cái gì thời điểm ngày càng đen hơn chỉ thấy một đội quỷ binh c h ậ m rãi đi tới dẫn đầu trong miệng hô hảo âm binh tá đạo sinh ra né tránh mắt thấy là trong truyền thuyết âm binh tá đạo triệu hữu lượng đoàn hòa vội và ngoan ngoan tránh ra con đường trường hợp này cùng quỷ sai cơ hồn có thể hoàn toàn là hai việc khác nhau nhất định phải nói cái thông tục dễ hiểu điểm phân chia vậy thì tương đương với cảnh sát cùng chính quy vương bại quân âm binh tá đạo đều là đại sự không thể có bất luận cái gì thương lượng đại sự cái này nếu là va chạm liền tính tiên sinh thiếu tướng quân xuất thủ cứu rút cũng chỉ có thể đi thập bắt tằng địa ngục bên trong vớt bọn họ nhìn thấy âm binh về sau liền tính không có ý thức mạng châu xa hoa đều nhanh lẹ tránh sau đó gào thét lên lui về trong núi lớn tối đầu mượn nhờ dư quang nhìn xem thành đàn kết đội ở trước mặt mình trải qua âm binh liêu chí viễn hạ g ọ n mở miệm lượng tử ca đây là chuyện ra sao Ta bạch ê n n à vô ý cố kiệu phía sau còn có mấy đài đồng dạng cố kiệu đều là từ tám cái âm binh nhấc lên dọc theo u minh lộ hướng đi địa phủ tình cảnh như thế bên dưới triệu hữu lượng lập tức nghĩ đến đi theo tiên sinh đi chinh chiến mọi người chẳng lẽ bên kia xảy ra ngoài ý muốn câu nói này vừa nói ra khỏi miệng triệu hữu lượng đoàn họa lập tức khẩn trương lên nhất là thương kiệt lập tức nước mắt rưng rưng thậm chí trong lúc nhất thời cũng không biết khóc người nào tiên sinh thiếu tướng quân cha mấy vị bá phụ đều đi không được chúng ta phải nghĩ biện pháp làm chút cái gì đồng dạng gấp muốn khóc liêu trí viễn bất đắc dĩ lắc đầu có thể làm cái gì lấy chúng ta phải bản lĩnh đều không đến được huyết sắt chi hải coi như xong đến chúng ta liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có vậy liền hỏi trước một chút chuyện gì xảy ra triệu hữu lượng cắn răng nói l i u trí viễn vừa định nói hỏi ai liền thấy triệu hữu lượng đã cất bức mà ra ngăn lại ơ min lờ tiếng kêu h a n luồng ngăn cản âm binh mượn đường đây chính là đại tội còn lại tập thể thành viên lập tức kinh hãi bất quá tại ngắn ngủi ngây người phía sau vẫn là đều kiên quyết quỳ gối tại triệu hữu lượng bên cạnh chỉ có biến thành bình thường bộ d á n g đại hoàng cậu cũng đôi giấu đến ven đường trong ránh lộ ra nửa cái đầu một đôi mắt cho bất an nhìn bên này dẫn đầu âm binh bị ngăn lại về sau quả nhiên giận dữ thậm chí cũng không hỏi lời nói trường thương đột nhiên hướng triệu hữu lượng biết hầu đâm ra triệu hữu lượng muốn tránh nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn xuống tiếp tục lớn tiếng kế h o n thời khắc mấu chốt thường kiệt bay tới ngăn lại trường thương mắt thấy thường kiệt liền bị đâm xuyên một cái quỷ tướng quân kịp thời xuất hiện đưa tay bắt lấy trường thương quỷ binh vội vàng hành lễ tướng quân ân ngươi lui ra đi ta đến xử lý quỷ tướng quân tân h ảnh khô h é o trói thai tất cả quỷ binh lui ra một khoảng cách phía sau quỷ tướng quân tiếp tục mở miệng bác quốc thường ra ân a thường kiệt từ trước đến nay n u thuận lập tức đối với quỷ tướng quân không ngừng hành lễ đương nhiên trở ngại hắn chỉ là cái không hoàn toàn lộ sát ấ u trùng chỉ có thể không ngừng gật đầu thường kiệt gặp qua tướng quân tướng quân vất vả tướng quân khẽ nhúm mày xem đại long quân mặt mũi tha các ngươi lần này đi nhanh đi nếu như lại phạm lần nữa nhất định muốn đánh vào địa ngục bị phạt nghe đến nhân g i a nói như vậy tập thể thành viên đều đưa ánh mắt nhìn hướng triệu hữu lượng triệu hữu lượng vội vàng lớn tiếng mở miệng đại nhân ta chính là muốn cùng bạch ra tiền bối nói một câu một câu liền được hồ đồ Quỷ tướng q u â n h é t to chờ thấy rõ triệu hữu lượng bộ dáng phía sau âm thanh càng thêm uy nghiêm ngươi là biện thành vườn cái tia chạy trốn đồng tử tội phạm truy nã đang lúc nói chuyện đối với cách đó không xa quỷ binh vung tay lên cầm xuống ủy binh lập tức xông tới to bằng cánh tay xích sát hướng về triệu hữu lượng trên thân rơi xuống triệu hữu lượng còn có đại sự chưa xong đương nhiên sẽ không ngồi c h ờ chết toàn lực vận chuyển bên dưới phần phật một tiếng đem tất cả quỷ binh đều hất bay đi ra ma la hạ cảnh thấy tình cảnh này quỷ tướng quân hơi có vẻ kinh ngạc bất quá lập tức lại lần nữa hạ lệnh và i âm binh tỏa hỗ trận giết vâng quỷ binh lập tức trả lời trong chốc lát gió lạnh nổi lên bốn phía sát khí bốn phía triệu hữu lượng đoàn hỏa chỉ cảm thấy bị thiên quân vạn mã vây quanh lại có mấy không rõ khô lâu cùng tiến thủ năm chuẩn chính mình triệu hữu lượng vội vàng lớn tiếng giải thích tướng quân đại nhân chúng ta thật vô ý mạo phạm liền nghĩ cùng bạch ra tiền bối hỏi một ch nghe đến tiên sinh hai chữ quỷ tướng quân quả nhiên giơ lên một cái tay ra hiệu âm binh tạm hoãn công kích ngươi có biết tiên sinh hai chữ ý vị như thế nào nếu là dám ăn nói linh tinh hoặc là trêu đùa b ả n tướng liền xem như biện thành vương đồng tử cũng khó thoát hồn phi phách tán chương 462, chương 462, 0462, chia ra hành động triệu hữu lượng nghe vậy vội vàng bày tỏ chính mình thật là vì tiên sinh sự t ì n h thường kiệt cũng vội vàng hiệu x s u bẹp làm chứng đồng thời hoàn lễ tướng mạo tính đưa cho ủy tướng quân một cái thấp kém khói ủy tướng quân vốn muốn cự tuyệt nhưng bắt thịt ký ức khiến cho hắn theo bản năng nhận lấy còn đốt hốt một、hơi. lập tức sặc liên tục khó khăn ai nha với tiểu hài này là nhà ai đại nhân nhà ngươi làm sao không cho ngươi mua chút thuốc xị đâu nho nhỏ thân thể rút như thế sặc người khói muốn hay không m ệ n h nghe quỷ tướng quân hỏi nhà mình sự tỉnh thường kiệt khóc hu hu đi ra dù sao nhà hắn nam tính thân thuộc đều ở nguy hiểm bên trong vạn nhất nếu là có chuyện gì vạn long sơn chính là phiên bản hiện đại dương g i a tướng thường kiệt cái này vừa khóc ngược lại là đem quỷ tướng quân giật n ạ i mình ngươi đ ừ n g khóc ca cái này nếu để cho người khác thấy được còn phải cho rằng bản tướng quân nước hiếp tiểu hài tử triệu hữu lượng vội vàng thừa cơ giải thích muốn đem tiên sinh đi huyết sắt tri hải thường ra cùng với những người còn lại đi theo sự tình nói ra cứ như vậy tự nhiên là có thể cùng bạch vô hí linh hồn nói chuyện hỏi một chút tình huống bên kia đáng tiếc là chuyện này căn bản là nói không nên lời không phải không nói chính là đến bên miệng nói không nên lời đi triệu hữu lượng bây giờ đã là ma la hán hơi chút suy nghĩ biết chính mình phạm vào kiến kỵ tiên sinh làm sự tình há lại tùy tiện có thể nói ra đây chính là trong truyền thuyết như thế có chút tồn tại danh tự đều là không thể nói tiên sinh vốn là lợi hại bây giờ làm lại là đủ để thay đổi tất cả quyết định tương lai hướng đi sự tình Tại không c tốt chuyện cho tới bây giờ triệu hữu lượng cũng không chiếu cố được rất nhiều hét lớn một tiếng hướng về bạch vô ý ngồi cốt kiệu phóng đi bạch tiền bối ta là lượng tử ngài làm sao vậy thiên sinh bên kia thế nào đáng tiếc là không đợi triệu hữu lượng tới gần cốt được kiệu hai chân liền bị mấy cây dây thừng bao lấy quỷ binh dùng sức lôi kéo đem hắn kéo xuống trên mặt đất sau đó liền có hơn m ộ ư ơ i cây trường mâu từ bốn phương tám hướng đâm tới hung hăng đâm vào triệu hữu lượng trong thân thể kịch liệt đau nhức phía dưới triệu hữu lượng lập tức kêu lên thảm thiết lượng tử chỉ cái này tình cảnh còn lại tập thể thành viên muốn lên phía trước hỗ trợ lại bị âm binh xếp hàng ngăn lại ủy tướng quân cười lạnh ta nhìn ra được chư vị đều rất có lai lịch cho nên hảo n ô n khuyên bảo lại mà sai lầm nếu như còn dám hành động thiếu suy nghĩ âm binh tá đạo không lưu người đang lúc nói chuyện công phu trọng thương triệu hữu lượng đã bị trói gô áp lên xe trở tủ hiển nhiên là muốn tới địa phủ t r i u thẩm hàn tập thể thành viên vốn định liệu mạng nhưng lại bị liêu chí viễn ngăn lại chúng ta nếu là đều bị bắt đi coi như thật không có hy vọng tỉnh táo ngàn vạn phải tỉnh táo trở về tìm t r ư ở n g bối hỗ trợ một nhóm người trở lại c h á t chỉ phô phía sau tất cả đều mặt mày hủ rũ trường bối trường bối đều đi theo tiên sinh đi lúc này còn có thể cầu a i đây lý mậu một bên khóc vừa mở miệng tiểu liêu van cầu cha ngươi được không l i ê u trí v i ệ n thở dài lý mậu ca cha ta đều đánh không lại ngươi được không lý mậu gần như tuyệt vọng cha ngươi cũng không được ra ra ta liền càng không dùng được lý mậu tiếng nói vừa ra liền nghe hắn ra âm thanh từ phía sau vang lên cái gì ngươi r a liền càng không dùng được ngươi cái tiểu độc tử quên tìm ta cầu nguyện muốn xe sang trọng thời điểm rồi mặc dù ta làm không được ha ha ra lý mậu quay đầu chính thấy được hắn ra mặc quan phục đứng ở phía sau còn theo sát lấy hai cái tiểu quỷ h i ệ n nhiên là ra ra tùy tùng chỉ bất quá lý liên anh lão gia tử thực sự là nhỏ gầy mặc vào ngươi quan phục chẳng những có thể không bị vũ ngược lại là cực kỳ giống bật mạ ôn ra ngươi làm quan cho diêm vương gia phóng ngựa đi đánh g á m lý lão gia tử nghe vậy giận dữ ra đây là diêm vương gia thân phong thân t i ệ n lui tới dùng dùng câu hiện đại lại nói chính là chú ngoại đại sứ lần này tới chính là cùng ngươi tiểu tử c h à o từ biệt ra muốn đi xa nhà rồi đi phương tây bên kia âm gian thường ở tăng cường giao lưu a lý mậu đều nghe t r ò n váng ra chớ cùng ta nói ngươi lại làm phản có tín ngưỡng phương tây bộ kia rồi sao có thể chứ lý liên anh lão gia tự lắc đầu liên tục phía tây cái kia hư cục cùng ta bên này không giống bọn họ cái kia thần tiền cùng địa phụ từ trước đối nghịch ai cũng khinh thường người nào a đúng bên kia diêm vương gia kêu xỏa đàn t ắ đán ngươi đừng nghe danh tự đần độn lợi hại đâu chúng ta nắm địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu cái nguyên tắc này liền để ra ra ta đi qua lẫn nhau liên lạc lúc này lý mậu cũng không có tâm tình nghe hắn ra làm q u a n sự vội vàng đem triệu hữu lượng bị bắt đi sự tình nói một lần ra ngươi có thể tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp m g a o cứu lượng từ không a đúng cứu lượng từ chẳng khác nào giúp tiên sinh tiên sinh sự tình chúng ta nói không nên lời chỉ cần giúp tiên sinh ra ngươi còn có thể thăng quan phải không lý liên anh lão ra tự hiển nhiên là cái người mê làm quan n g h e vậy vốn không muốn hỗ trợ hắn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng có thể thăng quan thương t kiệt vội vàng gật đầu đồng thời theo chứng trong vỏ móc ra thường ra nhị ra cho hắn tín vật nhìn thấy thường ra nhị ra tín vật lý liên anh lão i a từ cuối cùng triệt để tin cái gì t h n m quan không tham quan ra i a ta người này chính là gấp công cần nghĩa liền nguyện y giúp bằng hữu bận rộn thấy được bằng hữu bị tội ha liền n á ha trong lòng ha đi cũng không đi đi cái phía trước dẫn đường về âm thi giúp tiên sinh chuyển lời cứu lượng tử đi lượng tử đứa bé kia không sai lão gia tử ta thích ha ha ha lý liên anh lão gia tử triệt để đi xa phía sau không yên tâm thường kiệt vội vàng lấy ra viết chính mình nhị b á bản g tên yên lặng cầu nguyện hy vọng có thể trực tiếp đem thông tin truyền tới l i ê u chí viễn cũng là hắn ba chân bốn cẳng vào được khẩu đối với cung p h ụ n g ma y y mãi mãi cùng lùng bà lao tổ bài vị loảng xoảng dập đầu thời gian cũng không lâu liền đập vỡ đầu chảy máu nhị lao từ bi còn mời nhanh lên hiền linh những người khác không biết lùng bà lão tổ là ai thế nhưng liêu chí viễn b i ế ta t vị này chính là tiên sinh mãi mãi thượng cổ đại vu không đối hiện tại là tổ vu